Hải dương mạch nước ngầm. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, hắn biết mình đây là tao ngộ Hắc Kim Bạo đánh bắt quá trình bên trong rất phổ biến lại rất nguy hiểm hải dương mạch nước ngầm. Ánh mặt trời chiếu sáng khí quyển, tâm khí quyển bị nóng không đồng đều sẽ hình thành khí lưu, đồng dạng, ánh mặt trời chiếu sáng nước biển, khác biệt độ sâu nước biển bị nóng không đồng đều, nó sẽ đối với sông hình thành nước biển mạch nước ngầm. Những này nước biển mạch nước ngầm thường thường sẽ không rất kịch liệt, thế nhưng là đối với lặn xuống nước tân thủ tới nói lại là cái đại phiền toái, nó sẽ dẫn đến mọi người trong nước không chế không nội thân thể, sau đó tay đủ thất thố. Lặn xuống nước đối người tâm lý tố chất yêu cầu rất cao, tại đáy biển lặn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, một khi bối rối vậy thì phi thoái. Lý đố này lại có chút hốt hoảng mạch nước ngầm dẫn đến hắn không thể khống chế thân thể, lại chính vòng quanh hắn phiêu đáng hướng về phía trước một mảnh đá ngầm, kia đá ngầm phụ cận sinh trường lít nha lít nhít tạo biển. Đáy biển tạo biển bày cùng rong biển bụi lại là một cái khu vực nguy hiểm, nó thường thường được xưng là lặn xuống nước người mộ địa, một khi thân thể bị tạo biển biển dây dưa kéo lại, kia thật là cửu tử nhất sinh. Lần đầu, lý Đỗ trong lòng xuất hiện hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trước kia trên đất bằng, mặc kệ tao ngộ chuyện gì hắn đều có thể bảo trì trấn định, bởi vì hắn biết trên phương diện làm ăn sự tình nhiều lắm thì tổn thất một chút tiền, mà chỉ cần lưu được núi xanh vậy liền không lo không có củi đốt, không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn khả năng mất đi tính mạng, trong nước hắn không khống chế được thân thể của mình, tình thế chưa từng có nguy cấp. Ngay tại hắn cố gắng giãy rửa thời điểm, bên cạnh lặn xuống nước tìm kiếm Hắc Kim Bảo Thanh niên tóc vàng chú ý tới hắn ác liệt tình cảnh, sau đó liền bước tới. Dạng này Đấu càng thêm bối rối, hắn mới vừa rồi cùng tiểu tử này sinh ra xung đột, đối phương vẫn muốn đem hắn xua đuổi rời đi vùng biển này. Hiện tại hắn gặp được nguy hiểm, đối phương có thể hay không bỏ đá sụt giếng. Thanh niên tóc vàng lặn kỹ năng cao siêu, trong nước tự do du đã phản phất giống như biển cả cá, nếu như hắn đem Lý Đỗ đẩy vào tạo biển bởi bên trong, đồng thời du đáng tại xung quanh không cho hắn đào thoát, Lý Đỗ hôm nay cũng không phải là cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Hắn cố gắng khống chế thân thể ra bên ngoài du động, thanh niên tóc vàng nhanh chóng bơi đến bên cạnh hắn, sau đó ngay tại trùng quanh hắn nhìn hắn chằm chằm. Song phương nhau, Lý Đỗ lo lắng hắn đối với mình làm loạn, phải cố gắng làm ra một cái giữ tợn biểu lộ, ý đồ hù dọa đến đối phương. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó ở trên người bắt đầu huy động, từ bả vai khoa tay đến bụng dưới, lại chóng lên đổ lặn cho hắn nhìn. Lý Đỗ không rõ hắn ý tứ, nhưng có thể phát giác được hắn không có hảo ý, liền thâm mắng một tiếng ra sức dãy rựa, nghi thoát ly đoạn này mạch nước ngầm khu vực, chỉ cần đến bình thường thủy vực, hắn liền có thể làm bệnh. Nhưng hắn không có ở trong tối nước chảy vực bơi lội kinh nghiệm, đặc biệt là hiện tại lặn, càng khảo nghiệm kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất. Dòng nước xung kích thân thể của hắn để hắn không cách nào duy trì cân bằng, đây là hắn không cách nào giải quyết vấn đề, tựa như con quay giống như ở chỗ này chậm chạp xoay tròn. Hắn vùng vây một hồi, ngay tại trong lòng càng ngày càng sợ hai thời điểm, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, thanh niên tóc vàng đột nhiên biến mất không thấy, sau đó hắn chú ý tới có người từ phía sau ôm lấy chính mình. Lý Đô kinh hãi, tranh thủ thời gian vung khuỷu tay nghĩ đập đện thanh niên để hắn buông ra mình, thế nhưng là thanh niên ở vào hắn chính hậu phương, hắn không cách nào khuỷu tay đánh tới đối phương, muốn quay người công kích, nhưng dòng nước xung kích hắn mất đi cân bằng, lại không thể quay người. "Có hắn sao? Lão tử xong đời." Một náy mắt, Lý Đô muôn tuyệt vọng. Hắn ngửa đầu cố gắng nhìn về phía mặt biển, hy vọng nhiều lối quan gỗ hoặc là gỗ dịu lại có thể phát hiện mình xảy ra vấn đề tới cứu viện chính mình. Thế nhưng là hắn lặn có chút sâu, ba người từ trên mặt biển thấy không rõ tình cảnh của hắn, A Miêu, mì tôm sống không nuốt xuống nước, a ngao không đáng tin cậy, hắn bắt đầu hối hận, hối hận không mang theo lang ca, nếu không có lang ca thủ vệ, hắn chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm. Nhìn xem mặt biển sáng trưng quá mang, trong lòng của hắn càng ngày càng đen ngậm, mình phải xong đời. Chương 745, không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. 745 không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. 4, Nam. Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư thống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trọng mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều, ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân, ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hộ tuyết ưng linh chúa. Ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, thân thể cân bằng tính nhưng ổn định lại, thanh niên tóc vàng ôm hắn thoát ly nước biển ám lưu khu vực, nhanh chóng hướng về mặt biển bơi đi tới. Vệ đút. Lý Đỗ bị uống vài khẩu biển, miệng đầy cay mặt, cho hắn tạo phản như thế, ở trong bụng giở sông lớp biển. Hắn theo bản năng rùa, hơn nữa sức mạnh rất lớn. Thanh niên tóc vàng gắt gao ôm phía sau lưng hắn, chân bốc điên cuồn cuộn dậy, không biết quá mấy giây, Lý Đỗ dỗng nhiên cảm giác mình phá tan mặt biển. Trong đáy mắt, Lý Đỗ cảm giác mình hô hấp đến trước nay chưa từng có ngọt ngào không khí, cảm giác được soi sáng ở trên người ánh mặt trời trước nay chưa từng có ấm áp, cảm giác được chính mình một lần nữa trở lại mỹ hảo nhân thế gian. Thanh niên tóc vàng từ phía sau nâng phía sau lưng hắn đem hắn bê ra mặt nước, Lý Đỗ còn đang dãy rựa, xem ra như là hai người đang dây dưa như thế. Lỗ Quan sau khi thấy kêu to, chết tiệt, làm gì? Thả chúng ta ra lão bản. Gỗ tựa là cùng ổ cũ tăng lập tức chồm lên, hai người trọng lượng quá lớn, như vậy thuyền nhỏ trọng tâm đột nhiên thay đổi, ngay ở thủy trên lắc lư lên, sợ đến A Miêu kêu thảm thiết không ngớt. Thanh niên tóc vàng xem thường nhìn bọn họ một chút, đẩy ra ly đô hướng về bên mình bị phiệt tàu bơi đi, Lý Đỗ dụng cả tay chân bơi tới chính mình thuyền nhỏ bên cạnh, đưa tay kéo thuyền nhỏ từng ngụm từng ngụm thở dốc lên. Lỗ Quan vội vàng kéo lại hắn, quan tâm hỏi, "Lão bản, đây là làm sao? Tên khốn kia làm gì? Chúng ta có muốn hay không đi thu thập hắn?" Lý Đỗ thở hổn hển nói, "Vụ vụ, hô, vụ hắn cứu ta." Vừa nãy vụ bù, ta ở dưới nước tao ngộ nước biển ám lưu, vô cùng nguy hiểm, hắn đem ta dẫn tới. Hai chiếc thuyền này sẽ rượt vào rất gần, nghe xong Lý Đỗ, thanh niên hừ nói, "Ha, ngươi còn biết là ta cứu ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ cho rằng ta là đi hại ngươi." Lý Đỗ cười khổ nói, "Đa tạ ân cứu mạng, hoặc kế, ta thừa nhận ta xác thực như thế nghĩ tới, đặc biệt ngươi vừa bắt đầu luôn đúng ta khoa tay cái gì, ta cho rằng ngươi ở đúng ta thị uy." Thanh niên tóc vàng nhíu môi nói, "Thực sự là ngu xuẩn, ta là đang nhắc nhở ngươi, ngươi tiềm thủy phục tự mang tới phù cứu sống công năng, tại sao không mở ra nó?" sử dụng nó cứu sống công năng. Lý đố mặt người, sau đó mới muốn từ bản thân trước quá hoang mang, dĩ nhiên quên tiềm thủy phù khắc một công năng, vậy thì là tự động thổi phồng nổi lên mặt nước. Hắn lại hỏi, vậy ngươi nếu muốn cứu ta, tại sao ở bên cạnh xem ta dễ rùa lâu như vậy mới động thủ? Xin lỗi, ta cho rằng ngươi muốn nhìn ta chết đuối. Thanh niên không vui nói, khởi đầu ngươi dễ rùa thời điểm khí lực lớn như vậy, ta làm sao dám tới gần ngươi? Ta lo lắng bị ngươi kéo đến trong nước đi, cũng chết ở phía dưới. Lý Đỗ vì chính mình trước tiểu bụng tâm địa cảm thấy xấu hổ, nói, thực sự là xin lỗi. Ta hiểu lầm lòng tốt của ngươi." Thanh niên nú́n nú́n vai nói, "Không cần xin lỗi, trên thực tế ta cũng không có gì hay ý, ta mừng dỡ nhìn thấy ngươi ở phía dưới tao điệp tội, nếu như không phải lo lắng ngươi không chịu được nữa, ta sẽ không như vậy sớm ra tay đưa ngươi mang tới mặt nước." "Lý đố. Thanh niên lại nói, "Ít nhất hiện tại ngươi nên rõ ràng, ta tại sao không hy vọng ngươi ở đây hạ thủy chứ? Liễu Bỉ, đây chính là kim đảo, vớt hắc kim bảo chấu nguy hiểm nhất, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không đợi ở chỗ này." Lý xác thực không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, cho dù biết dưới nước dám lưu vị trí Hắn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Bây giờ trở về nghĩ một hồi ám lưu đáng sợ, hắn thậm chí không dám lại xuống hải đi vớt hắc ký bảo. Cho tới nay hắn coi thường hải dương, dưới nước công tác quá nguy hiểm, này còn chỉ là gặp phải ám lưu, nếu như gặp phải hải dương báo tấp hoặc là loại cỡ lớn hải dương động vật công kích, vậy hắn càng ứng phó không được. Đang hoàng, hắn trở lại trên thuyền, sau đó chuẩn bị về mạn buộc chờ đợi hắn đoàn người đến, hắn cũng không dám một thân một mình tiếp tục chờ trong biển vớt hắc ký bảo. Lên bờ thay đổi quần áo, hắn cho hắn gọi điện thoại, kết quả biết được hẳn đám người đã từ cả bờ giả chạy tới mạn Hàn biết hắn ở Kim đảo xuống biển vớt Hắc Kim bảo tới, nhất thời rất là hưng phấn, nói rằng: "Kim đảo ta biết, nơi này có toàn cầu phong phú nhất Hắc Kim bảo tài nguyên, ngươi chờ ta, ta cùng đi với ngươi vớt những này Hắc Kim." Lý Đỗ Vợ Phạt nói rằng: "Không đơn giản như vậy, huynh đệ, ngày hôm nay ta suýt chút nữa cắm ở đáy biển, hải lý cô ám lưu, lặn rất nguy hiểm, chúng ta nếu như muốn xuống biển, cái kêu phải tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện." Hàn không để ý, hắn nói rằng: "Ngươi đến cảm thấy vui mừng, hoặc kế, ta tiếp thu quá chuyên nghiệp tiềm thủy huấn luyện, đã từng ta còn sáng tạo quá phở lạ bộ lệ thị dưới nước gá mức huấn luyện quán quân đây." Lý Đấu mới không tin hàng này, hắn vì đạt đến mục tiêu, thực sự là thủ đoạn gì cũng giáng xuất ra, nói cái gì cũng dám nói. Hắn muốn đường về mạn buộc với bọn hắn hội hợp, nhưng biết được hắn đã đến Kim Đạo, hẳn trực tiếp mang Sophie, Lang ca chờ người đặt trước một chiếc thuyền, kết bạn chạy tới Kim Đạo. Như vậy, Lý Đấu không thể làm gì khác hơn là chờ ở bến tàu trên, sau đó đợi được tối hôm đó mới đợi được hạn. A Ngao, A Miêu cùng mĩ tôm sống nhìn thấy Sophie một bước xa sông lên trên, Victoria ạ hưng phấn đối với hắn vùng vẩy màu sắc rực rỡ mũ, hô, Lý Tốc chúng ta ở đây. Gô Tự lại ôm lấy Victory Avac lên vai, đoàn người tụ hợp lại một nơi, cùng chung lần thứ hai gặp gỡ sung sướng. Lý đối hỏi hắn nói, các ngươi không phải ở buổi sáng thời điểm liền nói tới Mạn buộc muốn chạy tới à? Tại sao lâu như thế? Hãn rào hoạt nhất thiếu, Iso, nói, ta trên buổi trưa nơi nào đã nói đã tới Mạn buộc. Ta nói chính là một khi đến Mạn Mục, chúng ta sẽ lập tức lại đây, trên thực tế chúng ta là buổi chiều đến nơi này. Lý Đỗ mắt trợn trắng, tự nhiên rõ ràng chính mình lại bị tên khốn này cho sãi một cái. Nhìn kim đạo phong cảnh, hắn rất là hứng phấn, hắn kích động hỏi Ngươi tìm tới một Hắc Kim Bảo Sinh tồn khu thật sao? Mau nói cho ta biết ở nơi nào, ta phải đem bọn họ toàn bộ vớt tới. Lý Đỗ không vui nói, ta đã nói với ngươi, nơi đó rất nguy hiểm, có nước biển ám lưu. phỉ thả ra Amiel ôm lấy cánh tay hắn, lo lắng hỏi, có nước biển ám lưu, như thế nguy hiểm không? Hàn không thèm để ý nói rằng, này có nguy hiểm gì? Nếu như chỉ là dòng nước phương trào, không có đáy biển đủ dư mà kỳ, vòng xoáy, vậy chỉ cần thuận theo dòng nước lưu động phương hướng bơi liền không thành vấn đề. Lý Đỗ cau mày nói, ngươi nói đơn giản, Phúc lão đại Chúng ta vẫn là chú ý một chút được, ta không phải không cho ngươi hạ thủy, mà là kiến nghị ngươi đi với ta tiến hành chuyên nghiệp tiềm thủy huấn luyện. Hàn vẫn không thèm để ý, nói rằng, không bằng như vậy, chúng ta đồng thời hạ thủy nhìn một cái, nếu như thật sự rất nguy hiểm, chúng ta lại dựa theo ngươi nói đến làm, thế nào? Chỉ là hạ thủy do đường đúng là không thành vấn đề, thừa dịp trạng vạng nước biển vẫn tính ấm áp, lý do, Hàn cùng kỹ năng bơi tốt nhất lang ca đồng thời đổi cứu sống tiềm thủy phục, cộng đồng xuyên vào trong nước. Chương 746, chương 746 chết chìm vòng linh ạ. 746 chết chìm vòng linh ạ. Nam Nam. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ tuyết ứng lãnh chúa. Lý Đỗ giải hẳn tinh tình, biết hàng này thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình, liền cho phép hắn trước tiên hạ thủy đi xem xem tình huống. Lý do an toàn, hắn cùng Lang Ca đồng thời làm bạn, hắn biết đại khái nước biển ám lưu vị trí, Lang Ca kỹ năng nơi được, Đường Hoàng gia tiếp thu quá lần luyện, mà từng làm người nháy chấp hành nhiệm vụ. Bình thường đáy biển ám lưu giữ không nổi hắn. Như vậy, ba người đồng thời nhảy xuống nước, run run chân bốc nỗ lực hướng về trong nước lặn đi. Từ từ, Lý Đỗ tiếp cận nước biển ám lưu vị trí khu vực, liền hắn đỉnh chỉ bơi, ra Hiệu Hàn tiếp tục đi xuống tiến vào. Ở hắn lặn xuống trước, Lý Đỗ kéo hắn ở ngực cứu sống nuốt vào vỗ vỗ, Gia Hiệu hắn sau đó có vấn đề gì mau mau mở ra cứu sống thuyền môn, như vậy áo cứu sinh bên trong hóa học phẩm phát sinh phản ứng, sẽ thả ra lượng lớn khí thể. Hắn làm cái ok thủ thế, sau đó đẩy ra hắn một đầu kim xuống. Đến cái này chiều sâu, bởi vì sức nổi nguyên nhân Mọi người rất khó tiệm xuống, phải nỗ lực run run hai chân. Hàn nỗ lực một phen, trong chớp mắt, thân thể của hắn mất đi cân bằng, ở trong nước lăn lộn một vòng. Thế này Lý Đỗ bơi tới Lang ca bên người vô vô bờ vai của hắn, Lang ca đối với hắn đánh ra OK thủ thế, tỏ ra hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hắn đã biết Hàn gặp phải nước biển ám lưu. Trước ở trên bờ thời điểm, Hàn đem lời nói đến mức rất hoàn toàn, cái gì 6 tuổi liền học được bơi, 10 tuổi tiếp thu tiềm thủy huấn luyện, 12 tuổi bắt quá phở lạm bộ lệ thị thiếu niên tổ dưới nước có mức thi đấu quán quân chờ chút, thật giống đến trong nước hắn liền không gì không làm được tự rốt cuộc, nay sẽ hắn gặp phải nước biển ám lưu, sau đó lại như ngày hôm qua Lý đô như thế, trong chấp mắt hoảng loạn lên. Trên thực tế hắn so với Lý Đỗ còn không bằng, Lý Đỗ ngày hôm qua hay là so với hắn hiện tại còn hoàn loạn, đó là bởi vì hắn không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị nước biển ám lưu cho tập kích. Má Khác, hắn Tạc Thiên biết mình không có cứu viện, còn tưởng rằng cứu mình thanh niên tóc vàng Khắc Lỗ Tư trở ở bên cạnh là vì bỏ đa xuống giếng, áp lực trong lòng càng to lớn hơn. Nay sẽ hẳn tốt xấu có chuẩn bị, cũng biết có người chờ ở bên ngoài cứu viện hắn, kết quả còn biểu hiện bối rối như vậy. Đủ để chứng minh hắn ở dưới nước so với Lý Đỗ có thể phải kém xa. Lý Đỗ không nhịn được cười, có điều hắn không cười nổi, hắn ngày hôm qua trải qua loại này tuyệt cảnh, giải hàn lúc này cỡ nào hoảng sợ, cỡ nào tuyệt vọng. Hải Dương thật không phải một tốt hoàn cảnh sinh tồn, đối với nhân loại loại này, lục địa sinh vật tới nói, hoàn cảnh này thực sự là quá nguy hiểm, quá tệ. Lý Đỗ hướng về hắn ra Hiệu mở ra tiềm thủy phục cứu sống van, Hãn nhìn thấy hắn sau hoàng loạn tâm tình có chuyện biến tốt, mau mau dựa theo chỉ thị của hắn đến thao tác. Như vậy, tiêm thủy phục biến thành áo cứu sinh, cấp tốc bắt đầu bệnh chứng. Theo sản sinh khí thể tăng nhanh, Thao cứu sinh mang đến sức nổi càng lúc càng lớn, hạn ở trong dòng nước ngầm từ từ ổn định lại, cuối cùng chậm rãi phù hướng về mặt nước. Lang ca nhân cơ hội đi tới giúp hắn một tay, kéo hắn hướng về mặt biển bơi lội, tăng nhanh nổi lên tốc độ. Như vậy, hạn cuối cùng nổi lên mặt nước, vẻ mặt tủi nhục. Lý Đỗ vung vẩy chân búp theo tới, hắn lấy xuống tiềm thủy kính lao trên mặt nước biển, cười nhạo nói, đây chính là chuyên nghiệp lặn vận động viên bản lĩnh. Đây chính là phở lạ bộ lệ thị dưới nước gầm ước quân Nếu như nói như vậy, vậy ta cũng là dưới nước gầm ước quân ta có thể so với ngươi bổng hơn nhiều. Hẳn thuộc về thua người không thua trận. Con vị thịt ngon ăn quả vật ba ngành loại hình, hắn nói rằng, ta quán quân có cốt, hắn nạ có thể vì ta chứng minh, người đây. Lý Đỗ Đồng dạng không thua trận, ngạo nghễ nói, ta quán quân bảo đảm ta hoặc cho tới bây giờ, năm đó ta nhưng là ở bên trong nước nín 10 tháng đây. Lỗ Quan tập hợp tới nói rằng, nó như vậy đến các người đều không có ta tổ phụ lợi hại, ta tổ phụ mới thật sự là trong nước gã mức cao thủ. Hắn thật lợi hại. Ô Cử con thứ hai hiếu kỳ hỏi. Lỗ Quan cười lắc ý, nói, ta 10 tuổi thời điểm hắn liền lẹn vào mật tây tây so với hạ, một cho tới hôm nay hắn đều không có trồi lên đến. Mọi người, hẳn biết rồi dưới nước dám lưu lợi hại, không thể không tán thành lý đô đề nghị, bọn họ đến tìm chuyên nghiệp lần huấn luyện cơ cấu tiến hành huấn luyện. Nghe được hắn đồng ý tùy tùng chính mình sắp xếp, Lý Đô hung hăng mắt trợn trắng. Nếu như dựa theo kế hoạch của hắn đến tiến hành, nay sẽ bọn họ đã có thể học tập, có thể rất lớn đại tiết tiết kiệm thời gian. Bất quá lần này đến Kim Đảo cũng không phải không thu được gì, buổi tối bọn họ một đám người thuê một chiếc đại du thuyền, Lý Đô muốn dẫn bọn họ đi dạo câu. Đại du thuyền chủ thuyền biết Lý Đô đi qua cái kia cái hải vực, chẳng vặn xuất phát, đợi được trên biển sinh minh nguyệt thời điểm, du thuyền đến hải vực Và vẫn may được mùa hào chủ thuyền so với này trước đại du thuyền chủ thuyền phục vụ sẽ không có như vậy chú đáo hắn không muốn xuống biển đi vớt tôn hùng con cua lý đó bọn họ nếu muốn ăn hải sản chỉ có thể chính mình câu đúng này đi vạn nạ khá là thất vọng thấp giọng nói ta còn tưởng rằng có thể vớt tôn hùn cùng con cua lớn đến năm đây Nghe được con gái đưa ra yêu cầu lang ca không nói hai lời thờii quần áo đi đổi tiềm thủy phục chuẩn bị hải lặn đi tìm tôn hùn cùng con cua chủ thuyền bên ta kiến nghị các người đàng hoàng dạ câu vùng biển này đáy biển cũng không an toàn trừphi là lao thủy thủ bằng không không có cách nào vứt ra biển hàng Lý Đấu ngăn lại Lang Ca, nói: "Đừng dễ dàng hạ thủy, đây chính là buổi tối, hơn nữa ngươi cũng chưa quen thuộc vùng biển này." Victory ạ cùng nạ hai cái tiểu cô nương giúp đỡ hắn ngăn lại Lang Ca, Ivanạ dùng sức lắc đầu nói: "Ba ba, ta không muốn ăn hải sản, ta nghĩ ăn ngư, chúng ta câu cá được không?" Lang Ca vỗ vụ hai cái tiểu nhân đầu mỉm cười nói: "Yên tâm, ba ba có thể quyết định." Chủ thuyền từ chối để bọn họ rời thuyền, như vậy song phương liền sản sinh tranh chấp. Lý Đấu có thể hiểu được chủ thuyền, hắn lo lắng Lang Ca hạ thủy xảy ra chuyện gì, một khi có chuyện, hắn nhất định phải gánh chịu bộ phận trách nhiệm. Nếu như hắn cố gắng giải thích, chuyện này cũng là không có gì, kết quả người chủ thuyền này cũng rất nhiều ốc sở Jayli a người như thế, Tholo, Zaman, Tự Kiêu, Bảo Thủ. Hắn nhìn Lang Ca cố ý muốn xuống biển, liền cả giận nói, "Ha, các vị, nếu như các ngươi muốn mạo hiểm, vậy ta kiến nghị các ngươi đổi một chiếc thuyền." Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Ta chiếc thuyền này cũng không có phúc khí chở khách người mạo hiểm, bởi vì ta đây là tân du thuyền, cũng không muốn rất sớm hãy cùng chết chìm vong linh dính líu quan hệ." Một nghe lời này, gỗ là bọn người tức rồi, Lang Ca sắc mặt âm lại Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chủ thuyền. Lý Đỗ trong lòng cũng rất là không thích, hắn lý giải chủ thuyền, có thể chủ thuyền quá phận quá đáng, bọn họ nhưng là người tiêu thụ, chủ thuyền nói như vậy có ý gì? Bọn họ dùng tiền mua bất bức cả. Phất tay ngăn lại phẫn nộ thù hạ, hắn mỉm cười nói, chỉ là vớt điểm tôn hùn con cua, này cùng chết chìm vong linh làm sao sẽ dính líu quan hệ. Tiên sinh, ngươi đang hủ dọa chúng ta. Chủ thuyền cau mày nói, nếu như các ngươi chỉ là dạ cẩu, vậy ta hoan nghênh, nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta không làm các ngươi chuyện làm ăn. Xin tha thứ lời ta nói trực tiếp như vậy. Cá tính của ta chính là như vậy, yêu thích thẳng thắn nói thật. Chương 747, lính tôm tướng cua. 747 lính tôm tướng cua, 1, Nam. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Xin lỗi, cuối tuần bằng hưu có việc, tìm đi hỗ trợ, trở về tối nay, lúc này mới có thể chứ mới. 4. Vừa vặn, Lý Đô rất đáng ghét thấy có người dùng yêu thích thẳng thắn. Yêu thích nói thật loại hình lấy cớ để che giấu chính mình luôn ngự thô lộ chuyện như vậy. Chủ thuyền thái độ cùng lời nói để hắn khó tránh khỏi sinh khí, lạnh lùng nói, chớ đem lại nói quá đầy đủ, không phải là ở này hại lý mộ trên điểm tôn hồn con cua ạ. Đây là chuyện rất đơn giản, nếu như không phục, chúng ta đánh cuộc. Cá cược như thế nào? Lý Đô nói rằng, ta thấy ngươi trên thuyền có tôm lồng cùng giải lồng đúng không? Cho chúng ta thời gian một tiếng, chúng ta xuống biển, sau một giờ, chúng ta mang theo tôn hồn cùng con cua trở về. Chủ thuyền kiên định lắc đầu, không, ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đồng thời mạo hiểm. Lý Đô nói rằng, chúng ta sẽ vẫn chờ ở ngươi có thể nhìn thấy địa phương, đây không tính là mạo hiểm chứ. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta ở trên mặt biển. Nghe hắn nói như vậy, chủ thuyền cân nhắc một hồi lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt, các ngươi muốn trong biển an bài điếu lồng đến vớt Tôn Hồn cùng con cua. Ha, đây thực sự là ý kiến hay, có điều các ngươi khẳng định không thể thành công. Điếu lồng vớt Tôn Hồn cùng con cua là cái này sản nghiệp trung bình thấy thủ đoạn, chính là thuyền hành mặt biển, thả xuống tôm lồng cùng giải lồng, chờ đợi Tôn Hồn cùng con cua chính mình trôi vào. Thế nhưng này không phải cái đơn giản hoạt, đầu tiên thử thách người ánh mắt và kinh nghiệm đến tìm tới một chỗ có tôn hồn cùng con cua sinh hoạt địa phương, mà tốt nhất đụng tới tôn quần hoặc là giải quần, chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn chúng nó tiến vào lồng sát. Thư yếu, đến đưa ra đầy đủ có sức mê hoặc mồi liêu cùng đầy đủ trường thời gian, mồi liêu hấp dẫn tôn hồn cùng con cua tiến vào lồng sắt, nhưng là này không thể nóng độ, đến chậm rãi chờ đợi. Lý Đỗ đưa ra biện pháp không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ, chủ thuyền biết hắn vừa tới đến kim đảo, không tin hắn giải vùng biển này ngư hoạch phân bố tình huống. Cho dù hắn đại khái giải ngư hoạch phân bố tình huống, cái kia 1 giờ cũng quá đoạn, trừ vừa vận đặt ở tôn hồn cùng con cua trước mặt, bằng không không thể có thu hoạch. Lý Đô nhún nhún vai nói, chúng ta chỉ để ý đi làm, thu hoạch sự giao cho thượng đế, làm sao? Ngươi không dám theo ta đánh cược cả. Chủ thuyên bị lời nói của hắn làm tức giận, nói rằng, có thể, chúng ta có thể đánh cược, ngươi nói đi, tiền đặt cực là cái gì? Lý Đô nói rằng, ngươi thắng, lần này chúng ta ra biện phí dụng, ta tăng gấp đôi cho ngươi. Ngươi thua rồi, ra biện phí dụng bất biến, nhưng ngươi đến hướng về ta này hỏa kế xin lỗi. Hắn vô vô lang cả vai nói bổ sung, hướng về hắn nói xin lỗi, chứng minh ngươi coi thường năng lực của hắn, ngươi không nên nghi vấn hắn. Chủ thuyền không chút do dự, thoải mái đáp ứng, "Được, liền như thế để đến." Hắn thua có điều là nói lời xin lỗi thôi, nếu như hắn thắng, vậy coi như có thể kiếm lời trên không ít tiền. Lại nói, hắn mới không tin chính mình thất bại. Song Phương lập xuống chứng tử, chủ thuyền đem trong khoang thuyền tôm lồng cùng giải lồng kéo đi ra giao cho Lý Đỗ, dặn dò, "Ngươi sử dụng đến cẩn thận một chút, ta đây chính là tân hàng. Bọn họ nhiều người, thuê đây là một chiếc đại du thuyền, cũng là một chiếc thương vụ câu tàu, độ dài có hơn 10m, có chứa thuyền cấp cứu." Lý Đỗ thả xuống thuyền cấp cứu, sau đó cùng Lăng Ca Hắn mang theo điếu lồng xuống biển. Thuyền cấp úu vẽ ra đi, Langa nói rằng, "Lão bản, tiền đặt cực không công bằng." Lý Đỗ nói, "Rất công bằng, hắn thua chắc rồi, sau đó xin lỗi người, ta cũng không thể để thủ hạ của ta ở chính mình hại từ trước mặt chịu đến nghi vấn." Chúng chi xem thường. Lang ca há há mồm muốn nói chút gì, thoại đến ập lên đầu hắn gật gù sửa lời nói, "Rõ ràng, lão bản." Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tìm tới lần trước vận may được mùa hào chủ thuyền vất hại sản đã ngầm thủy vực, vùng nước này trải rộng cao vấp đáy biển đáng ầm, có màu sắc sánh lạn san hô trải rộng trong đó. Ngoại trừ san hô Nơi này còn có lượng lớn hải tạo, rong sinh trưởng, chúng nó hình thành chuỗi thực vật tầng thấp nhất một cái liên, hấp dẫn lượng lớn sinh vật phù du cùng thủy sinh côn trùng sinh tồn. Mà sinh vật phù du, thủy sinh côn trùng là rất nhiều cá tôm dài đồ ăn, Lý Đỗ rõ ràng nhớ tới, nơi này có tôn hùng quẩn, cũng có giải quần. Tiểu phi trùng ở bên trong nước thông suốt, rất nhanh, nó căn cứ Lý Đỗ ký ức tìm tới cái kia mảnh phân tán khá là rộng lớn đáy biển đá ngầm. Đá ngầm cao thấp chập trùng, san sát nối tiếp nhau, có nhiều chỗ là đá san hô. Vô số con san hô khi theo sóng nước dập dờn mà run động dậy, bày ra rực rỡ sinh mệnh sát thái. Càng nhiều địa phương là phổ thông đá ngầm, màu sắc vì là hôi hắc, hồng hạt, xám trắng các loại, lượng lớn hải tảo hải tảo ở trong đó sinh hoạt, không ngừng có các loại bầy cá ở trong đó qua lại. Trên đá ngầm có bao nhiêu lỗ hồng chỗ trống, Tôn Hồn liền sinh sống ở nơi này. Nơi này Tôn Hồn cái đầu to nhỏ không đều, từ dài bằng ngón cái ngắn đến nhi đồng cánh tay dài ngắn đều có nhìn thấy. Chúng nó giáp sắc cứng rắn, chủ thể vì là màu xanh nâu, có chứa hồng lấm tấm, cái kìm cùng móng đuốt là màu vàng. Sinh trưởng từng đoạn từng đoạn mã đa dạng khối, xem ra uy phong lấm lấm. Đây chính là nổi danh khúc châu nham tôn hồn, thế giới đỉnh cấp tôn hồn. Úc Châu nham tôn hồn yêu thích chú phục dạ ra, chúng nó vạch dạ mã tổ nặc trong động, chỉ hiển lộ hai đôi tua vòi cùng đầu dùng để cảm xúc ngoài động hướng đi, ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Lý Đỗ trước giải quá loại này Úc Châu đặc sản, biết chúng nó chủ yếu kiếm mồi cá nhỏ, tiểu giải, tiểu so hến, hải đảm, đang ấm, tạo loại chờ các thứ. Ngoại trừ Châu nham tôn bọn họ lần này muốn vớt khác một cái mục tiêu hoàng đế giải cũng ở đá ngầm bên trong sinh tồn. Hoàng đế giải cùng ốc châu nhàm tôn hùm như thế, đều là Úc châu cực kỳ nổi danh hải dương đặc sản, chúng nó sản xuất nhiều với ba tứ eo biển cùng tháp tư mạng hải, được xưng giải bên trong đế hoàng, cực kỳ ngon. Cùng tính cách cẩn thận ốc châu nham tôn hùm không giống, hoàng đế giải rất là hoành hành bá đạo, chúng nó đặc biệt có thể sinh trưởng, to lớn nhất có thể giải đến chậu rửa mạn đại, có tới 30, 40 kg, phi thường tinh người. Như vậy, phối hợp trên chúng nó đại ngao cùng trứng rắn không thể phá vỡ sắc ngoài, bên trong đại dương có thể uy hiếp đến chúng nó sinh vật cũng không nhiều, đặc biệt hoàng đế rải còn ám hiệu con Lúc này ở trên đá ngẩm thì có một hoàng đế rải quần đang ngọ ngoại, chúng nó sinh hoạt khu vực ở vào đá ngầm hạ tầng, cách mặt biển tương đối sâu, đến có hơn 60m, muốn bộ vớt lên không dễ dàng. Thế nhưng, nếu như cho chúng nó chuẩn bị trên đầy đủ có sức mê hoặc mùi liêu, vậy thì coi là chuyện khác. Nhanh chóng tìm tới chúng nó quần lạc khu sinh hoạt vực, Lý Đỗ ra hiệu làng ca cùng hạn bắt đầu thả xuống điếu lồng, thả xuống trước, bọn họ đi đến nhét vào sinh thịt gà cùng một ít đi sát sò hến. Những này mùi liêu mùi tanh mười phần, là tôm giải môn yêu nhất mỹ thực một trong. Lý thông qua tiểu phi trùng xác định điếu lồng hạ xuống vị trí. Bảo đảm chúng nó cuối cùng rơi vào tốn hủ cùng giải quân ở giữa, hắn tin tưởng vị trí thích hợp thêm vào thích hợp đồ ăn, gọi ông đập lương ông không phải việc khó. Tôm lỏng cùng giải lồng có chỗ bất động, tôm lỏng là cụb bất hình, trước sau trái phải đều có mở miệng, giải lồng nhưng là tròn đặc hình, chỉ có một bên có mở miệng. Úc Châu nham tốn hủ ăn uống tốc độ chậm mà lại lòng tham, chúng nó tiến vào trong lồng che sau sẽ thời gian dài chiếm lấy đồ ăn, như vậy cho dù lồng sắt có bao nhiêu cái mở miệng, chúng nó cũng không sẽ rời đi. Hoàng đế giải thì lại không giống nhau, chúng nó bắt được đồ ăn sẽ muốn rời khỏi. Nhưng chúng nó là binh sĩ qua sông có tiến vào không lùi, vì lẽ đó giải lồng chỉ có một bên có mở miệng, chúng nó từ bên này đi vào, thì sẽ không lại lui ra ngoài. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, lý đố để tốt điếu lồng, mang theo hai người trở về du thuyền. chương 748, miêu Gào Chi Kém. 748 miêu Gào Chi Kém, 2, Nam. Đứng đầu để cử. Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Đang ở tàu doanh lòng đang hán. Câu nói này hiện tại hình dung Lý Đố không thành vấn đề, hắn trở lại trên du thuyền, nhưng tâm còn mong nhớ để vào đá ngầm bên trong điếu lổng, thỉnh thoảng phái tiểu phi trùng đi xem xem. Hạn đưa cho hắn một chai bia, hỏi: "Lần này có thể thắng? Ta tham gia đánh cuộc, lúc nào thua quá?" Lý Đố không biến sắc hỏi: Tầm mắt của hắn còn ở tiểu phi trùng trên người, lúc này đá ngầm bên trong đã có ốc châu nham tôn hồn tiến vào tôm trong lồng, một con đến có 1 kg đại tôn hồn chui vào giáp ở cùng nhau thì gà, Dương Dương tự đã chuẩn bị quá nhanh cần ăn. Còn có hai con hình thể ít hơn tôn hồn ở tranh đoạt hướng về trong lồng che xuyên, chúng nó đẩy ra một điếu lồng mở miệng nơi, đều muốn trước tiên chen vào. Như vậy, tao nội trở ngại sau, hai đứa chúng nó cái trước tiên vùng vậy đại ngao làm lên. Đá ngầm đi xuống, càng sâu trong thủy vực, hoàng đế giải càng dễ dàng mắc câu. Ở đá ngầm quanh thân có hoàng đế giải giải quần. Tôn trăm cái, thậm chí mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ con cua sinh sống ở nơi này, từ trên đá ngầm bám vào sò hến bên trong tìm kiếm thức ăn. Giải lông hạ xuống sau, bên trong mị thực sâu sắc mê hoặc chúng nó, từ lúc có Tôn hồn chui vào tôm lồng trước, đã có hoàng đế giải tiến vào giải trong lồng. Thỏa cơn cố, Lý Đỗ treo ở trong cổ họng tâm trở xuống đến trong lồng ngực, hắn có thể thoải mái uống địa. Chủ thuyên đứng vùng lái cửa, hắn tự hồ ý thức được chính mình đối xử khách hàng thái độ không đủ hữu hảo, này sẽ muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, liền đi tới nói rằng, "Các ngươi từ Á Châu đến à?" Lý Đỗ nói, "Ta là người Trung Quốc." Nhưng chúng ta từ nước Mỹ đến." Chủ thuyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Nước Mỹ, ta biết, cô hoàng đế nhà, Mai nạ Tôn hùng nhà, cùng chúng ta Úc Châu như thế, cũng sản xuất nhiều hải sản, có điều tính chất phải kém rất nhiều." Trong lúc lơ đãng, hắn vẫn là từ ngựa khí cùng trong lời nói để lộ ra đại Úc Châu chủ ý mùi vị. Lý Đấu cười cười nói, "Thật sao? Xác thực, nước Mỹ ở Tôm Giải Phương diện hải sản không riêng tính chất kém với Úc Châu, số lượng cũng phải kém không ít." Chủ thuyền nghe ra hắn nghi bóng, hắn lác đầu nói, "Không, hòa kế, lần này ngươi thua chắc rồi, gấp đôi phí dụng." Ngươi nhiều lắm móc ra gấp đôi phí dụng. Lý Đô đối xử không có hảo cảm gì, uống cạn còn lại một cái bia, hắn nói rằng, ai thua ai thắng, nửa giờ sau nói sau đi, ta hiện tại đến lại đi uống một chai bia. Chủ thuyền cảm giác được hắn lạnh lùng, cảm thấy có chút mất mặt, liền thuận thế đúng chính ở đầu thuyền gió biển thổi ồ cu nói rằng, này hỏa kế thật của cường. Ô Cu nói, "Không, hắn là thật mạnh, ta chưa từng thấy lao bản chúng ta ở đánh cuộc bên trong thua quá, hắn là Á Châu đồ thần." Lần thứ hai bị người dùng gọi chặn lại một trận, chủ thuyền phẫn nộ đi ra, thấp giọng nói lầm bầm, "Một đám Một giờ đến ca cùng gỗ Tựu Lạc đi đem bỏ vào nước bên trong điếu lồng đều vớt lên. Hai cái tôm lồng, hai cái giải lồng, mọ ra mặt nước sau khi bọn họ chèo thuyền trở về, sau đó sẽ tới. Đầu thuyền sáng như tuyết ánh đèn soi sáng ở phía trên, cho thấy bên trong dương nhanh múa vướt đại tôm đại giải. Không chỉ có thu hoạch, thu hoạch còn tương đối khá. Chủ thuyền giật mình trợn mắt lên, đột nhiên kêu một tiếng, "Không, thượng đế, cái này không thể nào nha." Lý Đỗ cùng Langa chờ người vỗ tay ăn mừng, Victory ạ cùng Ivana hai cái tiểu cô nương cao hứng nhảy lên, Ivana lần đầu cho thấy tử loại nhiệt tình, nàng hưng phấn kêu lên lao bà thắng, bà bà cũng thắng. Đổ ra bên trong tôm giải, mặc kệ hoàng đế giải vẫn là Úc châu nham tôm hùm, chúng nó đều là sức sống 10 phần, xuất hiện sau khi lập tức vùng vẩy gọng kìm lớn thị uy. Trong đó, ốc châu nham tôm hồn môn ngay lập tức nhảy lên tụ tập chung một chỗ, sau đó chuyển động đệ nhị tua vòi ma sát phát ấm khí phát sinh chít chít tiếng vang, như đồ kinh hại đến đối phương. Nhưng là chúng nó không có kinh hãi đến ai, đúng là gây nên a miêu cùng a a -miêu liếm đầu lưới xuống lên, một con tôm hồn chấn kinh bỗng nhiên khuất bụng để đánh, nó dẫn thể về phía sau bảo vệ chính mình đồng thời dùng một con gọng kìm lớn đi công kích Ám Miêu. Hổ mèo tốc độ phản ứng liền lão hổ sạ đều hít khói, huống chi loại này tôn hồn. Nó dễ dàng tách ra, còn thuận thế cho nó một mông vướt, đưa nó một cái tắt vỗ vào trên bông tuyền, hầu như đánh gãy đầu. A Ngao nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền cũng xông lên thu thập tôn hồn cùng hoàng đế giải. Nó nhìn chằm chằm to lớn nhất một con hoàng đế giải, người hoàng đế kia giải đến có điện cơm bảo to nhỏ, phòng trứng 5, 6 kg không thành vấn đề, hai cái gọng kìm lớn cùng hai cái dao cầu như thế. A Ngao tự cao sức chiến đấu dũng Nào tới làm dáng hé miệng cắn người hoàng đế kia giải, hoàng đế giải dơ lên cái kìm răng giáp lập tức cho gấp đi tới. Ồ ồ ồ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hưởng lên, hoàng đế giải tốc độ công kích quá nhanh, á ngao không tách ra, rất đáng tiếc chúng chiêu. Hoàng đế giải gọng kìm lớn kẹp ở a ngao trên miệng, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, a ngao nỗ lực đung đưa đầu, lăng là không đem hoàng đế giải cho bỏ qua, đau đến nó hầu như muốn thịt tệ rằng rựa. Lý Đỗ chờ người mau chóng tới hỗ trợ, hoàng đế giải quá có sức lực, hắn sợ giáp nát a ngao miệng. Con cua lớn còn có một con gọng kìm lớn nhà dỗi, thấy có người tới mở ra liền đi giáp. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lang Lanka từ trên eo rút ra một cái mã tấu, bá một tiếng vang dọn, hắn vất tay tướng quân đao đóng ở con của cái kìm trên. Trong đó, núi lao vừa vặn cắm vào gọng kìm lớn khớp xương nối liền nơi, như vậy theo cổ tay hắn vặn mèo, mã tấu đầu bếp mổ bỏ bình thường đem đằng đằng sát khí cái kìm cho thiết gãy xuống. Không có gọng kìm lớn, hoàng đế giải sẽ không có lực sát thương. Hắn lại giở lại cho cũ, đem một cái khác gọng kìm lớn cũng cho nó rời đi. Lý Đồ ôm Ngao, Sophie tới nỗ lực mở ra khép kín cái kìm, cuối cùng cũng coi như đem A Ngao cứu vớt với thủy hỏa bên trong. Cũng còn tốt. Mê khí cô lang xương rất cứng rắn, a ngao chỉ là miệng bề ngoài một lớp da bị rách phá, xương không thành vấn đề. Nhìn như vậy lên, a ngao miệng thượng tầng cùng hạ tầng, thật giống bị người dùng độn đau chém một hồi tự, chảy máu ồ ồ, xem ra được đều là một thảm. A ngao lại là đau đớn lại là oan ức, xuyên ở lý đô trong lòng ngực hung hăng rầm rì rầm rì gọi, nó nhìn về phía con cua lớn ánh mắt tràn ngập căm hận, nhưng cũng rất túng không có đi tới tiếp tục khiêu khích nhân ra. Đúng là mì tôm sống dạng nhiệt khí, gấu mèo là gan rất lớn, nó chạy tới dùng hai cái móng vuốt nắm hoàng đế rải sắc ngoài bên dưới, chân trước một rủ sức Đem hoàng đế giải lập tức cho là tung. Không có gọng kìm lớn hoàng đế giải liền thành con cọp không có răng, nó bị hất tung ở mặt đất sau liền thành không nha láo hổ lạc bình nguyên, vậy thì thật là bó tay hết cách. Vốn là chờ xin lỗi là được, không nghĩ tới lại ra như thế một cấp tự sự. Tốt ở trên thuyền chuẩn bị có ngoại thương thuốc, chủ thuyền cười mỉa lấy ra, Sophie triển khai nàng ưu tú ngoại khoa bác sĩ sở trường cho hay, cho a ngao miệng tiêu độc sau đó lên băng gạc. Như vậy, a ngao miệng bị chề lên, còn đánh cái nơ con bướm, nó muốn hé miệng le lưỡi có thể không làm được, chỉ có thể oằn nước nhăn nhịt. Thu thập xong a ngao bên này, Lý Đỗ nhìn về phía chủ tuyển, nói: "Đến thiên ngươi hòa kế, thực hiện hứa hẹn đi." Chương 749, Tiềm Thủy Khóa. 749 Tiềm Thủy Khóa, 3, 5. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tiết ứng lánh chúa ngân hồ. Xin lỗi, hòa kế, thực sự xin lỗi, ta vừa nãy không nên nghi vấn ngươi, ta nhận thức vẫn là quá hời hiển nhiên, trên thế giới này cao nhân rất nhiều. Langka nhìn chủ thuyền lại nhìn con gái, sau đó hắn thân tay sờ soạn con gái mái tóc, chậm rãi nói, ta tha thứ ngươi." "Cảm tạ." Chủ thuyền lưu lại một câu nói như vậy, sau đó liền ảo não trở lại buồm lái, toàn bộ buổi tối hắn lại chưa hề đi ra. Theo thường lệ ở trên biển quá nhất dạ, lại nhìn trên biển mặt trời mọc tĩnh cảnh, Lý Đỗ bọn họ trở lại trên bờ, cưới tàu nhanh rời đi kim đảo đi tới Mạn Buộc. Oku, Gotukla, Hàn nã chờ người đi vào Mạn Buộc tham quan du lịch, Lý Đỗ, Hàn, Langka cùng phân phối phỉ tác hứa học tập tiềm thủy. Bọn họ báo một tiềm thủy học cấp tốc lớp vấnuyện. Cái này lớp huấn luyện mang đội huấn luyện viên tên là David Magdin, một vị nam bán cầu tiềm thủy chuyên gia, cũng là tiềm thủy vận động trong lịch sử danh nhân. Tráng lệ bao la đại hải xưa nay đều là nam nhi tốt hành trình, Úc Châu Hải Dương nắm giữ cảng trong suốt xanh lam nước biển cùng muôn màu muôn vẻ đáy biển thế giới, hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số tiềm thủy kẻ đam mê tìm tòi hư thực, lưu luyến quên về. Rất nhiều quốc gia đều có sở trường tiểu chúng vận động ngầm, tỉ như Canada băng cầu, Ấn Độ băng cầu, Trung Quốc bóng bàn chờ chút, Úc, cũng có loại này vận động, vậy thì là tiềm thủy. Tiềm thủy đại khái có thể chia làm ba loại hình thức. Phù tiềm, Thâm tiểm, Tự do tiềm. Trong đó phù tiềm đơn giản nhất, tên như ý nghĩa, cái này vận động chính là người là phù ở trên mặt nước, có thể mượn hô hấp quản cùng chân búp trợ giúp. Thâm tiềm chủ yếu chỉ chính là thủy phổi tiềm thủy, lợi dụng hơi nén bình ở dưới nước hô hấp. Đến giai đoạn này, là có thể tiến vào càng sâu đáy biển thế giới, có thể nhìn thấy so với phù tiềm càng đặc sắc hải dương mỹ cảnh. Thâm tiềm so với phù tiềm càng thêm phức tạp, cần xuyên tiềm thủy trang bị, còn cần giải một ít tiểm thủy xảo, ở hải dưới cũng là nhất định phải do huấn luyện viên cùng đi. Muốn cấp độ càng sâu trải nghiệm thâm tiềm lạc thú có thể thử nghiệm thi đầu tiềm thủy trứng. Này hai loại tiềm thủy phương thức thường gặp nhất, cũng dù sao độ khó khá nhỏ, Lý Đỗ cùng Hàn muốn học tập cũng không phải chúng nó, mà là tự do tiềm thủy. Tự do tiềm thủy là chỉ không mang theo không khí bình, chỉ thông qua tự thân lượng hô hấp điều tiết hô hấp mến thở tận lực hướng về thâm tiềm vận động, này đã thuộc về một loại cực hạn vận động. Dù sao, tự do tiềm thủy đúng là người yêu cầu cao nhất, không riêng yêu cầu có phong phú tiềm thủy kinh nghiệm, còn cần có siêu cường thể năng. Lý Đô phù hợp một nửa yêu cầu, hắn không có cái gì tiềm thủy kinh nghiệm, nhưng có siêu cường thể năng. Hàng ở cái này vận động bên trong bị cho rằng vô dụng hắn thể năng không tốt cũng không có rất phong phú tiềm thủy kinh nghiệm 4 người đồng thời ba ban thu về đến tiêu tốn tiếp cận 10.000 giờ có thể tự mình tiếp xúc nổi danh tiềm thủy huấn luyện viên David Davidn vị này người có quyền duy trì tự do tiềm thủy quyền 8 hạng kỷ lục thế giới bên trong l hạng ở tại hắn 6 hạng bên trong cũng có thành thànhục rất nhiều tuy rằng không có bắt được ghi lại nhưng là ghi lại 5 người đứng đầu ba người đứng đầu lý đố bọn họ báo danh sau khi tự do tiềm thủy trợ lý trực tiếp dẫn bọn họ đi tới mạ gìnấn luyệnợuyền David Mạzinn là cái thanh niên người da trắng vóc người cao lớn, so với gỗ tiểu la không được bao nhiêu, làm sao cũng có cao 2m. Hắn hình thể tốt vô cùng, chính là chuyên môn vì là hải dương mà sinh lưu tiến hình, hổ bối phong eo, vạm vỡ mà không khuyết đại, đứng ở đầu thuyền đón phần phần gió biển, tự có một luồng phong thái. Song Vương nắm tay tiến hành tự giới thiệu mình, Mạ Dĩn hỏi tiếp, các ngươi tại sao muốn học tập tự do tiềm thủy? Hàng cười đùa nói, vì yêu quý, hòa kế, chúng ta yêu quý hải dương. Hắn đáp án không có để Mạ Dĩn thỏa mãn, to con thanh niên nói thật, ta cần chân thực đáp án, sau đó tới tùy theo tài năng tới đâu mà dạy khác nhau ở chỗ nào hả? Hắn hỏi. Mạ Dĩn nói rằng, "Đương nhiên, khác nhau rất nhiều, nếu như các ngươi là Trần Tâm yêu quý tự do tiềm thủy cái này vận động, ta sẽ giáo dục các ngươi chuyên nghiệp thăm tiềm. Nếu như các ngươi nghĩ thông suốt quá tự do tiềm thủy hấp dẫn cô em ánh mắt, ta sẽ giáo dục các ngươi làm sao ở trong nước duy trì ưu mỹ tư thế cùng sai cấp thủ đoạn. Nếu như các ngươi là thông qua tự do tiềm thủy tới làm cái gì công tác, tỉ như vớt bảo ngư, vớt hải sâm còn có người công vớt tôn hồn các loại, vậy ta phải dạy ngươi làm sao bảo vệ mình." Nghe Mạ Dĩn kiên trì giới thiệu, Lý Đồ nói rằng, "Chúng ta là tối loại sau." Chúng ta là bảo ngư vất giả, muốn học tập làm sao tiềm thủy vất bảo ngư. Ở rất nhiều quốc gia, hoang giải bảo ngư đều là nhân công vớt, nhưng có thể sử dụng công cụ, tỉ như bình dưỡng khí, dưới nước chạy bằng điện dao các loại, ở ô sở không được, không cho phép sử dụng những công cụ này. Vì lẽ đó, lý do bọn họ chỉ có thể tự do tiềm thủy, mà không phải chọn dùng phổ biến về mặt ý nghĩa thẩm tiềm. Được đáp án, mạ Dìn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp theo hắn nói rằng, các ngươi cần nghĩ cho rõ, thật sự nên vì kiếm tiền mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng à? Bắt đầu học tập trước, ta đến nói cho các ngươi Tự do tiềm bị, phúc bố tường, xưng là trên thế giới đệ nhị nguy hiểm vận động, hàng năm đều có chí ít 10 người bởi vì cái này vận động mà tạ thế. Hàn mở ra tay nói, chúng ta không cần nguy hiểm như vậy, chúng ta không sâu lặn xuống mấy chục mét thậm chí hơn trăm thức chiều sâu, chỉ cần 10 mét là được. Lý Đâu nghĩ đến Hắc Kim Bảo bộ tộc phân bố vị trí nước sâu, nói rằng 10 mét không đủ, chí ít 25 mét. Cần như thế thâm à? Hàn rất giật mình. Lý Đâu nói, đương nhiên, nước cạn vực bảo ngư sớm bị vớt hết, muốn kiếm tiền, chúng ta phải đi hướng về thâm một điểm địa phương đi mạo hiểm. Hàn nhất thời có chút do dự. Trong huyết mạch của hắn chạy sôi mạo hiểm gen, nhưng hắn giải thân thể của chính mình tình hình, lo lắng cho mình không chịu nổi. Mã Dĩ Nan đuổi hắn nói: "Không sao, Hỏa Kế, ta có Malaysia a dân tộc giao tiểm thủy đặc huấn bí tịch, nếu như ngươi đồng ý ta có thể dạy cho ngươi, bảo đảm ngươi một tuần bên trong có thể ở dưới nước 40m chiều sâu bên trong tự do ngẫu du." Hàn Kinh ngạc nói, còn có như thế lợi hại bí tịch. Vẫn trầm mặt không nói Lang Ca lúc này mở miệng, nói rằng: "Đầu tiên đến đâm thùng màng hai, ngươi chắc chắn chứ?" Mã Dĩn kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Làm sao ngươi biết?" Hàn muôn ngang, kêu lên: Trước tiên đừng để ý tới hắn làm sao biết, đây là thật sự. Muốn Tiềm Thủy còn phải đâm thủng màng thai. Mã gìn xua tay cười nói, ta là đùa giỡn, có điều nếu như ngươi thật muốn học này một tay, cái kia xác thực đến đâm thủng màng thai, ba dân tộc giao người đều là người điếc, này rất đáng tiếc. Hàn đủ rũ lên, bất đắc dĩ nói, cái này không thể được, ta không thể là Tiềm Thủy thường tổn thân thể, có hay không hắn rượu chiêu. Mã gìn thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn nói, đừng suy nghĩ nhiều, thượng thủ Hải Dương mang đưa cho ngươi là thú, ta sẽ dẫn các ngươi từ phủ bắt đầu làm lên. Đến thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đúng đại hải nhiệt tình hơn xa với trôi nổi ở trên mặt biển, sẽ không cảm thấy muốn càng thâm nhập một ít, đi càng nhiều dài hải dương. Chương 750, chuyên nghiệp. 750 chuyên nghiệp, 4, Nam. Đứng đầu đề cử, Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trụ mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cùng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Nói như vậy, chơi tự do tiềm thủy cần thi tiềm thủy chứng, lý do bọn họ là làm việc Vì lẽ đó tiềm thủy chứng không có cần thiết. Mã Dĩn là cái rất người phụ trách tiềm thủy huấn luyện viên, hắn mạnh liệt yêu cầu 4 người muốn thi ra một tấm tiềm thủy chứng đến, bởi vì thi cái này giấy chứng nhận không khó, 3 ngày thời gian liền được rồi. Có ta chỉ đạo, 3 ngày thời gian cũng không dùng được, nếu như các người để tâm học, cái kia 2 ngày trong thời gian liền đầy đủ thi ra tấm này giấy chứng nhận. Mã Dĩn tự tin đối với bọn họ nói rằng, hãy cùng thi giấy phép lái xe như thế, tại Úc Châu thi tiềm thủy chứng cũng phải chia làm mấy thứ chương trình học, phân biệt là lý luận khóa cùng thực tiễn khóa. Mạc Dĩ nói hai ngày thời gian là thi ra lý luận khóa thành tích, thực tiễn khóa vậy cần tiêu hao thời gian nhiều hơn chút, hơn nữa có thể tại Hạ thủy học tập thời điểm thuận tiện đạt tiêu chuẩn thi quá. Đây chính là bọn họ hoa giá cao báo cái danh giáo luyện học tập ban chỗ tốt, Mạc gìn cũng là tiềm thủy cuộc thi quan giám khảo, hắn có thể ở tại bọn hắn tiềm thủy huấn luyện đan trên ký tên. Như vậy Lý Đỗ chờ người thậm chí không cần cố ý đi khảo chứng cơ cấu tham khảo, chỉ cần kết hợp lý luận khóa thành tích, cuối cùng có thể trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận đến. Mạc tuy rằng tuổi trẻ, có thể ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Hắn cho bốn người tìm một quán rượu. Quán rượu này hàng đẹp giá rẻ mà ở vào cái biển, có chứa một hải dương tiềm thủy hồ bơi lớn. Mạc Dĩ mục đích là hắn dẫn dắt 4 người học tập lý luận khóa, ở học mệt mọi thời điểm, có thể dẫn bọn họ đi vịnh trong ao tiềm thủy, thuận tiện đem phù tiềm cùng thầm tiềm sở kỳ hữu đều nắm giữ trên. Chương trình học sắp xếp là một một chế, chính là học tập một giờ, Mạc Dĩ liền dẫn bọn họ đi bể bơi huấn luyện một giờ. An bài như thế có thể tận lực giúp bọn họ tiết kiệm thể lực, tiết tiết kiệm thời gian, thế nhưng đúng thể lực yêu cầu vẫn còn rất cao, cần đại não, thân thể làm liên tục. Tiềm thủy lý luận khóa không khó, chủ yếu là hai bản thư vì là cương lĩnh. Phân biệt là mở ra thủy vực thợ lặn sổ tay, cùng nhàn nhã tiềm thủy kế hoạch biểu sách hướng dẫn sử dụng. Bốn người tốt xấu đều là sinh viên đại học, Lanka xem như là đại học học tập, nhưng hắn học tập đại học tiếng tâm ở trong bốn người là tốt nhất, lúc trước học tập là tòng quân cần. Vì lẽ đó, bốn người học tập văn hóa khóa cũng không lớn bao nhiêu áp lực, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian hãy cùng theo mạ rỉn đi tham gia cuộc thi, văn hóa khóa đều qua ải đạt tiêu chuẩn. Phía trước một ngày rưỡi bọn họ vẫn ở học tập phù tiệm, bốn người đều sẽ phù tiệm, nhưng bọn họ sẽ chính là bơi, trên thực tế ngoại trừ Lanka Phụ tiềm kỹ năng và kinh nghiệm ba người kia cũng không hiểu. Cho dù Lanka sẽ kỹ năng và kinh nghiệm cũng không đạt tiêu chuẩn, hắn ở quân đội tiếp thu chính là quân sự hóa huấn luyện, thuộc về quân sự loại sở kỳ hữu, tất cả lấy hoàn thành nhiệm vụ là thứ nhất yêu cầu. Mã gìn giáo dục bọn họ chính là sinh tồn sở kỳ hữu, tất cả lấy bảo mệnh là thứ nhất yêu cầu. Phụ tiềm là hết thảy tiềm thủy cơ sở, kỳ thực thâm tiềm cùng tự do tiềm thủy rất nhiều sở kỳ hữu đều là từ phụ tiềm trong quá trình diễn sinh ra đến. Lý Đỗ lúc trước tao ngộ nước biển ám lưu liền khống chế không tốt thân thể, chính là phụ tiềm năng lực quá kém, phụ tiềm năng lực muốn quá ạ. Đầu tiên chính là ở nước biển loạn lưu bên trong vẫn như cũ có thể như thường bơi lội. Huấn luyện 2 ngày phụ tiềm, ngày thứ 3 thi xong, Mạc Dĩn dẫn bọn họ bắt đầu tiến hành thâm tiềm huấn luyện. Tuy rằng chỉ là huấn luyện, nhưng Mạc Dĩn đang chuẩn bị nguyên bộ công cụ, còn dẫn theo một đồng dạng là tiềm thủy tay già đời trợ lý, cộng đồng vì là 4 người phụ trách. Khởi đầu huấn luyện vẫn còn đang khách sạn bể bơi bên trong tiến hành, bể bơi có khu vực nước sâu đạt đến 40m. Đứng bể bơi biên giới, Mạc Dĩn cho bọn họ rằng, giải, nhớ kỹ, hạ thủy trước phải trước tiên giải chính mình trang bị, trang bị là các ngươi thủy dưới sinh tồn dựa vào. Chúng nó no đúng tầm quan trọng của người muốn vượt qua thương đối với chiến sĩ Diện tính hô hấp quản cùng chân bước mặt ở phụ tiềm thời điểm ta nói cho các người biết hiện tại muốn rất đừng nói rõ chính là thủy phổi hệ thống thâm tiềm thời điểm thủy phổi hệ thống là ủng hộ ngươi ở bên trong nước sinh tồn hạt nhân nó có 4 cái trang bị hệ thống chỉnh hợp thành một chỉ một bộ đồ sức nổi điều chỉnh hệ thống điều tiết khí bình dưỡng khí cùng phối nặng hệ thống hắn cho 4 người tỉ mỉ giảng giải thủy phổi hệ thống trong đó tuyển dụng bình dưỡng khí thời điểm có cái quy thắc ngẩm vậy thì là thông thường sử dụng tới bình dưỡng khí nó khí bình thiệt cái nắp là ninh hạ xuống Sau khi dùng qua liền không thể lại lắp đặt. Nếu như khí bình thiệt cái nắp không nhúc nhích quá, vậy thì chứng minh là bình mới tử, có thể trực tiếp sử dụng. Này đã là thâm tiềm vận động bên trong quy tắc, vì lẽ đó yêu cầu mỗi người cũng phải nhớ kỹ điểm ấy, không thể dùng quá bình dưỡng khí sau, vì mỹ quan lại che lên khí bình thiệt cái nắp. Ngoại trừ này tứ đại sinh tồn hệ thống, thâm tiềm thời điểm còn có phối nặng hệ thống, cái này sử dụng chính là khới trì, dùng để trung hòa thân thể cùng một số trang bị sản sinh chính sức nổi, thiết lập hữu cơ nút tại có thể khẩn cấp tình hình dưới vứt bỏ bộ phận hoặc toàn bộ phối nặng. Thâm tiềm thời điểm dùng tiềm thủy phục chính là đơn thuần tiềm thủy phục rồi, không có cứu sống năng lực, bởi vậy ở thâm tiềm thời điểm gặp phải nguy hiểm, đến mau mau phóng thích phối nặng hệ thống, dựa vào sức nổi thoát khỏi nguy hiểm thủy vực. Mã gìn trước tiên giáo dục bọn họ mặc trang bị, cái này đơn giản, tiếp theo giáo dục bọn họ giải những trang bị này, cuối cùng là ở dưới nước giữ gìn cùng sửa chữa trang bị. Giai đoạn cuối cùng khá là phiền thoái, nhưng thuộc về nhất định phải nắm giữ sở kỳ hiệu, bằng không trang bị ở trong biển sâu xảy ra vấn đề, một khi không thể đúng lúc để nó khôi phục bình thường, thường thường sẽ tạo thành sinh tồn nguy cơ. Trang bị phương diện huấn luyện kết thúc. Bước kế tiếp chính là hạ thủy thời điểm hạ thủy động tác bình thường vì là 3 loại một loại bước vào thức một loại ngửa ra sau thức một loại ngồi rơi xuống nước mà gìn cho bọn họ giảng giải không đồng thời hộp không đồng tình huống dưới chọn dùng hạ thủy động tác những động tác này không chỉ là từ trên thuyền vào thủy thời điểm sử dụng có lúc tiến vào không giống chiều sâu thủy vực thời điểm cũng chúng tuyển đồ thay đổi tư thế đến thích l hướng thủy áp biến hóa mà mà bị bọn họ từng bước tiến vào vào trong nước đúng là sổ ở trong lúc biểu hiện càng tốt hơn năng ở bên trong nước thoáng như một con Mỹ nhân ngư có thể càng tốt hơn khống chế thân thể cân bằng tính Điểm ấy là nữ tính tiềm thủy hữu thế. Lý Đỗ bên này hạ thủy lặn vào khoảng 20m thời điểm, diện kính bỗng nhiên bắt đầu ra bên ngoài mà bọt khí đồng thời nước vào. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới vừa huấn luyện liền xuất hiện loại này chuyện xui xẻo, mau mau hướng về cùng đi thủy mạ dịn ra hiệu chính mình nơi này có vấn đề. Mạ dịn ở hạn bên người Du Đãng, tựa hồ không có chú ý tới hắn nơi này. Thế này, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là gắng giữ tỉnh táo tâm tĩnh, mở ra phối nặng hệ thống thả ra khứ chỉ, nỗ lực hướng về mặt nước bơi đi. Hắn nổi lên thời điểm, Lanka cũng tới phụ mà sau mạ rỉn mang theo Hàn Cùng sổ Phỉ theo tới. Lý Đồ bước lên mặt nước, đúng đi theo lên Lang Ca nói rằng, không cần cần phải theo ta, ở đây không nguy hiểm gì, ngươi không phải làm khiến bảo tiêu chết trách. Lang Ca khỏe miệng co giật hai lần, túi đầu không lên tiếng. Hàn Cùng sổ Phỉ sau đó cũng nâng lên, Lý độ hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao không huấn luyện? Mạ rỉn cau mày nhìn về phía hai người, nói rằng, Lý Cùng ngập ngừng tiên sinh rất tốt, đúng lúc phát hiện vấn đề, hai người các ngươi làm rất tồi tệ, cũng không có đem ta giáo dục để ở trong lòng. Chương 751, tâm sẽ nói cho ngươi biết.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 Bọn họ tiếp thu thâm tiềm huấn luyện, đương nhiên sẽ mang theo bình dưỡng khí vào thủy, trong tình huống bình thường khí trong bình không khí có thể để người ta ở bên trong nước chờ nửa giờ đến 40 phút. M. Mạ gìn khởi đầu liền với bọn hắn đã nói, tiềm thủy trong quá trình, phải tùy thời chú ý tiềm thủy điện não biểu trên con số, ở tình huống bình thường nó biểu hiện con số thông thường đều là 200. Lý đố không chút biến sắc nhìn chính mình bình dưỡng khí máy vi tính biểu, mặt trên con số chỉ có 42, hắn nhìn lại một chút ba người kia, con số đều thấp hơn 50. Căn cứ yêu cầu Nếu như máy vi tính biểu trên con số thấp đến 50 vậy thì phải nói cho đồng bạn, huấn luyện viên, chuẩn bị nổi lên rời đi Hải Dương, đây là một nguy hiểm con số. Hiển nhiên, Mạ Dĩn cho bọn họ Bình dưỡng khí đều động chân động tay, kết quả vào thủy sau khi bọn họ quá mức hưng phấn, đều không có chú ý đến ấy. Lý Đỗ cũng không có chú ý, nhưng hắn vận khí không tệ, trước diện trong gương tiến vào thủy, hắn chủ động nổi lên, để Mạ Dĩn cho rằng hắn cùng Lang Ca như thế đều phát hiện Bình dưỡng khí vấn đề. Trên thực tế, trong 4 người chỉ có Lang Ca ở chú ý đến ấy. Mạ cùng trợ lý hai người cho bọn họ không ngừng tiết chế cảm ấy. Những cạm bẫy này đều là tiềm thủy thời điểm thường sẽ gặp phải khó khăn, mà nhìn sớm để bọn họ nhận biết một hồi. Ở trải qua những vấn đề này cùng trong nước thời điểm khó khăn, mà nhìn đồng thời giáo dục bọn họ, tăng cường bọn họ tiềm thủy sở kỳ hữu. Thâm tiềm mới là tiềm thủy nhậm môn, phù tiềm chỉ là nước cơ đầu, lý đó trước vứt hắc kim bảo hành vi không tính là tiềm thủy, được kêu là ở trong nước hồ đồ. Hệ thống học tập sau khi, bọn họ bắt đầu tiếp xúc tự do tiềm thủy, như vậy, một tân thế giới hướng về bọn họ từ từ mở ra cửa lớn. Đại biển thế giới quá rực rỡ, lượng lớn sinh vật biển cùng thực vật sum suê xính trưởng. Tự do tiềm thủy trước bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua trong suốt nước biển tiếp xúc bên trong đại dương sinh mệnh nhưng này thật giống đứng thủy tộc quán pha l lên ngoại chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn to lớn pha lê vại bên trong đáy biển sinh vật mà tự do tiềm thủy thời điểm bọn họ có thể tham dự vào mà gìn hướng về bọn họ biểu diễn chính mình lợi hại hắn không cần bất kỳ trang bị có thể thâm vào trong nước hơn trăm thước, sau đó như ngư như thế ở dưới nước bơi qua bơi lại có điều ở cái này chiều sâu Hải Dương đã không có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lý đố thông qua tiểu phi chủ có thể nhìn thấy những người khác cái gì cũng không nhìn thấy Khi thực ở bên trong đại dương tiêm thủy, có thể tiệm 20 mét liền được rồi, cái này chiều sâu đáy biển thế giới là tối rực rỡ, phồn hoa nhất, xuống chút nữa ánh mặt trời lực xuyên thấu không đủ, tia sáng không được, hải dương sinh thái quen cũng không phải rất đặc sắc. Tiêm thủy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, cái này cùng tay súng thần tương tự, nổ súng tư thế liền như vậy, muốn trở thành tay súng thần, dựa cả vào viên đạn đến uy đi ra, cần phải không ngừng nổ súng. Đồng dạng, tiêm thủy tư thế cùng sở kỳ hữu liền như vậy vài loại, muốn trở thành tiêm thủy cao thủ, đến cần nhiều tiêm thủy, tăng cường ở trong nước thời gian, chú ý an toàn, duy trì khỏe mạnh. Thời gian dài, tiềm thủy năng lực vượt càng mạnh hơn. Đương nhiên, muốn trở thành David mạ rỉn thế giới như vậy cấp tiềm thủy kiện tướng, vậy còn phải dựa vào không phải bình thường thiên phú cùng thể chất. Lý Đỗ bọn họ nhiều lắm sẽ lặn xuống 20 mét thâm địa phương, người bình thường này liền có thể làm được, không cần nắm giữ vượt qua người thường thiên phú cùng thể chất. Tiêu tốn 5 ngày thời gian tùy tùng mạ rỉn giải tự do tiềm thủy, tiếp tục thâm nhập sâu hải bên trong đi vớt hắc kim bảo, như vậy Lý Đỗ chờ người liền có lòng tin hơn nhiều. Mạ nói cho bọn họ biết, tự do tiềm thủy là một hạng đoàn thể cực hạn hoạt động, hạ thủy thời điểm, phải có người tùy tùng Một khi có vấn đề lập tức tiến hành cấp cứu, đây là song bảo hiểm. Lần này trở lại Kim Đạo, bọn họ muốn làm một vô lớn, liền chuẩn bị trưởng kỳ cho thuê một chiếc thuyền. Kim Đạo thuyền nhiều là du lịch dùng du thuyền, thuê giá cả khá là quý. Lý Đỗ bọn họ thảo luận sau khi, muốn thuê một chiếc câu cá thuyền, giá cả tiện nghi cũng đủ bọn họ dùng, ngược lại bọn họ chỉ điểm gần biển, không đi viễn hải. Chúng ta trước tiên đi xem xem tân thuyền bao nhiêu tiền đi, nếu như thích hợp, hay là chúng ta có thể mua một chiếc tân thuyền, bởi vì chúng ta có vật chứng, nói không chừng sau đó hàng năm đều sẽ tới đây. Hàn nói rằng Lý cảm thấy có đạo lý, quyết định trước tiên đi thuyền công ty đi xem xem, nếu như có thích hợp tân thuyền, vậy thì mua một chiếc. Quốc sở Jaya là hải dương quốc gia, nắm giữ đông đảo thuyền chế tạo thường, trong đó Mạn Wuken có một gia tên là Cự thú Hải Dương nặng công thuyền công ty, nó sinh sản thuyền rất nổi danh. Hạn ở internet tìm tới bọn họ nghiệp vụ viên, bắt được liên lạc sau, đối phương biết được bọn họ ở Mạn Wuken, chủ động lái xe tới đón bọn họ đi tham quan. Đến nghiệp vụ viên tên là Junyi Gai Đức, là một tinh lực rồi rào người trung niên, có một con tóc đỏ, sau khi xuống xe với bọn nắm tay Sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu du thuyền cùng tuyển. Bọn họ trực tiếp đi tới Cự thú Hải Dương nặng công ở vào vùng ngoại thành bờ biển Sương Khu, công ty ở đây có bao nhiêu điều tuyến sinh sản cùng lắp ráp phân xưởng, cũng có biểu diễn bình đài. Cự thú Hải Dương nặng công sinh sản tàu chiến nhiều kiểu nhiều loại, có nhàn nhã tàu, thương vụ giao tiếp tàu, thuyền chèo, câu cá tàu, tập tư tàu, công an tuần tra đĩnh, cảng giam tàu. Ngoài ra, còn có phòng cháy tàu, vớt tàu, bắt cá tàu, câu cá tàu, bài tập tàu, chuyên viên tàu, thám hiểm tàu, mang tàu, siêu cứu tàu chờ chút, nói chung Bọn họ dưới cờ Bao Dung hầu như hết thảy chủng loại thuyền. Trên đường Junyi phi thường nhiệt tình cho bọn họ lần lượt từng cái tiến hành giới thiệu, hỏi thăm bọn họ có nhu cầu gì. Lý Đô nói rằng, chúng ta chuẩn bị vớt hắc kim bảo, vì lẽ đó cảm thấy phổ thông du thuyền là được, không cần rất xa hoa du thuyền. Junyi gật đầu nói, "Đúng, cái này ta giải, nhàn nhã tàu cùng phổ thông bài tập tàu cùng với câu cá tàu, những này loại hình đối lập thích hợp công việc của các ngươi, hàng đẹp giá rẻ." Lý Đô hỏi, "Vậy ngươi có cái gì tốt để cử ạ?" Xem ở đối phương đối xử bọn họ như thế nhiệt tình phần trên, đâu không ngại đưa hắn một đàn chuyện làm ăn có điều nên không phải món làm ăn lớn hắn không muốn mua rất đắt du thuyền Juni sờ sờ mũi nói ta đã có ý nghĩ nhưng ta cho rằng hiện tại ta vì người giới thiệu vô dụng người đến tham quan chúng nó tiếp xúc gần gối chúng nó khi đó nếu như người đụng tới một chiếc thích hợp thuyền người tâm sẽ nói cho người biết nó chính là thuộc về người lái xe đến xưởng khu sau bọn họ trước tiên đi tới một thủ tàu nơi này có một chiếc duyên dáng thuyền lớn đang chuẩn bị xuống biển thân thuyền siêu trường khả năng có 3 4 tầng ngoại hình đường còn cực kỳ trôi chạy toàn thể trắng như Tuyết Đầu thuyền bong tàu rộng rãi, đôi thuyền thì lại có chứa máy bay trực thăng bãi đầu máy bay, chỉ từ ngoại hình xem, lý Đỗ chờ người liền bị chấn động đến. Chúng ta biết, các nơi trên thế giới cường hảo môn đã mất hứng chỉ có thể mở ra du thuyền đi biển Kaji Bay hoặc địa trung hải những này thường quy hải vực, bọn họ nắm giữ một viên mạo hiểm tâm, muốn đi cảng cực địa điểm địa phương nhìn một cái. Hiện tại, chúng ta vì bọn họ chuẩn bị một chiếc như vậy thuyền, đây là hải ưu đặc biệt 90 sao hoa du thuyền, một chiếc có thể đi tới các loại không biết hải vực đi vào thám hiểm siêu cấp du thuyền. Chương 752, Hải tinh 60. 752 HC si 60, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhìn xem chiếc thuyền này, Lý Đố bọn người bị chấn động đến. Hoa lệ, xa xỉ, động lòng người, xa hoa, tiêu ngạo, những này thích hợp với hoàng gia quý tộc từ ngữ đều có thể dùng tại chiếc này siêu cấp du thuyền trên thân, nó thực sự quá tuyệt vời. Sophie chưa hề tại Lý Đố trước mặt biểu hiện ra hám làm giàu khuynh hướng, mặc kệ nhìn thấy xe sang trọng vẫn là hào trạch, nàng nhiều lắm là đánh giá hai câu, sẽ không biểu đạt ra mình. Lần này nhìn thấy biển 90 du thuyền, nàng động tâm, thì nói ra Ông trời của ta, quá đẹp, nó quá đẹp, nếu như có thể có được nó, ta không cách nào tưởng tượng sẽ là nhiều để cho người ta kích động sự tình. Hẳn chỉ vào chiếc thuyền này kêu lên, chính là nó, Lý, Lý Lao đại, lòng ta nói cho ta, thích hợp chúng ta thuyền chính là nó. Lý đối đồng dạng động tâm, hắn hỏi, chiếc này du thuyền bao nhiêu tiền? Du Nhi cười nói, đừng có gấp, xin cho ta trước giới thiệu một chút nó, nếu không một khi nói ra giá cả, các ngươi khả năng liền không tâm tình tiếp tục nghe ta giới thiệu. Cái series này dư thuyền dựa theo kích thước chia làm cấp ba, phân biệt là ít 65, ít 90 cùng ít 100. Phía sau danh hiệu chính là bọn chúng chiều dài, lấy một chiếc là dài 90m siêu cấp du thuyền, có thể chứa được nhiều đến 30 vị khách nhân cùng 50 tên thuyền viên. Cái xưa zin này du thuyền dùng Hà Lan Đạt Man xưởng đóng tàu ra môn si ạ sở mũi tàu thiết kế, có thể tiếp nhận vượt qua chờ cấp bậc gấp 2 lực va đập. Chúng ta công trình sư đối đuôi thuyền thêm vào phá băng thiết kế, đương đụng phải độ dày đạt 90cm tấm băng lúc, du thuyền bên trên hai cái sâu khoang thuyền tên lửa đẩy có thể xoay tròn 180 độ tiến hành phá băng hành động. Nói cách khác, chiếc thuyền này có thể phá vỡ thấp hơn 90cm dày tầng băng. Trên thực tế số liệu này có 20% giá trị cực hạn, nói cách khác, nó nhiều nhất có thể phá vỡ 108 cm dày tầng băng. Dù thuyền bên trên còn phân phối thuyền cứu nạn, thuyền vỏ cao su, tàu lặn cùng mô tở thuyền các loại, phía trên có 4 tầng bông tàu, ba quát trong phòng cùng bên ngoài phòng nghỉ, thang máy, lặn xuống nước trung tâm, bể bơi, phòng tắm hơi cùng phòng ăn, phòng tập thể thao trở. Giá tiền là nhiều ít? Hàn Nhịn không được đánh gây hắn hỏi. Juni mỉm cười nói, 2000 vạn đến 3000 vạn lúc nguyên. Đám người nhao nhao hít vào khí lạnh. Cái giá tiền này rất kích người nhưng lại còn tại các phú hào tiếp nhận phạm vi bên trong, trên thực tế du thuyền ngành nghề bên trong, giá cả vượt qua 100 triệu USD xa hoa du thuyền có rất nhiều. Chỉ có thể nói, trên thế giới siêu cấp phú hào nhiều lắm, những người này tiêu phí lực quá kinh người. Lý Đỗ trên thân vừa lúc có 3000 vạn USD, nếu như quyết tâm, khẽ cắn môi, hắn cũng là có thể mua xuống chiếc này du thuyền, nhưng vậy thì có cái gì tất yếu? Lại nói tiền của hắn đều tại ngân hàng và sơ phạt gộ làm đầu tư đâu, muốn rút khỏi số tiền này, ít nhất phải sớm một tuần thời gian tiến hành hen trước. Nghe qua báo giá, đám người đối chiếc thuyền này không có gì hứng thú. Ngoài trừ hạn, hàn vẫn là chàng ngập hứng thú, kêu lên, "Mua xuống nó, Lý, mua xuống, cái này xinh đẹp hỗn đản. Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, nó nên phối hợp ngươi." Lý lũ đẩy ra hắn, nói, "Ta nhìn phối ngươi thích hợp hơn, tốt hòa kế, không bằng ngươi mua đi, ta trợ giúp hai ngươi trăm vạn đúng SD, không ràng buộc trợ giúp." Hàn lập tức bề bại, hắn nơi nào có nhiều như vậy tiền? Chiếc thuyền này là một vị nước Mỹ phú hào chỗ đặt trước chế, nghe nói phú hào chuẩn bị đi bắt cực thám hiểm. Hàn quyết định trở về điều tra thêm vị này phú hào thân phận, xa hoa du thuyền không thể so với xe sang trọng. Thứ này tại nước Mỹ cũng là vật hi hãn, dấu không được nữa, vị kia ông trùn mua dạng này một chiếc thuyền trở về, rất nhanh sẽ có phóng viên giải trí tiến hành thông báo. Lý đối hỏi hắn nói, ngươi cha chủ thuyền thân phận làm gì? Hắn nói, ta hỏi một chút hắn đi Bắc Cực thám hiểm thiếu hay không nhân thủ, ta có thể miễn phí đi hỗ trợ làm công. Juni triển khai cánh tay nói, tiên sinh các nữ sĩ, mời đi theo ta, chúng ta có thể tiếp tục đi thăm. Tiếp tục tham quan liền không có tí sức lực nào, Juni con hàng này trước dẫn bọn hắn nhìn qua loại này đế vương cấp siêu cấp du thuyền, lại nhìn phổ thông câu cá thuyền, làm việc truyền đưa dạng cùng giấy đồ chơi đồng dạng. Mang bọn ta đi cấp bậc cao hơn sảnh triển lãm xem một chút đi, chỉ ít hơn trăm vạn cất bước. Lý Đỗ thở dài, những này câu cá thuyền, làm việc thuyền rất rẻ, công năng đơn sơ nhất một chiếc chỉ cần hơn 10 vạn duc nguyên, nhưng cũng quá đơn sơ, chính là một chiếc xế động thuyền bọc sắt mà thôi. Nghe lời này, Juni trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn mục đích đạt đến, hắn đem hộ khách nhóm ánh mắt cắt cao, dạng này hộ khách liền phải mua một chiếc càng đắt đỏ thuyền. Trai qua sàng Lý Đỗ đám người ánh mắt bỏ vào một chiếc tên là 60 Hư 60 Hưu nhàn du thuyền trên thân. Chiếc này du thuyền dùng tiểu dáng châu Âu lưu tuyến thuyền thân, tại trên bóng nhựa cây háo cùng ưu mỹ đường cong tân trang phía dưới, thân tàu nhìn rất có sống động, giống như một con vũ hiến. Thân tàu tổng trưởng là 18. 29 m rộng 4.8 gạo, nhìn tương đối dài. Lý đối hỏi điểm ấy, Juni giải thích nói, trải qua thử đi thử lại nghiệm cùng nghiệp chứng, thon dài thân tàu tại phá sóng trong khi tiến lên càng có thể bảo trì tốt đẹp tính ổn định cùng tốt nhất đi thuyền trạng thái. So sánh cái khác càng thuyền lớn hơn hình, thời si 60 tuy nhỏ lại không chút nào làm ra không gian cùng công năng lớp bộ. Bọn hắn lên thuyền tham quan. Từ cá tính huy sái tự do bay cầu đi vào sáng tỏ thoải mái dễ chịu sà lòn, thủy phi si 60 chủ khoang thuyền không chỉ có có được thích hợp tụ hội hoặc tiếp đai thương vụ sà lọn, vẫn xứng có rất có đặc sắc dành tiểu quai ba. Từ chủ khoang thuyền đi vào khoang đáy, bọn hắn có thể thể nghiệm trên thuyền phòng ngủ, khách phòng, phòng bếp, phòng tắm, ảnh ăn vực chờ gian phòng, thiết kế đều rất khéo léo, khoa học kỹ thuật cảm giác rất nặng. Đây cũng là một chiếc xa hoa du thuyền, mặc dù giá cả không cao, thế nhưng là có được đầy đủ mọi thứ sinh hoạt công trình cùng giải trí thiết bị. Juni nói cho hắn biết, chiếc thuyền này có cái ưu điểm Đó chính là ngoại trừ chủ khoang thuyền bệ điều khiển, nó đang bay cầu bong tàu sắp đặt bệ điều khiển. Dạng này, đương lái thuyền rông rồi lam hải thời điểm, có thể không cần đợi tại chủ trong khoang thuyền, có thể tiến về bong tàu, dạng này tầm mắt càng tốt hơn, càng có thể hưởng thụ ở trên biển tự do bay lượn quái cảm. Nhìn ra phía ngoài, thời sĩ 60 bay cầu bong tàu sắp đặt có thể tháo rời ra dương bổng, một khi triển khai lều che nắng, kia dù cho giữa trưa cũng có thể trên thuyền mở party. Trừ cái đó ra, chiếc thuyền này còn phân phối có đơn độc máy phát điện tổ, diesel cơ, chạy bằng điện nổ neo cơ chờ cung cụ, còn có nước thu thập tủ nước. Giá đa vệ đạo cá rỏ set 3 hợp 1, vệ tinh dây EN cần chờ linh kiện, đầy đủ mọi thứ. Nhìn qua chiếc thuyền này, Lý Đâu quyết định thật nhanh, mua xuống nó. Vì cái gì mua chiếc thuyền này? Trên thực tế còn có càng nhiều tốt hơn lựa chọn, nhưng hắn không muốn tuyển đi xuống. Du thuyền trùng loại nhiều lắm, các loại loại hình nhiều vô số kể, giá cả từ 50 vạn đúc nguyên đến 5000 vạn đúc nguyên đều có, cái này cùng mua xe, thêm điểm tiền có thể lên một đại phối trí tốt hơn xe. Nếu như một mực xem tiếp đi, vậy liền sẽ nhịn không được một mực thêm tiền, dạng này căn bản mua không thành. Hầy xì 60 phân phối đã đầy đủ bọn hắn sử dụng, giá cả cũng phù hợp, mà lại bây giờ tại làm hoạt động, giá gốc nhưng thật ra là 122 vạn, bây giờ có thể tiện nghi hơn 10 vạn. Lại có là, hầy xì 60 có hàng có sẵn, hiện tại giao tiền, 2 ngày xong xuôi thủ tục sau đó liền có thể lái đi ra biển. Chương 753, nhẹ nhong nhiều. 753 nhẹ nhong nhiều, 2 năm. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Hơn 100 vạn út nguyên đối lý đô tới nói không phải sự tình, hắn không có cho vay, trực tiếp tới cái tiền đặt cọc thanh toán du Nhi sướng đến phát rồi rồi, cái này có lẽ không phải hắn qua tay lớn nhất đơn du thuyền sinh ý, nhưng là thống khoái nhất một đơn sinh ý, cùng ngày Lý Đỗ liền đi giao tiền, cự thú trên biển nặng công phụ trách làm thủ tục, sinh ý hoàn thành. Các ngươi có thuyền giấy lái xe sao? Hắn hỏi, nếu như các ngươi không có, vậy thì phải thuê một người điều khiển, ta có thể giúp các ngươi liên hệ. Nghe xong lời này, Lý Đỗ bọn người phiền muộn. Bọn hắn mới đầu chỉ muốn mua một chiếc câu cá thuyền loại hình tương nhỏ, người bình thường này trải qua huấn luyện liền có thể điều khiển, hiện tại mua du thuyền phải cần thuyền giấy lái xe, bọn hắn tại sao có thể có cái này? Cũng may Lý Đỗ có thủ hạ, toàn bộ hành trình không nói một lời làng ca lúc này nói chuyện, lão bản, ta có, bất quá là nước Đức, tại Oscar Chaylia đến tiến hành phiên dịch. Tựa như ô tô giấy lái xe, Oscar Chaylia cũng tán thành rất nhiều quốc gia thuyền giấy lái xe, nhưng phải cần phiên dịch kiện. Juny nói ra, cái này giao cho ta, 500 khối tiền, ta giúp các ngươi làm thỏa đáng. Hơn 100 vạn đều bỏ ra, còn tại hồ 500 khối. Lý Đỗ thống khoái trả tiền. Hai ngày sau, bọn hắn tới lái thuyền, Juny thuận tiện đem giấy lái xe phiên dịch kiện cho bọn hắn. Trong hai ngày này, Lăng Ca tại cự thú nặng công đi theo Jun tìm người điều khiển tiến hành học tập hươi xỉ 60 điều khiển, 3 tháng ngắn ngủn, bọn hắn đi cự thú hải dương nặng công gỗ tàu, hươi xì 60 trải qua, bọn hắn cùng tiến lên thuyền. Hươi xỉ 60 chứa đầy trọng tải là 30 tấn, nước ăn chiều sâu là 1.5 gạo, tải trọng 10 người, bất quá lý đỗ một nhóm phần lớn là hải tử, cho nên một đám người đều lên đi áp lực cũng không lớn. Theo mới du thuyền ô ô ô, bọn hắn rời đi mạn buộc mở hướng kim đạo. Lần này ra biển, chỉ cần không có gió bạo thời tiết, chúng ta liền ăn ở ở trong biển, nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Hàn Long tin 10 phần nói: "Trải qua 2 ngày này tỉnh táo kỷ, Lý Đô đã không có vừa tiếp xúc dù thuyền thời điểm phấn khởi cũng không lý trí. Hắn buồn bực nói ra, chúng ta đánh bắt hắc kim bảo địa phương nhiều lắm là khoảng cách bên bờ 2-300m, ngắn như vậy khoảng cách, chúng ta về phần cần một mực đợi ở trong biển sao?" Hắn lời ngầm là, ngắn như vậy khoảng cách, bọn hắn về phần mua một chiếc dù thuyền sao? Đáp án là không đến mức, căn bản không nhất thiết phải thế. Thuyền xì 60 tốc độ là 25 tiết, đại khái hơn 40 cây số giờ, so nhanh chóng tàu thủy muốn chậm một chút, trải qua 4 giờ hành trình mới cuối cùng đến Kim Đạo. Lý Đỗ đến phun khí biển dung nham vực, bọn hắn vừa vận đụng tới đáy biển khí lưu phun ra, tựa như suối phun, mấy đạo to lớn cột nước liên tiếp từ trên mặt biển bay lên. "Hoa, quá khốc." Sophie sợ hai thán nói. Lý Đỗ vừa muốn giải thích loại này địa lý hiện tượng, một chiếc lớn bè ra thuyền xuất hiện tại bọn hắn du thuyền phía sau, một thanh niên cầm thuyền mái chèo mắt không chấp nhìn xem bọn hắn du thuyền. Thanh niên này là Cửu Vũ, trước đó tại dưới nước đã cứu Lý Đỗ một lần. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm du thuyền nhìn, Lý Đỗ ngất nói, "Này, hòa kế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thấy rõ đứng ở đầu thuyền Lý Đô, cợt dù dĩ mày, hỏi: "Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ta coi là lần trước giáo hấn về sau, ngươi sẽ không lại xuống biển." Lý Đô nhún nhún vai nói: "Không có cách, hòa kế, ta phải kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngươi nhìn, ta chỗ này nhiều người như vậy đâu, đều dựa vào ta kiếm tiền." Mặc dù cái này tiểu tử giọng nói không tốt lắm, nhưng Lý Đô không thèm để ý, dù sao người ta đã cứu hắn một mạng, chỉ cần không phải làm nhục hắn, kia mặc kệ giọng nói như thế nào, hắn đều sẽ cười trả lời. Cợt dù nghi ngờ nhìn chằm 60, nói: "Ngươi mở dạng này du thuyền, Sau đó cùng ta nói cái gì nuôi sống gia đình. Bất quá ngươi thật là một cái thái điểu, mở Du thuyền đến đánh bắt hắc kim bảo. Ngươi được làm đấy, ngươi là sợ hãi không ai chú ý ngươi. Lý Đỗ cười nói, mở Du thuyền thoải mái hơn, đúng, hoặc kế, gần nhất ngươi thu hoạch thế nào? Cợ Du Hầm Hực nói ra, chẳng ra sao cả, đáng chết, ngươi thấy được, gần nhất xung quanh đáy biển một mực hoạt động không ngừng, ta không chốt xuống biển. Lý Đỗ gia hiệu Lang Ca đem thuyền rượi vào đi, hắn hỏi, muốn hay không đi lên uống ngục địa? Có lẽ chúng ta có thể tâm sự, trao đổi một chút liên quan tới hắc kim bảo tài nguyên tin tức. Cở Du Dũ môi nói, "Chính ngươi uống đi, uống rượu xuống biển." Thật sự là gan lớn. Ta suy nghĩ nhiều sống mấy năm, cho nên ta chưa từng uống rượu. Điểm ấy ngược lại là, mà dịnh tư cho bọn hắn nói qua, tự do lặn xuống nước vận động viên không thể hút thuốc lá không thể uống rượu, hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng phổi công năng, uống rượu thì sẽ ảnh hưởng hệ thần kinh. Bất quá, lý do bọn hắn không phải chuyên nghiệp tự do lặn xuống nước kẻ yêu thích, nhiều lắm là lặn xuống nước cái mười mấy 20 mét đi đảo bảo ngư, uống rượu hút thuốc quan hệ không lớn. Cở là cái rất có cá tính thanh niên, hắn vạch lên thuyền đi, trải qua du thuyền tới điểm Hắn bỗng nhiên quay đầu hồ, chớ đã ý, ta không có hải tinh, nhưng ta có phạ dạ đấy. Thế nhưng là ai biết lái Du truyền đến đánh bắt bảo ngư đâu? Đây thật là quá ngu. Phạ dạ được cùng hải tinh, phi si, đều là Du truyền nhắn hiệu, bất quá hải tinh là hàng 2 bằng hiệu, phạ dạ thì là thế giới đỉnh cấp Du truyền bản hiệu. Lý Đô bật cười, người anh em này thật có ý tứ, hắn chỗ nào đã ý? Hắn rõ ràng rất cảm tạ con hàng này có được hay không. Mặt khác hắn cảm thấy cờ dù có chút vấn đề, nghe giống như là đang khoe khoang, trên thực tế có vẻ như không có lực lượng không có gì tiện. Nhưng theo Lý Đô biết Những này Hắc Kim Bảo đánh bắt người hẳn là đều rất có tiền mới đúng. Còn có Hắc Kim Bảo đánh bắt người thành bảy kết đội, một là dưới nước nguy hiểm, hai là đến có người chồng coi đánh bắt đi lên Hắc Kim Bảo. Lần trước hắn nhìn thấy cờ Du cùng phụ thân hắn hai người cùng một chỗ, lần này trực tiếp tự mình một người, có chút cổ quái. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn lái thuyền tìm tới một mảnh Hắc Kim Bảo khu sinh hoạt, gia hiệu Lang Ca ở chỗ này thả neo, sau đó cùng hạn thay đổi đồ lặn chuẩn bị xuống nước. Lang Ca đến điều khiển thuyền, dạng này phụ trợ người liền đổi thành Sophie, Sophie cùng đi hai người xuống nước. Dẫm lên chân màng nhảy vào trong hải dương, Lý đố rất nhanh khóa chặt một con đại hắc kim bảo. Cái này hắc kim bảo tại dưới nước hơn 10m vị trí sinh hoạt, thuộc về tương đối cạn thủy vực, trải qua huấn luyện, Lý Đồ đố đối loại này độ sâu tự do lặn xuống nước đã không đáng kể. Ra ngoài cảnh giác, hắn vẫn là chậm chạp hạ xuống, đồng thời ngẩn đầu duỗi thẳng cánh tay, hắn dùng cánh tay đến cảm thụ nước biển tình huống, nếu có mạch nước ngầm hoặc là luân lưu, chỉ cần lướn ngược một cái, kia lợi dụng phần bụng lực lượng cùng đầu chuyển di phương hướng, liền có thể rời đi vùng nước này. Lần này hắn vẫn là gặp mạch nước ngầm, sử dụng mạ dịnh tư dạy bảo hắn mạch nước ngầm đánh giá thủ pháp. Hắn cảm thụ một chút, cảm thấy mạch nước ngầm tốc độ vì cấp dề tương đối chậm, đối lặn xuống nước ảnh hưởng rất nhỏ. Lý đố một lần nữa trở lại mặt nước đi hít vào một hơi, hắn khai thác ba hô hấp phương thức, chính là trước miệng nhỏ hô hấp hai lần, sau đó cái thứ ba dùng sức hô hấp, mang theo không khí, hắn trở về trong nước, móc ra nạy ra tấm đem hắc kim bảo cái mông vị trí nạy ra lên, sau đó nhét vào bảo ngư thể, dần dần đi đến thối động. Dạng này mấy lần khiêu động về sau, hắn một hơi nghẹn đến cùng, đã nạy ra hạ nửa cái bảo ngư, so với lần trước có tiến bộ nhảy vọt. Lại lần nữa hô hấp một lần. Hắn trở lại trong nước tiếp tục làm việc, hiện lên về sau, người còn không có xuất thủy trước đem cánh tay giơ lên, một con hắc kim bảo cứ như vậy thấu nước mà ra. Chương 754, khó lòng phòng bị. Nhật bảo vương quyển thứ 2 dựng thẳng lên cột cờ, dương ai thành nhỏ 754. Khó lòng phòng bị, 3 năm. Liên tiếp mấy lần lặn xuống nước, Lý Đồ đánh bắt đi lên hai cái hắc kim bảo. Gặp đây, Victory ạ cùng ổ củ ba đứa hải tử hung hăng vỗ tay, hung hăng ồn nào, lao bạn thúc thúc thật lợi hại. Lý thúc thúc là thủy hành hiệp. Ca ca thật nha. Lý buồn bực gãi gãi đầu. Mấy hải tử kia đang gọi cái gì? Têu thúc thúc có thể hiểu được, làm sao còn có gọi Kaka? Đời này phân loạn đi. Kết quả để cho hắn Kaka lại là Ivana, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ivana dạng này cao hứng bừng bừng, liền không có nhiều lời. Tiểu cô nương cùng với Victoria ạ về sau, hai người đều rất hứng nội, thẹn thùng, bất quá nàng so Victoria ạ còn muốn hứng nội, thẹn thùng, thời gian lâu dài, Victoria ngược lại là có lòng tin, thành tiểu tỷ tỷ. Hiện tại, Ivana lại cùng ổ củ ba đứa hải tử cùng một chỗ, cái này ba đứa hải tử rất có giáo dưỡng. Luận Phật vợ giáo dục rất xuất sắc. Bọn hắn mang theo y vạn nạ cùng nhau chơi đùa, ngược lại là mang tiểu cô nương tính tình hướng ngoại không ít. Hắn sau đó cũng từ trong nước ló đầu ra đến, hai tay của hắn giống tuyết, bỏ lên trên du thuyền sau bất mãn nói lẩm bẩm, đáng chết, nơi này Hắc Kim bảo có ít. Victory à mở ra cái dương cho hắn nhìn, đắc ý nói, nhìn, Phúc lão đại, đây là cái gì? Hắn rất buồn bực nhìn về phía Lý nói, ngươi làm sao tìm được những này bảo ngư? Ta dưới đáy nước hạ tìm tòi tỉ mỉ, một tấp một tấp lấy biển lục soát, cũng đừng nói đại Hắc Kim bảo, tiểu nhân cũng không có nhìn thấy. Dưới nước nào có nhiều như vậy hắc Kim bảo, dù cho có kia trải qua nhiều năm đánh bắt, cũng bị đánh bắt đám người vớt bảy tám phần. Lý Đỗ cười nói, phải dựa vào con mắt, chú ý của người lực quá phân tán, sức quan sát cũng quá chênh lệch, cho nên rất khó tìm đến bảo ngư. Nói đến đây điểm, hắn không thể không chịu phục, huệ bại nói ra, tốt a, vẫn là quan sát của người lực xuất sắc hơn, ta nghĩ ta khả năng một ngày đều không vớt được một cái bảo ngư. Lỗ Quan đi lên vô vô bờ vai của hắn nói ra, đừng như vậy, người làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Làm sao có thể một ngày đều không vớt được một cái bảo ngư? Hắn khổ nói, Cảm ơn ngươi đối ta còn có mang lòng tin. Ta nói là, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải một ngày đều không vớt được một cái bào ngư, mà là một tháng cũng không vớt được một cái." Lô Quan nói bổ sung. Hạn khí một cước đem hắn đạp hạ du thuyền rơi xuống trong nước biển. Lô Quan hoảng sợ kêu thảm, á a thứ mạng, ta không biết bơi." Không biết bơi ngươi còn như thế miệng tiện." Hạn Cả giận nói. Nhìn thấy lô Quan trong nước dây rủa, A Ngao nhanh chóng nhảy vào trong nước, ở bên cạnh hắn vòng quanh vòng tròn bơi. Sói cùng chó, trời sinh biết bơi, bơi chó tứ thế bơi vô cùng. Lâu Quan vươn tay muốn ôm ở A Ngao, kêu lên Ta ơn cứu mạng, A Ngao." Sói con một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, tránh đi hắn đưa qua tới cánh tay, sau đó nổi lên mặt nước tiếp tục vui sướng bơi chó, vòng quanh hắn một vòng lại một vòng mười chó. "A Ngao đang làm gì?" Ô cụ nữ nhi sợ sản ná hỏi. Hắn đại nhi tử quát cợt nói ra, "Đây là tại khoe khoang, A Ngao tại hướng hắn khoe khoang mình biết bơi." Xét thực như thế, A Ngao căn bản không phải xuống nước đi cứu người, hắn tại lỗ quan bên người du động, chỉ là hướng hắn khoe khoang bản lãnh của mình mà thôi. Bất quá quan không có nguy hiểm, trên người hắn mặc áo cứu sinh, Đây là bởi vì hắn đối Hải Dương không có lòng tin, chỉ cần lên thuyền liền sẽ mặc vào áo cứu sinh. Sophie cau mày nói, "A Ngao, đem người cứu đi lên, người đang làm gì?" Nghe được mệnh lệnh, A Ngao thành thành thật thật chấp hành, nó từ phía sau ngậm lấy lỗ quan áo cứu sinh, tiếp tục bơi chó đem hắn hướng du thuyền phương hướng kéo tới. Lúc đầu có thể cứu sinh áo ủng hộ, lỗ quan rơi xuống nước cũng không có hắc đến nước, này lại bị A Ngao như thế kéo lấy, hắn không có cách nào bảo trì cân bằng, liền bị sặc mấy miệng nước biển. Gỗ Tự là đem hắn kéo lên thuyền, lỗ quan đối Hàn Dương ngón tay đưa lên cân nhắc đến có hài tử ở bên người vừa thường xót phấn thu hồi tay đến, cả giận nói, "Nưu sát." Lý Đỗ đem hai cái hắc kim bảo đưa cho Lang Ca, ra hiệu hắn đi dọn dẹp một chút, giữa chưa cắt tới làm đâm thân ăn. Hắc kim bảo đâm thân là thế giới cấp cao nhất đâm thân, chỉ có khách sạn mới có cung cấp. O Cù do dự nói, "Lão bản, thứ này một cái muốn lên ngàn khối thậm chí nhiều hơn, ngươi xác định chúng ta ăn hết. Ta đề nghị vẫn là chớ ăn, nó có thể mỹ vị đến mức nào?" Lý Đỗ nói, "Đừng để ý tiền, chúng ta không riêng gì đến làm việc kiếm tiền, cũng là khách du lịch." Lang Ca phục tùng tính rất mạnh, Hắn chỉ nghe Lý Đô phân phó, này lại đã sớm đi du thuyền phòng bếp thu thập hắc kim bảo. Lý Đô mang theo hẳn tiếp tục xuống biển, lần này hai người hướng về một cái phương hướng lặn xuống nước, tìm tới một con hắc kim bảo về sau, hắn trước giao cho hẳn, để hẳn đến đào lấy, mình một lần nữa tìm một con. Tiểu phi trùng một mực tại xung quanh đáy biển bấy lượn, cẩn thận tìm kiếm lấy đạt tới tiêu chuẩn hắc kim bảo. Lý Đô thuận tiểu phi trùng tầm mắt chỉ hướng, một lần nữa lại tìm đến một con đại hắc kim bảo. Cái này hắc kim bảo dán tại trên đá ngầm, hắn đưa tay vồ một hồi chuẩn bị dùng nậy ra tấm đem nó lấy xuống, kết quả tay đụng một cái đến nó giáp sắt. Nó liền rơi xuống. Lý Đỗ sợ lên Hắc Kim Bảo bụng đủ, một điểm động tính cũng không có, đây là một con đã chết mất bảo ngư. Chết mất Hắc Kim Bảo cũng có thể bán lấy tiền, chỉ cần chất thì không có vấn đề là được. Hắn thu được kết nối tại đồ lặn túi lưới bên trong, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ nước chạy xiết dâng lên, giống như suối phun nước, từ phía dưới đá ngầm bên trong trực tiếp phun tại trên thân, đem hắn đỉnh gọn thẳng mặt biển bay đi. Bị húc bay về sau, Lý Đỗ mới cảm giác được cái mông cùng phía sau lưng nhận dòng nước xung kích địa phương rất nóng, giống như bị bỏng nước sôi đến, đau hắn nghe răng miệng. Cũng may nước biển nhiệt độ thấp, nhiệt độ truyền lại nhanh, đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, kia cô cảm giác nóng rực cảm giác chỉ tồn tại 2 3 giây liền biến mất. Lý Đỗ Đông Nhiên từ trong biển trồi lên, dạng này hoàn cảnh chuyển đổi quá nhanh, khiến cho hắn một trận choáng đầu hoa mắt thêm tứ chi bủn rủn, trồi lên mặt biển sau vậy mà không có cách nào bơi lội, trong nước giằng co. Gặp đây, A Ngao một cái bước xa từ trên thuyền hướng hắn nhảy đến, cũng như bị điên nhanh chóng bơi tới bên cạnh hắn, chui vào hắn cánh tay phải dưới nách, dùng đầu đỉnh lấy hắn nách hướng trên thuyền du động. Lỗ Quan kêu lên, vừa rồi làm sao không đối với ta như vậy Rất nhanh bọn hắn cảm giác được tình huống không thích hợp, liền ba chân bốn cẳng đem lý đồ kéo lên thuyền. Sophie sau đó hoảng sợ từ trong nước nhô đầu ra, hô: "Vừa rồi thế nào? Lý, ngươi bị khí lãng vào tới." Này lại lý đồ dễ chịu nhiều, hắn ngồi dậy dùng a ngao lông xoa xoa mặt, khít vào cảm lạnh cả giận, đáng chết, hẳn là dạng này, mau giúp ta cởi đồ lặn. Thở xuống đồ lặn về sau, phía sau lưng của hắn làn da lộ ra, đỏ bừng một mảnh, thật cùng nước biển bỏ qua, bất quá không nghiêm trọng như vậy. Sophie là bác sĩ ngoại khoa, tùy thân mang theo ngoại khoa cấp cứu cái hộp thuốc. Bên trong cô đặc biệt nhằm vào bị phòng dự cao, tranh thủ thời gian lấy ra cho Lý Đỗ Xoa, dạng này hắn dễ chịu nhiều. Lý Đỗ xuất ra chết Bảo Ngư, hắn đoán được chuyện gì xảy ra, cái này Bảo Ngư đoán chừng là bị bóng chết, lúc trước đem hắn sông ra mặt nước sóng nhiệt là đáy biển núi lửa nhiệt khí. chương 755, Hải Dương Sơn hào Hải Vị. 755 Hải Dương Sơn Hảo Hải Vị, 4, 5. Đứng đầu để cử. Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Usser cùng New Zealand ở vào đại lục tạng khối chỗ giao giới, cảnh nội đều nhiều hơn phát địa chấn, chúng nó quanh thân hải vực cũng phát hơn địa chấn, mấy biển địa chấn gợi ra vỏ quả đất rắn nước, liền dễ dàng xuất hiện hải dương núi lửa. Không phải hết thể dương núi lửa đều có dung phun tung đi ra, trên thực tế, phải nói đại đa số dương núi lửa sẽ không tràn ra dung nham. Nước biển áp lực quá mạnh, chúng nó sẽ phun ra khí thể. Những khí thể này nhiệt độ rất cao, chính là lý do chịu thượng đường quá loại này, nếu như không phải có nước biển hạ nhiệt độ, cái kia trực tiếp phun đến trên người hắn, phòng trừng hắn có thể cùng ý vạn nạ cùng đi làm cái ra thủ thuật. Lao thuốc mỡ, Lý Đỗ tình huống chuyển biến tốt, hắn nhàn dối không chuyện gì muốn hạ thủy, Sophie kiên quyết ngăn cản hắn, tạm thời không cho hắn hạ thủy. Một chiếc thuyền cá hặc thuyền qua đây, rốt rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Ha, hòa kế, ngươi làm hại Dương Phi nhân, có phải là rất thoải mái?" Lý Đỗ hỏi, "Ngươi làm sao thấy được?" Hắn không có bị tức lãng hất đến mặt biển bên trên, vì lẽ đó trừ phi ở trước mặt, bằng không không thể phát hiện chuyện này. Mà hắn mới vừa chú ý, rút lúc trước không ở xung quanh. Nghe được hắn vấn đề, Dư Nợ nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi khẳng định làm hại Dương phi nhân, vì lẽ đó ta nói nơi này rất nguy hiểm, kiến nghị ngươi rời đi nơi này." Lý Đối Hoài nghi nhìn hắn nói, "Ngươi dám thị ta?" Dư không cười, hắn không vui nói, "Ai dám thị ngươi? Ta chỉ là dài ra con mắt, nhìn thấy phía sau lưng ngươi đỏ hồng hồng một mảnh, hiển nhiên bị tổn thương." Nói tới chỗ này hắn nhún vai một cái, tiếp tục nói, Ở bên trong đại dương làm sao sẽ bị tổn thương? Khẳng định là ngươi tao ngộ đáy biển vết nước phun ra nhiệt hơi nước, mà nhiệt hơi nước thường thường phun ra sức mạnh rất lớn, vì lẽ đó ta suy đoán ngươi làm hải dương phi nhân. Phỏng đoán này đúng là hợp tình hợp lý, Lý Đỗ Thừa nhận nói, "Đúng, ngươi đoán đúng, ta bị đáy biển nhiệt hơi nước phun đến." Dư một mặt tiếc hận, "Ngươi phải cẩn thận, tuần này một bên hải vực rất nhiều đáy biển khe hở, mỗi một điều đáy biển khe hở đều có khả năng phun ra nhiệt hơi nước, nếu như ta là ngươi, ta sẽ rời đi nơi này." Lý Đỗ nói, "Ngươi không biết ta, Hỏa Kế, ta là một dũng sĩ, biết rõ sơn có hổ." Tiên hướng hồ sân hành, ta sẽ chinh phục vùng biển này, ta sẽ trở thành nơi này tốt nhất bảo ngư vớt tay. Hắn lời này kỳ thực là đang nói đùa, kết quả rốt cuộc là thật. Nhìn chăm chú Lý Đỗ, hắn chậm rãi gật đầu, nói, "Được rồi, người ít nhất có một viên dung cảm tâm, như vậy cố lên, cẩn thận mỗi một điều đáy biển khẽ hở, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi những thứ này." Hắn hoa thuyền rời đi, dường như một tên độc hành hiệp. Mặt sau, Hà nổi lên mặt nước nhiều lần, rốt cục mò lên tới một người đại hắc kiếm bảo. Hắn cầm ở trong tay khoe khoang một trận, sau đó mới phát hiện Lý Đỗ bên này xảy ra vấn đề biết được đáy biển có nhiệt hơi nước phun ra, hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chết tiệt, may là người lúc đó chuẩn bị rời đi, là dùng phía sau lưng quay về đáy biển, nếu như là mặt tiếp ở phía trên. Còn lại không cần phải nói, đại gia đều hiểu có ý gì. Lý đấu cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn nói rất đúng, hắn không có cân nhắc đến điều ấy, nếu như nhiệt hơi nước sớm phun ra một phút, hắn nào sẽ mặt hướng dưới, cái kia phòng trường sau đó đến cùng ý vặn nạ như thế đeo khăn che mặt. Vì lẽ đó, đây chính là Hắc Kim bạo vất công tác độ khó vị trí, hải dương không thể soi lục địa, uy hiếp ở khắp mọi nơi, không thì không ở. Nhưng công việc này tiền lời quá cao cho dù giá trị bản thân phong phú như lý độ lần trước hắn ít ít ít một ngày liền kiếm lợi 40.000 khối vẫn như cũ cảm giác sức mê hoặc rất lớn bất quá lần này sự tình phát sinh đột nhiên không ở trong kế hoạch hắn không biết còn có chuyện này bằng không có tiểu phi trùng do đường hắn sẽ không ra này bất ngờ sau này hắn không lo lắng biết có cái này uy hiếp ở sau khi hắn thông suốt quá tiểu phi trùng chú ý nhiều hơn tách ra có đáy biển vết nước địa phương như vậy thì sẽ không bị phun đến ba cái hấp khi bảo buổi trưa có thể làm đồ ăn ăn qua hải bối người đều biết Bên trong đại dương lượng lớn sò hến có thể ăn thịt rất ít, tỉ như sò biển, hai cái đại vỏ sò trung gian một điểm thịt, lại tỉ như sinh hào, món đồ này càng bá đạo, thịt có thể có vỏ sò trọng lượng 1 phần 5 là tốt lắm rồi. Hắc Kim bảo xem ra cũng là như vậy, nó có một đại giáp sát, giáp xác trên thường thường lại bám vào một ít đồ mờ ngang, thật giống không bao nhiêu thịt. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, thu thập Hắc Kim bảo liền có thể biết, món đồ này thịt đại sắc bạc, một con đại bảo ngư, bảo thịt có thể chiếm cư 50% trọng lượng, và bụng chiếm 20%. Mà Hắc Kim Bảo cùng đại đa số sở hến còn có cái chỗ bất đồng, vậy thì là nội tạng của nó cũng chính là bảo bụng cũng có thể ăn, vì lẽ đó Hắc Kim Bảo toàn thân 70% bộ phận cũng có thể dùng ăn. Lang Ca không hiểu nấu nướng, Lý Đỗ tự mình xuống bếp. Hắn giải Hắc Kim Bảo thời điểm đã học làm sao đến văn điều loại này mỹ thực, cái này bảo ngư không giống vị trí có sự khác biệt tân pháp, một bảo ngư có thể dùng nhiều loại cách làm. Lang Ca cũng sẽ không giết Hắc Kim Bảo, hắn chỉ là cọ rửa rơi mất bề ngoài tạp vật, còn lại cũng phải Lý Đỗ tự mình nấu thủ. Cầm lấy một đại bảo ngư, Lý hỏi, ai muốn chụp hình? Walker À lần, hắn nạ cùng lỗ quan vội vàng xông lên, giơ tay lên cơ Kameja bụm bụm một trận quay trụ, sau đó phát đến chính mình trong không gian tiến hành quét quang. Chờ đến bọn họ đập xong chiếu, Lý đố bắt đầu thu thập. Hắn lau khô giáo Hắc Kim bảo vào sò, tìm tới khá là sắc bén một đầu, đây là bảo khẩu vị trí, sau đó đem ngon cái cắm vào thịt cùng giáp sắt trong lúc đó. Đây là bước thứ nhất, hắn hơi hơi dùng sức đem bảo ngư thịt đẩy ra, như vậy sẽ xé rách bụng thịt cùng bảo bối liên tiếp bộ phận, phân ra đến một vài thứ chính là bà bụng. Bảo bụng không muốn đem xuống, hắn ở kệ bếp trên cao cháo, bên trong có mễ Thì real mày vỡ, hương hành diệp tử cùng tôm bọc vỏ, sẽ đem bảo bụng cắt nát ném vào đi, đây là một toa bảo ngư cháo. Cách làm như vậy thuộc về Trung Quốc món ăn, Trung Quốc cổ đại các đạt quan quý nhân ăn bảo ngư cháo, chính là dùng tới thật lớn bảo ngư bảo bụng làm, bảo bụng đại hỏa ngao luộc sau, dinh dưỡng có thể càng tốt hơn thả ra ngoài. Khu da bạo bụng, hắn ở bảo ngư khẩu tìm tìm, sau đó nhìn thấy một ít màu phấn hồng đồ vật. Đây là hắc kim bảo hàm răng, hắn đem hàm răng khu đi ra, đứng lang ca gia hiệu, đem chúng nó dịch đi, có điều tận lực chớ làm tổn thương đến thịt. Hắn cuối cùng căn dặn là phí lời, lang ca dùng đao như thần Sắc bén dao nhỏ ở trong tay hắn nhanh chóng chuyển động, từng viên từng viên bảo ngư hàm răng liền bị cắt xuống, bảo ngư thịt không hư hao chút nào. Ném xuống bảo ngư hàm răng, Lý Đố đem quần một bên cắt xuống, vị trí này thì thích hợp bạc xảo, bởi vì nó rất có thể hấp thu ra vị liêu, có thể làm ra tốt mùi vị. Còn lại bảo ngư thịt có thể làm đâm thân, có thể bạch trước cũng có thể thiết bàn thiêu. Lý Đố lựa chọn làm đâm thân, hắn dùng sạch sẽ khăn mặt đem bảo ngư bao thịt được, dùng sức nện đánh một quyền. Như vậy, các miếng bảo ngư thịt ra, bằng không không dễ dàng ai nghiền ngẫm. Hắn đem bảo ngư thịt giao cho Lan ca khoái đao điều động, sau đó đi ra bảo ngư mảnh độ dậy đều đều như một. Còn lại hai cái hoạt bảo ngư hắn tương tự xử lý, có điều bảo ngư thì phân biệt làm bạch chức cùng thiết bản thiêu. Như vậy tuy rằng không nhiều, có thể đại gia có thể tận lực thưởng thức càng nhiều món ăn. chương 756, nghiêm trang nghiêm phòng. 756 nghiêm trang nghiêm phòng, Nam, Nam. Đứng đầu để cử. Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triệu ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân, ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Hắc kim bảo đều là to con, dù sao có thể cho phép vớt tới bảo ngư, nhưng là có tới mười mấy cm đường kính. Lý Đỗ ở hắn xã giao trong không gian tuyên bố có bảo ngư bức ảnh, bạn học của hắn cho rằng đây là loại cực lớn so biển, nhưng không có, có thể đoán được đây là bảo ngư. Dù sao, Hắc kim bảo cùng người bình thường sinh hoạt khoảng cách có chút xa vấn độ khó cùng quý hiếm trình độ quyết định nó thụ giới, mà thụ giới lại quyết định nó không thể tiến vào gia đình bình thường. Ở đây tất cả mọi người đều chưa từng ăn hắc kim bảo, như vậy làm đâm thân, bắt trước, bạo sao chờ phương thức làm ra một bàn bàn món ăn vào bạn sau, lại phối hợp một nồi nhỏ bào ngư cháo, một đám người đều chờ đợi lên. O Cụ Cù cùng gỗ Tử là ở trên thuyền câu đến ngư, hạn lúc trước không có tìm thấy hắc kim bảo, nhưng hắn tìm thấy mấy cái đại sò biển. Như vậy thượng vàng hạ cám thu thập đi ra, một trận phong phú hải sản bữa tiệc lớn xuất hiện. Đáng tiếc còn thiếu một bình rượu đỏ, Usser Jayli á rượu đỏ rất nổi danh. Chúng ta ở mạn buộc nên mua chút rượu trang sản xuất tốt nhất rượu đỏ." Hàng có chút tiếc nuối nói. Hàng nạ lườm hắn một cái, nói, "Muốn xuống biển ngươi còn uống rượu." Ngươi liền như thế sốt ruột đi gặp ba ba mụ mụ ạ. Hắn cải, "Uống mấy cái không sao chứ? Chúng ta lại không phải uống say lại thủy." Lại nói, "Uống tiểu chúng ta liền không xuống thủy." Sophie điều Đình, "Đến đây đi, chúng ta hướng về thượng đế cầu xin, cảm tạ thượng đế tứ chúng ta mỹ thực." Tín ngưỡng của nàng ở cái này đoàn trong đội được chống đỡ, Ổ Khu mở ra, hắn nạ Sở Vờ, đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ club. Lý Đỗ tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ, chờ bọn hắn cầu xin kết thúc mới bắt đầu ăn đồ ăn. Bọn họ ăn trước đều là Hắc Kim Bảo Đầm Thần, đã nghĩ nếm thử, này một con có thể bán mấy ngàn khối bào ngư, đến cùng có cái gì mị lực. Bảo thịt lôi vào, lý đỗ đầu tiên cảm giác được chính là chất thịt chắc chẽ, có giãn 10 phần, nhưng ngay, nghiền ngẫm sau khi bảo thịt lại trở nên mềm mại lên. Thịt vị phương diện, bào ngư thịt nắm giữ hải sản ngon mã trong veo thuần hương, càng về sau nhai, nghiền ngẫm, mùi vị càng là kéo dài. Hơn nữa khỏe mạnh nhất vẫn là Hắc Kim Bảo vị, lôi vào trong miệng đạn phải mãi, mà sau sớp hoặc dù Rất là thần kỳ. Đoàn người ăn qua Hắc Kim Bảo dồn dập gật đầu, Sophie thấp giọng nói, chẳng trách nó thụ giới như thế quý, sát thực ăn rất ngon. Không riêng là ăn ngon, Hắc Kim Bảo dinh dưỡng cũng rất phong phú, hoặc là nói siêu cấp phong phú. Chúng nó sinh sống ở đáy biển núi lửa chất trên nham thạch, thịt chân mặt ngoài hình thành được lượng lớn khoáng vật chất hắc mô, này hắc mô bên trong giàu có đặc biệt bảo linh tố, vào ngư nhiều đường, này hai loại thành phần bị nhận định có phòng nham, ước chế u sinh trưởng đặc biệt công hiệu. Mà Hắc Kim Bảo bảo thịt bộ phận dưỡng phong phú hơn nhiều nguyên không báo hòa axit béo, vitamin A, E, B12 cùng tây tử, điện, mỹ cho khoáng vật chất, có thể hữu hiệu, hiệu tăng cường dùng ngăn giả miễn dịch lực, hạ thấp cô cholesterol, bảo vệ tâm suất huyễn não, cũng có hiện ra cải thiện thị lực công hiệu. Hiện tại dưỡng sinh học tình hành toàn cầu, không riêng Á châu khu vực, bao quát Âu Mỹ Úc trở địa ở bên trong, bọn phú hào cũng bắt đầu muốn chuyên nghiệp dinh dưỡng sư vì chính mình chế tạo thực đơn. Ở hết thể thực đơn bên trong, hắc kim bảo đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đã ăn cơm trưa, Lý Đỗ không có lại xuống thủy, bọn họ vừa được du thuyền, khó tránh khỏi cảm thấy mới mẹ chơi vui, Lăng Ca khởi động du thuyền, dẫn bọn họ ở tiền hải một vùng du ngoạn. Ngỉ ngơi quá một ngày đến, bọn họ tiếp tục xuống biển. Theo thường lệ, hàng tùy tùng Lý Đỗ, Sophie ở hai người phía trên hải vực hộ giá hộ tống. Vì bảo vệ Sophie, Lý Đố làm cho nàng mặc vào thâm tiện phục, phân phối có dưỡng khí đồng chờ trang bị, như vậy nàng không cần luôn nổi lên lại xuống. Mới vừa vào thủy trì chốc lát, Lý Đố chính tìm một đại bảo ngư chỉ điểm cho Hàn. Lúc này bỗng nhiên lại có người tiêm đi, sau đó dơ cái đồ vật nhắm ngay bọn họ. Lý Đỗ cùng Hàn chú ý tới sau giật mình, người này rất giống dơ một cái ngắn chôi giáo cá, không phải vũ khí lạnh giáo săn cá, mà là vũ khí nóng xuống lóng. Bọn họ dồn dập nổi lên mặt nước lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau tướng mạo ở sỉ 60 bên cạnh một chiếc tô vẽ ngư săn cục tiêu chí Cano ngừng lúc trước vào thủy Nam nhân du hướng về này chiếc Cano không cần phải nói bọn họ đụng tới ngư săn cục công nhân viên đây là làm sao hạn chủ động hỏi cái kia công nhân viên Lêuyềnn những mày nói các người lúc trước tổng cộng 3 người ở dưới nước còn có người có chứa dưỡng khí đồng đây là làm gì các người làm trái quy tắc một nghe lời này lý đỗ chờ người sốt ruột này không phải nói vậy hả ởốc bảo Làm trái quy tắc đánh đổi là rất nghiêm trọng, nhẹ thì là khinh tội, ngươi muốn mời luật sư tiến vào tòa án tiêu tội nộp tiền phạt, nặng thì sẽ bị trực tiếp bắt lấy, phán tù có thời hạn, vĩnh viên điếu tiêu ngư săn tư cách. Lý Đỗ trước kiểm tra tin tức, giải đến địa phương hàng năm đều làm trái quy dạ bị phán đến mấy năm hình vụ án. Cục sở trại Lia vì bảo vệ chính mình hải dương tài nguyên cũng là rất bỉnh, ngư săn cục phái ra lượng lớn công nhân viên, còn sử dụng máy không người lái cùng máy theo dõi tiến hành quản chế. Không tự mình trải qua không biết này cường độ lớn bao nhiêu, rất nhiều người ôm may mắn tâm lý, cảm giác mình mang bằng hữu lén lút xuống biển hoặc là lén lút sử dụng làm trái quy tắc công cụ đến vớt hạc kiếm bảo, tình cờ dùng một chút sẽ không bị phát hiện. Nhưng rất nhiều lúc, ngư săn cục sẽ không trông nhầm, những người này thường thường vừa lên bờ, liền phát hiện ngư săn quan xuất hiện ở trước mặt, sau đó đi tòa án khởi tố. Đến giai đoạn này, rất nhiều người vẫn là không coi là việc to tát, dưới nước bài tập không tốt lấy chứng. Lúc trước cái kia ngư săn quan chính là sử dụng dưới nước máy quay phim, món đồ này xem ra cùng giáo săn cá tự, sợ rồi lý đỗ chờ người. Bởi vì không tốt lấy chứng, rất nhiều vết dạ sẽ cho rằng không có chứng cứ ngư săn cục cùng tòa án không tốt phán phán. Loại ý nghĩ này là sai lầm, ở nước biển sản vất phương diện, tòa án phán phạt sử dụng ốc sở chây li rất hiếm thấy chủ động phán phạt phương thức, cũng chính là tin tưởng nguyên cáo phương. Hắc Kim Bảo vớt ngành nghề có câu nói, gọi là phương pháp viện là ngư săn con da, ý tứ là tòa án vĩnh viễn chỉ tin tưởng ngư săn chấp pháp nhân viên bản tưởng trình. Một khi bị ngư săn quan cho rằng bọn họ làm trái quy tắc, cái kia tòa án cũng sẽ cho là như thế. Lý đổ lên thuyền biểu diễn chính mình có chứng, nói rằng, chúng ta có hai người cho favor, ta cùng ta hòa kế, vị nữ sĩ này màng dưỡng khí đồng hạ thủy, là vì bảo đảm chúng ta an toàn. Hắn thở hào ra cho Ngư Săn Quan xem, tiếp tục nói, "Ngày hôm qua chúng ta ở dưới nước tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một đạo đáy biển núi lửa hơi nước phun ra ngoài xúc phạm tới ta, chúng ta không thể không cần bằng hữu giúp làm tiếp viện." Xem qua vật chứng, lại nhìn một chút Lý Đô phía sau lưng, Ngư Săn Quan nhíu mày. Sophie suy nghĩ một chút, rồi hướng Ngư Săn Quan nói rằng, "Tiên sinh, chúng ta là David Mạ Dịn huấn luyện viên huấn luyện ra thợ lạn, nếu như ngài cùng hắn tiến hành câu thông, hay là hắn sẽ nói cho ngài, chúng ta đều là quy củ người tốt." Nghe xong lời này, Lý Đô gật đầu, Mạ từng theo bọn họ tán gẫu qua. Nói hắn cùng địa phương ngư săn quan quan hệ không tệ, hắn là bên này Hải Dương, cứu viện tổ chức nòng cốt, đã cứu bọn họ người. Sophie lên hiệu, ngư săn quan hiển nhiên nhận thức mạ gìn, hắn rất chăm chú gọi điện thoại, sau khi cút điện thoại, hắn gật đầu nói, đừng làm ra để ta hiểu lầm sự. chương 757, không đúng lắm. 757 không đúng lắm, thật có lỗi, mới vừa tới điện. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Nhân mạch thứ này, ở địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào đều hữu dụng. David mạ gìn vì lý đốt bọn hắn nói lời hữu Đánh cá và săn bắt quan cảnh cáo bọn hắn một câu liền rời đi, không có tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Kết quả này để Lý Đô rất may mắn, đúng vậy, hắn cảm giác may mắn, mặc dù bọn hắn rất vô tội, căn bản không có vô tội, nhưng là bảo ngư đánh bắt quá trình bên trong, đánh cá và săn bắt quan chính là như thế không nói đạo lý. Mà khác, chuyện này cho hắn lên bài học, Lý Đỗ đằng sau lại lặn xuống nước, để Sophie cầm một cái dưới nước camera, đối bọn hắn tiến hành thu hình lại. Dạng này thông qua dưới nước camera, Sophie vị trí liền có thể đoán được, về sau lại bị nin ng. Bọn hắn có thể thông qua thu hình lại đến vì chính mình làm chứng. Đánh cá và săn bắt quan môn cha rất nghiêm, Lý Đỗ bên này vừa mò lên hai cái hắc kim bảo, lại có một đánh cá và săn bắt quan đến đây, đồng dạng nghi ngờ sổ phỉ ở trong nước Sở Tác Sở Vi. Lý Đỗ mời đánh cá và săn bắt quan lên thuyền, mở ra thuyền trở máy tính đọc đến camera bên trong tin tức. Đánh cá và săn bắt quan rất nghiêm túc tiến nhanh, sau đó phát hiện sổ phỉ thân phận sát thực chỉ là một thu hình lại sư cùng đội cứu viện, dạng này hắn nhân tiện nói xin lỗi đi. Liên tục hai lần kiểm tra, Lý Đỗ không thể không thừa nhận Cố Sở Chay Ly A đối với mình tài nguyên bảo hộ cường độ là thật to lớn. Thông qua tiểu phi trùng tìm kiếm hắc kim bảo, Lý Đỗ phân phối cho mình cùng hạn, dạng này hai người đạo thủ thu hoạch càng nhiều. Ngay kế, bọn hắn công tác hơn 5 giờ, vớt lên để tới gần 40 hắc kim bảo. Chủ yếu là Lý Đỗ bên này công việc hiệu suất tương đối cao, hẳn ở mức năng lực quá kém, đào lên một cái hắc kim bảo đến nổi lên mặt nước 5 6 lần. Lý Đỗ có đôi khi trạng thái tốt, tăng thêm bộ phận hắc kim bảo dính tại trên đá ngầm cũng không gián chắc, hắn có thể một lần lặn xuống nước sờ lên một cái hắc kim bảo tới. Bọn hắn lần này ở vào kim đào ven bờ, Khoảng cách thị trường không xa, bán bảo ngư sống lý Đô không thèm dự, lô Quan làm người cơ linh, hắn an bài ổ cũ, Sở tí phần cùng lô Quan đi bán bảo ngư. Hắc Kim bảo tuyệt đối là hàng bán chạy, chỉ cần bọn hắn định ra giá là được rồi, giá cả vừa phải, đưa lên thị trường về sau không bao lâu sẽ bị người mua sắm. Trạng vào tối, nước biển dần dần biến lạnh, Lý Đô cùng Hàn trở lại trên thuyền, hai người vỗ tay, hắn nhìn hắn một cái nói, "Thế nào, có phải hay không rất mệt mỏi?" Lý Đô cười cười không nói gì, hắn đương nhiên rất mệt mỏi, không riêng đến lần xuống nước đánh bắt Hắc Kim bảo. Còn phải không ngừng thả ra tiểu phi trùng tìm kiếm hắc kim bảo, xác định vị trí của bọn nó. Hắn nã chuẩn bị cho bọn họ nước trái cây, lần này hẳn không có la hét muốn địa, lặn xuống nước quá nguy hiểm, càng về sau thể lực cùng thần kinh trạng thái càng chích lệnh, lúc này trọng yếu nhất chính là tỉnh táo hòa thanh tĩnh. Minh bạch điểm ấy về sau, dù sao lý đô ở trên biển là sẽ không lại uống rượu. Ngày thứ hai, bọn hắn thu hoạch tốt hơn, ban đêm lý đô trên thuyền đêm xung quanh hắc kim bảo tiến hành đại khái đánh dấu, dạng này xuống nước thời điểm càng thêm tùy tâm sử dụng. Chính hẳn đều bực, hắc kim bảo nhiều như vậy sao? Không phải nói cái đồ chơi này rất hiếm thấy sao? Cùng ngày bọn hắn mỏ hơn 70 cái hắc kim bảo, Lý Đỗ sớm liền kết thúc công việc, nằm đầu thuyền bong tàu phơi nắng khôi phục tinh lực. Một chiếc bè ra thuyền vẽ tới, lại là cờ Duju đi qua nơi này. Lần này thuyền của hắn bên trên vẫn là chỉ có tự mình một người, bè ra thuyền dán vào du thuyền bên trên, hắn ngẩng đầu hỏi, "Này, người Trung Quốc, các ngươi thu hoạch rất tuyệt." Lý Đỗ ra hiệu hắn lên thuyền, nói, "Đúng vậy, không tệ, đi lên tâm sự." Cờ Duju không có cự tuyệt, hắn lên thuyền ngồi tại Lý Đỗ bên người, hỏi, "Các ngươi làm sao có thể thu hoạch nhiều như vậy?" Các ngươi làm sao tìm được Hắc Kim Bảo Bỹ? Tại ngoại giới xem ra, Lý Đố chính là tìm được một cái hiếm thấy Hắc Kim Bảo Sinh tuần bảy. Hắc Kim Bảo hàng năm đều sẽ sinh sôi, thời gian dài, rất dễ dàng hình thành Hắc Kim bảo 37. Nhưng lớn bảo ngư bảy rất hiếm thấy, đều đã bị mọi người đã tìm, còn lại bảo ngư bảy rất nhiều, nhưng bên trong không có bao nhiêu hợp cách lớn bảo ngư. Lý Đố lúc bắt đầu đợi đối cờ dù không có hảo cảm cảm giác, song phương có chút ít xung đột, nhưng tại loại tình huống này, Cơ Dụ lại phát hiện hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, lại ra tay trợ giúp hắn, thậm chí có thể nói là cứu được hắn một mạng, thế là cảm giác liền thay đổi. Nghe được Cự Dụ hỏi thăm, Lý Đỗ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi từ lúc nào bắt đầu lặn xuống nước? Có thể lặn bao sâu?" Cự Dụ nói, "Ta từ 12 tuổi học tập lặn xuống nước, 15 tuổi bắt đầu tự do lặn xuống nước, hiện tại 50m bên trong, ta cũng không có vấn đề gì." Lý Đô gật đầu nói, "Vậy ngươi không nên lưu tại nơi này, đi về phía nam một điểm, hóa kế, bên kia có một mảnh liên tục dãy biển, nước sâu đại khái 4-50m đi, ngươi nên đi nhìn xem." Cự Dụ Minh Bạch hắn y tứ, ngẹo đầu hỏi, "Liên tục dãy biển? Kia có chút quá sâu, ta giống như đi xem qua, không chút phát hiện bảo ngư." Lý Đỗ nói: "Con mắt của ngươi không đủ nhạy cảm, ngươi thấy đồ vật vẫn là quá ít." Sophie đưa tới cho hắn một chén hương nước có quả có lạ, đây là lý Đỗ chủ ý, bọn hắn lúc ở trong biển thời khắc khắc tiếp xúc nước biển, thực sự quá lạnh, hương nước quả cặc cola loại này Trung Quốc làm nóng người đồ uống có thể cho bọn hắn mang đến ấm áp. Cợn Du uống một ngụm như mày, đây là mùi vị gì? So nước biển còn khó uống. Lý Đỗ cười nói, uống xong sau lại nói lời này. Cờ Du Du nhún nhẩy, tiếp tục nhăn trông nóng lông mày, sau đó ánh mắt nhìn Phương Nam Hải vực, như có điều suy nghĩ. Lý Đỗ đã đem lên nói đều nói rồi biển hải vực bên trong có hắc kim bảo số lượng khá nhiều, nhưng nước tương đối sâu, vớt lên sẽ rất khó khăn, hắn không dám đi mạo hiểm. Cơ dù nếu là thật cùng hắn nói như vậy, tự do lặn xuống nước năng lực rất xuất sắc, vậy hắn có thể thu hoạch thu hoạch khổng lồ. Tiếp tục về sau đánh bắt, Lý đố hai người thu hoạch dị nguyên rất nhiều, bọn hắn trở thành kim đảo bảo ngư trên thị trường hắc mã, rất nhiều khách sạn chuyên môn an bài ở trên đảo bảo ngư thu mua thương đô đang cùng bọn hắn liên hệ. Thu hoạch nhiều hơn, Lý Đỗ cùng Hàn làm việc khí lực cũng nhiều. Bọn hắn đối hải dương dần dần quen thuộc, bắt đầu hưởng thụ lặn xuống nước đánh bắt hắc kim bảo. Tháng tư thượng tuần, Lý Đỗ mang theo một cái hắc kim bảo nổi lên mặt nước, lúc này một cỗ thoa đánh cá và săn bắt cục tiêu chí cano hướng bọn hắn ra. Lại là muốn kiểm tra. Trên thuyền hổ cụ nhún nún vai làm ra bất đắc di bộ dáng. Lý Đỗ đem hàn cùng sổ phỉ kêu lên đến, cano bắn tới, phía trên có đánh cá và săn bắt con hỏi, ai bảo các ngươi ở chỗ này đánh bắt hắc kim bảo? Có đánh bắt chứ sao? Lấy tới ta kiểm tra một chút. Đương nhiên là có, ở chỗ này. Lý Đỗ đối Lang Ca gật gật đầu, Lang Ca từ phòng điều khiển trong hòm sắt xuất ra đánh bắt chứng đưa cho hắn. Đem đánh bắt chứng đặt ở trong hòm sắt. Hắn không phải là vì lý do an toàn, mà là phòng ngựa bị nước biển hơi ẩm xâm nhập, đánh bắt chứng hư hao phần lớn là bởi vì hơi ẩm ngâm nguyên nhân. Đưa ra đi đánh bắt chứng, lý đố bản năng cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn nhanh chóng tưởng tượng sau đó ý thức được, cái này đánh cá và săn bắt quan quá xa lạ, lư khí của hắn rất không hữu hảo, mà lại phát hiện sổ phỉ mang theo dưỡng khí ống nổi lên mặt nước thời điểm, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Dạng này, ổn thỏa lý do, hắn thả ra tiểu phi trùng lên thuyền, đi thăm dò nhìn tình huống. Chương 758, thật giả đánh bắt chứng. 758 thật giả đánh bắt trứng. 2. Đánh cá và săn bắt quan ngồi tại cano bên trong, một cánh tay đặt ở mạn thuyền đằng sau, từ chính diện Lý Đố không nhìn thấy cái gì, tiểu phi trùng từ không chúng quan sát, lại có thể nhìn thấy trong tay hắn chính cầm một chương đánh bắt trứng. Đương nhiên, cái này tựa hồ rất bình thường, Lý Đố đem mình đánh bắt trứng đưa cho đánh cá và săn bắt qua nha. Kỹ thuật cũng không phải là như thế, hắn tiếp Lý Đô đánh bắt trứng chính là tay trái, hiện tại đặt ở mạng thuyền phía sau là tay phải, tay trái của hắn cầm một chương đánh bắt trứng, tay phải vẫn là một chương đánh bắt trứng. Gặp này Lý Đố liền phát giác được Cái này có vấn đề, cái này đánh cá và săn bắt quan muốn chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu Phi trùng giám thị lấy hắn, hắn cầm lại đánh bắt trứng sau nhanh chóng nhét vào mạng thuyền khe hở bên trong, sau đó tay trái lấy được tay phải tầm kia, thuần thế đặt ở trước mặt nhìn lại. Thật giống như dân cờ bạc chơi bẩn, động tác của hắn rất nhanh, lại quá trình bên trong biểu lộ không thay đổi, để cho người ta rất khó phát giác được vấn đề. Lần xem một lượt trong tay đánh bắt trứng, đánh cá và săn bắt quan đưa cho Lý Đồ nói, cho người, không có vấn đề, các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này đánh bắt, nhớ kỹ, đừng làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình. Lý Đỗ đi đón hắn đưa tới đánh bắt trứng, hai tay giao tiếp thời điểm, thừa dịp một cái sóng biển đánh tới, hắn đột nhiên ra tốc cầm tay của đối phương, đem hắn một thành túm ra. Xoạt một thanh âm vang lên, đánh cá và săn bắt quan tại cano bên trên đứng không vững rất xuống xuống dưới. Trên ghế lái, còn có một đánh cá và săn bắt quan ăn mặc nam tử, hắn lúc đầu ngay tại hút thuốc lá, thấy cảnh này sợ ngây người, kêu lên, phút, ngươi làm gì?" Lý đố một cái bước xa sông lên thuyền, đưa tay từ mạn thuyền sau khe hở bên trong xuất ra đánh bắt trứng thu vào tiểu trùng lỗ đen không gian, đồng thời giả bộ như lo lắng hô, "Ta không làm cái gì." là hắn túm ta một thanh, kết quả đem mình kéo xuống đi, ta đánh bắt trứng. Đánh bắt trứng cùng kia đánh cá và săn bắt quan cùng một chỗ rơi vào trong nước, hắn đúng A Ngao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, A Ngao minh bạch hắn ý tứ, lập tức nhảy xuống nước tới cái lặn xuống nước. Đánh cá và săn bắt quan đang muốn bỏ lên, kết quả A Ngao lặn xuống nước cắn dậy của hắn, đem hắn hung hăng hướng dưới nước kéo. Dạng này đánh cá và săn bắt quan hốt hoảng, hắn dùng sức đập mặt biển ổn định thân thể, trong miệng quát, mau đưa ta kéo lên đi. Mau đưa ta kéo lên đi. Có cái gì đáng chết quỷ đồ vật ở phía dưới chúng ta? Lý Đỗ nhìn tại phất tay chỉ huy đám người xuống nước cứu viện, trên thực tế hắn ngăn cản trên ghế lái kia đánh cá và săn bắt quan, ngoài ra hắn hồ, "Hỏa kế, nắm chắc ta đánh bắt chứng, đừng cho ta làm ném đi." Làm chế loại một phen, đánh cá và săn bắt quan bị a ngao tại dưới nước lôi kéo uống mấy miệng nước biển, đằng sau gỗ tựa lại nhảy xuống nước, đem hắn kéo đi lên. Đợi đến hắn đi lên, Lý Đỗ hỏi, "Ta đánh bắt trứng đâu?" Kia đánh cá và săn bắt quan sặc đến gần chết, này lại chính ghé vào đầu thuyền nút han, đồng bạn của hắn tại trách hắn, cái này xuẩn, làm sao đứng cũng không vững." Đánh cá và săn bắt quăn nôn mửa hai mắt đấm lệ mông lùng, hắn rượi vào mạng truyền ngồi xuống gầm rú nói, phút, phút, phút, là hắn đem ta kéo xuống." Hoẹ hoẹ. "Đáng chết." Lý đố một mặt phẫn nộ, "Ta đem ngươi kéo xuống. Ngươi chính là dạng này đến vì chính mình giải vây sao? Nói cho ta, đánh bắt trứng đi nơi nào? Ta đánh bắt trứng đâu? Đánh bắt trứng là cái cứng rắn như đợt lật tiệp tấm thẻ, thứ này trong nước có sức nổi, nhưng bởi vì chất liệu nguyên nhân, nó rất khó giống bình nhựa như thế phiêu ở trên mặt nước, mà trong biển lại có sóng gió lộn, rơi xuống nước sau khó tìm." Một tên khác đánh cá và săn bắt quan rất gấp, hắn kéo lấy đồng bạn tốc giọng quát, "Chuyện gì xảy ra? Thấp kia đánh bắt trứng ngươi ném đến đi nơi nào? Người sao có thể mất?" Rơi xuống nước đánh cá và săn bắt quan bất đắc dĩ kêu lên, "Là hắn đem ta lôi xuống nước, đánh bắt trứng rơi vào trong nước, nhanh đi trong nước vớt lên đến nhà. Lý Đồ nói, "Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Xuống nước đi vớt nhà. Nhanh một chút đi nha. Một chương đánh bắt trứng liên quan đến mấy trăm bạn kim ngạch, một khi mất đi thứ này vấn đề rất nghiêm trọng. Hai cái đánh cá và săn bắt quan bất dị, bọn hắn liếc nhau không có rơi xuống nước qua đánh cá và săn bắt quan gật đầu nói, xuống dưới vớt đi, đưa nó tranh thủ thời gian tìm tới tay. Rơi xuống nước đánh cá và săn bắt quan một lần nữa nhảy vào trong biển, một người khác thì trở về trên thuyền. Lý Đỗ hỏi, người không hạ nước. Kia đánh cá và săn bắt quan tức giận nói ra, ta dù sao cũng phải cởi y phục xuống không phải sao? Đáng chết, thật sự là không may. Lý Đỗ thông qua tiểu phi trùng giam không hắn, nhìn thấy hắn lên cano sau cởi quần áo đồng thời mở ra dưới ghế lái một cái dương, từ bên trong lấy ra một viên đánh bắt trứng, sau đó thuận thế nhảy vào trong nước. Tiểu phi trùng bay vào trong dương. Hắn thấy được bên trong có mấy chương đánh bắt trứng, đều là chút hàng giả. Gặp đây, nếu là hắn còn cho rằng hai người là chân chính đánh cá và săn bắt quan kia mới gọi có quỷ. Vừa rồi tiếp xúc hắn đã cảm thấy hai người là hàng giả, Úc Sở Chay A người rất thô lỗ, mà bọn hắn đánh cá và săn bắt quan lại đều rất nho nhã lễ độ, cũng rất xứng trước. Bọn hắn tới kiểm tra thời điểm, chỉ cần thấy được sổ phỉ cong dưỡng khi ống, vậy sẽ không trước kiểm tra đánh bắt trứng, mà là trước kiểm tra thu hình lại, xem xét nàng có hay không bị quy. So sánh dưới, hai người này chính là chạy đánh bắt trứng tới Bọn hắn đối sổ phỉ cử chỉ làm như không thấy, quá không bình thường. Lý Đỗ gọi điện thoại cho đánh cá và săn bắt cục, nói gặp bọn hắn người vi quy chấp pháp, yêu cầu cho một cái thuyết pháp. Đánh cá và săn bắt cục tại xung quanh có bao nhiêu cái chấp pháp cano, rất nhanh lại có một chiếc cano lái tới. Hai cái ngay tại trong nước cố làm ra vẻ đánh cá và săn bắt quan nhìn thấy mới đánh cá và săn bắt cục chấp pháp cano chạy đến, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Một người dơ tay lên nói, "Ha ha, vận khí tốt, nó không có rơi xuống trong biển, ta tìm tới nó, cho ngươi." Một người khác vội vàng hướng cano bên trên bò. Lý Đồ vô tay phát ra tiếng, gỗ tựu là một tay lấy hắn lại đẩy xuống dưới. Chấp pháp cano tới gần, phía trên cũng có hai tên đánh cá và săn bắt quan, hai người nhìn thấy bên cạnh chấp pháp cano sau lập tức nhíu mày. Chiếc thứ nhất chấp pháp cano là giả, hai chiếc thuyền vừa so sánh, nó giả rất rõ ràng. Chân chính chấp pháp cano bên trên có ốc sở chây lý a hải dương bộ cùng đánh cá và săn bắt cục song trọng tiêu chí đồ án, lại rõ ràng tự nhiên, chiếc thứ nhất chấp pháp cano bên trên tiêu chí quá thô giáp. Đây là có chuyện gì? Một đánh cá và săn bắt quan cảnh giác mà hỏi. Lý Đồ giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng mở ra tay nói, ta không biết, người hai cái đồng sự cầm đi ta đánh bắt trứng, đằng sau bọn hắn nhảy vào trong nước, cho nên ta hướng đánh cá và săn bắt cục tiến hành kháng nghị. Mở miệng đánh cá và săn bắt quan cao mày nói, bọn hắn không phải chúng ta đánh cá và săn bắt của người, vì, hai người các ngươi đi lên, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Hai người bất đắc dĩ lên nhau, ủy vũ túi đầu bỏ lên trên cano, một người vẻ mặt đau khổ nói, à, thật có lỗi, chúng ta tại cùng vị tiên sinh này nói đùa. Lý đố làm bộ phẫn nộ, nói đùa? Không, ta không cảm thấy đây là nói đùa, các ngươi không phải đánh cá và săn bắt cục chấp pháp con sao? Vậy các ngươi là ai? Ta đánh bắt trứng đâu? Hai người còn muốn dây rủa, bọn hắn đem giả đánh bắt trứng đưa cho Lý Đỗ, Lý Đố nhìn thoáng qua quả quyết nói, đây là giả. Đánh cá và săn bắt quan tiếp nhận đi thăm dò nhìn một phen, cũng nói ra, đây là giả, thật đánh bắt trứng đâu. Gặp đây, một giả mạo đánh cá và săn bắt quan đưa tay đi mạn thuyền sau trong khe hở tìm kiếm thật đánh bắt trứng. Tay của hắn luồn vào đi tìm tìm, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đáng chết, đáng chết, đánh bắt trứng đâu. Chương 759, vén cổ đánh lỏ. 759 vén cổ đánh lỏ. 3 trước trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Nhìn xem thất kinh hai người, Lý Đỗ Thở ơi lạnh nhạt, một đánh cá và săn bắt quan không kiên nhận nói ra, đừng giả bộ mô hình làm nhạm, đem đánh bắt trứng cho lấy ra ta, các ngươi những này đáng chết lừa đảo. Sau khi nói xong, hắn còn cho Lý Đỗ giải thích một chút loại tình huống này, nói đây là Hắc Kim bảo đánh bắt trong hoạt động rất thường gặp một loại hành vi phạm tội. Hai người là lừa đảo, bọn hắn chế tác có giả mạo đánh bắt trứng, sau đó tìm kiếm dễ dàng mắc lừa đánh bắt người, giả mạo đánh cá và săn bắt quan kiểm tra đánh bắt chứng, cầm tới chính phẩm về sau, bọn hắn đem chứng giả trả về. Hắc Kim bảo đánh bắt chứng thường thường đều có chỗ cụ nát, cho nên dễ dàng lấy hàng giả giảm bạo. Nếu như không chăm chú kiểm tra, rất có thể thật bị lừa, như thế lừa đảo rời đi, liền có thể duy nhất một lần thu hoạch mấy trăm vạn đúc nguyên. Dù sao, Hắc Kim bảo đánh bắt chứng không ký danh, chỉ cần không có tại chỗ nhân tăng cũng lấy được, kia cuối cùng rơi xuống trong tay ai, nó là thuộc về người nào. Hai người này là lừa đảo, bất quá bọn hắn lần này không riêng không có đắc thủ, ngược lại cắm. Một cái lừa gà sốt ruột bận bịu hoảng tìm tòi mạn vị trí hở, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Một cái khác lừa đảo cắn nói, ha Hỏa kế, đừng đạp mã vùng ấy, xuất ra hàng thật đến, nhanh lên. Nếu không chúng ta hôm nay xong đời. Kia lửa đảo gấp lên khóc, hắn nói ra, ta liền để ở chỗ này, ngươi hẳn là chú ý tới, ta để ở chỗ này, tại sao không có? Ít đạp mã dùng bài này, ngươi còn không hết hy vọng. Ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Mau nói cho ta biết, nhanh lên. Thật không có trong tay ta, ta vừa rồi phóng tới chúng ta ước định địa phương, cái này đáng chết, nó bây giờ không có ở đây. Tuân thủ nguyên tắc có, đừng làm bộ dạng này, ngươi có phải hay không nghĩ kéo ta vào ngục giam? Ngươi có phải hay không giấu ở đâu sau đó muốn cho ngươi người đằng sau vụng trộm lấy ra? Cút. Vừa rồi ta rơi xuống nước, ngươi còn tại trên thuyền, khẳng định là ngươi đem đánh bắt trứng giấu đi, đúng hay không? Ngươi thừa dịp ta rơi vào trong nước thời điểm giấu đi đánh bắt trứng. Hai tên lường gạt bắt đầu lẫn nhau chất vấn, rất nhanh, mắng nhau âm thanh biến thành động thủ, hai người trực tiếp tại cano bên trên xe rách, một cái sóng biển đánh tới, bọn hắn cùng một chỗ đã rơi vào trong biển. Dạng này đánh cá và săn bắt quan môn nhức đầu, bọn hắn không phải cảnh sát, một mực cùng hải dương ngư nghiệp có liên quan sự tình, vấn đề trị an không về bọn hắn quản. Nhưng bọn hắn mặc kệ cũng không được, dù sao lừa đảo giả mạo hình tượng của bọn hắn đất thủ, nếu là lý do dưới sự phẫn nộ rằng chuyện này thông tri truyền thông, kia đánh cá và săn bắt cục cần phải xui xẻo. Một đánh cá và săn bắt quan đem hai người bắt lên thuyền, một người khác gọi điện thoại cho cục cảnh sát, muốn kim đảo cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Lý Đô Y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, liền cùng xem náo nhiệt đồng dạng. Hắn hận nhất tên lừa gạt, hắn thấy lừa đảo so cướp bóc phạm còn xấu, cướp bóc phạm tối thiểu là trắng trợn làm việc, thuộc về chân tiểu nhân, để cho người ta làm xong chuẩn bị tâm lý, biết mình bị mất độ vận. Lừa đảo là nguy quất tử. Ở trước mặt còn để ngươi mang ơn, quay đầu mới phát hiện mình mắc lừa, thời điểm đó tâm lý chênh lệch phi thường tra tấn người. Cho nên, hắn muốn chừng trị một chút hai tên lường gạt. Dù sao hôm nay không có ý định làm việc, liền bồi hai tên lường gạt hảo hảo chơi một hồi. Thuyền của bọn hắn rượi vào bên tàu, xe cảnh sát đầu ở chỗ đó, hai cảnh sát đi lên bắt đi lừa đảo, đem giả chấp pháp cano cho Niêm Phong. Đi cục cảnh sát tiến hành ghi chép, Lý Đỗ cảm thấy cảnh sát không thế nào quản sự, toàn bộ hành trình đều ngoài, đến xuống ban thời gian, ngoại trừ cho bọn hắn làm cái ghi chép cảnh sát, cái khác đều đi. Tan tầm đi. Cái này rất bình thường, có thể làm ghi chép cảnh sát đến tăng ca cũng là bình thường, dù sao lý đố bản án còn không có xử lý xong. Nhưng hắn thái độ thật không tốt, tự hồ là Lý Đỗ làm trễ nải hắn lúc tan việc. Ghi chép kết thúc, Lý Đỗ hỏi cái này sự kiện xử lý như thế nào, một người cảnh sát lạnh lùng trả lời một câu, các ngươi trở về chờ xem, có kết quả thông tri các ngươi. Lý đố sắc mặt âm trầm xuống, nói, bọn hắn lừa gạt đi là ta Hắc Kim Bạo đánh bắt chứng, có liên quan vụ án Kim Nạch có mấy trăm vạn lúc nguyên, các ngươi cứ như vậy đáp lại ta. Cảnh sát kia nhíu mày nói, thượng đế, ngươi thật có ý tứ. Ngươi muốn cho ta cho ngươi biến ra một cái đến. Lý Đỗ Kiên quyết nói, tốt à, vậy ta tìm luật sư, tìm truyền thông, tìm đại sứ quán, ta mất đi thế nhưng là mấy trăm vạn đồ vợ, mấy trăm vạn. Một cái lớn tuổi cảnh sát đi tới, hắn nhìn xem bên ngoài Lý Đỗ Kiên một bọn người, hỏi, đều là ngươi người. Lý Đỗ Lạnh Lùng nói, đúng, bảo tiêu của ta, thuộc hạ của ta. Lớn tuổi cảnh sát đập đi đập đi miệng, nói, chúng ta mau chóng vì ngươi phá án, tranh thủ cố gắng phá án, ngươi về trước đi các loại được Lý Đỗ giá trị bản thân cùng hắn lúc trước cường ngạnh thái độ làm cho đám cảnh sát cảm nhận được nguy hiếp, lúc này mới nguyện ý lui bước. Bọn hắn lui bước cũng không phải kế hòa bình, sáng ngày thứ hai, lớn tuổi cảnh sát liền đến tìm Lý Đỗ, Song phương sau khi bắt tay, Lý Đỗ hỏi, "Chúng ta đánh bắt chứng đã tìm được chưa?" Lớn tuổi cảnh sát nói ra, "Thật có lỗi, Lý tiên sinh, chúng ta tiến hành trong đêm thẩm tra, thậm chí nửa đêm từ mện buộc triệu tập thẩm vấn chuyên lên ra, nhưng vẫn không có kết quả." Lý Đỗ lập tức lộ ra tâm tình bất mãn. Lớn tuổi cảnh sát tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Chúng ta hướng pháp viện đưa ra tố cáo, vụ án này sẽ lại bắt đầu tố" tịch thu bọn hắn công cụ gây án, làm bồi thường một bộ phận giao cho ngài. Lý Đỗ Nghi vẫn hỏi, cái gì công cụ gây án? Lớn tuổi cảnh sát nói, một chiếc cano, hai bộ đồ lặn cùng áo cứu sinh. Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời dở khóc dở cười. Hắn chỉ muốn trừng phạt hai tên lường gạt, dù sao đối phương vậy mà nghĩ lừa gạt đi hắn giá trị mấy trăm vạn đồ vật, nhất định phải nhận pháp luật chế tài. Không nghĩ tới, cảnh sát sợ hai hắn liên hệ truyền thông náo sự, nguyện ý cho hắn tiến hành một chút đèn ngủ. Ngoài trừ những này bồi thường, còn có kinh tế bồi thường, cảnh sát liên hệ ngân hàng Đông Kết hai tên lường gạt ngân hàng tài khoản. Bên trong tổng cộng có chừng 10 vạn tiền tiết kiệm, có thể bồi thường cho Lý Đỗ. Mặt khác, cảnh sát còn cung cấp một cái mềm tính bồi thường, đó chính là nếu như Lý Đỗ không truy cứu chuyện này, có thể thu hoạch được kim đảo cục cảnh sát hữu nghị. Kim trên đảo tương đối loạn, có thể thu được đám cảnh sát hữu nghị là một kiện chuyện trọng yếu. Lý Đỗ lúc đầu không nghĩ tới sẽ có bồi thường, kết quả thu hoạch ngoại ý muốn trái cây, dạng này hắn cảm thấy kết quả không tệ. Bồi thường không phải lập tức có thể tới tay, đến trải qua pháp viện xử phạt mới được, cái này cần một tuần tả hữu thời gian. Vừa lúc, mấy ngày kế tiếp thời gian thời tiết thật không tốt. Mưa thu bao phủ lại kim đảo, sóng gió tứ ngược trên biển, bọn hắn không thể ra biển. Những ngày này, Lý Đỗ đợi đến không có gì gió thời điểm thuê một khung máy bay trực thăng, tại kim ở trên đảo không ngắm cảnh du lịch, chơi quên cả trời đất. Không sai biệt lắm một tuần sau, thời tiết chuyển biến tốt đẹp, gió êm sóng lặng, vụ án xử phạt kết thúc, bồi thường đúng chỗ. Dạng này, thời xì 60 bên cạnh nhiều một chiếc cano, bồi thường 11 vạn, Lý Đỗ trực tiếp cho Lanka, để hắn tích lũy lấy chuẩn bị y vạn ạ giải phẫu. Cục cảnh sát đối cano lần nữa tiến hành sơn, đóng rơi mất đã từng giả tiêu chí. Sửa đổi đăng ký đổi được lý đô danh nghĩa. Chương 760, Thuyền tung mỹ ảnh. 760 Thuyền tung mỹ ảnh, 4. Đứng đầu đề cử, vô Cương dư tống một nghiệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần tuyết ứng lãnh chúa ngân hồ. Kim đạo quanh thân vẫn là hắc kim bảo vớt trọng điểm khu vực, hàng năm vượt qua 60% hắc kim là từ nơi này sản xuất. Bởi vậy, bình thường nơi này có rất nhiều hắc kim người. Quanh thân nước cận hải vực Hắc Kim Bảo bị bắt mò thất thất bát bát, muốn thu hoạch cũng không quá dễ dàng. Lý Đồ lái xe du truyền ra biển, vừa rời đi bến tàu liền đụng tới một chút Hắc Kim Bảo vất người, trong đó thỉnh lỉnh thì có rô rị. Song phương hỏi thăm một chút, rút đi tới nói rằng, nghe nói các người gặp phải tên lừa đảo. Lý Đồ nói, sắp thực gặp phải tên lừa đảo, nhìn, ta thuyền mặt sau có một chiếc cano, vậy thì là tên lừa đảo cho bồi thường. Các người hiện tại ra biển làm gì? Không phải đi ngắm phong cảnh chứ? Rút buồn bực nói, ta nhưng là nghe nói, hỏa kế, các ngươi vớt chứng bị tên lừa đảo đã lấy đi, đúng không? lý đô nói Vâng xác thực bọn họ cho ta làm mất rồi một một nghe lời này giúp con mắt nhất thời trận thật lớn chuẩn bị cho ngươi làm mất đi một có ý gì hòa kế Ngươi còn có lý đô nhún nún vai nói mới vừa lại làm đến một thượng đế phù hộ ta ở nước Mỹ có mấy cái năng lượng không sai bằng hữu bọn họ cho ta lại làm đến một hắc kim bảo v chứng. trứngút kinh ngạc nhìn hắn nói nước Mỹ có nhiều như vậy Úc Châu Hắc kim bảo v chứng. có điều ngươi không cần hiện tại Hắc kim bảo vứ quý sắp kết thúc hàng năm tháng 11 đến 4 tháng 6 tháng này là hắc kim bảo vứ quý Mặt khác nửa năm không cho phép vớt loại này quý hiếm hại sản phẩm. Mặt khác, rút bổ sung một câu, ngươi thật sự có tiền, vớt trứng rất đắt đi, ngươi dĩ nhiên có thể nói mua liền mua. Lý đố ôm bả vai hắn chỉ về hạn, nói, là ta cái này hỏa kế có tiền, hắn kỳ thực là cái hoa hoa công tử, xuất thân nước mỹ đại tài phiệt. Rút hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ta cái ông trời. Bọn họ một bên trò chuyện đi sang một bên bến tàu, một ít vớt người đúng hai người vây tay. Lý đố cùng rút đi tới, sau đó hắn nhìn thấy người quen đã từng cưới đồng nhất cái chuyến bay đi tới ổ sở Chay Li A tên béo bở dọc cũng ở nơi đây. Song phương đánh cái đối mặt, Bở dọc hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng ở nơi đây. Lý Nỗ nở nụ cười, nói, rất cao hứng lại lần gặp gỡ, hòa kế, chẳng trách trước ngươi như vậy nhằm vào ta, nguyên lai chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Bở dọc ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khinh thường nói, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ngươi quá để ý mình, ta có thể không coi ngươi là từng làm đối thủ cạnh tranh. Một tên người da đen vứt rạ nói rằng, ha, Bở dọc, chớ xem thường cái tên này, hắn cùng bằng hữu của hắn phi thường lợi hại vớt đến hắc kim bảo nhưng là khá nhiều. Còn có một giữ lại lưỡng viết tiểu địa mép vớt trứng chua sót nói rằng, hắn không phải bình thường lợi hại, rút gần nhất thu hoạch cũng khá nhiều, có người nói là được lý chỉ điểm. Như vậy tại sao không chỉ điểm một chút chúng ta đây? Lý, có thể hay không nói cho ta nơi nào còn có bảo ngư quẩn? Đồng thời phát lại, Lý, ngươi không thể một mình kiếm tiền chứ? Bợ giọng sờ sờ cảm hoài nghi nhìn Lý Đỗ, nói, ngươi thu hoạch không ít, thật là nhìn không ra đến, ta xem ngươi có thể không giống như là tiệm thủy cao thủ. Lý Đố cảm giác được hắn khinh bị cùng ngắc ý, liền đối chọi gay gắt cười nói: Ta xem ngươi càng không giống, ngươi này hình thể trong biển lặn, e sợ lực cản sẽ khá đại." Bở Dốc hừ hừ, nói rằng, "Ta xác thực không phải tiềm thủy cao thủ, vợ của ta mới là." Rút rơ ngón tay giữa lên nói, "Bở Dốc, ngươi thật không phải người đàn ông, để thê tử hạ thủy vớt bảo ngư, làm như thế nguy hiểm hoạt, ngươi còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng." Vớt hắc kim bảo gặp nguy hiểm, bình thường đều là nam nhân hạ thủy, nữ nhân đưa đến tác dụng phụ trợ. Bở Dốc cũng không cảm thấy mất mặt, hắn dường như không nói rằng, "Chuyện này làm sao? Thê tử ta là một tên hải nữ, nàng liền trời sinh thích hợp làm cái này." Bằng không ta làm gì cớ nàng? Lời này nói rất khó nghe, không ít vết giả đều đối với hắn dơ ngón tay giữa lên. Bợ rục thẹn quá thành giận, nói, các ngươi có thể tùy ý xỉ nhục ta, không liên quan, ta biết đây là đố Kỵ, các ngươi có thể không tìm được Hải nữ lão bà. Lý Đỗ thấp giọng hoạt dụ, Hải nữ là cái gì? Rút buồn bực nói, ngươi không biết. Đây là các ngươi đông ám một hạng cổ xương nghề nghiệp, một ít nữ nhân có thể không mang theo phụ trợ hô hấp trang bị, một mình lẻn vào đáy biển vớt tôm hùm, sò biển, bào ngư, ốc biển chờ hải sản phẩm. Nghe xong hắn đơn giản giới thiệu Lý trên điện thoại di động bóng cha xét tra, tra được một ít tư liệu. Hải nữ đơn giản tới nói là làm tiềm thủy vớt nữ tính ngư dân, đã từng rộng khắp phân bộ với Đông Á, Đông Bắc Á cùng Đông Nam Á các nơi. Có điều, bây giờ theo máy móc vớt cùng nhân công nuôi trồng kỹ thuật phát triển, cái quần thể này số lượng đã đại đại héo rút, chỉ có Nhật Hàn còn tồn tại một ít. Mỗi một cái hải nữ đều là tiềm thủy hảo thủ, các nàng trải qua trường kỳ huấn luyện, rất am hiểu tay không tiềm thủy cùng tự do tiềm thủy, có hài lòng bơi kỹ năng và bế khí năng lực. Những năng lực này kết hợp với nhau, làm cho các nàng phi thường thích hợp đến vớt hắc bảo. Trên thực tế, hải nữ vốn là dùng để vớt một ít quý giá hải sản phẩm, hải sâm bào ngư, cỡ lạm tự cùng đáy biển tàu đắm bảo tàng vân vân. Không phải hết thảy người phụ nữ đều có thể trở thành là hải nữ, hải nữ là đông á một số vùng duyên hải một ít đặc thù loài người, các nàng bị rèn mỡ nhiều, từ nhỏ rèn luyện ra rắn chắc thân thể cùng đại lượng hô hấp, còn có vượt qua thường tinh thần của người ta năng lực không chế. Điều này là bởi vì dưới nước hoàn cảnh phức tạp, còn có thể gặp phải cá mập chờ ăn thịt loại cá kích, công tác nguy hiểm cao, vì vậy yêu cầu hải nữ có bình tĩnh sức phán đoán cùng đoàn đội hợp tác phối hợp năng lực. Hơn nữa Còn bởi hải nữ thường thường ở gần biển khu vực tiêm thủy, không đi biển sâu khu vực, cho nên bọn họ không bị tiềm thủy bệnh trở hải dương bệnh tật quá nhiều. Không có những đại dương này bệnh tật, các nàng lại có thân thể cường hãn tố chất, thêm vào thiên thiên dùng ăn hải sản, này làm cho các nàng thường thường có vượt qua người thường tuổi thọ. Ở một số khu vực, trường thọ hải nữ ở chính mình trong thôn xóm nắm giữ đặc biệt địa vị. Đáng tiếc, hiện tại theo máy móc ứng dụng cùng khoa học kỹ thuật phát triển, hải nữ môn sắc thái truyền kỳ đã càng ngày càng ít. Có điều lý xem qua những tài liệu này sau, vẫn cảm thấy mở mang mắt. Hiển nhiên Lúc đó ở trên máy bay bờ dọc bên người ngày ấy quê hương thê tử chính là một tên hải nữ, chuyên môn giúp hắn vớt hắc kim bảo. Đoàn người tụ lại cùng nhau hàn huyên tán gẫu, sau đó dồn rập ra biển, bắt đầu một ngày hành trình. Lý Đỗ bên này hờ sĩ 60m sau khi rời khỏi đây, rất nhanh lang ca đối với hắn nói rằng, "Lão bản, có người theo dõi." "Ai?" Lý đô thuận miệng hỏi. Hắc kim bảo vớt dạ trong lúc đó lẫn nhau theo dõi quá thông thường, ai muốn làm mỗi đoạn thời gian thu nhiều, những người khác liền rõ ràng đây là phát hiện bảo ngư quần vị trí, nhất định sẽ tùy tùng vớt. Có điều theo Lý Đỗ thuyền hơi nhiều, hắn quay đầu nhìn lại Tuân 10 chiếc truyền mênh mông quần quần đi theo hư sĩ 60 mà sau. Chương 761, ta đến quyết định. 761 ta đến quyết định, nam. Ở Hắc Kim Bảo Vớt ngành nghề bên trong, tu hú chiếm tổ chim khách là phi thường thông thường sự tình. US. Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi là người sợ nổi danh lợn sợ béo, lời này ở Hắc Kim Bảo Vớt ngành nghề bên trong quả thực là lời lẽ chí lý. Hắc Kim Bảo Vớt dạ môn phòng bị lẫn nhau rất sâu, phòng đồng hành cùng để phòng cấp như thế. Mỗi ngày vớt giả môn đều sẽ quan tâm những người đồng hành thu hoạch, nếu như có đồng hành liên tục tu nhiều Bọn họ thì sẽ ý thức được đối phương tìm tới bảo ngư quần, lúc này sẽ nhìn chằm chằm đối phương, tùy tùng đối phương. Vì lẽ đó, rất nhiều hắc kim bảo vớt giả đều sử dụng thuyền nhỏ, bởi vì thuyền nhỏ bí mật tính mạnh, không dễ dàng bị người phát hiện. Cho tới tính an toàn phương diện, bọn họ biết do kỹ năng này, vớt hắc kim bảo hải vực thường thường cách bờ biển rất gần, sử dụng thuyền nhỏ liền có thể bảo đảm an toàn. Cùng lý đó trước tiếp xúc ngành nghề không giống nhau, hắc kim bảo vớt công tác rất mệt rất nguy hiểm, có thể hành nghề giả đều là phu ông, đều rất có tiền. Bọn họ không ra du thuyền, không ra thuyền lớn ra biển, là bởi vì không cần thiết mà không phải không tiền mua. Tỷ như hắn vừa mua hư thị 60 đến kim đạo thời điểm, giúp chú ý tới sau liền cười nhạo hắn là cái nữu bi, cũng nói cho hắn không ai sẽ cười du thuyền ra biển vớt hắc kim bảo. Lý Đố lúc đó không lý giải những câu nói này, bởi vì hắn lúc đó vừa tới kim đạo, còn không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Bây giờ, bọn họ mấy ngày trước ở trên thị trường liên hệ ra tay lượng lớn hắc kim bảo, hấp dẫn rất nhiều vết giả chú ý, lần này ra biển, liền có người theo tới. Chuyện này thuộc về đột phát tình huống, Lý Đỗ không có chuẩn bị sẵn sàng, Lang dùng thăm dò mục chỉ nhìn hắn, hắn chỉ có thể nhún nhún vai nói tiếp tục đi, chúng ta ít ít ít chúng ta, không quản bọn họ. Đến phun Khí Nham Hải vực, hắn thả ra tiểu phi trùng đến đáy biển, tìm tới trước trong ký ức Hắc Kim bảo còn vị trí, ra hiệu lang ca ở đây thả neo, sau đó mặc vào tiệm thủy phục, nhảy xuống nước. Thế này, hắn thuyền cũng dồn dập thả neo, quanh thân hải vực cùng dưới sủi bọt như thế, phù phù phù phù không ngừng có người khiêu vào trong nước. Lý Đỗ tìm tới một Hắc Kim bảo mang hạn quá khứ, chính mình hướng về cái kế tiếp Hắc Kim bảo bởi đi. Lúc này, có người lặn đến bên cạnh hắn, Lý chú ý tới người này nhưng không nghĩ nhiều, tầm mắt của hắn ở tiểu phi trùng trên ngợi. Quan tâm Hắc Kim bảo quanh thân có hay không đáy biển khẽ hở. Phát hiện mục tiêu tất cả bình thường sau, hắn liền yên tâm bơi tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lý Đỗ vừa hướng về Hắc Kim bảo bước đi, đi theo ở người đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên ra tốc vọt tới hắn trước mặt, ôm chặt lấy cái này đại Hắc Kim bảo. Lý Đỗ đầu tiên là bị giận mình, đợi được hắn phản ứng lại nhất thời nổi giận, tên cuốn này là cấp người đầu nha. Hắn mặt lạnh bơi qua đi đưa tay đẩy người kia một cái, đối phương giả vở dạ vị không để ý tới hắn, đồng thời cấp tốc móc ra một bảo ngư thẻ treo ở Hắc Kim bảo trên. Căn cứ luật lệ Cái này Hắc Kim Bảo chẳng khác nào đã biến thành có chủ đồ vật. Lý Đô rất tức giận, đối phương hành vi quá buồn nôn, này thuộc về cấp đoạn, hắn có thể nhịn xuống cơn giận này thì có quỷ. Hắn ở trong nước căm tức đối phương, đáng tiếc không có thể mở khẩu, chỉ có thể đưa tay xô đẩy hắn. Như vậy đối phương phiền muộn không thôi, hai người dây dưa nổi lên mặt nước. Lấy xuống diện kính, Lý Đô cả giận nói, "Ha, chết tiệt, người làm gì thế?" Cấp án Hắc Kim Bảo vất giả là cái cùng tuổi tác hắn sắp xỉ tóc đỏ người da trắng, đầy người hình xăm, trên lỗ mũi chát cái khén mũi, thật giống trong tivi lưu như thế. Tỉnh tỉnh của hắn so với Lý Đỗ xấu hơn nhiều, nghe xong Lý Đỗ hắn đột nhiên trợn mắt lên quát, cái gì làm gì? Cút ngay, đừng chậm trễ ta vớt Hắc Kim bảo." Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, "Đi ngươi, khốn nạn, ngươi đoạt ta thu hoạch." Thanh niên lộ ra lưu manh tư thế, cười lạnh nói, "Đoạt ngươi thu hoạch? Ngươi thu hoạch gì? Ngươi là nói ta cướp đi ngươi Hắc Kim bảo? Có chứng cứ gì?" Lý Đỗ mặt âm trầm nói, "Ngươi muốn chơi xấu, đúng không?" Khoen mũi thanh niên thiếu kiên nhẫn đẩy ra hắn nói, "Ai chơi xấu? Hắc Kim bảo vứt chính là như vậy, ai trước tiên đụng tới chính là ai, nữ bi, ngươi liền quy củ cũng không biết." Hà Kim Bảo vớt trong quá trình rất dễ dàng xuất hiện tranh luận, bởi vì dưới nước công tác không giống lục địa như vậy, nước biển không minh bạch, mọi người làm cái gì cũng sẽ không trong suốt. Hàn nổi lên để thở, nhìn thấy hai người ở tranh chấp hắn liền bơi tới hô, xảy ra chuyện gì? Lang ca này sẽ cũng chú ý tới trên biển xung đột, thủy xì 60 mở ra phụ cận, để Trần cánh tay gỗ tựa lạ, cổ củ đứng ở đầu thuyền mắt nhìn chằm chằm nhìn khen môi thanh niên. Thanh niên không có sợ hãi, chỉ vào lý đô nói, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người liền có thể làm gì, ta không sợ các ngươi, nhìn, đây là cái gì? Nói Hắn chỉ chỉ chính mình treo ở trên trăng kính. Hắn kính trên có chứa máy thu hình, tiềm thủy nuốt vào liên tiếp dưới nước lục tự cơ, đây là Hắc Kim Bảo vớt dạ môn tiêu phối một trong. Bộ này công cụ chuyên môn dùng để đối phó mọi người ở dưới nước tranh chấp, nó sẽ toàn bộ hành trình video, làm chứng cứ để chứng minh Hắc Kim Bảo thuộc về quyền. Căn cứ Hắc Kim Bảo vớt quy định, ai trước tiên đưa tay tìm thấy Hắc Kim Bảo liền thuộc về ai, mà không phải ai trước tiên nhìn thấy. Khoen mũi thanh niên lúc trước bơi qua đi lập tức đúng Hắc Kim Bảo đưa tay, video có thể chứng minh điều ấy. Nếu như Lý Đỗ với hắn Phát sinh xung đột, vậy chỉ cần hắn kiện cáo ngư săn cục, Lý Đỗ liền sẽ phải chịu trừng phạt. Nhiều như vậy ngư săn quan ở trên biển tuần tra, có thể không riêng là giám sát bọn họ vượt hành vi, còn phụ trách giữ gìn trị an. Lý Đỗ giải điểm ấy, hắn phất tay ngăn lại chuẩn bị thủy gỗ tiểu Lạc là cùng Lang Ca chờ người, đúng khoen mũi thanh niên cười lạnh nói: "Được, coi như ngươi lợi hại, có điều ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể lợi hại tới khi nào." Khoen mũi thanh niên nhìn ra hắn không dám trêu chọc chính mình, liền dương dương tự đắc gõ gõ diện kính, nói: "Là lục tượng cơ lợi hại, ngươi cẩn thận một chút." Đường Đậu Má bị ta bắt được sơ sót của ngươi." Hắn sau khi nói xong lời này, một lần nữa tiêm vào trong nước, trước khi đi còn đúng lý Đỗ Giơ ngón tay giữa lên tiến hành khiêu khích. Hàn khí hùng rồi, cả giận nói, không thể nhẫn nhịn dưới cơn giận này, nhất định phải trừng trị hắn. Lý Đỗ để hắn trở lại trong nước, nói, chuyện này chính ta quyết định, ta để hắn hối hận trêu chọc ta. Hắn bơi tới trên thuyền, đúng lang Ca nói rằng, ngươi đem trên thuyền tiệm thủy thôi tiến khí lấy tới cho ta. Đây là du thuyền linh kiện, thật giống cái tiểu bình gas, phần sau có chứa cánh quạt, sử dụng sau cánh quạt sẽ nhanh chóng truyền động, kéo người nắm giữ đi tới. Có điều sử dụng vật này phải cẩn thận, không thể tới gần quá đáy biển, bởi vì cánh quạt kéo dòng nước xoay tròn quá nhanh, sẽ đem đáy biển bùn cắt trộn lẫn lên. Lý Đỗ chính là muốn làm như thế, hắn kéo thôi tiến khí đến phát hiện cái viên này Hắc Kim bảo vị trí, toàn lực phát động thôi tiến khí. Theo cánh quạt điên cùng xoay tròn, đáy biển bùn cát, đá vụn, cá tôm tử thi còn có hải tảo mảnh dồn dập bị kéo lên. Hắn mang theo thôi tiến khí ở phụ cận chuyển động, nước biển rất nhanh trở nên vẩn đục lên. Cứ như vậy, theo nước biển trở nên vẩn đục, người tầm nhìn liền trở nên rất kém cỏi. Khoen mũi thanh niên chính vui dạo dục chuẩn bị đem Hắc Kim bảo lấy xuống. Kết quả tầm nhìn đột nhiên trở nên rất loạn, cái gì cũng không thấy rõ, hắn liền phู่ lên muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Chương 762, cấp người đầu đúng không? 762 cấp người đầu đúng không? 1, Nam. Nước biển vẫn đục, không nhờ vả công cụ, dựa vào người mắt không cách nào thấy do Hắc Kim Bảo cụ thể vị trí, cũng liền không có cách nào tiếp tục vớt nó. Nhưng tiểu phi trùng tầm nhìn không bị ngại ngại, nó xuyên thấu bùn cát nước biển tìm tới Hắc Kim Bảo, lý do tùy tung nó, cũng bằng tìm tới này bảo ngư. Khoen mũi thanh niên lúc trước một nỗ lực, nay Hắc Kim Bảo đã bị rớt xuống hơn một nửa. Lý Đô ném xuống hắn bảo ngư thẻ, đem khiêu bản bỏ vào không ngừng cố gắng, sau đó rất thành công rỡ xuống cái này đại hắc kim bảo. Tay trái hắc kim bảo tay phải thôi tiến khí, hắn đắc thủ sau tấn nhanh rời đi mảnh này hỗn loạn hải vực. Từ từ, bùn cắt chấm tích, nước biển lại trở nên trong suốt lên. Khoen mũi thanh niên phiền muộn trở lại đáy biển, sau đó liếc mắt một cái hắn há hốc mồm, chính mình nhanh lấy xuống hắc kim bảo không gặp, liền còn lại bảo ngư thẻ rơi xuống đá ngầm trong khe hở. Hắn rất nhanh làm rõ xảy ra chuyện gì, liền bơi lội nổi lên mặt nước. Lúc này Lý Đô đem hắc kim bảo vừa thả thượng du tàu. Khoen mũi thanh niên đối với hắn giận dữ hét: "Ha, Trung Quốc lão, đem ta Hắc Kim bảo trả lại ta. Dám gọi mình Trung Quốc lão?" Lý Đỗ không nói hai lời, quay người lại liền đi làm cái kia khoen mũi thanh niên. Khoen mũi thanh niên kỹ năng bơi tốt hơn hắn, có thể tiểu phi trùng cái kia chậm lại thời gian năng lực không riêng thích hợp với trên đất bằng, trong biển như thế dùng. Chậm lại thời gian trôi qua tốc độ, hắn một cước đá vào thanh niên ngực đem hắn đạp vào trong nước, chính mình rót đầu hít sâu một hơi, sau đó tiềm dưới nước đi theo thanh niên lôi kéo lên. Ở trong nước quyền đấm cước đá vô dụng, nước biển lực cản quá lớn, đánh vào nhân thân trên cũng không đau ngược lại sẽ để cho mình lãng tổn sức, ở trong nước đánh nhau liền một yếu tố, đem đối phương biệt ở trong nước. Lý Đỗ liền làm như vậy, có điều thanh niên kỹ năng bơi rất tốt, ở dưới nước lại như là một con cá lớn, mặc khác trên người hắn tiềm thủy phục rất bóng loáng, Lý Đỗ không bắt được hắn. Uống mấy cái nước biển sau, khoen môi thanh niên nổi lên mặt nước hít sâu một hơi, tiếp theo hồ, ba ba, này chết tiệt Trung Quốc lao âm ta, hắn ở dưới nước âm ta. Phu cận trên một chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống cái chung những người, đối phương đồng dạng ăn mặc tiềm thủy phục, kêu lên, đừng hoảng hốt, đế các người, ta tới thu thập này biểu tự dưỡng. Lý Đỗ bên này giúp đỡ càng nhiều, lang ca liền quần đều không thoát, cũng không có mặc tiệm thủy phục, một bước xa khiêu vào trong nước, cùng một viên thủy lôi loại nhanh chóng bơi tới, ánh mắt hung ác. Một hồi hôn chiến ở dưới nước sản sinh, Lý Đỗ không thấy rõ xảy ra chuyện gì, hắn nổi lên mặt nước để hô hấp, sau đó khen môi thanh niên cũng nâng lên, có điều đầu dai ở trong nước, không lúc đích. Hắn dần mình, quá đi tóm lấy khen môi thanh niên dơ lên hắn đầu một xem, hàng này dĩ nhiên hôn mê. Rất nhanh, cái kia vừa hạ thủy trà cũng nổi lên mặt nước, Lanka mặt âm trầm thẻ cổ của hắn, bơi lội đến truyền nhỏ một bên cùng vất lộn chết thịt như thế đem hành động sầm thiểu nhỏ. Lý Đỗ Đần Độn nhìn hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lang Ca nói, sau não đòn nghiêm trọng, ngắn ngủ hôn mê, 1-2 phút hồi tỉnh. Quả nhiên, một lát sau, hai cha con liên tiếp tỉnh lại. Sau đó bọn họ càng tức giận, nhưng cũng không dám lại xuống thủy cùng Lý đố một phương tranh đấu. Song phương xung đột hấp dẫn đến khu này hải vực hết thảy bất giả, bọn họ dồn dập khu thuyền tới rồi, vây quanh ở trên mặt biển xem cho vui. Lý Đỗ không để ý tới những người này, lặn xuống nước tiếp tục đi sưu tầm hắc kim bảo, kết quả rất nhanh, lại có người cùng đến bên cạnh hắn. Lần này theo tới không phải khoen mũi thanh niên, mà là một gã khác Hắc Kim Bảo Vệ giả, hiển nhiên, hắn cũng muốn học khoen mũi thanh niên đến cấp người đầu. Lúc trước Lang Ca động tác không có dọa đến hắn. Mặt sau lại có người hạ thủy, dĩ nhiên có nhiều người hơn theo tới. Cái này lý đô khí quá chừng, nhưng hắn không có cách nào lại giở lại cho cũ, chỉ cần có hai người ở bên cạnh hắn, hắn liền không có cách nào đục nước béo cỏ. Thuốn hồ lần này có ít nhất 5, 6 người theo hắn. Người hơn nhiều, hắn sử dụng nữa thôi tiến khí đến đảo loạn nước biển sẽ bị người đập xuống đến, như thế làm trái với ngư săn quy định. Vứt Hắc Kim Bảo không thể ảnh hưởng dưới nước sinh thái hoàn cảnh. Lý đố một lần nữa nổi lên mặt nước, sau đó những người khác cũng nâng lên, cùng trên biển phiêu một đám người đầu tự, xem ra còn rất đáng sợ. Hắn căm tức mọi người nói, các ngươi theo ta làm gì? Bờ dọc thuyền xuất hiện ở trên mặt biển, hắn bình tinh nói, đây là ngươi hải ạ? Hoặc là cái nào điều pháp luật quy định ngươi xuất hiện ở nơi công cộng thời điểm hắn đến tránh lui. Hắn khả năng coi chính mình là thành đại minh tinh, những người khác không cho phép tới gần hắn. Đại minh tinh cũng không dám bá đạo như vậy, hắn coi chính mình là hoàng đế, người Trung Quốc có hoàng đế. Nghe những lời phúng, Lý Đỗ không nói lời nào, hắn liếc nhìn nổi quanh thân hải vực người, lần thứ hai tiệm vào trong biển. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm bất chấp, rất tốt, những người này không phải theo hắn à? Không phải muốn cấp đoạt hắn tìm tới Hắc Kim bảo à? Này rất tốt, cái kia chuẩn bị này bị đi. Vùng biển này trên đá ngầm trải rộng đáy biển khe hở, những này khe hở thỉnh thoảng sẽ phun ra ngoài dung nham hơi nước, có chút Hắc Kim bảo liền trở ở nơi như thế này. Lý Đỗ không đi mạo hiểm, bởi vì mỗi một đạo đáy biển khe hở đều là một bom hẹn giờ, không chắc lúc nào sẽ nổ. Hắn biết những này, có thể theo hắn người không biết. Huân nữa hắn còn biết cái nào đáy biển khe hở sẽ có hơi nước muốn phun ra ngoài. Đáy biển khe hở muốn phun ra hơi nước có dấu hiệu, hơi nước từ tầng nham thạch bên trong nô ra, tụ tập ở phía dưới hình thành bọt khí, đợi được bọt khí tích góp quá nhiều, áp lực rất lớn, sẽ phá tan tầng nham thạch trở ngại phun ra ngoài. Đây là lý đấu quan sát thu được kết luận, tiểu phi trùng có thể giám thị đáy biển khe hở tình huống. Đồng thời hắn thí nghiệm qua, tiểu phi trùng hấp thu bạc tầng nham thạch bên trong thời gian năng lượng, có thể tạo thành khe hở dưới tầng nham thạch càng dễ dàng vỡ vụn. Hắn chuyên môn tìm sắp phun ra hơi nước đáy biển khe hở Những chỗ này cũng có đại hắc kim bảo, hơn nữa mấy ngày trước xuất phát từ an toàn cân nhắc, những chỗ này hắc kim bảo hắn không có vớt. Rất nhanh, căn cứ ký ức hắn tìm tới một. Này đáy biển khe hở dưới đã có tràn đầy đại bong bóng nhỏ, đông đảo bọt khí tụ tập cùng nhau cổ động mỏng manh tầng nham thạch, không ngừng trùng kích nó muốn phun ra ngoài. Lý Đỗ Du hướng về cái này khe hở, ở bên cạnh trên đá ngầm có một con đại hắc kim bảo, hắn vẫn không có vớt đây. Đại gia tầm nhìn gần như, thậm chí chỉ nói ánh mắt, những người khác so với Lý Đỗ cũng còn tốt, dù sao bọn họ liền rượi vào tìm kiếm bảo ngư tới dùng cơm, không giống Lý Đốn là cái bán điếu tử. Ngay ở hắn phát hiện hắc kim bảo thời điểm, những người khác cũng phát hiện, sau đó cùng chó cướp thực như thế, tranh nhau chen lấn nào tới. Tranh đoạt quá trình rất kịch liệt, nhưng là ở có người tìm thấy hắc kim bảo sau, những người khác sẽ phẫn nộ lui lại. Hiển nhiên, hắc kim bảo vớt dạ môn chỉ là lợi dụng lỗ thủng mà sẽ không trái pháp luật làm trái quy tắc. Quy định là có người tìm thấy hắc kim bảo cái kia bảo ngư liền quy ai, không tìm thấy trước đại gia có thể lẫn nhau cướp, một khi có người tìm thấy những người khác sẽ bỏ qua. Tuy rằng từ bỏ, nhưng là mọi người còn ở khe hở chu vi bay lượn, bọn họ chưa kịp rời đi. Năm lấy cơ hội này Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng có thể kính hấp thu đá ngầm trong khe hở nham khối. Chương 763, cặn Bã Nam. 763 Cận Bã Nam, 2, Nam. Tầng nham thạch từ từ trở nên cũ kỹ, như vậy rốt cục không chịu nổi khí áp xung kích, ầm ầm vỡ vụn. Lý Đỗ vẫn đang quan sát quá trình này, hắn bằng tận mắt mục kích một hồi loại nhỏ núi lửa phun trào. Nói như vậy hơi cường điệu quá, dưới nền đất hơi nước phun ra so với núi lửa phun trào phải kém xa, có điều hai người trên bản chất gần như, Lý Đỗ cho rằng như thế cũng đúng. Mạnh mẽ hơi nước lưu đẩy ra phá nát tầng thạch đá ngầm lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế phun ra ngoài. Này cỗ hơi nước lưu bản thân nhiệt độ rất cao, mọi người đều biết, ở thường ép trạng thái, thủy nhiệt độ cao nhất độ là 100 độ C, cao hơn cái này nhiệt độ liền biến thành hơi nước. Nhưng đáy biển áp lực cao, áo mạnh mẽ, những này dưới nền đất hơi nước lưu trước có tầng nham thạch độc lại, tạo thành áp lực càng to lớn hơn, nhiệt độ cũng càng cao hơn, tuyệt đối muốn vượt qua 100 độ C. Chúng nó xung kích nước biển trong mắt, trước hết tiếp xúc nước biển trực tiếp sôi trào, thấy này lý độ rất là khiếp sợ, bởi vậy có thể nhìn ra, những này hơi nước nhiệt độ khả năng vượt qua 200 độ C. Nước biển truyền nhiệt độ tốc độ rất nhanh, hơi nước lưu bị nẹt, chủ yếu một phần tiếp tục hướng về xung lên, bốn phía bộ phận thì lại phân tán đến quanh thân trong nước biển. Như vậy mấy cái vớt giả tốt có chết hay không đều ở khe hở quanh thân, hơi nước lưu vừa vặn vọt tới trên người bọn họ. Liên thú vị một màn xuất hiện, những người này mỗi một cái chạy thoát, toàn bỏng ở trong nước gỡ nẻo thân thể, liều mạng hướng về thủy thượng du động. Bao quát cái thứ nhất đưa tay tìm thấy hắc kim bảo vớt giả, hắn cũng không có tách ra, như thế bị bỏng nhẹ miệng, dùng cả tay chân rời đi đáy biển du hướng về mặt nước. Nhìn những người này bị bỏng đến sau gỡ nẻo thân thể dáng vẻ, Lý Đô Nghị đến khi còn bé bắt được cá trạch, chúng nó bị ném tới dưới mặt trời chói trang sau liền như thế mà mẹo. "Mọi người rời đi." Hắn chậm rãi tiệm xuống đem cái kia hắc kim bảo bắt được trong tay. Cũng không cần mất công sức hiêu, này hắc kim bảo chịu đến hơi nước xung kích, vỏ có rút lại nổi lên bụng chân, ung dung liền có thể lấy xuống. Cầm hắc kim bảo nổi lên mặt nước, hắn trước hết nghe đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa. Phút phút phút, Đau chết ta rồi. Nhanh cho ta nhìn một chút chết tiệt chết tiệt, mau nhìn xem cái mông của ta, nó có hay không bị cháy hỏng ra rẻ. Ai có bị phòng thuốc mỡ. Xem ở thượng đến mức" Nhanh cho ta thuốc mỡ dùng một chút, cánh tay của ta bị bị phỏng, à, đừng đụng, đau chết ta rồi. Sophie Du tới gấp vội vàng nắm được Lý Đỗ, lo lắng hỏi, Lý, ngươi thế nào? Ta thiên, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Lý Đỗ an ủi nàng nói, ta rất khỏe, đừng lo lắng, vừa nãy ta vừa vặn Du ở phía sau cùng, vì lẽ đó không có bị hơi nước lưu cho bóng đến. Vùng biển này trên hắc kim bảo vất giả đều bị bị phỏng, tuy rằng này bị phỏng cũng không nặng, lại như Lý Đỗ lần trước như vậy nhiều lắm bỏng đỏ ra rẻ hoặc là bỏng nát biểu bì Nhưng là hôm nay bọn họ không thể hạ thủy. Sau đó không ai lại theo Lý Đỗ, bọn họ dồn dập giá thuyền rời đi, đi làm trị liệu bị phóng. Có điều còn có đối thủ cạnh tranh ở đây, vậy thì là bợ dọc Thế Tử, một tên hải nữ. Ngày hôm đó bản nữ nhân rất lợi hại, tiềm thủy công phu cao siêu, nàng yên tĩnh trong biển tìm tòi hắc kiếm bảo, một lần hít sâu sau nàng thâm vào trong nước, có thể ở dưới nước chờ rất lâu. Lý Đỗ cho nàng thẻ quá một lần biểu, nàng lúc đó ở trong nước tiềm hoàn toàn chung mới lên đến. Đây là một rất kinh người con số, hải nữ năng lực để Lý Đố nhìn mà thán thở. Hắn tiếp thu quá tự do tiềm thủy luyện mà tố chất thân thể siêu cấp được, cũng nhiều lắm có thể ở trong nước tiềm trên khoảng 5 phút, mà cái này xem ra yếu đối mong manh nữ nhân tiềm thủy áp ức thời gian dĩ nhiên là hắn còn hơn gấp 2 lần. Thế giới dưới nước gây ức ghi lại là Đan mạch người sở tu g, hắn bí danh là không cần hô hấp nam nhân, có thể ở bên trong nước tiềm 22 phút. Thế nhưng phải biết sở tu g người như thế chuyên môn vì làm dưới nước gây ức mà tiến hành huấn luyện, bọn họ ở dưới nước không động đậy, ở ức chỉ là vì sáng tạo ghi lại. Nay hải nữ không giống nhau, nàng ở dưới nước vẫn tiến hành công tác, như vậy tiêu hao thể lực cùng tinh lực càng nhiều. Tương tự thời gian tiêu hao dưỡng khí cũng nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, Lý Đô cảm thấy nàng ở mức năng lực quá mạnh mẽ. Đáng tiếc nàng không có Tiểu Phi trùng đến giúp đỡ, mỗi lần tiềm thủy cũng là có thể mò đến một con hắc kim bảo, hạn chế nàng không phải ở mức năng lực, mà là siêu tầm hắc kim bảo năng lực. Lý Đô nếu như có thể cùng này hải nữ hợp tác, vậy hắn cho hải nữ nhiệm vụ, để hải nữ chuyên môn phụ trách khiêu lên hắc kim bảo, bọn họ một ngày có thể quét quang vùng biển này. Rất đáng tiếc, bọn họ không thể hợp tác, này hải nữ trầm mặc ít lời, không biết nàng đúng lý Đô ý kiến cái gì, nhưng chồng nàng đúng lý Đô nhưng là tương đương không hữu hảo. Lý Đỗ chỉ có thể mang theo hạn số biển, hai người thu hoạch so với hải nữ muốn nhiều rất nhiều, dù sao bọn họ mỗi lần xuống biển đều trực tiếp chạy Hắc Kim Bảo mà đi, hải nữ tìm tòi Hắc Kim Bảo lãng phí thời gian quá nhiều. Ngày hôm nay hạ xuống, Lý Đỗ hai người thu về đến lại thu hoạch hơn 70 cái Hắc Kim Bảo. Buổi chiều bọn họ chuẩn bị rời đi, bờ dọc treo thuyền lại đây khẽ khoang, hà, ta xem các ngươi ở trong nước nổi lên phủ dưới thật giống rất bận rộn. Làm sao? Tìm tới mấy cái Hắc Kim Bảo." Hải nữ ngồi ở đuôi thuyền dùng một tấm thảm bọc lại thân thể, nàng hơi khẽ cau mày xem hướng về mặt biển. Đúng chính mình lão công hành động tựa hồ không có hứng thú chút nào. Hàng bơi tới thuyền một bên, hàng nạ rót một chén ấm áp gừng chắp coca cho hắn, nhưng hắn không uống, mà là đưa cho bên cạnh trên thuyền nhỏ hải nữ, hữu hảo nói rằng, ta nghĩ ngươi hiện tại cần uống điểm cái này. Nhìn thấy giơ lên trước mặt chén nước, hải nữ sửng suốt, sau đó nàng gấp vội vàng hai tay nâng lên chén nước đúng hạng gật đầu mỉm cười, rất cảm tạ ý tốt của ngài. Bợ dọc thấy không ai để ý tới chính mình, bất mãn nói, làm sao? Không dám lấy ra tới là chứ? Nhìn, chúng ta tìm tới 25 cái kim bảo. Hàng Nạ chỉ vào đầu tuyển 4 cái bảo ngư bảo tồn hừ nói, chúng ta không số, quá nhiều không tốt số, có điều ở trong đó đã đầy, ngươi có thể chính mình đoán một hồi. Bợ Dục xem thường cười nói, nói mạnh miệng ai không biết. Ha, bốn cái dương đều đầy. Các ngươi mở đến 80 cái à? Hàng Nạ đang muốn đi mở ra thùng cho hắn xem, hàng ngăn cản nàng, sau đó căm ghét đúng vợ Dục nói rằng, ngươi lưu ý cái này làm gì? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không ở lại chỗ này, mà lặn lên mau mau đi trên bờ để thê tử tắm nước nóng. Bợ Dục nhìn chính xúc thân thể cái miệng nhỏ hướng nhiệt Coca thể tử, nói lẩm bẩm Cần phải ngươi nói sao? Thế tử ta lại không lạnh." Hàn lắc đầu nói, loại này thôn nạn dĩ nhiên cũng có thể tìm tới người vợ. Ái thần cũ bịt kéo dài cung thời điểm nhất định mắt bị mù. Lỗ có nói, ai nói cũ bịt tiễn xạ quá hắn? Hai người cùng nhau không nhất định là xuất phát từ tình yêu chân thành, đặc biệt đối mặt loại này lại mập lại xuân vừa thô lỗ ra hỏa, nữ nhân làm sao sẽ yêu hắn? Bợ rục căng tức hai người, sau đó xoay người lại một cái vút ve thê tử trong tay chén nước, nói, uống những người này đồ vật làm gì? Không chắc bên trong có loại thuốc nào, đừng đụng đồ vật của bọn họ." chương 764, cát không ngừng thôi. 764 thiết không ngừng thôi. Ba, Nam. Hắn người này rất lặng tĩnh, đụng tới có thể thấy hợp mắt nữ nhân đã nghị phát triển lên giường, lý do rất đáng ghét hắn điểm này. Nhưng hắn đối xử nữ nhân có một chút rất tốt, vậy thì là tôn trọng nữ tính. Hắn hy vọng cùng đối phương phát sinh quan hệ, có thể nếu như đối phương không muốn, hắn tuyệt không miễn cưỡng. Ngoại trừ điểm ấy, hắn bình thường đối xử nữ tính cũng rất tôn trọng, phương diện này trong xương có chút thân sĩ phong độ, có nữ tính tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn đủ khả năng, hắn cũng có ra tay. Nếu như có người bảo vệ hắn đến sỉ nhục nữ tính, hắn sẽ không đứng nhìn màn quan. Bây giờ nhìn đến bọn dọc như thế đối xử thế tử, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó xem ra, có điều hắn không hề động thủ, mà là đúng Lâu quan lắc đầu nói, cái gì cũng đừng nói. Bọn dọc khởi động thuyền nhỏ rời đi, chờ hắn đi xa, hắn quay về bóng lưng của hắn nổ bãi nước bọn, máng, thật là một buồn nôn người cắt bã. Lâu quan nói, nếu như vậy, vừa nay chúng ta làm gì bất nhất lên đánh hắn một trận. Hắn nói, sau đó thì sao? Chúng ta như thế làm mục đích là cái gì? Làm tức giận hắn, để hắn đúng thế tử cảm giác càng kém sau đó về đi thu thập cái kia nữ nhân đáng thương nói hắn lắc lắc đầu tiếp tục nói vừa nay chúng ta nên làm chính là cái gì cũng đừng nói để chuyện này quá khứ lý đồ nói ngươi nói đúng phúc Lão đại chúng ta không thể nhúng tay chuyện này trở lại ngạn lên đi lâu quan buổi tối đi xử lý đi bảo ngư bởi vì kim trên đảo cư dân ít, du khách không coi là nhiều vì lẽ đó bảo ngư thị trường không cách nào khai triển thành chợ đêm buổi tối thị trường không ai nhưng lý đỗ chờ người hiện tại nổi tiếng bên ngoài rất nhiều đại người của quán rượu với bọn hắn từng làm giao dịch lâu quan có lưu lại những người này phương thức liên lạc Hắn đánh mấy điện thoại liền có thể bán đi những này hack kim bảo. Ngày hôm nay bọn họ mò đến 81 cái hack kim bảo, thu về đến tổng cộng mua 14 vạn đồng tiền, thu hoạch này nhưng là khá nhiều, một tháng cố gắng một chút, bọn họ có thể thu hoạch mấy triệu. Bọn họ thu hoạch càng nhiều, như vậy hấp dẫn đến người liền càng nhiều, ngày thứ 2 hơi xỉ 60 tái xuất hải, cùng lên đến thuyền thị càng hơn nhiều. Những người này rất đáng ghét theo hắn, một khi hắn phát hiện hack kim bảo, lập tức cùng nhau tiến lên. Lý Đỗ Tâm tình trở nên rất xấu, hắn sớm trở về trên thuyền, quyết định ngày hôm nay nghỉ ngơi. Truyền qua một ngày, hắn kịp lúc ra biển. Huân nữa không có cây rất trêu chọc nhãn cầu hư thị 60, cơ chính là cục cảnh sát bồi thưởng cho hắn can ô. Hắn lần này thay đổi hải vực, tìm một địa phương mới đến tìm kiếm hắc kim bảo, phân khí nham hải vực hắc kim bảo bị tìm thất thất bát bát, khẳng định còn có, nhưng tìm lên rất khó. Đổi mới rồi hải vực, lần này không có ai theo bọn họ, muốn theo bọn họ người đều đi theo hư thị 60, Lý đấu cùng ngày mang theo hơn trăm cái hắc kim bảo trở về. Trở lại bến tàu hắn hội hợp Lang Ka một nhóm, nhìn thấy hắn thu hoạch nhiều như vậy, Lỗ Quan đại hỉ, quá tuyệt, tối nay chúng ta muốn phát tài. Lý Đỗ cùng hẳn không ăn một mình. Kiếm được tiền mấy nam nhân cùng sổ phí đều có phần, dù sao bọn họ đều tham dự vất hắc kim bảo hoạt động, lang ca lái thuyền, lô quan tiêu thụ, gỗ tiểu lạc cùng ổ cụ phụ trợ tiêu thụ, sổ phí là dự bị đội. Tô Cừ cười nói, này vẫn là thứ yếu, lão bản, ngươi ngày hôm nay nên nhìn, nhìn những tia thuyền đần độn theo chúng ta cái mông chuyển một ngày không thu được gì sau dáng dấp của bọn họ. Lúc đó bọn họ khí hổng rồi, ha ha, ta thấy có một giá hỏa đem chính mình chén nước ngắn nát. Còn có kẻ ngốc nghĩ đến mắng chúng ta, kết quả ổ củ cùng gỗ tiểu lạc ôm hai tay xuất hiện, các ngươi còn nhớ hắn ngay lúc đó dáng vẻ à? Vĩnh Viễn không quên được, ta video, khối tới xem một chút, khỏe chơi. Lý Đỗ chờ người cười cười nói nói lên bến tàu, có mấy cái vất giả vừa trở về, nhìn thấy bọn họ sau những người này sắc mặt âm trầm lại, đặc biệt nhìn thấy gỗ Tử Lạ, cổ cự chờ người kéo dương lớn, sắc mặt càng là khó coi. Thu hoạch rất tốt nha. Một dâu quay nón lạnh lùng hỏi. Lý Đỗ cố ý chọc giận hắn, mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, ta lại phát hiện một bảo ngư còn vị trí, không biết làm sao làm, ta luôn có thể phát hiện chúng nó. Bởi vì nơi này bảo ngư quá nhiều. Hàng nói bổ sung Có điều cũng phải cảm tạ thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ người tốt có thể phát hiện hắc kim bảo. Phút, có người thấp giọng mắng. Bọn họ chỉ có thể thấp giọng mắng, nhìn gỗ Tự Lạ, ổ cũ cùng làng ca khổ người, ai dám ngay mà mắng? Đó là đi tìm đánh. Mặt sau Lý Đô tiếp tục thừa dịp bóng đêm liền ra biển, đầu tiên là hử sĩ 60 điều động, có chút suốt đêm đang giám sát bọn họ thuyền liền đi theo, sau đó Lý Đô cùng Hàn Lặng Lẽ lên cano. Loại này cano ở Kim Đảo rất thông thường, nếu như không thấy rõ ràng dấu của bọn họ, vậy thì không ai sẽ chú ý bọn họ, càng sẽ không theo dõi bọn họ. Hơn nữa cano lái xe lên cũng rất dễ dàng, không giống du thuyền như vậy còn cần thuyền bằng lái. Hẳn thao tác cano đón gió mở ra, hai người trước tiên tìm một nơi đợi một hồi, đợi được mặt trời mọc sau mới đi tới cái kia mảnh sinh trường hắc kim bảo quần hải vực. Ngày hôm nay thái dương tốt như vậy, ta có linh cảm, chúng ta sẽ có càng nhiều càng tốt hơn thu hoạch. Hàn Lạc Quan nói rằng. Lý Đố không có linh cảm, có điều chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thu hoạch rất tốt cũng không có vấn đề. Kết quả bất ngờ vẫn là phát sinh, bọn họ hạ thủy vớt không mấy cái hắc kim bảo, hai chiếc thuyền nhỏ tới gần, ba cái vớt rả hạ thủy. Trực tiếp chạy lý đồ đến, đến rồi. Thế này, Lý Đồ sắc mặt nhất thời tái nhợt, thảo hắn sao, thật là xui xẻo. Vùng biển này khoảng cách Kim đảo rất gần, bình thường khẳng định có vớt giả ở đây đi tìm hắc kim bảo, thế nhưng bọn họ không có phát hiện bảo ngư quần, bởi vì hải lý tìm kiếm đồ vật rất khó. Lý Đồ quan sát qua, bình thường không người đến nơi này, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn nơi này vớt hắc kim bảo. Hiện tại có vớt giả đến, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bọn họ đến rồi sau trực tiếp chạy hắn lộ tới, vậy thì rất có vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ trực tiếp chạy lý đồ đến lý đô ở đây có thể này không nên từ hai chiếc thuyền xuất hiện bắt đầu lý đấu cùng hẳ vẫn ở trong nước bọn họ mang diện kính, người trên thuyền không thể thấy rõ giáng dấp của bọn họ có đuôi tùy tùng lý đấu ngày hôm nay thu hoạch tự nhiên lại cũng không khá hơn chút nào nhìn thấy những người này hắn liền phiền lòng đơn giản lần thứ hai sớm đi ngược lại những ngày vất dả không để ý lý đô đi rồi vừa vặn vùng biển này quy bọn họ trở lại hội hợp hơi xỉ 60 hắn đem chuyện này nói chuyện lang ca lập tức nhảy lên cano hắn ở thuyền bé trên tìm tòi một phen Sau đó ở huyền phần mềm hợp cơ vị trí lấy ra một lọ chứa to nhỏ đồ vật. Lý Đô hỏi, đây là cái gì? lang ca lệnh mặt nói, truy tung khí, phóng ra tín hiệu có lượng km xa, nhưng các người rời đi bờ biển vẫn không có lượng km, vì lẽ đó chỉ cần vòng quanh bờ biển tìm đòi, tổng có thể tìm tới chúng ta. Một nghe lời này, Lý Đô không nhịn được mang lên, chết tiệt, những người này có tật xấu à Chỉ là vứt cái hại sản phẩm mà thôi, làm sao làm cùng đậu má điệp chiến như thế? chương 765, Cá heo mùa 765 cá heo mồ y chăm số khu, 4, Nam. Hai chiếc cano một chiếc một sau mở ở trên mặt biển, một tên đại hán dâu quay nón ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc, hắn đem hai chân khoát lên mép thuyền, trên, mặc cho đầu thuyền bắn lên nước biển rơi vào chính mình trên chân, thích thú. Người lái xe là cái cao lớn vạm vỡ trung niên người già trắng nữ nhân, nàng bất mãn nói, chết tiệt, cái kia Trung Quốc lão chạy đi nơi đâu? Làm sao tìm được lâu như vậy còn chưa phát hiện tín hiệu. Dâu quay nón lười biếng nói rằng, yên tâm, hắn chạy không ra kim đạo, ta dám đánh cược, hắn ngay ở cách chúng ta chố không xa. Tìm một chút đi. Mặt sau cano đuổi theo, mặt trên một cùng dâu quay nón 8 phần 10 giống nhau người Trung Nguyên Hồ, Cờ Rít, tín hiệu điều tra khí vẫn không có phản ứng à? Chúng ta đã vòng quanh hải đảo đi tìm một vòng. Dâu quay nón Cờ Rít nói rằng, đừng nóng vội, tiếp tục tìm xem, chúng ta ra bên ngoài mở, dù sao đây là dân dụng theo dõi khí, vượt qua quá xa liền vô dụng. Lái truyền người phụ nữ nói, có thể hay không là cái kia Trung Quốc lão phát hiện truy tung khí? Hắn hay là đã đem truy tung khí ném xuống, như vậy làm sao bây giờ? Cờ tự tin nói rằng, không thể Ai không có chuyện gì đi mở ra huyền phần mềm học cơ nhìn tình huống bên trong đây. Ta đem truy tung khí thả ở bên trong sẽ không bị phát hiện. Mà sau Kano tới gần lại đây, mặt trên người trung niên nói rằng, cho dù lần này không có phát hiện, lần sau hắn cũng sẽ ý thức được chứ. Chúng ta đều là có thể tìm tới hắn, hắn nhất định sẽ hoài nghi gì? Hoài nghi chúng ta sử dụng truy tung khí? Cờ Dít hỏi ngược lại, không không không, này lại không phải điệp chiến được ảnh, ai sẽ như thế đơn đây? Chỉ cần hắn không ngu, hắn sẽ suy đoán chút gì? Người trung niên kiên trì nói. Cờ cười nói, nhưng hắn chính là như vậy suần làm sao bây giờ. Nghe ta nói, hòa kế, những người da vàng này đặc biệt Á Châu người rất ngu, lại như New Zealand những kia phần lái gộp người như thế. Người da vàng xác thực rất ngu, phần lái gộp người chính là người da vàng." Lái thuyền phụ nữ trung niên tán thành nói. "Người trung niên vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng chúng ta vẫn không có phát hiện bọn họ, các ngươi không có hoài nghi chút gì hả? Người quá đang nghi, Liễu Xà Dạp, chúng ta chỉ là còn không có tìm được mà thôi." Cờ Dít hướng hồ nói rằng. Người trung niên xạ Xà Dạp nói rằng, "Được rồi, cái kia để chúng ta tiếp tục tìm tìm bọn họ, lần này tìm tới Chúng ta tốt nhất với hắn đàm phán, nhìn có thể hay không hợp tác. Hắn làm sao sẽ hợp tác với chúng ta? Ai sẽ cùng người khác hợp tác đây? Phụ nữ trung niên lập tức phản bác đề nghị của hắn. Liễu Xạ Dạ hừ một tiếng nói, như vậy cần gì phải đến theo bọn họ? Chúng ta đi ngày hôm qua phát hiện địa phương của bọn họ là được rồi. Ngày hôm qua ngươi không phải đã xuống biển xem qua sao? Nơi đó không có bao nhiêu hắc kim bảo, chúng ta đến đuổi theo bọn họ. Khắc Lai Sâm nói rằng. Liễu Xạ Dạ nói, cũng có thể nơi đó có rất nhiều hắc kim bảo, chỉ là chúng ta không tìm được, cái kia Trung Quốc lão có lẽ có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nghe hắn nói như vậy, Cờ Dít thu hồi chân ngồi dậy tới hỏi, "Ngươi là nói, hắn dùng cái gì máy móc?" "Cũng có thể," hắn từ nước Mỹ đến, khả năng bọn họ phát minh cái gì ở dưới nước tìm tòi một loại sinh vật nào đó loại nhỏ máy móc. "Vậy chúng ta đến nhìn kỹ hắn, nếu như là như vậy vậy thì có ý tứ, chúng ta bắt được hắn nút điểm, để hắn cho chúng ta làm công, bằng không liền báo cảnh sát quyết định bọn họ." Cờ Dít chờ đợi nói rằng, hai chiếc cano mở rộng tìm tòi phà bì, vòng quanh hải đảo lần thứ hai chuyển lên. Đối đường đến kim đảo góc tây nam vị trí thì, cano trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện lóe lên một cái điểm đỏ. Có điều điểm đỏ chỉ ngắn ngủi xuất hiện một giây đồng hồ, sau đó lại biến mất. Thế này, Cờ Dít cùng lái thuyền nữ nhân hưng phấn, hai người liếc mắt nhìn nhau, Cờ Dít nói rằng, "Ha, tìm tới hắn, hắn chạy không thoát." Hai chiếc nhanh chóng đi tới cano giảm bất tốc độ, mà sau người trung niên đuổi theo hỏi, "Phát hiện tình huống thế nào ạ?" Cờ Dít nói, "Đứng, bọn họ truyền khẳng định ngay ở quanh thân, vừa nãy ta thấy điều tra khí phản ứng, liền ở ngay đây cố gắng tìm xem." Bọn họ truyền tiếp tục hướng về phía tây nam mở ra, điểm đỏ lần thứ 2 xuất hiện. Thấy này, Cờ Dít cảm thấy phấn chấn. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía chu vi, sau đó nhìn thấy một chiếc ca nâu ngừng ở phía xa bên bờ biển Duyên. Là ở chỗ đó, tên khốn này làm sao cả bờ. Đi, nhìn tình huống của hắn. Cờ Dít vất tay phân phó nói, "Phụ nữ trung niên đang muốn lái thuyền ra tốc, mà sau Ngư xạ dập đuổi theo ngăn lại bọn họ." Cao mày nói, "Này không đúng, Cờ Dít, không nên là nơi này." "Tại sao?" Cờ Dít hỏi. "Niệu Sạ dập nói, nơi này là cá heo mồ ỷ chăm sóc khu, Người nhìn, phía trước trong nước thì có phiêu lưu cầu tạo thành đường cảnh giới. Cá heo mồ ỷ là một loại lâm nguy tuyệt địa tá vật chủng." Phi thường quý giá, phi thường hiếm thấy. Chúng nó là trên thế giới thể hình ít nhất cá heo vật chủng, cho dù thành niên, cái kia thân dài cũng nhiều nhất có một. 17 m, là trên thế giới thể hình ít nhất cá heo, được gọi là hải bên trong hồ bị người. Bởi nhân loại hạng nặng ni lông lưới cá bắt cá phương thức, loại này cá heo lượng lớn bị bắt mò chết đi, hiện có số lượng đột nhiên giảm xuống, căn cư thống kê, thành niên cá heo mổ vị số lượng còn sót lại 5 năm con, mà nằm ở sinh sôi nảy nở kỳ rông cái cá heo mồ ỉ liền 20 con đều không có. Loại này cá heo chỉ tồn tại ở nam bán cầu. Phần lớn ở New Zealand quanh thân nước cạn hải vực, nhưng những năm gần đây ở kim đảo Tây Nam quả thực nước cạn hải vực cũng có phát hiện. Vì thế, Cục Sở Jaylia Hải Dương Bộ ngành cùng ngư săn cục cố ý ở đây thiết chí một trung sóc khu đến bảo vệ vài con ngẫu nhiên xuất hiện cá heo mồi ỉ. Không chỉ dừng lại tại đây, Cục Sở Jaylia còn liên hợp New Zealand chính phủ thuộc hạ kính loại khoa học ủy viên hội hàng năm đều sẽ tổ chức liên quan với bảo vệ cá heo mồi ỉ hàng năm hội nghị. Lần gần đây nhất hội nghị sau, bọn họ liên hợp tuyên bố một phần báo cáo, đánh giá cá heo mồi ỉ nghiêm trọng lâm nguy tình hình biểu thị hết sức xấu Báo cáo yêu cầu Úc Sở Jaylia cùng New Zealand chính phủ lập tức ở cá heo mùa ủ chăm sóc khu hải vực thực thi cấm ngư khiến, cũng quan tâm đáy biển lấy khoảng, địa chấn quan chắc đảm nhân loại hoạt động đúng cá heo mùa mồi uy hiếp tiềm ẩn. Đồng thời, bọn họ còn muốn cầu du khách, ngư dân chờ không phải nhân viên chính phủ không được đi vào chăm sóc khu, sử dụng bú sữa khí lực đến bảo vệ loại này cá heo. Kỳ thực từ Úc Sở bảo vệ Hắc Kim bảo cường độ, liền có thể biết bọn họ bảo vệ cá heo mồi cường độ lớn bao nhiêu, Hắc Kim bảo tốt xấu còn tồn tại rất nhiều, to to nhỏ nhỏ mấy vạn con không thành vấn đề. Cá heo mồi đây Toàn bộ ốc sở chơi a khả năng cũng sẽ không đến 5 con. Nghe xong Niệu Sa Dạ, Cờ Dít phản ứng lại, hắn đứng cano trên quét một vòng quanh thân hoàn cảnh, Nếu mày nói lầm bầm, thật là xui xẻo, thực sự là nơi này, thực sự là cá heo mổ ỉ chăm sóc khu. Niệu Sa Dạ nói, chúng ta không thể tiến vào chăm sóc khu, nếu như cái kia Trung Quốc lao ở bên trong, chúng ta có thể báo cảnh sát, ngư săn cục cùng cục cảnh sát sẽ đưa bọn họ đi ngồi tù. Nói tới chỗ này, hắn cười trên sự đau khổ của người khác nợ nụ cười. Cờ đầu hốc nhanh chóng chuyển động, sau đó chậm rãi giương đầu lên, "Không, không." Chúng ta không báo cảnh sát, ta mới vừa nói cái gì tới. Bắt được hắn ngược điểm, hiện tại, hắn ngược điểm xuất hiện. Chương 766, đổi hải. 766 đổi hại, nam, nam. Ở hai chiếc cano trên, nhiệm xạ dạp là tối cẩn thận một người. Nghe xong Cờ Zít hắn lộ ra ý động vẻ mặt, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo nói, chúng ta đều biết, chăm sóc khu không cho phép bất luận người nào tiến vào, nếu như chúng ta tiến vào, vậy chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Cờ Zít lẫm lẫm liệt liệt khoát tay một cái nói, không, sẽ không có phiền phức, nhiều lắm đụng tới ngư săn của người. Chúng ta liền nắm Trung Quốc lão bọn họ để che thương, như vậy chúng ta vẫn tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm đây. Đúng, chính là như vậy. Lái thuyền nữ nhân đồng ý nói. Niệu xạ dần nói, ý của ta là, Trung Quốc lão bọn họ xem ra không phải ngu xuẩn, bọn họ làm sao sẽ tiến vào chăm sóc khu đến bất hắc ký bảo. Đây là hành động trái luật. Chúng ta đã sớm biết, này Trung Quốc lão vừa tới Ốc Sở Chây Li A không bao lâu, đến kim đảo thời gian càng ngắn hơn, ta dám đánh cuộc. này ngu xuẩn khả năng cũng không biết vùng biển này là cá heo mồi y chăm sóc khu. Lái thuyền nữ nhân miệng nói. Đúng. Bọn họ khả năng là phát hiện bên này hắc kim bảo nhiều, liền xuống thủy, cũng không rõ ràng nơi này hắc kim bảo tại sao nhiều. Xem, chết tiệt, cái kia có phải là bọn hắn hay không? Tiêm thủy có phải là bọn hắn hay không? Theo cờ rít cánh tay, 4 người đồng thời xem hướng về phía trước, có hai cái người từ trong nước tiềm đi ra, sau đó đem hắc kim bảo dạng đồ vật để vào đứng ở cạnh biển trên thuyền. Thấy cảnh này, cờ rít con mắt nhất thời nhiệt lên. Nơi này đã có rất nhiều năm không cho tiến vào, hải lý khẳng định dài ra rất nhiều đại hắc kim bảo, đậu má, tuyệt đối không thể tiện nghi bang này nước ngoài lão. Nhìn một lần nữa tiềm vào trong nước hai người, nụ xạ dập rốt cục không do dự nữa, hắn nói rằng, lấy ra máy chụp hình đến vỗ một cái chu vi, sau đó chúng ta hạ thủy đem bọn họ khu chạy tới, đây là chứng cứ. Đi, làm việc. Hai chiếc cano một chiếc một sau vọt vào chăm sóc khu hải vực, một chiếc cano đi giám thị tựa ở trên bờ biển tuyển, khác một chiếc cano đến lúc trước nhìn thấy hai người tiềm thủy địa phương, Cờjit nhảy xuống nước. Vào thủy sau khi, hắn nỗ lực tìm kiếm lý đỗ chờ người, muốn đem bọn họ chạy tới, sau đó uy hiếp bọn họ. Nhưng là hắn tìm tòi tỉ mỉ chu vi, nhưng không nhìn thấy trong nước có người. Nơi này nước biển rất trong suốt, hơn nữa rất cạn, không tới 10 mét thâm, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu nước biển, đem dưới nước soi sáng sáng trưng, tầm nhìn rất tốt. Ở cơ짓 trong mắt, hải bên trong nhiều nhất chính là đủ mọi màu sắc bảy cá cùng đẹp đẽ san hô, ngoài ra còn có hai con sếu ở bên trong nước mạnh mẽ bơi lội. Nhưng không có hắn muốn người, một bóng người đều không có. Này nhất định là chính mình tìm tỏi không đúng chỗ, bọn họ lặn xuống chỗ khác đi tới. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó hướng về phía trước bơi đi, nỗ lực sưu tầm lý đỗ chờ người. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Trải qua hắn ở dưới nước không ngừng sưuêu tầm, hắn cuối cùng cũng coi như phát hiện hai bóng người chính là các ngươi hai cái hắn trong lòng nhất thời đại hỷ nhưng theo hắn tới gần hắn cảm thấy không đúng lắm bởi vì hai bóng người này ở càng ngày càng rõ ràng thật giống là chạy hắn đến vẫn không có làm thanh xảy ra chuyện gì đối diện bóng người bơi tới bên cạnh hắn đồng thời hợp lực đi vặn vẹo cánh tay của hắn thế này cờ giết kinh hãi hắn ý thức được chính mình tao ngộ công kích có điều hắn không hoảng loạn bởi vì hắn diện tính trên đồng dạng có máy thu hình đã đem những ngày cảnh tượng đập xuống đến đến rồi bịũu trụ hai tay Hắn liền phối hợp lên tới mặt nước, ra thủy sau khi hắn liền gầm dù nói, "Ha, còn dám công kích ta? Thực sự là muốn chết, ta đã, nha, đáng chết." Thoại nói phân nữa, hắn nhìn thấy cảnh tượng để hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hai chiếc cano bị nối liền cùng nhau, Niệu xạ Dạp chờ người ôm đầu tồn ở phía trên, ngư săn quan cùng cảnh sát xuất hiện ở trên mặt biển, chính không có ý tốt theo dõi hắn. Mà theo hắn quay đầu, hắn cũng thấy rõ đem hắn lưu đưa ra hai cái người không phải hắn theo dự liệu lý đỗ chờ người, mà là hai cái ăn mặc ngư săn cục tiệm thủy chế phục ngư săn quan. Nhìn thấy hắn sau, Niệu Sạ Dạp kêu lên, chúng ta bị hãm hại." Cờ Dít mở miệng nói, "Này xảy ra chuyện gì?" Một tên cảnh sát tuần ở đầu thuyền nói rằng, "Ngươi nói xem. Đường giả bỗn đốc, nơi này là cá heo mổ ủy chăm sóc khu, các ngươi không cho tiến vào, hiện tại chúng ta bắt được các ngươi làm trái quy tắc tiến vào chăm sóc khu, chuẩn bị ra tòa án đi." Cờ Dít phản ứng lại, kêu lên, "Không, cảnh sát, chúng ta tiến vào nơi này là bởi vì thấy có người ở bên trong, vừa nãy có người tiềm thủy ở đây vớt hắc kim vào, chiếc thuyền kia." Hắn chỉ về cạnh biển lúc trước ngừng một chiếc thuyền địa phương, nay sẽ nơi đó đã không có thuyền. Như vậy hắn kinh ngạc đến mấy người Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Niệu xạ dạp cay đắng nói cho hắn đáp án, vừa nay đỉnh thuyền không phải Trung Quốc lão bọn họ, mà là một chiếc ngư săn cục cano, chúng ta nhìn lầm. Ngư săn cục người không nhịn được nói, không cần phải nói, chờ đi tới cục cảnh sát nói sau đi, các ngươi dĩ nhiên đến chăm sóc khu đến vớt hắc kim bảo. Thực sự là quá đáng. Chúng ta không phải đến vớt hắc kim bảo. Cờ Dít nỗ lực tranh luận, chúng ta là thấy có người ở đây vớt hắc kim bảo, muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vậy tại sao không báo cảnh sát? Một tên ngư săn quan cười lạnh nói. Cờ không lời nào để nói. Xa xa trên mặt biển, một chiếc cano ở bồng bềnh, Lý Đỗ cùng hạn Cẩm kính viễn vọng vui cười hớn hở nhìn tình cảnh này. "Ngươi thật là xấu đấu, Lý." Lý Đỗ đẩy hắn một cái, nói, "Ta nơi nào họ rồi?" Chớ nói lung tung, là bọn họ quá ngu mà thôi. Toàn bộ hành trình ta đã làm gì? Ta với bọn hắn nói chuyện nhiều. Ta bức bách bọn họ làm cái gì ạ? Không có, ta liền thấy đều chưa thấy bọn họ. Hắn làm chính là để lang ca đem theo dõi khí lắp đặt đến chăm sóc khu công tác trên thuyền, sau đó cho cảnh sát gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết có người muốn đi chăm sóc khu vứt hắc kim Nó như vậy cục cảnh sát mặc kệ những việc này, nhưng là bọn họ nợ Lý Đố một hứa hẹn, nhận được hắn báo cảnh sát điện thoại sau, không thể không điều động. Lần này triệt để thoát khỏi đuôi, Lý Đỗ cùng Hạn đi tìm cái hải vực tìm tòi hắc kim bảo, vui sướng hài lòng thu hoạch cả ngày. Thế nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, bọn họ vẫn là gặp gỡ phiền phức. Lý Đố bọn họ thu hoạch quá nhiều, kim Đảo đại đa số hắc kim bảo vứt rạ đều nhìn chằm chằm bọn họ, những người này không cần trái pháp luật thủ đoạn, chính là theo Hán thuyền Trước bị hư 60 hảo giao động quá mấy lần sau khi, hiện tại vứt rạ môn học tinh minh rồi, bọn họ tìm tới Lý Đỗ Cano chỉ cần cano buổi tối về cảng, liền sẽ có người thức đêm theo dõi bọn họ. Buổi tối theo dõi cano, ba ngày theo dõi bọn họ vớt hắc kim bảo, như vậy bằng hắn đuôi vẫn không có triệt để suy sạch sẽ. Lý Đỗ chưa từng thấy như thế không có nghề nghiệp phẩm đức công tác giả, hắc kim bảo vớt giả môn quả thực chính là ký sinh trùng, chỉ muốn ký sinh ở trên người hắn đi thu được chỗ tốt. Hàn Trờ người cũng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người, bọn họ không triệt. Sophie tức giận nói rằng, cùng với như vậy, chúng ta không bằng không kiếm lời số tiền này, nếu không liền rời đi nơi này, tìm một người ở Thừa Thất Hải vực đi vớt hắc kim bảo. Đây là một chú ý, Lý Đỗ cũng có tính toán này. Chương 767, Thế ngoại đào đảo 767 Thế ngoại đào đảo 1 năm. Nhìn hải dương khí tượng dự báo, xác định trung tuần tháng tư gần biển địa khu khí hậu tương đối bình thản về sau, Lý Đỗ chuẩn bị rời đi kim đảo, đổi một cái hải vực. Nhỏ ký hiệu nữ nói: "Hiện tại kim đảo thu hoạch không sai biệt lắm, xung quanh hắc kim bảo tài nguyên rất nhiều, nhưng là nhiều năm đánh bắt xuống tới, đã không có còn lại bao nhiêu. Còn lại phần lớn cũng là tại tương đối sâu nước hải vực, tự do lặn tỉnh hồ dưới, Lý Đỗ không dám đi những địa phương kia. Tiền tài thành đáng ngưỡng mộ." sinh mệnh giá cao hơn. Kim đảo vị trí là Bạc eo biển, eo biển phía bắc là mạn buộc cùng Victoria Ả Châu, phía nam thì là Tasmania đảo. Kim đảo liền bị hai kẹp ở giữa. Bạc eo biển rất dài, kim đảo xung quanh hòn đảo rất nhiều, những hòn đảo này thường thường diện tích rất nhỏ, có vẫn là xa châu, bại đá ngầm, phía trên không cách nào sinh hoạt, bởi vậy có chút hoang vu. Lý Đỗ suy đoán, tại những này hải vực tuyệt đối cũng có Hắc Kim bảo sinh tồn. Kỳ thật đây không phải suy đoán của hắn, mà là sự thật chính là như thế, rất nhiều đánh bắt người đều tại những này đảo nhỏ xung quanh đánh bắt từng tới Hắc Kim bảo. Bất quá Tại những địa phương này, đánh bắt hắc kim bảo độ khó càng lớn, một là bào ngư bảy mật độ nhỏ, hai là trong nước sinh vật càng nhiều, tương đối nguy hiểm. Đối lý Đỗ tới nói, đây không phải sự tỉnh, hắn không sợ bào ngư bảy mật độ nhỏ, bởi vì hắn không phải cùng phổ thông đánh bắt người, dựa vào lặn xuống nước sử dụng sau này con mắt đến tìm kiếm hắc kim bảo. Tiểu phi trùng có thể cho hắn định vị, hắn chỉ cần đi theo quá khứ là được rồi. Trung tuần trung đoạn, thủy sĩ 60 kéo lấy cano ra biển. Lần này bọn hắn là giữa chưa xuất phát, theo thường lệ lại có cái đuôi theo sau. Đi theo đám bọn hắn phần lớn là cano hoặc là thuyền nhỏ. Không thể xâm nhập Hải Dương quá sâu nếu không kịch liền sóng biển sẽ phá hủy thuyền của bọn hắn hayì 60 tốt xấu là một chiếc chiều dài có tiếp cận 20 m mở du thuyền trọng đại tương đối lớn có thể tiếp nhận sóng biển cường độ cũng lớn có thể xâm nhập Hải Dương càng xa khu vực bọn hắn du thuyền không ngừng xâm nhập Hải Dương phía sau cái đuôi liền theo không kịp hắc kim bảo đánh bắt mọi người rất không hữu hảo gặp lý đối lái thuyền hướng biển sâu đi muốn thoát khỏi bọn hắn những người này liền mắng. người muốn bước bỏ chúng ta đừng có làm mộng ta không tin ngơi không trở lại ta liền ở chỗ này trở lấy các ngươ đi tôi đi thôi, đi thôi tiếp tục đi vào trong, một chiếc nhỏ thuyền hỏng còn muốn xuyên qua Thái Bình Dương. Cẩn thận đợi chút nữa bị đập bay đều chết ở bên trong. Lần sau ta biết lái thuyền lửa tới, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ ăn một mình. Những này nhục mạ âm thanh đức quãng chuyển tới, Lý Đỗ cùng Hàn không thể nhịn được nữa, đối phía sau thuyền giơ ngón tay giữa lên. Lỗ Quan đồng dạng phẫn nộ, hắn căm giận bất bình nói ra, thật hy vọng ta có khống chế hải dương năng lực, như thế ta liền nhấc lên sóng to gió lớn đem bọn hắn đập tới trong biển, để bọn hắn biết miệng tiện hậu quả. Ta cũng hy vọng có thể dạng này. Hàn nói, những dị năng chỉ tồn tại phim cùng trên tivi. Trên thực tế tại sao có thể có đâu? Lão bản không thì có dị năng sao?" O Cù đột nhiên nói một câu. Lý Đô giật mình, giật mình nhìn xem hắn nói, có ý tứ gì? O Cù nhếch miệng lộ ra một loạt rõ ràng răng, cười nói, "Quan sát của người lực vượt qua người bình thường, cái này không phải liền là dị năng sao? Còn có Lỗ Quan, thính lực của hắn vượt qua người bình thường, đây cũng là dị năng." Lỗ Quan hệ hoải nói ra, "Đây coi là cái gì dị năng, nó rễ vò lấy ta, cũng không có gì cơ hội để cho ta phát tài lầm giàu. Lý Đô nhẹ nhàng thở ra, hắn cười khan nói, "Là ngươi không có lợi dụng sau đó." Nếu không nó có thể giúp ngươi ân tình lớn." Lỗ Quan nói, "Ta còn là hy vọng giống ngươi như thế, có thể có được càng bén nhạy sức quan sát cùng thị giác." "Ta cũng nghĩ rằng này." Ocu nói, "Chẳng qua nếu như có thể cho ta vượt qua người bình thường thính lực cũng được." Lão bản nói đúng, đây cũng là tài phú, ngươi không có lợi dụng đúng. "Ta hẳn là làm sao lợi dụng mới có thể kiếm tiền." Lỗ Quan sốt ruột mà hỏi. Một đám người quay chung quanh cái đề tài này, bắt đầu thảo luận. Lý Đố không có tham dự bọn hắn thảo luận, hắn cầm một chương bản keo biển cùng tháp măng biển mạch nước ngầm phân bố hải đồ. Tại so sánh đại địa đồ tìm kiếm khả năng tồn tại Hắc Kim Bảo phân bố bảy vị trí chỗ ở. Căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng kinh lịch, hắn tìm kiếm địa phương muốn phù hợp những điều kiện này, đảo nhỏ tự hoặc là bãi đá ngầm xung quanh, có mạch nước ngầm biên giới trải qua, trung quanh nhiều rong biển cây rong, ở vào đáy biển núi lửa mang. Đảo nhỏ tự hoặc là bãi đá ngầm xung quanh đại biểu nước cạn hải vực, bọn hắn chỉ có thể ở nước cạn hải vực công việc. Trung quanh nhiều rong biển cây rong đại biểu tồn tại Hắc Kim Bảo đồ ăn, có mạch nước ngầm chảy qua, kia đồ ăn có thể bị đưa qua, đáy biển núi lửa mang thì thường thường là Hắc Kim Bảo thích nhất sinh tồn địa. Rất nhanh Hắn xác định mấy cái vị trí, sau đó phân phó Lang Ca lái thuyền chạy tới. Vì tránh đi đi theo cái đuôi, bọn hắn lượn quanh cái ngoản lớn ở trên biển mở nửa ngày, sau đó mới vừa tới mảnh thứ nhất mục tiêu hải vực. Vùng biển này ở vào kim đảo cùng góc đông nam ở giữa vị trí, có mấy cái tiểu hải đảo đứng vững ở chỗ này. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng xuống dưới triển khai tìm kiếm, kết quả không phải rất là quan, nơi này thật có hắc kim bảo sinh tồn, thế nhưng là số lượng quá ít, ý nghĩa không lớn. Thầy xì 60 tiếp tục hướng đi về phía đông chạy, dần dần tiến vào tháp màn biển. Đang đến gần kép bạ rèn đảo địa phương, Hắn lại đến một cái mục đích địa nơi này không có cách nào xuống biển Các bạn rèn đảo sinh hoạt đại lượng sư từ biển báo biển một chút báo biển ngay tại trên mặt biển bơi qua bơi lại tìm kiếm thức ăn báo biển sư tử biển là bà ngư đánh bắt người thiên địch đừng nhìn bọn ra hỏa này trên đất bằng hồn nhiên đang yêu hành động chậm chạp nhưng ở trong nước bọn chúng là làm chi không thẹn manh thú tuyệt đối có thể xứng đáng mình dành tự bên trong báo sư chờ xưng hô những này manh thú luôn luôn cảm giác nói khác nhân loại trong nước khả năng bị bọn chúng xem như cá lớn mà tiến hành công kích cho nên nơi này rất nguy hiểm lýỗ cũng không thể lưu lại Ban đêm bọn hắn lưu tại kết bạ rèn đảo qua đêm, hắn cũng không cảm thấy bề bại, lúc đầu mục đích của bọn hắn chính là ra du lịch, kiếm tiền xem như vén cỏ đánh thỏ, có thể kiếm được là được rồi. Từ danh tự liền có thể nghe được, kết bạ rèn đảo là nằm ở một cái góc vị trí hòn đạo, hẳn là rất tài mà đúng. Trên thực tế cũng không phải là như thế, tốc sở Jayli diện tích tương đương rộng lớn, kết bạ rèn đảo tương đối châu ước đại lục tới nói chỉ là cái sửng, nhưng đối với đảo nhỏ tới nói, nó lại tương đối lớn. Toa hồn đảo này mọc ra 42.3 cây số, chiều rộng 22.7 cây số. Toàn đảo diện tích có 464 cây số vuông, đối với một hòn đảo tới nói, cái này đã rất lớn. Lý Đỗ bọn hắn từ Đông Hải trên bờ, bờ, nơi này có ở trên đảo cái thứ nhất cảnh điểm, gọi là Tà Hồ, là châu ước thậm chí toàn cầu trọng yếu vùng đất ngập nước. Tà Hồ bờ biển cồn cát cùng bãi biển diện tích 4370 ha, có thật nhiều chim nước ở đây nghỉ lại. Bọn hắn lên bờ thời điểm chính là trạm vạng tối, mùa thu trạm vạng tối thời tiết còn ấm áp, rất nhiều chim biển không hề rời đi nam bán cầu, hoặc là đang chuẩn bị tiến về xích đạo qua đông mà tụ tập ở chỗ này. Dạng này đợi đến bọn hắn tiến vào bờ biển cồn cát, liền thấy hùng vĩ một màn. Vô số to to nhỏ nhỏ chim biển tại vùng đất ngập nước bên trong lên lên xuống xuống, đề hồ, rán đề, lô tử, thiên nga đen, nhiều loại vịt hoang, bạch cái cổ mạch gà, từ nước gà, ám sát nước gà, xương đỉnh gà, hắc hầu nhỏ tờ tờ, châu Úc Bạch, châu Úc Ngân Hải Âu các loại, ly đố bọn người nhìn ngây người. chương 768, Hiếu Khách Vít To. 768 Hiếu Khách Vít To, 2 năm. Tạm phiếu đề cử trương trước Nhật Bảo Vương Trương sau gia nhập phiếu tiên sách. Lôi cuốn đề cử Vô Cương Dư tống nhất niệm vĩnh hằng thế thiên đi chỗ mạnh nhất ghen mục thần nhớ vạn giới thiên tôn đấu chiến triều dân ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là trí tôn siêu phẩm thầy tướng hàn môn trạng nguyên phim thế giới đạo tặc gió bao pháp thần tuyết ứng lánh chúa ngân hồ. Ha da, tiên phỉ thúy, cánh xanh cởi chim bói cá cùng nhạt đầu hoa hường vẹt. Nơi này chân quý tên chim cũng thật nhiều nha. Sophie đứng trên gò núi nhìn xem từng bầy chim bay sợ hãi thán nói. Nhỏ nói, hòn đảo này nhiều vùng núi, đứng tại vùng núi bên trên quan sát bốn phía, có thể nhìn thấy rất nhiều chim chóc ở chỗ này sinh hoạt, trên cây, trên mặt đất, trong bụi cỏ. Rất nhiều nơi đều có tổ chim. A Miêu trong mắt trường tròn xoe, hung hăng giấy giụa lấy nghi tiếp bắt chim. Lý không thể không dùng sức vỗ vô, vô cái mông của nó để nó an tĩnh lại, cái này hùng hài tử quá không bất lo. Bất quá như thế có thể hiểu được, họ mèo động vật đối loài chim tình hưu độc chúng, đây là bọn chúng thực đơn bên trong trọng yếu một vòng. Các bạ rèn đảo so kim đảo diện tích nhỏ, hộ gia đình càng ít, mà lại vì để tránh cho mọi người hoạt động ảnh hưởng vùng đất ngập nước, ảnh hưởng loài chim nghỉ lại, chính phủ cũng không cổ vũ mọi người đến ở trên đảo để sinh tồn. Trên cái đảo này không có internet, không có chính phủ thủy điện công trình. Giao thông rất không tiện, càng không có cửa hàng, bệnh viện chờ cơ sở công trình, bởi vậy không có gì hộ gia đình. Nhưng vùng đất ngập nước nhiều cái gì chim đều có, nhiều người cũng là loại người gì cũng có, ở trên đảo vẫn có một ít cư dân tồn tại. Trước kia đã từng có đoạn thời gian, chính phủ muốn khai phát hòn đảo này, ngay tại Đông Hải bờ một vùng mở ra mảnh đất trống lớn, cứng lại con đường. Về sau, kế hoạch này không có triển khai bao lâu, bảo vệ môi trường quan niệm bắt đầu xung kích các chính sách quan trọng phủ, thế là khai phát kế hoạch liền mắc cạn. Đối với ở tại người trên đảo tới nói, bọn hắn vẫn là đến cảm tạ đã từng khai phát kế hoạch tối thiểu có thể khiến người ta thấu hoặc ở lại nơi này đi. Lý Đố bọn hắn tại trạm vọng tối quan sát qua vạn chim về tổ hùng vĩ tráng cảnh, sau đó liền dọc theo gặp gềnh đường núi đi thông thả, đi tìm khu quần cư. Đó là cái như thế ngoại đảo nguyên đảo nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt tốt, không khí phi thường tươi mát, ở trên đảo vùng đất ngập nước nhiều, hồ nước cùng dòng sông nhiều, đây đều là nước ngọt tài nguyên. Lý Đố lúc rửa mặt nếm nếm, cảm giác vành đai nước lấy vị ngọt. Thừa dịp trước khi mặt trời lặn, bọn hắn tiến vào một cái cổ pháp tiểu trấn căn cứ, đây chính là bọn họ nơi muốn đến. Ở trên đảo thường xuyên có du khách đến. Bởi vậy mọi người đối với bọn hắn đến cũng không ngạc nhiên. Cái này căn cứ chiếm diện tích rất nhỏ, đại khái chỉ có 450 m2 bộ dáng, dùng một vòng tự chế hàng rào gỗ bao quanh, giống như thời đại trung cổ thôn xóm. Bên trong phòng ở đều là tự xây phòng, bề ngoài rất thô giáp, nhưng rất vững chắc, dùng đại lượng gỗ, dù sao trên đảo này gỗ không cần tiền. Cửa thôn là cái cửa hàng, đây không phải chính phủ ủng hộ dựng lên cửa hàng, mà là có người có thuyền, sẽ thỉnh thoảng đến liền gần địa phương nhập hàng, thỏa mãn các cư dân sinh hoạt cần. Lý Đỗ người đi đến thời điểm, căn cứ đại môn đang muốn quân bễ, bọn hắn bước nhanh đi tới. Người giữ cửa cũng không có hỏi thăm bọn họ cái gì, trực tiếp để tiền đến. Gặp đây, Lỗ Quan buồn bực, nói ra, "Hỏa kế, các ngươi tựa hồ cũng không hoài nghi kẻ ngoài lai, như vậy còn thiết lập những vật này làm gì?" Nghĩ ngăn chờ ai? Người giữ cửa cười cười, nói, "Chúng ta nghĩ ngăn chờ hải tặc." Nói hắn vô vô trên lưng, hắn cóng đem súng săn, nòng súng một mực liên miên đến phần eo. Lý đố giật mình, nói, "Hiện tại trên biển còn có hải tặc." Nếu có hải tặc, vậy bọn hắn xuất hành liền có chút quá tùy ý, trên thuyền không có vũ khí trang bị, mà lại bọn hắn một mình điều khiển một chiếc du thuyền. Quả thực là ở trên biển khoe của. Người giữ cửa hừ khe nói, cẩn thận một chút đi, đừng không hiểu thấu liền đem mạng nhỏ nhét vào trên biển. Cổng tầng 2 lầu nhỏ là cửa hàng, lầu một thả một chút giá gỗ nhỏ, phía trên trưng bày hàng hóa, lão bản đang ngồi ở cổng bơm nước gói, sau đó đối bọn hắn ngoắc. Lý Đô đi tới, lão bản vươn tay cười nói, ta là Victor, hiếu khách Victor, buồn nhóm lão. Hán Ân cần tham hỏi dùng tiếng Trung, không đúng tiêu chuẩn, nhưng đủ để để Lý Đô kinh hỉ, bởi vì Oscar Jayli a người thường thường tự ngạo tự đại, bọn hắn không phân rõ châu Á người rạp vàng khác nhau. Lý Đô cùng hắn bắt tay nói ta là lý rất hân hạnh được biết người làm sao ngươi biết ta là người Trung Quốc lão bản đối với hắn chen trước mắt nói ta có đặc biệt bản lĩnh ta có thể nhìn ra ngươi là nơi nào người đúng không nước Đức bằng Hữu mê thi cô hòaa kế câu nói kế tiếp là hắn đối lang ca cùng gộ Tịu là nói hai người cũng cảm thấy ngạc nhiên Vi to là cái coi ý tứ người hắn ngoài cửa có liên tiếp sắp xếp ghế gỗ cho nên bọn họ ngay ở chỗ này ngồi xuống lý Đô muốn một mình mở ra đi không phải hắn rượu ngon mà là trên biển cùng trên đảo nhỏ khí ẩm lớn nhất định phải uống chút liệt tiểu để huyết dịch lưu thông càng mau hơn, ngay cả hài tử cũng phải uống điểm. Một bình rất phổ thông bợ rằng đi, lao bản giá bán là 100 khối. Lý Đỗ suy đoán bình rượu này ở bên ngoài cũng liền mấy khối tiền, bất quá ở trên đảo giao thông không tiện, đồ vật quý cũng là bình thường. Một đám người điểm một bình bợ rằng đi, Victor đem ống thuốc lão đưa cho hắn nói, muốn chống cự hơi nước. Chỉ dựa vào rượu nhưng vô dụng, tới đi, một người tới hai cái, nhưng đáy kỉnh. Lý Đỗ lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn không hút thuốc lá. Hãn không chê, tiến tới ôm ống thuốc lão phù phù phù quất. Victor cười hì hì nói ra, "Vừa rồi ta nghe các ngươi đang nói cái gì hải tặc?" "Ha ha, các ngươi đừng nghe lão điểu nói bậy, nơi này không có hải tặc." Hắn chỉ chỉ đầu góc, tiếp tục nói ra, "Lão điểu vị trí này có vấn đề, bị ép hại chứng vọng tưởng, các ngươi hiểu đúng không?" "Lý Giải hắn đi." "Lý Đố hỏi, lão điểu, ngươi nói là hắn?" Hắn chỉ chỉ người giữ cửa. Victor gật đầu, Lý Đố lại hỏi, "Vậy các ngươi những này hàng rào là phòng bị ai? Không phải phòng bị người, là phòng bị động vật, côn trùng, ngươi đi hàng rào phụ cận người một chút là cái gì khí vị?" Victor nói. Lý đã sớm người thấy, bọn hắn tới gần thôn xóm thời điểm liền người được nồng đậm mùi lưu huỳnh, hiển nhiên, các cư dân dùng thứ này đến côn trùng. Bọn hắn ban đêm được ở chỗ này, Victor rất nhiệt tình rút bọn hắn tìm một cái quán trọ. Nói là quán trọ, kỳ thật chính là một cái có rất nhiều phòng chống các gia đình, bọn hắn cung cấp đơn giản gian phòng cùng đệm chăn gối đầu, những phục vụ khác liền không có, một cái phòng một đêm 20 khối. Nếu như muốn ăn cơm, thích ăn cá các ngươi muốn sướng rồi, bất quá ta đề nghị các ngươi ăn thị chim, hôm nay lão điểu hằn là săn được hạc nhạn, món đồ hương vị rất đẹp. Victor tiếp tục giới thiệu nói. Lý hỏi: Đi tìm lao điểu cùng một chỗ ăn sao? Bao nhiêu tiền? Victor cười giả dối, nói, có thể tại ta chỗ này ăn, ta cửa hàng cũng là tiệm cơm, ha ha, hai hồ một, thuận tiện đại chúng. Bao nhiêu tiền? Victor nói, một người cho ta 20 khối đi, kia hai cái to con một người 50 khối, sau đó ta bao ăn no. Lý Đô thống quầy nói, có thể. Tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm giác Victor người này rất đáng tin cậy, ngoại trừ bán rượu bán quý, sự tình khác xử lý rất tốt, giúp bọn hắn tìm chỗ ở cũng rất đáng tin cậy. Victor trở lại cửa hàng cổng hô một tiếng, lão điểu hướng hắn đi tới.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 Rất nhiều trên đất trống đều có đống lửa đang thiêu đốt. Vệ đút, cổng cũng đốt lên đống lửa, bất quá không phải đem củi ném xuống đất nhóm lửa, mà là đặt ở trong lò lửa, lửa này lô thiết kế sả rượu, có thể lưu lại cho tàn cùng hòa tinh, lại có thể phóng ra quang mang nhiệt lượng. Buổi tối hải đảo ở đây cũng không dễ chịu, lạnh lại ở vực. Lý đố bọn người xoa xoa tay vây đến bên cạnh lò lửa một bên, Victor thê tử ra treo lên cái lũ lũ ấm bên trong là cà phê nóng, rất nhanh liền có cà phê hương khí tràn ngập ra. Đây là ta người được qua thơm nhất hương vị." Hàn Nã Hưng nói. Ngay tại xử lý thịt chim vịt to quay đầu lại nói, đợi chút nữa thịt hầm thời điểm, người mới có thể biết cái gì là thơm nhất. Lý Đỗ nhìn hắn nơi đó bận rộn không dễ dàng, liền đối Lang Ca nói ra, đi giúp hắn thu thập. Tổ cu rất cần củ, hắn đứng lên nói, ta hỗ trợ. Hai cái sinh lực quân gia nhập vào, thịt chim, heo thịt, thịt thỏ chờ rất nhanh thu thập thỏa đáng. Bình cà phê vang lên ô ô thanh âm, nồng đậm mùi thơm thuận hơi nước tràn ngập ra. Victor phu nhân cho mỗi người chuẩn bị cái cái chén lớn, sau đó đám người chia sẻ lên nóng hổi cà phê. Một cái lò nướng rời ra, Victor đem lông trời chân Đùi dê, heo thịt cùng đùi gà thịt gà các thứ thả đi lên, bắt đầu thịt nướng. Đồng thời triệt bỏ bình cà phê, hắn lại phủ lên một cái nồi sát, bên trong có một đống thịt cùng rau quả, hắn tới cái loạn hầm. Cơm này ngược lại là đủ gia man, có ý tứ. Lý Đô nói. Victor phu nhân tiếp quản lò nướng công việc, Victor lau lau tay ngồi tới, hắn cười nói, đây chính là đặc sắc, cái này ở trong thành thị có thể ăn không đến. Yên tâm, rất vệ sinh, mà lại đợi chút nữa các người nếm thử đi, thương vị rất tuyệt. Chờ lấy ăn cơm bọn hắn, ý hắn lý Đô hỏi Người trước kia là nơi nào người? Vì cái gì ở đến nơi này? Nói thật, ta cảm thấy trên đảo này thời gian dài ở sẽ rất nhàm chán. Victor nói, đúng vậy, nhàm chán. Bất quá ở chỗ này sinh hoạt rất nhẹ nhàng, chúng ta còn sống như đồ gì? Chẳng phải đồ mình sống được vui vẻ sao? Ở chỗ này liền vui vẻ. lỗ quan buồn bực nói, không có giải trí hoạt động, ngay cả điện đều không có, còn vui vẻ. Victor nói ra, ai nói không có điện? lỗ quan nói, có điện. Vậy tại sao toàn bộ thôn còn như thế hắc? Người nơi này cũng là dựa vào ánh Victor chỉ chỉ lầu nhỏ, nói: "Bên trong có máy phát điện, nhưng quá mắc, trừ phi các ngươi nguyện ý xuất tiền, nếu không ta cũng sẽ không lãng phí dầu diesel." Lý Đỗ nói: "Làm sao thu phí? Nhìn các ngươi mở mấy ngọn đèn, một chiếc đèn 1 giờ 50 khối tiền. Cái này thu phí xác thực thật đắt, Lý Đỗ không thèm để ý, nói: "Vậy liền bật đèn đi, thực sự quá đen, ta sợ đợi chút nữa ăn cơm ta ăn vào trong lỗ mũi đi." Mấy đứa bé cười hỉ hì. Lý Đỗ cho hắn 500 khối tiền, Victor dựa theo yêu cầu của hắn mở hai ngọn đèn. Cái này hai ngọn đèn là đèn IOS, không phải mờ nhạt bóng đèn nhỏ. Hai ngọn đèn vừa mở ra, lầu nhỏ xung quanh lập tức trở nên sáng như ban ngày. E đi rộng quá lợi hại, hắn phát minh đèn điện. Ocu nữ nhi sở sản mà nói, Victoria lập tức nói bổ sung, "Phơ răng liền cũng rất lợi hại, hắn phát minh điện lực, nếu như không có điện lực, kia đèn điện có gì hữu dụng đâu." Điện lực cùng đèn điện đều phi thường trọng yếu, theo ánh đèn sáng lên, thôn xóm tựa hồ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Lúc tục, mười mấy người bưng bát cơm đi vào cửa hàng chung quanh, bọn hắn có còn mang đến đồ ăn cùng rượu, sau đó mọi người tụ cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Hà nói, Cái này có điểm giống là trong thôn các ngươi bữa tiệc." Lý Đô nhún nhún vai nói, "Đúng, địa phương nhỏ liền có địa phương nhỏ chỗ tốt." Thịt vẫn còn tiếp tục hầm, một chút thịt nướng đã tốt. Lanka đem chuyển động thịt heo khối tầng ngoài cắt đứt xuống đến, Victory ạ cùng Ivana biến thành nhỏ phục vụ viên, không ngừng đem thịt nướng bưng tới cho mọi người ăn. Những này thịt nướng cái gì phối liệu cũng vô dụng, ăn thời điểm một người một khối nhỏ muối ăn cùng một cái gói gia vị, dùng muối đang nướng thịt bên trên xoa một chút, dùng gói gia vị ở phía trên đập vỡ, dạng này liền có thể ăn. Chắc thì ngon. Đơn giản đồ gia vị càng có thể bảo trì mùi thịt nguyên chấp nguyên vị, lý đố bọn người ăn khen không dứt miệng. Victor cười tủm tìm ôm ống thuốc lão lại bắt đầu ngủ cùng hút thuốc, lý Đỗ hỏi hắn nói, ngươi chuẩn bị về sau một mực ở chỗ này sao? Tại sao lại không chứ? Hắn hỏi ngược lại, trừ phi ta sinh bệnh nặng, nhất định phải đi thành thị bên trong mộ, nếu không ta sẽ một mực ở chỗ này, ta thích nơi này. Lý Đỗ nói, nhưng ở nơi này làm sao kiếm tiền? to nói, ta có bảo hiểm y tế, chúng ta đều có, mà lại chúng ta đại đa số tiền đều mua bảo hiểm, xảy ra chuyện rủi vào bảo hiểm đến lý bồi không có xảy ra việc gì chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt. Ở chỗ này không có chuyện gì, chỉ cần ngươi đừng gây chuyện." Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu nói bổ sung, "Ta ở chỗ này ở 40 năm, trước kia tại Sydney thời điểm còn thường xuyên đau đầu nhất gốc, nhưng cái này 40 năm lại một mực khỏe mạnh." Lý Đô kinh ngạc nói, "Ngươi ở chỗ này ở 40 năm rồi?" Lão đầu nhún nhún vai nói, "Đúng, từ 38 tuổi đến nơi đây, ta hiện tại đã 78 tuổi." Nghe lời này, Lý Đô càng giật mình, lão đầu nhìn nhưng không có 78 tuổi, nói hắn hơn 60 tuổi ngược lại là càng có thể khiến người ta tin tưởng. Tóc của hắn còn có rất nhiều là hát đây này. Victor giới thiệu nói, ngươi không nghe lầm, mẹ ở thúc thúc đã 78 tuổi, hắn là sớm nhất đi vào trên đảo một nhóm người, lúc ấy bọn hắn lo lắng đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát, liền đến nơi này tránh lẽ. Ta cũng không muốn bị Anh quốc hoàng thất đưa đến chiến trường đi, tựa như ức lính mới đoàn ngày kỷ niệm những cái kia tiểu hòa tử, bọn hắn nhiều không may. Chúng ta rõ ràng cách Anh quốc một cái địa cầu, nhưng lại đến vì bọn họ quý tộc đánh trận. Lao Đầu tiếp tục nói, bên cạnh có người ăn lạm sưởng cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thế chiến nào có dễ dàng như vậy bộc phát. Lại nói Hiện tại Úc Sở Jaylia đã sớm độc lập nha. Lao đầu Phần bác, 40 năm trước cũng độc lập rồi. Không phải có được được miễn quyền ngoại giao liền có thể gọi độc lập. Còn có, lúc ấy chiến tranh lạnh khí tức đa trọng ngươi nhưng không biết, nếu như ngươi biết, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Victor nói, không cần thiết chế dễ ớ người khác, điều, chúng ta mỗi người đến ở trên đảo, khẳng định đều có để cho người ta cảm thấy có ý tứ cố sự. Ngươi có cái gì cố sự? Lý Đỗ hỏi. Victor cười nói, ta cùng lao bà của ta có một dạng cố sự, chúng ta có rất nghiêm trọng lo nghĩ chứng, không có cách nào đợi tại nhiều người địa phương. Ở ở chỗ này liền rất tốt. Lo nghĩ chứng. Sophie hỏi ngược một câu, sau đó nói, đây quả thật là rất điên cuồng, các ngươi tìm được có thể để các ngươi buông lòng địa phương, cái này cần chúc mừng các ngươi, các ngươi rất may mắn. Victor nói, đúng nha, ta vĩnh viễn quên không được ta tại Đông Kinh thời gian, lúc ấy ta cho là ta muốn hỏng mất, ta mỗi ngày đều cảm thấy mình phải chết, ta không biết ta đang lo lắng cái gì, ta không biết ta là chuyện gì xảy ra, dù sao đã cảm thấy mình phải chết. Bọn hắn cho chuyện, lúc này nắp nồi nhảy lên, nồng đậm mùi thịt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chương 770 Sáng sớm kinh hồn gọi. 770 sáng sớm kinh hồn gọi. 4, Nam. Một người một bát canh thịt, bên trong có khơi lớn thịt, thơm nước hàng, mới mẻ rau dưa. Lý Đô ăn một miếng, hương vị kinh người nước quả từ sợi thịt bên trong phun ra ngoài, để hắn nhũ đầu muốn nổ tung, cẩn thận ngay, nghiền ngâm nuốt xuống, hắn không nhịn được kêu lên, thật là thơm. Hắn tiếng than thở cũng dồn dập vang lên, vịt nhiều cười hì hì dơ ly rượu lên nói, Tĩnh Tạo Hóa biểu tặng, mời chúng ta nỗ lực sinh hoạt khốn nạn. Mọi người theo hắn chén, Tĩnh Tạo Hóa biểu tặng, mời chúng ta bọn khốn kiếp kia. Túy ý cho chuyện, vịt hỏi nhiều nói. Các ngươi là tới làm chi? Du Lịch à? xem ra các ngươi như là phú lão, có điều như các ngươi như vậy du lịch đoàn tạo thành rất hiếm thấy. Lý Đỗ nói, coi như thế đi, chúng ta cũng vứt hắc kim bảo. Hả? Các ngươi có hắc kim bảo vứt trứng? Vịt nhiều lại hỏi. Lý Đỗ gật đầu nhưng không tiếp tục nói nữa, hắn cảm giác mình nói quá nhiều. Bọn họ ở đây sao cái trên hoang đảo, nhưng bộc lộ ra hắc kim bảo vứt trứng vật này, rất dễ dàng gợi ra người tham lam. Kết quả một xem ra rất tháo vát người trung niên chỉ vào phương Tây nói, muốn vứt hắc kim bảo ạ. Đi Tây đi thẳng. Các ngươi sẽ gặp phải một mảnh có rất nhiều đại bánh mì thụ hồng đạo, cái kia chu vi có hắc kim bảo. Tốt nhất đừng ở nơi đó hạ thủy, nơi đó rất nguy hiểm, cũng đừng lên đảo đi tới, trên đảo cũng nguy hiểm. Lại có người nói đạo, đây là một ý đồ xấu. Nhưng quanh thân hải vực có hắc kim bảo, chúng ta đi từng thấy, còn lén lút vớt hắn tới. Tháo vác người trung niên nói rằng. Những người khác nhất thời gọi lên, ha, bố ờ ờ, Đường Đẩu uống tiểu liền không quản được lưỡi miệng, chúng ta mới không có phi pháp vớt hắc kim bảo. Nơi này vừa không có ngư san các ngươi sợ cái gì? Bố ờ ờ nộ nói rằng. Bọn họ những người này rất có pháp luật ý thức, mà sao liền không nữa đảm luận cái đề tài này. Lý Đỗ muốn hỏi một chút có nguy hiểm gì, bộ ở ở chờ người sửa lại thuyết pháp, nói xác thực rất nguy hiểm, để bọn họ chớ tới gần nơi đó. Sau đó lạng Tinh không đề cập tới chuyện này, chuyển tới hắn đề tài trên. Sinh sống ở đảo biệt lập trên bọn họ không có cái gì giải trí hoạt động, những người này cũng không quá yêu thích giải trí, sau khi cơm nước xong, bọn họ ở dưới ngọn đèn lại hàn huyên một hồi, tiêu cơm xong xuôi ai về nhà nấy. Lý Đỗ bọn họ ở trên đảo ở nhất dạ, sáng sớm chính ngủ đến mơ hồ, lâu bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sợ hãi rít gào. A a a. Âm thanh rất thế thảm, Demly đố sợ đến nhảy lên, nằm ngoải dưới chân hắn ngủ ngang ngao, A Miêu cùng mì tôm sống cũng bính rất cao, trợn mắt lên sợ hãi nhìn về phía chu vi. Lý Đỗ nghe ra đây là hạn nạ âm thanh, liền mau mau ra ngoài. Langa, ộ cụ cùng gỗ Tự Lạc cũng ngay lập tức vọng ra, hẳn Mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, nói, "Ta thật giống nghe được ta muội muội ngốc đang kêu to." Lý Đỗ nhìn hắn cái kia Mơ mơ màng màng dạng rất tức giận, nói, "Langa, cho hắn một vả miệng làm tỉnh lại hắn." Langa đúng là nghe lời, nắm lấy hẳn cho hắn một cái tát. Hắn liền cũng kêu thảm thiết lên, âm thanh so với Hàn Nạ kêu thảm thiết không nhỏ hơn là mấy. Hàn Nạ gian phòng ở trên lầu, bọn họ xông lên sau đá tung cửa, nhìn thấy Sở ti vừa chính ôm Hàn Nạ, hai người này sẽ đều quần áo xốc xếp. Nhìn thấy hai người không có chuyện gì, Lý Đỗ trước tiên thở vào nhẹ nhóm, sau đó hỏi, "Làm sao?" Không giống nhau, không chờ Hàn Nạ hai người trả lời, Lang Ca chỉ vào trước cửa sổ nói, "Xem." Lý Đỗ liếc mắt nhìn, sau đó cũng cảm giác tê cả ra đầu. Trên đảo nhà làm rất đơn sơ, có chút gian phòng cửa sổ không có pha lê, mùa đông lạnh sẽ gián lên hai tầng tợ lạt giấy vật này tiện nghi, mà giữ ấm hiệu quả so với pha lê cũng còn tốt. Hiện tại là mùa thu, còn không lạnh, trên cửa sổ liền tợ là tiệp giấy cũng không có, trống giống một mảnh. Này biết, hắn lạ hai người gian phòng không không đãng, một đồ vật đổi chiều ở phía trên, này sẽ chính trừng mắt mắt to màu đen lạnh lùng nhìn bọn họ. Đổi chiều động vật có dài hơn nửa mét, cả người đen kịp, mọc ra thế mao, con mắt rất lớn rất đen rất khủng bố, xấu xí, xem ra rất tà ác. Lý Đỗ nhận ra đây là rơi, nhưng hắn trong trí nhớ rơi cũng là to bằng bàn tay, sao có thể giống như bây giờ, đều có đứa nhỏ cao. Những người khác dồn dập tới rồi, A Miêu a ngao chui vào, nhìn thấy rơi lớn sau hưng phấn, ngao ngao o o kêu hướng về rơi lớn nào tới. Rơi lớn vung một cái móng nuốt đến rồi cái vật rơi tự do, sau đó mở ra cánh bay lên. Lần này nó thì càng lớn hơn, cánh độ dài vượt qua một mét, cùng cái màu đen tiểu phi cơ tự. A Miêu đổi theo nhảy ra cửa sổ, rơi lớn cùng rất nhiều động vật như thế, đều coi thường hổ mèo lợi hại, nó bay đi chậm chậm rãi, coi chính mình là không quân, lục địa sinh vật không làm gì được nó. Có thể A Miêu chạy trốn nhanh, nhảy đến xa, tứ chi tụ lại cùng nhau ở trên cửa sổ nhấn một hồi lập tức như như mũi tên rời cùng phi bắn ra, vừa vặn rơi vào rơi lớn trên người. Rơi tuy lớn, nhưng thân thể rất nhẹ, bằng không chúng nó không bay lên được, có thể sức chịu đường lượng cũng rất nhỏ. A miêu quá nặng, nó không chịu nổi, nhất thời liền rơi cơ. Đoàn người đẩy ra trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy dưới lầu A miêu ngồi sổm ở rơi lớn trên ngước đầu một mặt vô tội với bọn hắn đối diện, mà rơi lớn trên đất bị ép có giật. Lý Đố mau mau phất tay ra hiệu nó tránh ra, quắc, ma thú không sợ chết á ngươi. Nhanh đưa một bên. Lang Ca bình tĩnh nói, không có chuyện gì, lão bản Đây là ốc châu rơi quả đeo kính, thực quả bước một loại, yêu thích ăn các loại thực vật trái cây, sẽ không làm thương tổn người và động vật. Phong chủ vợ chồng lúc này cũng tỉnh rồi, hẳn nạ tiếng kêu thảm thiết quá văn rồi, quanh thân trong phòng người phòng trừng đều thức tỉnh. Nhìn thấy ao miêu đạp ở rơi lớn trên người, phòng chủ phất tay một cái đưa nó đánh đuổi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn một chút rơi tình huống, đưa nó ôm phóng tới trên bàn. Phòng chủ thê tử đi lấy một chút thuốc mỡ đưa cho hắn, hắn ở rơi trên người bôi lên lên. Lý đỗ hỏi, đây là làm gì? Phong chủ đạo, yũ nó, đây là rơi quả đeo kính. Sẽ không làm thương tổn mọi người, không cần như thế sợ sệt. Hán nạ hủy khuất nói, nó trưởng đáng sợ như vậy, vẫn như thế đại, ai biết nó sẽ không làm thương tổn đến người. Ta mở mắt ra, nó liền lạnh như vậy lạnh nhìn ta. Nói tới chỗ này, nàng lại bắt đầu rung rầy. Lý đố có thể hiểu được, bọn họ chưa từng thấy trưởng thành như vậy rơi lớn, cái này đầu cũng quá kinh người, vừa khi tỉnh ngủ nhìn thấy nó xác thực dễ dàng bị kinh sợ. Phong chủ cười cận cho bọn họ giới thiệu đến, Úc Châu rơi quạ đeo kính là đào cái trước vật chủng, vẫn là rất trọng yếu vật chủng. Chúng nó không cắn người không công kích nhân hòa gia súc, yêu thích ăn các loại thực vật trái cây, hạt cây cùng chưa qua tiêu hóa hạt giống sẽ theo ốc châu rơi quả đeo kính di chuyển bị mang tới những nơi khác. Ở trên đảo rừng rậm nguyên thủy bên trong, thực vật cây non rất khó ở thân bản tán cây sinh tồn, có chút mấu thổ thậm chí sẽ phân bố một loại độc tố ngăn cản chúng nó cây non thành thục. Vì lẽ đó rơi quả đeo kính lúc này liền gánh chịu truyền bá thực vật hạt giống trọng yếu sứ mệnh, đôi này, chuyện này đối với trên đảo rừng mưa sinh thái hệ thống cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ăn bẻo nông dân trái cây, vì lẽ đó ở một khoảng thời gian bên trong ốc châu rơi quả đeo kính tao đến lượng lớn bắt giết. Hiện tại chúng nó số lượng đã rất thiếu, quốc sở Trầy Lia chính phủ bắt đầu bảo vệ chúng nó. Người trên đảo càng phải bảo vệ chúng nó, nhân vì chúng nó ở trên đảo sinh thái hệ thống bên trong, so với nhân loại còn trọng yếu hơn đây, đây chính là phòng chủ phát hiện nó sau khi bị thương tại sao mau mau muốn cấp cứu nó. Lại như cá heo mồ y, những này rơi quạ đeo kính bây giờ cũng chết một con thiếu một con, đến bảo vệ lại đến. Chương 771, người tốt bảo đảo. 771 người tốt, bảo đảo, nam, nam. Cái này kích thích cực kỳ hiểu lầm để lý đố cảm thấy rất thật không tiện, hô bức thương thế là A Miêu tạo thành. Hắn làm là chủ nhân có liên quan trách nhiệm. Vừa nãy Amiu xuất kích quá nhanh, hắn muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản, đây là hổ mèo thiên tính, công kích xâm lược như hỏa. Nhưng hoàn toàn đem trách nhiệm giao cho bọn họ cũng không thích hợp, bọn họ làm sao biết loại này xem ra rất tà ác, rất hung tàn hổ bức dĩ nhiên thuộc về hưu ích thú. Lý Đỗ tin tưởng, bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy đại hồ bức đều sẽ cảm thấy sợ sệt, đặc biệt ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, vừa mở ra mắt thấy đến món đồ này, không bị dọa tệ đều toan cá lớn. Sophie là ngoại khoa bác sĩ, đại học thời đại chọn môn học quá động vật y học. Xem như là nửa cái thu ýệ, cho nên lúc ban đầu A Miêu bị thương nặng có thể giúp đỡ xem trọng. Nay sẽ là A Miêu thương rồi rơi quả đeo kính, nàng liền ra tay giúp đỡ. Hô bức thương thế ở chỗ gãy xương cùng khả năng tồn tại nội tạng vỡ tan, Sophie không cách nào vì nó tiến hành sát thực kiểm tra, chỉ có thể trước tiên giúp nó tiến hành rồi băng bó, trị liệu ngoại thương. Có điều xem rơi quả đeo kính trạng thái tinh thần, Sophie cảm thấy thương thế khá là lạc quan. Nó nên nội tạng không thành vấn đề, chỉ là từ lầu 2 rơi xuống, tạo thành cốt tổn thương cùng bắp thịt đâm bị thương. Sophie nói rằng Giới năng lực hồi phục khá là mạnh, để nó nghỉ ngơi mấy ngày, đúng hạn đổi dược là có thể. Cuối cùng, nàng căn dặn phòng chủ vợ chồng, lần sau cho nó đổi dược thời điểm mang theo cao su găng tay, rơi sẽ truyền nhiễm bệnh chó điên độc, các ngươi nhất định phải cẩn thận không thể bị cắn bị thương. Lý Đỗ hỏi, trên đảo này cũng có bệnh chó điên độc? Không thể nào, ngươi xem, đảo này rất đóng kín. Sophie gật đầu nói, đúng, hòn đảo rất đóng kín, tồn tại bệnh chó điên độc độ khả thi rất nhỏ, nhưng là hồ bức khả năng bay lượn rất mạnh, chúng nó cũng không phải là chỉ đợi ở trên đảo, vì lẽ đó vẫn như cũ tồn tại độ khả thi. Xử lý chuyện này, đoàn người qua loa ăn một chút điểm tâm, sau đó chuẩn bị rời đi. Bọn họ lên thuyền thời điểm, một chiếc cano theo tới, thương điếm lao bản vịt nhiều ở mở ra thuyền. Người đến đưa chúng ta à? Hàn nói đùa, phi thường cảm tạ, hòa khế. Vị thoải mái hơn nhanh cười nói, xem như là đưa các người đoạn đường đi, nhưng ta muốn đi hết dịp, vì lẽ đó phía trước chúng ta phải tách ra. Hách dịch là Tát Mãn Nghị A đảo Đông Bắc Quả thực một chuyến nhỏ, cách Ba Luân Giác đảo tương đối gần liền, lý do phòng trường vịt nhiều qua bên kia vật hái sinh hoạt vật tư. Trên đường bọn họ lại nói chuyện vài câu. Vịt Nhiêu nói cho bọn họ biết, hắn không riêng đi vật hái sinh hoạt vật tư, cũng muốn đi tiện thể trên đảo rất nhiều người mua vong mua hàng hóa. Hiện tại vòng mua dậy sóng bao phủ toàn cầu, cho dù cách xa ở ba luân giác đảo cái này chân trời góc biển loại địa phương, các cư dân cũng biết lợi dụng mạng lưới sức mạnh đến thuận tiện sinh hoạt. Nhưng là ba luân giác đảo không có tín hiệu, bọn họ làm sao tiến hành vòng mua đây? Vịt Nhiều nói cho hắn, đại gia hỏa cũng không phải là bình thường không rời đi ba luân giác đảo, bọn họ tình cờ cũng sẽ xuất hành, chỉ cần đến có mạng lưới địa phương, bọn họ thì sẽ tiến hành vòng mua, sau đó đưa đến hách dịch trên trấn cuối cùng do hắn đi mang mang về. Hàn Huyên không bao lâu, Song Phương tách ra, vịt nhiều muốn đi về phía nam đi, Lý Đỗ chờ người tiếp tục hướng về đông phương chạy. Thuyền hành hai giờ, trong lúc bọn họ lại gặp phải một ít tiểu đảo, nhưng đều không thích hợp vớt hạc kim bảo. Tiếp tục chạy một hồi, chính cầm tính viễn vọng hướng bốn phía quan sát lỗ quan quay đầu lại nói, "Lão bản, xem, cây bà ảo biệt cùng đảo, chúng ta đến." Phía đông nam xuất hiện một hòn đảo nhỏ, hòn đảo ở vào xanh thảm trên biển, bốn phía hải thiên một màu, tựa hồ chỉ có như thế một đạo biệt lập một mình trôi nổi ở trên mặt biển. Lang ca lái thuyền tới gần, Lý Đỗ chờ người thấy rõ tòa này trên đảo tình huống. Tiểu đảo diện tích cũng không nhỏ, đến có 50, 60 km2, chỉ là chung quanh nó không có cái gì hơn đảo, chỉ có chính nó chờ ở bên ngông bên trong đại dương, vì vậy xem ra có vẻ rất nhỏ. Trên đảo địa hình tương tự ba luân dắp đảo, cao thấp chập trùng nhiều gò núi, quay chung quanh trên đảo ngoại vi một vòng là rừng cây, địa hình hướng về trung gian từ từ cao vót, khá giống là lật đến bát tán cơm. Ở hòn đảo ngoại vi, sinh trưởng lượng lớn thô to cây cối, những này cây cối thân cây đến có mấy người ôm hết độ lớn, dài đến được kêu là một người cao lớn thôi cao có thể có chừng mười thước, đứng sững ở trên hải đảo, phảng phất là một đám hải tráng cư nhân. Đây chính là cây Bà Hạo Bích. Lý Đô Hiếu kỳ hỏi, Lang Ca nói, xác thực nói là cây Bà Hạo Bích, chủ yếu phân bố với châu Phi, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương chứ thế nào, Ức Châu Bắc Bộ cũng có, nhưng nơi này là Ức Châu Nam Bộ, không nghĩ tới vẫn như cũ tồn tại. Địa lý thế giới cùng đại tự nhiên chính là thần ký như vậy. Hàn Nạ thở dài nói, Sophie suy nghĩ một chút, nói rằng, hay là rơi quả đeo kính ở đây đây. Khu vực này vẫn như cũ thuộc về hồ Bắc khu vực hoạt động. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, bọn họ ở nam trên Thái Bình Dương nhìn thấy cây bà ảo bập. Lý Đô nói, đích tới gần nhìn, có người nói cây bà ảo bập có thể ăn. Ta vẫn chưa từng gặp qua đây. Nói đến ra chiến ăn uống, đây là lang ca bản lĩnh sở trường. hắn quần quận không ngừng giới thiệu đến, cây bà ảo bập trái cây cái hàm lượng rất cao, so với rau chân vịt cao 50% trở lên. Nó trái cây đựng rất cao kháng oxy hóa thành phần, vitamin C hàm lượng là một mình quả cam gấp 3, ở hoang dã sinh tồn thời điểm, đây là ưu tuyển đồ ăn. Thu lá cây cũng có thể ăn, mùi vị rất tốt, có chứa vị ngọt, cao sợi hàm lượng Trái cây thì có thể đánh nát làm đồ uống, trái cây bên trong hạt giống có thể ép dùng ăn dầu. Nghe xong giới thiệu, Lý Đỗ hứng thú càng to lớn hơn, phất tay nói, "Để chúng ta dựa vào đi, không nghi ngờ chút nào. buổi trưa hôm nay chúng ta có cơm trưa, ngươi có thể xác định món đồ này không có độc đúng không?" Lang ca gật đầu nói, "Này có thể xác định, cây bà ảo bực trái cây không độc." Du thuyền Thaneo, Lý Đỗ mang theo mấy cái đại lao ra lên trước đảo đi thăm dò đường. Bước lên tiểu đảo, càng có thể cảm giác được những này cây bà ảo bực trắng kiện. "Đúng, thân quản chúng nó dài đến cũng đủ cao, hơi một tí hơn 10 mét." Nhưng là theo chân chúng nó cái kia siêu cấp thô thân cây so với, độ cao cũng không có như vậy cái người. Ngước nhìn những cây to này, hắn thở dài nói, thiên nhiên quá thần kỳ, chúng nó dài đến như thế chẳng kiện, các người nói tới có bao nhiêu thâm niên? Lang Ca nói rằng, cây bà áo bập là thực vật giới ông cụ, cho dù ở nhiệt đối thảo nguyên loại kia khô hạn hoàn cảnh ác liệt bên trong, tuổi thọ nhưng có thể đạt tới 5000 năm tạp hữu. Lý Đỗ tiếp tục thán phục, như thế có thể sống. Lang Ca gật gật đầu nói, đúng, 18 thế kỷ, nước pháp nội danh thực vật học ra làm tùng ở châu phi nhìn thấy một ít cây bà áo bập. Trong đó giải nhất một gốc cây đã sống 5500 năm. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trên đảo đi, đây là một thuần túy nguyên thủy hòn đảo, mặt trên không có bóng người dấu vết, trên đảo không có đường, chỉ có dày đặc rừng cây cùng quần sinh cỏ dại. Đi vào rừng cây biên giới Lang Ca cản bọn họ lại, cũng không đủ tin cậy hoang dại trang bị, không thể tùy tiện tiến vào một mảnh nguyên thủy rừng lâm. Oku dài đến đánh giá cao đến xa, hắn hướng về Chu Vi nhìn một chút sau chỉ vào phía trước Hoan Hô nói, "Nhìn, ta phát hiện cái gì. Này thật đúng là cái bảo đảo." Chương 772, Khô Lâu Đảo. 772 khô lâu đảo, 1 nam. Ô Cừ muốn đi về phía trước, Lang Ca một cái ngăn cản hắn, thấp giọng nói, "Ngươi thấy, ngươi còn muốn qua đi?" Ngọc Thạch ngón tay hấp để, "Tại sao không thể tới?" Ô Cừ kỳ quái nhìn hắn. Lang Ca nói, nhìn kỹ hấp để thụ, "Ngươi còn sẽ phát hiện cái gì?" Nghe hai người không hiểu ra sao đối thoại, Lý Đấu cẩn thận nhìn về phía trước. Ô Cừ nói Ngọc Thạch ngón tay hấp để hắn cũng nhìn thấy, chính là một đám lớn dây cây nho, mặt trên mang theo một thốc một thốc áo, Mọc rất khả quan. Nhưng ngoài ra còn có cái gì? Hắn nhìn kỹ Kết quả cái gì cũng không thấy. cu đầy mặt mệ hoặc, hiển nhiên hắn cũng là cái gì không nhìn ra, nhưng là lấy lang ca bản tính, hắn không thể dao động hai người, khẳng định là có phát hiện. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng phi gần rồi kiểm tra, sau đó giật mình. Tiểu phi trùng tâm nhìn càng tốt hơn, phi gần sau xem càng rõ ràng, chỉ thấy ở màu xanh lục dây cây nho cùng màu tím gáo trong lúc đó, một cái trường xà chính quấn quanh ở mặt trên. Này điều trường xà bề ngoài màu sắc cũng là màu tím, trên người có chứa màu trắng hoa văn, ẩn ở từng bó từng bó cáo trong lúc đó, bí mật tính quá mạnh. Không nhìn kỹ thật cái gì cũng nhìn không ra đến. Có xa. Lý đô Đạo, hai cái. Đồng nhất hỏa đường ở lũ cô trên, ở đỉnh chóp vị trí còn quận lại một cái màu xanh lục con rắn nhỏ, này điều con rắn nhỏ chỉ có 20, 30 cm độ dài, nó bàn ở một ít lá cây màu xanh lục bên trong, thể sắc cùng lục diệp hoàn toàn tương tự, càng khó phát hiện. Lang ca không nhìn thấy này chỉ màu xanh lục con rắn nhỏ, hắn buồn bực nói, hai cái à? Lý Đỗ cho hắn chỉ chỉ, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta chỉ nhìn thấy từ ban rắn cả nguyên lai like còn có một cái, đây là cái gì xà? ta chưa từng thấy. Này điều màu xanh lục con rắn nhỏ xem ra rất đẹp, toàn thân bí lục, con mắt xích hồng. Lý Đố cảm thấy khá giống là quê hương từng xuất hiện trên diệp thanh, nhưng chiếc diệp thanh con mắt không phải màu đỏ. Mặc kệ là cái gì cả, nhìn từ ngoài, này hai cái sả đều không dễ trêu trọc. Có điều mỹ vị hắc đệ đang ở trước mắt, bọn họ trên thuyền mở ra hiện tại đã không có hoa quả, đến từ nơi này bổ sung điểm hắc đệ, để bọn họ tay không rời đi, bọn họ cũng không vui. Nhìn một chút hai cái sả, Lý Đố vừa nhìn về phía Amiu, đạt được, hổ mèo lại có thể ra chuyện. Hắn ra lệnh A Miêu lập tức vọt ra ngoài, nó khinh xảo lưu loát vọt tới hắc để thủ dưới, theo thành công người lớn bằng cánh tay thân cây liền bỏ lên, tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, một cái tắt đem tử bàn rắn cạp nong cho mò đi. Rắn cạp nong ở rắn độc bên trong là bá vương cấp tồn tại, lấy hung mãnh hung hăng sừng, nhưng là đối mặt A Miêu, nó có thể hung mãnh không đứng lên, bị A Miêu một cái tắt vùng ra trên đất, rơi nó đã lâu không núc ních, phòng trường cho nga ngùng. Khác một cái màu xanh lục con rắn nhỏ đúng là khôn khéo, một nhìn thấy A Miu độc thủ, nó lập tức theo cấu kết cùng nhau dây leo tới lui tuần tra rời đi, tốc độ rất nhanh. Lang ca đúng A Miêu tràn ngập tán thưởng tình, nói: "Khốc đột chết, ta chưa từng thấy lợi hại như vậy hổ mèo, A Miêu thực sự là xuất sắc săn mồi giả." Dáng cạp nong cùng trước lao hổ sả như thế, chúng nó đều không phải hổ mèo đối thủ, hổ mèo tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh, chúng nó thực đơn bên trong thì có xả. Ngược lại không là hổ mèo so với chúng nó cường đại đến mức nào, đây là thiên địch tương khắc, gián độc năng lực chủ yếu dựa vào tốc độ công kích, nếu như đối phương so với chúng nó tốc độ nhanh, vậy chúng nó liền không thể làm gì. Rất bất hạnh, A là hổ mèo bên trong chiến đấu miêu, nó từng chiếm được tiểu phi trùng tường hóa, tốc độ Sức mạnh đều là hổ mẹo bên trong nhân vật hàng đầu, những độc xà này căn bản không phải là đối thủ của nó. A Miêu thanh lý rắn độc, mấy người cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, từng người lấy xuống hắc để bắt đầu ăn. Không có độc chứ? Hàn lo lắng hỏi. Lang Ca nói, dùng quần áo xoa một chút, nhiều lắm coi cho bùi, không có đầu. Nếu như rắn độc hướng về trên nhỏ quá nọc độc đây. Hàn không yên tâm hỏi. Lang Ca nói, nọc độc là rắn độc quan trọng nhất dịch, ngươi sẽ không có chuyện làm cắt ra động mạch lớn hướng về trong nhà trên cỏ phun máu ạ. Gộ là kẻ tham ăn, nhìn thấy ăn liền mắt ánh sáng xanh lục. Hắn không sợ có độc, bắt được tay liền sắt cũng không sát, Thành thạo đem một chuối hắc để nuốt vào. Vừa ăn, hắn vừa nói, "Lão bản, này cây nho làm sao ăn ngon như vậy? Còn con nó dáng vẻ làm sao cổ quái như vậy? Ngươi xem, dài như vậy, còn có chút tố lượng." Hàn Đẩu hắn nói, rất hiển nhiên, này không phải phổ thông cây nho, đây là cây nho cùng hắn thực vật gán. Cùng cái gì gán? Go Diệu lạ bừng bực, bực. "Ngươi nói xem." Hàn tiếp tục đầu hắn. Hắn lại hái được một chuối hắc để, nói, "Là cùng dưa chuột gắn à?" "Không, nếu như cùng dưa chuột gán, Vậy hẳn là sẽ thay đổi màu sắc, hay là cùng cả gán? Hàn Không nhịn được, nhất thời cười lớn lên. Những này hắc đệ sắc thực ăn thật ngon, bọn họ đến tới đúng lúc, gáo trái cây rất no đủ, nắm ở trong tay cùng dãn, phần thịt quả màu mỡ nhiều chiếc, không có bất kỳ ô nhiễm, thuần thiên nhiên xuất phẩm, được kêu là một ngọt xì xì. Bọn họ ăn mây xuyến, lại cởi quần áo ra hái được một đống bọc trở lại. Biết được trên đảo có từng mạng hắc đệ thụ, Sophie chờ người hứng thú, ôn ảo cũng phải đi tới. Lanka cùng ổ cụ, tựu là ở trên đảo thanh lý cổ trại, bọn họ tìm khối cạnh biển đất hoang đến tiến hành đóng trại. Lý Đỗ phải ở chỗ này vớt Hắc Kim Bảo. Hắn lúc trước ăn Hắc để thời điểm thả ra tiểu phi trùng chaset, nơi này chính là ngày hôm qua ba luân dắt trên đảo mấy người nói địa phương, hòn đảo bốn phía là đáng ngầm, thủy rất cạn, không ít Hắc Kim Bảo sinh sống ở nơi này. Khả năng bình thường ít dấu chân người, bên này dưới nước sinh vật rất nhiều, hắn gặp được hải báo, hải lý còn có chim cánh cụt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chim cánh cụt, trước hắn vẫn cho là chim cánh cụt chỉ sinh sống ở nam cực. Các loại loại cá, tôm rải cùng sò hến tại nguyên cũng có tra thấy, Lý Đỗ cảm giác mình nếu như ở đây vớt Hắc Kim Bảo, cái kia hải sản có thể ăn cái rồi. Tình cờ hắn nghĩ tới, nơi này hải sản miễn phí, hoa quả miễn phí, hoàn cảnh tốt như vậy, vậy tại sao không di dân tới đây định cư đây? Nhưng ngẫm lại ba luân giác đạo sinh hoạt, không có mạng lưới, không có khí than điện lực cùng sinh hoạt tài nguyên, sinh sống ở nơi như thế này thời gian dài, phòng trưng người sẽ phát điên. Lang ca dẫn người rất nhanh dọn dẹp ra một khối đất trống, Lý Đỗ chuẩn bị đem sổ phỉ chờ người trở tới đây, nhưng là hắn đi thăm dò xem nơi này thời điểm, nhìn thấy một con bò sát bò đi ra. Luxor chơi Lia cảnh nội nhiều bò sát, đặc biệt sa mạc khu vực, món đồ này càng là thượng thượng, nơi này là hải đảo Bò sát tương đối thấy lý đấu vẫn là lần thứ nhất được tới này bỏ sát có chừng 20 cm mở dáng vẻ ở lang ca bọn họ dọn dẹp ra đến sa địa trên đi lại đột nhiên sau lưng nó một khối sa địa nhanh chóng lúcnickt lên tiếp theo một bóng đen dỏ ra thân đến đánh về phía bỏ sát bóng đen động tác rất nhanh đánh gục bỏ sắt sau b bỏ sắtã dụ hai ba lần liền ruôi thẳng thứ chi. lý đấu khỏe miệng co giật nay sẽ hắn thấy rõ khoan ra chính là cái gì cợt cực một con lô công dài 30 cm đại nô công hắn chưa từng thấy như thế lại giết nàyết phía sau lưng màu sắc rực rỡ từng đoạn từng đoạn thân thể ghép lại với nhau, đứa nẹo thân thể kéo bò sát rời đi, tư thái hung hăng. Lý Đô bối rối, không nhịn được kêu lên, "Mẹ kiếp, chúng ta không phải đến khô lâu đạo chứ?" Chương 773, cây bà ảo. 773 cây bà ảo, 2, 5. Kính bạo một màn còn ở phía sau. Đại nô công kéo bò sát hướng về cạnh biển chạy, nó phòng trừng muốn chui vào lòng đất đi ăn đi bò sát, ở trên bờ cắt nó mang theo bò sát không chui vào loạn, muốn từ cạnh biển đá ngầm tìm khe hở ẩn đi hưởng thụ đứa thịt lớn. Nó vặn vẹo sắc thái sặc sỡ thân thể Rất nhanh chạy đến gần nhất một khối đá ngầm bên cạnh ngay vào lúc này đá ngầm sau trong vũng nước đỗng nhiên bính ra một con đại hết này hết đến có nhi đồng xe đạp xăm lốp xe lớn như vậy khổng lồ hình thể xem Lý Đỗ trận mắt mắt mồn ngày ra sau nó hé miệng phun ra đầu lưới lập tức quấn lấy đại ngô công đem giết cùng bỏ sắt đồng thời cuấnn lên trong miệng sau đó nó trở về đá ngầm cái khác trong vũng nước ẩn nút ở bên trong nước lộ ra tông màu nâu thô giáp phía sau lưng tiếp tục giả trang đá ngẩm trong dây lá này L lýỗ chỉ muốn nói mùa mụ, mụ ta phải về nhà hắn đem lang ca chờ người kêu lại đây Chỉ vào vũng nước tan vỡ kêu lên, "Các ngươi xem nơi đó, bên kia có hết, ta thiên sai rồi, đó là hết ạ." "Vậy hắn sao là hết tinh?" Hàn nói, "Bình tĩnh, Lý, bình tĩnh, hết có cái gì đáng sợ? Ngươi thấy được qua?" Lý đốn nhặt lên một khối đá ngầm ném vào trong vũng nước, to lớn hết chấn kinh, bỗng nhiên nhảy lên. Đoàn người nhìn thấy nó, chờ nó nhảy lên, bọn họ đến ngước đầu tiếp tục xem, bởi vì này hết nhảy đánh năng lực quả thực khủng bố, lập tức có thể nhảy lên 3, 4 mét. Hàn kinh ngạc đến ngây người, nói, "Đây là cái gì hết?" "Đây là hết châu." "Không không." Đây là tượng hoa chứ? Langka lắc đầu nói, là châu phi cự hoa, không nghĩ tới trên hải đảo này sinh tồn loại động vật này. Lý Đô nói, châu phi hết làm sao du tới nơi này? Xuyên qua nửa cái địa cầu. Lang ca giải thích, theo ta được biết, 20 thế kỷ thập niên 80 thời điểm, Usser Jaylia thật giống từ châu phi lượng lớn nhập khẩu cự hoa tới, bọn họ mục đích là để cự hoa tiến hành nhảy cao thi đấu. Nó xác thực rất có thể phiêu. Hàn Chen miệng nói, Langka nói rằng, đúng, loại này hoa nhảy đánh năng lực rất mạnh, lợi hại có thể nhảy đến cao hơn 5m. Sau đó Nó lên Washington điều ước bên trong cấm chỉ quốc tế giao dịch lâm nguy vật chủng màu đỏ danh sách, liền tương đối ý thấy. Lại là rắn độc lại là cự đại nô công còn có châu phi tự hoa, Lý Đô bắt đầu do dự, hắn nhớ tới tối hôm qua trên ba luân giác đảo những người kia đánh giá, cái này hòn đảo rất nguy hiểm, tốt nhất đừng tới. Nhưng bọn họ ở trên thuyền chờ thời gian quá lâu, mọi người đến hoạt động đẩy, còn cần bổ sung nước ngọt cùng hoa quả, cái này hòn đảo phong cảnh tú lệ, là địa phương thích hợp nhất. Một phen cân nhắc, hắn vẫn để cho Lang Ca mở ra cano đem mọi người đón lấy. Đồng thời, hắn để Sophie Hẳnạ cùng ổ cụ thê tử rộ sẵn trăm non con ngoan, chỉ có thể ở lăng ca bọn họ mở ra đến khối này đất trống nghỉ ngơi. Châu Phi cự oa lấy lấy côn trùng, bò cả, giáp xác loại hoặc hắn hoa loại làm thức ăn làm thức ăn, lăng ca chúng nói chúng nó sẽ không công kích hình thể so với mình càng to lớn hơn sinh vật. Nhưng lý xem cự oa vừa nãy ăn giết thời điểm say xương ngon lành dáng vẻ, lo lắng nó có độc, vì lẽ đó vẫn để cho mọi người cẩn thận phòng bị nó. Bọn họ đóng trại địa phương mặt sau chính là liên miên hắc đệ tùng lâm, số phi người đi vào trích hắc đệ, lăng ca cùng hẳn leo cây đi trích cây bà ảo bập trái cây cùng là cây. Cây bà áo bị thân cây chống rông khích rất nhiều loại này chất gỗ sắc bén nhất với chữa thủy ở mùa mưa thì nó liền lợi dụng chính mình thô to thân thể cùng sốp chất gỗ thay thế bộ rễ lượng lớn hấp thu cũng chứa lượng nước nó loi gỗ như nhiều kh khổngạ biển bên trong đựng lượng lớn lượng nước mỗi khi mùa khô đến vì giảm thiểu lượng nước bốc hơi lên nó sẽ nhanh chóng tời sạch trên người hết thảy lá cây khi nó hấp no rồi lượng nước thì sẽ mọc ra dệt tử mở ra rất lớn màu trắng hoa những này cây bà áo bị đều dài thật dài rộng rộng lá cây có điều cảnh cây rất ít hơn nữa thường thường rất ngắn liên hợp chúng nó tráng kiện thân cây xem ra rất thú vị trên du thuyền muốn bổ sung nước ngọt lang ca chích một chút cây bà áo bậc trái cây cùng lá cây sau khi xuống tới lại ôm thùng nước lại đây sau đó dùng mã tấu ở trên cây khô khu cái động rất nhanh một ít thanh thủy chạy ra mà sau thanh thủy càng chạy càng nhiều cùng khuyết thủy trạng thái vòi nước tự vẫn có thủy chạy ra đến trong lúc lang ca phân lại khu mấy cái động thân cây không ngừng nước chảy đem hai cái hồng thủy dũng toàn bộ chứa đầy hắn lại dùng làm cơm nổi tiếp một chút thấy lý đấu cảm thấy lương thú hắn nói rằng có cây bà áo ở chẳng khác nào có nước ngọt tài nguyên ở những này thủy rất an toàn Lý Đô nói: "Chúng nó chứa thủy năng lực thực sự là mạnh mẽ, dĩ nhiên có nhiều như vậy thủy." Lang Ca nói: "Một thân cây có thể chứa được mấy ngàn kg thủy, nơi này thụ không thiếu thủy, xem chúng nó diệp tử, diệp tử rất tươi tốt. Cây bà áo bực nắm giữ rất thần kỳ năng lực, căn cứ trong cơ thể chứa thủy tình huống kiếp sau trường diệp tử, nếu như rất khuyết thủy, chúng nó liền đầu trọng, nếu như dự trữ nguồn nước đầy đủ, lá cây sẽ tươi tốt." Sophie chờ người vặt hái hắc để trở về, đúng lý Đô nói rằng, các ngươi tiến vào hòn đảo bên trong phải cẩn thận, nơi này có rất nhiều sả, hơn nữa đại đa số là rắn độc. Lý Đô hỏi: Các ngươi lại đủ với. Sophie nói rằng, "Đúng, may là chúng ta mang tới Amiou, Amiou đi vào đem những này rác đều đánh đuổi, bằng không rất có thể sẽ xảy ra chuyện." Gián độc Hoàn thí, đảo này hoàn cảnh thật không thế nào tốt. Có điều hải lý hắc kim bảo số lượng cũng thực sự là nhiều, Lý Đỗ thừa dịp buổi trưa nước biển ấm áp, đổi tiềm thủy phục nhảy xuống nước, tìm kiếm phía dưới hắc kim bảo. Khả năng bình thường không người đến nơi này vớt hắc kim bảo, ngư săn cục cũng không có chú ý tới nơi này, vì lẽ đó cũng không có ngư săn còn đến, quanh thân yên tĩnh lại hoang vu. Vào thủy ngăn ngắn một giờ, Lý Đỗ mò tới hơn 30 đại hắc kim bảo. Nơi này nước cạn bảo ngư nhiều, đối với hắn mà nói cùng kiếm như thế, bình quân không tới 2 phút liền có thể lấy tới một, đương nhiên, quen tay hay việc, điều này cũng với hắn quen thuộc vớt hắc kim bảo kỹ xảo có quan hệ. Đến ăn cơm trưa thời gian, Sophie đối với hắn bới tay, để hắn trên tới dùng cơm. Hắc kim bảo thu hoạch nhiều, buổi trưa liền có thể ăn hắc kim bảo, ngoài ra còn có nướng quả bánh mì cùng cây trà ảo bập diệp đơn thịt, đồ uống là hắc để chốc. Uống một hớp nước trái cây, một luồng mang theo mùi thơm ngát chua ngọt tư vị gắn đầy kho miệng, Lý Đỗ Thở dài nói, thoải mái. Trái cây kia chấp so với siêu thị Hắc Đề nghiền ép có thể thân thiết uống nhiều rồi. Đương nhiên, Hàn Na đáp ý nói rằng, nơi này Hắc Đề tính chất siêu được, hơn nữa dùng cây bà áo bập dự chứa thủy, và cảm nói bên trong thủy bị cây bà ảo bập tinh chế quá, so với tinh khiết thủy còn khỏe mạnh. Lý Đô nói, như vậy chúng ta trở lại ở sân Chu Video vào cây bà ảo bập thế nào? Quả thực thiên nhiên nước tinh khiết cơ. Chính cho con gái cũng đổ uống lang ca lúc đầu, nói, người đến chờ rất nhiều năm, trừ phi là cho đời sau chuẩn bị. Ngẫm lại cây bà áo bập hơi một tí mấy ngàn năm tuổi tác, Lý Đô quyết định vẫn là từ bỏ ý tưởng này đi phối hợp hắc để chấp bọn họ bắt đầu ăn cơm, trên đảo tuy rằng có không ít rắn độc độc trùng, nhưng khá một chút chính là không có mãnh thú, A Miêu cùng A Ngao an an ổn ổn nằm ở bên cạnh, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra phòng bị dáng vẻ. Chương 774, Sa đảo. 774 xà đảo, 3, 5. Quả bánh mì xem như là rau dưa vẫn là hoa quả, Lý Đỗ nói không rõ ràng, có điều vật này ăn sống ăn ngon, nướng chín ăn cũng như thế. Trong đó hắn cảm thấy nướng chín ăn càng tốt hơn, sắp thực có chứa bánh mì hương vị, vị cũng tương tự, xóa tung mệt mỏi. Nó trong quả thực diện có rất nhiều tiểu chủ tử, nướng quá trái cây không thể trực tiếp ăn đi hẳn giống, lang ca để đại gia thu thập lên, mặt sau hắn phóng tới trái cây bên trong tiến hành tiên xảo. Sao quá hạt giống có hạt vương mùi thơm, có thể ép dầu, cũng có thể nghiền nát ăn đi. Ăn no bữa cơm này, Lý Đỗ chuẩn bị lần thứ hai lặn xuống nước làm việc. Hạ thủy trước, hắn trước tiên thả ra tiểu phi trùng tìm kiếm hắc kim bảo, lần này hắn nhìn thấy một mảnh dưới nước đá ngậm, đá ngầm chu vi có rất nhiều điều tắc trạng bóng đen đang lay động. Nhìn thấy những hắc ảnh này, hắn không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là leo lên ở đá ngậm quanh thân rong loại hình đồ vật. Hắn những ngày qua hạ thủy, gặp rất nhiều vật này. Tiêm thủy người đều biết, ở đáy biển muốn tránh khỏi tiếp xúc hải tảo cùng rong, một khi bị chúng nó dây dưa đến sẽ rất nguy hiểm, chúng nó tính dai 10 phần, không có thích hợp công cụ trợ rút. dù cho có đồng bạn ở, bị dây dưa kéo lại cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đá ngầm quanh thân khả năng nhiều thấy hắc kim bảo, vì lẽ đó Lido vẫn phải là đi xem xem, nếu như quanh thân có không ít đại hắc kim bảo, hắn đến đi mạo hiểm. Đây chính là hắc kim bảo vớt công tác khó xử, ở dưới nước làm việc đều là đến mạo hiểm. Tiểu phi trùng phi gần một xem, Lý Đỗ theo bản năng run lựa cấp. Hắn không phải kẻ nhắc gan, lên đảo sau hắn trước sau nhìn thấy gián độc, đại ngô công cùng Cự Hoa, tự nhận thần kinh đã rất mạnh mẽ. Có thể trước mắt một màn vẫn như cũ để hắn sợ hãi, chỉ thấy ở mảnh này đá ngầm quanh thân tồn tại lượng lớn hải xà, qua loa một xem khả năng có mấy trăm hơn 1000 điều. Đông đảo hải sa ở bên trong nước bơi lội, chúng nó thân thể vật mẹo, sắc thái sắc sỡ, cho Lý Đô mang đến to lớn thị giác xung kích. Thấy cảnh này, hắn rõ ràng một thành ngữ hàm nghĩa, quần sa mùa tung. Lý Đô không phải rất sợ sẻ xa loại người như vậy, vì lẽ đó lúc trước nhìn thấy dây cây nho trên có độc xà, hắn cũng không có hoàn loạn. Cố thể này sẽ một lần nhìn thấy mấy trăm hơn 1000 con gián độc, thực sự bị sợ rồi. Hết thải hại xa đều là gián độc, những này xà ở trong nước biển tự do tới lui tuần tra, hiển nhiên tất cả đều là hải xạ. Lúc trước hắn trong biển không làm sao phát hiện hải xà, còn tưởng rằng chỉ là trên đảo có xạ, trong nước không có, không nghĩ tới trong nước có chính là xà, chỉ là những này xạ chẳng biết vì sao đều tụ tập lên. Tiểu Phi trùng tách ra bảy rắn ở đá ngầm quanh thân qua lại, sau đó lý đỗ chú ý tới, những này xà đều là quay trùng quanh ở mảnh này đá ngầm phụ cận, rất nhiều trực tiếp xoay quanh ở trên đá ngầm. Ngoại trừ nơi này, Những nơi khác đúng là không có cái gì hải sà, nhưng hải bầy rắn xuất hiện gợi ra hắn cảnh giác, hắn trở lại trong đám người nói cho bọn họ biết nói, đừng dễ dàng hạ thủy, bên này hải lý có rất nhiều hải sà. Ocu không để ý lắm, nói, "Lá bản, đối lập với lục địa sà, hải sà là kém nhất tính chất công kích, chỉ cần đừng chiêu chọc giận chúng nó, chúng nó chắc chắn sẽ không cắn người." Đây là hải sà một cái khác đặt tính, vậy thì là không công kích hình thể vượt qua chúng nó sinh vật. Nguyên nhân rất đơn giản, hải sà cùng lục địa rắn độc như thế, chúng nó ăn đồ ăn muốn mút, mà không phải cắn xé. Vì sinh tồn, Hải sà chỉ có thể công kích đồ ăn, trừ phi chịu đến khiêu khích cùng sinh tồn uy hiếp, bằng không chúng nó sẽ không lung tung phát động công kích. Mà hải sà chịu đến hình thể có hạ, chúng nó đồ ăn đều là tôm tép nhỏ bé cùng loại nhỏ côn trùng, nhân loại loại động vật này hình thể quá lớn hơn, cho chúng nó một cái cánh tay đều không nuốt vào được. Vì lẽ đó, Tiêm Thủy người cũng không sợ hải xà, phát hiện hải xà sau đừng núc đích, chớ trêu chọc chúng nó, chúng nó nhiều lắm hiếu kỳ liếc mắt nhìn, sẽ không lên đến phát động tấn công. Lý Đỗ cũng giải này thức, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng có ngoài ý muốn, vì lẽ đó không chuyện gì thời điểm, không cho mọi người hạ thủy đặc biệt hải tử, càng không cho phép hạ thủy. Đối lập hải lý giả, Lanka cùng ổ cụ bọn họ càng lo lắng trên đảo tình huống. Lý Đỗ cùng Hàn buổi chiều vào thủy vớt hắc kim bảo thời điểm, bọn họ ở hòn đảo ngoại vi tiến hành rồi thám hiểm, sau đó phát hiện trên đảo rất nhiều sả, quả thực chính là một tòa sa đảo. Cũng may, sả không phải lang, chúng nó không cảm nhận được uy hiếp sẽ không phát động tấn công, song phương nhiều lần gặp ỡ, nhưng tường an vô sự. Có thể này sẽ hẳn là trận vạng, bọn họ không có cách nào rời đi, cũng không thể chờ ở trên du thuyền qua đêm chứ. Quá nhiều người, trên du thuyền trụ không xuống. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng ở quanh thân tìm đòi, sắp thực đụng tới mấy con rắn, nhưng chúng nó đại thể chờ ở cây nho thụ hoặc là hắn thảm thực vật trên, rất ít đi tới bãi biển cùng đá ngầm bên này. Tiểu phi trùng tiếp tục thâm nhập sâu, để hắn tê cả ra đầu một màn lại xuất hiện, hòn đảo trung gian là một mảnh chập trùng bất định núi nhỏ, đâu đâu cũng có tảng đá, ở mấy tảng đá trong lúc đó, hắn lại đụng tới cái bầy rắn. Lần này xa số lượng có thể so với hải lý trên đá ngầm muốn nhiều, xem hắn run như tơi sấy. Có điều hắn quan tâm một hồi, bầy rắn cũng không có rời đi, đi nơi khác ý tứ. Tình cờ có một ít xà sẽ rời đi bầy rắn hạ thủy, nhưng chúng nó trên căn bản đi chính là một cái cố định con đường. Ở con đường này trên không ngừng có hải xà trải qua, cùng tập hợp tự, số lượng rất kinh người. Ngoài ra, chúng nó không tùy tiện chạy loạn, thật giống có cái gì quy tắc ở quy cụ chúng nó. Lý Đỗ sắp xếp lang ca mấy người gác đêm, sau đó ở trên đảo tìm chút tuổi khô, ở cắm trại địa quanh thân nhen lửa lựa trại. Xà la động vật máu lạnh, chán ghét hỏa diễm, chỉ cần lựa trại không ngừng, chúng nó sẽ không tới gần. Một buổi tối, Lý Đỗ ngủ đến cũng không yên ổn, mấy lần lên kiểm tra tình huống. Trong đầu của hắn đều là xuất hiện quần mãng hai đường, gián độc đại chiến loại hình khủng bố điện ảnh cảnh tượng, chỉ lo những loài hải xà sẽ cùng công kích bọn họ. Dù sao, hòn đảo xem như là hải xà địa bàn, bọn họ tùy tiện xông vào, hải xà muốn nếu như không vui, song phương trong lúc đó rất dễ dàng phát sinh xung đột. Cũng còn tốt, sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi, mai cho đến hừng đông, bãi biển quanh thân một con rắn cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì lựa trại tồn tại, liền ban ngày xuất hiện độc giết chờ côn trùng cũng không hề lộ diện. Sáng sớm bọn họ vẫn là ăn quả bánh mì, sau đó Lido cho đại gia phối cái thang món ăn là dùng cây bà áo bập diệp làm thành, loại này lá cây làm canh rất ngon, thêm giờ thịt để vị, lại thêm điểm muối là được. Ăn xong điểm tâm, hắn cùng Hàn Hạ Thủy, cùng ngày hôm qua nhìn thấy như thế, bảy rắn cố định ở mấy nơi, ban ngày nhiệt độ cao, chúng nó càng không động đậy. Như vậy song phương trong lúc đó không có xung đột, Lý Đỗ cùng Hàn ở dưới nước có thể tùy ý thải hắc kiếm bảo, chỉ cần sớm báo động trước tách ra bảy rắn là được. Trong lúc bọn họ đụng tới mấy lần hải xà, lại như thường thức nhận thức bên trong như vậy, hải xà môn đối với bọn họ không hề hứng thú, thậm chí sẽ không tới gần hai người. Hòn đảo quanh thân Hắc Kim Bảo số lượng rất nhiều, khả năng ra ba luân giác đảo những người kia, những người khác lại không biết nơi này còn có Hắc Kim Bảo quần, không, có đến vặt hái quá, bởi vậy tài nguyên rồi dào. Lý Đỗ cùng hẳn ở đây đạt được trước nay chưa từng có thu hoạch, kết thúc mỗi ngày có thể dễ dàng thu hoạch hơn trăm viên Hắc Kim Bảo. Ngoại trừ có lượng lớn hải sản, Lý Đỗ từ từ thích toàn này đảo, ở đây dễ dàng cho thu hoạch, phong cảnh được, đồ ăn nhiều, so với ba luân giác đảo còn như thế ngoại đảo nguyên. Chương 775, Thiên địa một sa ô. 775 Thiên địa một sa 4, 5 Lý Đô rất yêu thích cái này hòn đảo, đã nghĩ cho hòn đảo làm cái tên. Sa Đảo danh tự này là Nhất Thiên Kinh địa nghĩa, nhưng hắn không thích, đầu tiên danh tự này quá thông thường, hắn đến trường thời điểm xem tiểu thuyết võ hiệp, bên trong tựa hồ cũng có danh tự như vậy. Thư yếu, xa vật này quá tà tính, để dùng cho hòn đảo đặt tên không êm tai. Hắn chính đang suy nghĩ, Sở Phi lại đây lôi kéo hắn đi trên đá ngầm tìm sò biển cùng Sinh hào, khả năng là lượng lớn hải sản tồn tại, hòn đảo quanh thân trên đá ngầm sinh tồn có rất nhiều sò hến. Có lẽ có người không làm rõ ràng được trong đó quan hệ, kỳ thực rất đơn giản. Một ít tôm giải động vật biển yêu thích gan sò hến, hải sa không thích, nhân vì chúng nó không thể tiêu hóa sò hến sắt ngoài, nhưng là chúng nó có thể tiêu hóa tôm giải, cũng sẽ công kích cùng chúng nó gặp gỡ động vật biển cùng nhân loại không giống nhau, động vật biển không có trí khôn, chúng nó cũng không biết gặp phải hải sa nên nhượng bộ lui binh, mà là cùng tên thua lốt như thế hướng về sông lên. Như vậy, hải sa một nhìn đối phương dĩ nhiên đến công kích chính mình, vậy còn nói cái gì? Hô bằng hoán hữu đồng thời tạo đi. Số lần hơn nhiều, có can đảm đến bên này động vật biển liền thiếu, sò hến tiên địch cũng là thiếu. Chúng nó tự nhiên sẽ lượng lớn sinh sôi nảy nở, lượng lớn sinh trưởng. Đứng trên đáng ngẩm, dõi mắt viễn vọng, hai người chỉ có thể nhìn thấy mênh mông không gợn sóng hải dương, toàn bộ bên trong đất trời ngoại trừ nước biển cùng trời xanh, tựa hồ không còn thứ khác. Sophie mở hai tay ra kêu to một tiếng, sau đó khanh khách nở nụ cười. Lý Đỗ hỏi: người cười cái gì?" Sophie không trả lời mà hỏi lại: "Có một câu thơ tự, ta nhớ tới ta học được, nhưng đột nhiên quên, là các ngươi thi thánh Đỗ Phủ viết, thật giống nói chính là trong thiên địa chỉ có một mảnh sa châu." "Trong thiên địa chỉ có một mảnh sa châu." Lý Đỗ bừng bừng Đỗ phụ còn viết quá như vậy thơ tử. Hắn nỗ lực suy tư một phen, sau đó tham dò hỏi, "Phiêu phiêu hà sở tự, thiên điệu một sa ô." Sophie dùng sức vung lên quả đấm nhỏ, hưng phấn kêu lên, "Đúng, chính là cái này." Lý đố Dở khóc dở cười, nói, "Đó là thiên điệu một sa ô, không phải thiên điệu một xa châu." Nói tới chỗ này, hắn đông nhiên linh cơ hơi động, nghĩ đến hòn đảo Tên, Sa ô đạo. Danh tự này có chút không lý đầu, bởi vì hòn đảo Chu Vi không có xa ô sinh hoạt, nhưng là nó cùng câu thơ này thực sự quá chuẩn xác. Hồn Đạo quanh thân không có sa ô, nhưng có rất nhiều hắn hải điểu. Một ít hải xà liền rượi vào trứng chim biển mà sống. Mặt khác, hòn đảo tình cảnh và khí chất cũng phù hợp câu thơ này, phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa một sa ô, nơi này bọn họ phóng tầm mắt đi tới, có thể nhìn thấy bên trong đất trời liền này một hòn đảo. Vì lẽ đó, đặt tên vì là Sa Ô đảo không phải vừa văn ạ. Hắn đúng Sa Âu đảo rất nhiều thứ cảm thấy thỏa mãn, nhưng đối với có vài thứ cũng cảm thấy bất mãn ý, tỉ như xà rất nhiều, tỉ như cách kim đảo qua xa, không tiện xử lý vớt hắc kim bảo. Nhưng bọn họ vẫn phải là đi bán ra những này bảo ngự, thời gian dài chết rồi, cái kia giá trị liền muốn thấp rất hơn nhiều. Lý Đỗ tìm mấy tên thủ hạ thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là tìm tới kết quả xử lý, vậy thì là đi đối lập càng gần hơn Tasmania đảo bán ra bảo ngư, Lỗ Quan hộ tống. Bọn họ trước ở Kim đảo đánh xương tiến hành, rất nhiều người muốn mua bọn họ hắc kim bảo, Song phương lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Như vậy, Lý đố để Lỗ Quan liên hệ những người này, Song phương tìm cái trung gian khu vực tiến hành hợp tác, vậy thì là Tasmania Ả đảo hách dịch trấn. Chỉ cần đối phương đồng ý đến hách Lý Đỗ đồng ý hạ thấp giá cả, nơi này cách hách dịch tương đối gần, có thể vớt đến càng nhiều hắc kim bảo, cho dù xuống giá bọn họ cũng hiểu được kiếm lời ngoại trừ xử lý hắc kim bảo, hắn còn để Lang Ca đem Hàn nạ chờ người mang đi Tasmania Ả đảo. Hắn cùng Hàn ở đây vớt hắc kim bảo, những người khác ở lại chỗ này vô vị, trên đảo phong cảnh không sai, nhưng là không có tiến hành khai phá, mà có đặc biệt nhiều gián độc. Ở đây đợi hai, ba thiên, bọn nhỏ cùng hắn nạ đám người đã chán án, vì lẽ đó không bằng để bọn họ đi Tasmania Ả trên đảo du lịch. Đồng thời, hắn trả lại Lang Ca một phần mua sắm đan, để bọn họ mang một vài thứ trở về. Tất cả rất thuận lợi, sau đảo cách hắc dịp chỉ có 3 tiếng hành trình, an điểm tâm xuất phát, sau cơm trưa thuyền sẽ trở lại. Lang ca đúng dư truyền tiến hành rồi tiếp tế, dự trữ lượng lớn dầu mạ tuột cùng xăng, hắn lên bờ mua cái loại nhỏ dầu mạ tuột máy phát điện, như vậy có thể giải quyết buổi tối chiếu sáng vấn đề. Chờ đến du thuyền trở về, Lý Đỗ trước tiên đi trên thuyền cầm cái di động bồn cầu hạ xuống, đây là hắn để ca thủ muốn mua đồ vật. Mấy ngày nay bọn họ xử lý vấn đề riêng rất là lúng túng, trên đảo có độc xà có độc giết, hắn chỉ lo bài tiết thời điểm có đồ vật tiến vào cái mông, cho nên liền liền thời điểm gặp thời khắc chú ý mà sau. Như thế làm liền mang ý nghĩa, hắn sẽ thời khắc nhìn thấy chính mình tiện tiện. Ngoài ra Langa còn lợi dụng chính mình sở trường, chọn mua lượng lớn thích hợp giá ngoại sinh tồn trang bị, trong đó nhiều nhất chính là phòng trùng thuốc xịt. Hắn còn mua một chút nguyên liệu chính mình điều chế một chút thuốc bột, những thuốc này phân tắt đến trên đất, có thể trường kỳ hữu hiệu ngăn cản xa loại bò sát tới gần. Trang bị hoàn thiện, Lý Đỗ đã nghi đem Sa Hâu đảo lượn một vòng, nhìn kỹ một chút cái này chính mình khả năng muốn nhiều đợi một thời gian ngắn tiểu đảo. Bọn họ trước lái thuyền vòng quanh hòn đảo chuyển qua, biết đảo này không lớn, độ dài là 10 km hữu, độ rộng đại khái là 4 km tả hữu, vòng xoay một tuần đại khái là 30 km hữu. Vì lẽ đó bọn họ không có tiếp tục tòa thuyền mà là mặc vào nguyên bộ hoang dại thăm dò trang bị sau chuẩn bị vòng quanh Hải đảo lượn một vòng từ lục địa đến quan sát xa ưu đảo căn cứ La ca đánh giá tòa này trên đảo tối có uy hiếp hẳn là xà loại bởi vậy bọn họ trang bị để ngừa xả phòng trùng làm chủ lang ca chế tắc bon khói, hắn phân cho mấy người nói trên người chúng ta đều dẫn theo phòng xà thuốc xịt gặp phải đơn độc xà phun đi tới chúng nó sẽ ma túy nếu như gặp phải bầy rắn vậy thì vứt cái này trong này là cái gì lý đâu hỏi La nói hòa dược Lưu Huỳnh Mũi thuốc rơi trên mặt đất sẽ có tiểu uy lực nổ tung, sau đó lưu hình cùng thuốc nhanh chóng thiêu đốt hình thành niên vụ, có thể xua tan bầy rắn. Chuẩn bị một phen, bọn họ xuất phát. Langga làm việc rất kín đáo, hắn đi tại Mạn ỉ A Đạo thời điểm thuận tiện điều tra Sa đảo tình huống, được một chút tin tức. Căn cứ ốc sở Choi Li địa chất cục phán đoán, Sao đảo sinh ra vào hơn 4 triệu năm trước, lúc đó theo vỏ quả đất vận động, nó chậm rãi từ hải bên trong bay lên, trở thành một tòa thật to núi lửa. Quá mấy trăm ngàn năm sau, núi lửa bạo phát, phun ra lượng lớn núi lửa nham cùng cho bụi núi lửa, hình thành mảnh này hòn đảo ngoại vi. Đồng thời bởi vì cho bụi núi lửa giàu có dinh dưỡng vật chất, hấp dẫn lượng lớn sinh mệnh đến. Hiện tại hòn đảo Chu Vi sinh trưởng san hô chính là cho bụi núi lửa dưỡng dục mà thành, con san hô từ nhiệt đối thiên hải hấp thu chất vôi, chậm rãi sinh thành vôi sang ngoài, từ từ hình thành đá san hô. Sau đó, theo đáy biển tàng khối làm lạnh, núi lửa bắt đầu chìm xuống, nhưng đá san hô tiếp tục trên trưởng, hình thành hiện tại hòn đảo địa hình. Lý Đô đúng này sớm có suy đoán, quanh thân khẳng định có cùng núi lửa tương quan đồ vật, bằng không sẽ không có nhiều như vậy hắc kim bảo của lạc. Chương 776, một chiếc phá thuyền 776 một chiếc phá thuyền, nam, nam. Nam Thái Bình Dương trên hải đảo chi chít như sao trên trời, chỉ cần có thể xưng là đảo, cái kia mỗi người có đặc sắc, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ luôn có thể phát hiện một ít kỳ diệu chỗ. Lý Đố không biết trước đây có bao nhiêu người trải qua xa ố đảo, khẳng định không bao nhiêu người, trên đảo không có ai dấu vết lưu lại, hoàn toàn chính là một tòa độc lập với nhân thế ngoại cô tịch chi đảo. Lang ca ở mặt trước mở đường, trên đảo có dại rậm rạp, bọn họ đến từ cạnh biển tìm đáng ngầm đi, những chỗ này miễn cưỡng còn có thể giới chân. Khởi đầu hắn cầm dao bầu ở mặt trước ngõ đường, Đi rồi không tới 200m, hắn không thể không đem Á Miêu thủ lĩnh quá khứ. Trên đảo xa quá nhiều, này 200m liền đụng tới hơn 10 điều, cho dù dũng mãnh như lang ca, cũng không thể không cẩn thận lên. Hẳn trực tiếp muốn từ bỏ, "Lý, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, nhàn rỗi không chuyện gì làm gì đi thăm dò cái này hòn đảo. Đối với chúng ta có ích lợi gì ạ?" Lý Đô nói, "Chúng ta đến ở đây tiếp tục đợi một thời gian ngắn, vẫn là đối với nó có chút giải tốt hơn, nói không chừng trên đảo này có cái gì bảo tàng đây, đúng không?" "Bảo tàng." Hẳn quyết đại đưa ra hai tay, "Ngươi thật là biết muốn." Có điều khả năng ngươi muốn đúng rồi, nhiều như vậy xà sinh sống ở nơi này, chúng nó nói không chừng là đang thủ hộ cái gì bảo tàng đây. Theo đội gỗ Tiểu Lang nở nụ cười, nói, xà có thể ăn, ăn ngon." Lang ca gật đầu nói, "Là có thể ăn, nhưng tận lực đừng đụng, thịt rắn bên trong nhiều ký sinh trùng, ở trong môi trường này, ký sinh trùng làm cho người ta mang đến thương tổn là tính chất hủy diệt." Hắn không muốn đến trước đi rồi, hắn thấy xả quá nhiều, sợ có chuyện. Lý đối so với hắn phải cẩn thận, nhưng hắn lựa chọn tiếp tục đi, bởi vì hắn biết này sẽ xả nhiều là bọn họ đi tới xả trên đường cớ. Lại như trước hắn nhìn thấy như vậy trên đảo bầy rắn là hải xà cần trở lại hải lý săn ngồi chúng nó không phải đẩy trời khắp nơi lung tung chạy mà là tuần hoàn cố định con đường nay biết bọn họ liền đi ở x về đại Hải cố định trên đường vì lẽ đó gặp phải xa mới nhiều A ail đi ở phía trước mở đường nó cũng có vô hạn tinh lực xa dưới cái nhìn của nó chỉ là thú vị món đồ chơi phát hiện một cái sẽ chạy đi dùng móng ruốt đánh bay Nhìn không ngừng có xà bay đến không chung hàng khỏe mắt không ngừng ngày lên hắn không nhịn được quên yêu đừng chiêu trọc giận chúng nó nếu nhưầy rắn bị làm tức giận tới tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Lang ca lấy ra phòng xà thuốc xị hướng về chu vi gắn một vòng, sau khi hạ xuống thủ thế chờ đợi hải xà môn le lưới một cái, lập tức trốn. Đi qua một đoạn sa đạo, bọn họ tiến vào một đám lớn bãi cát, bãi cát rộng lớn mà mỹ lệ, hạt cắt trắng như tuyết nhắn nhủi, không ngừng có bọt nước đẩy đưa ra lại chạy trở về. Nhiều lần vãng lai bọt nước thật giống cái sàng như thế, nó xi si rơi mất trên bờ cát đại tầng đá, liền đá sỏi đều không có để lại, cuối cùng chế tạo ra mảnh này trắng toát bãi cát. Tiếp cận cạnh biển trên bờ cát có một ít sóng biển lưu lại đồ vật, biển, hải quân môn an. Tiểu Loa, só hến, vân vân. Lý Đỗ chờ người giẫm lên bãi cát, có một ít ốc ngượn hồn từ vết chân của bọn họ bên trong chỗ trộn ra, chúng nó coi chính mình xào hoạt bị phát hiện, gánh vỏ sò, loa xác mau mau chạy đến khắc tìm hắn nơi an ra. Quay đầu lại nhìn tình cảnh này, Lỗ có nói, "Bên này thật đẹp, chúng ta nên ở đây đóng trại." Lang Ca lập tức nói, "Nơi này nguy hiểm, trải qua xà nhiều, mà gió biển quá lớn, không thích hợp đóng trại. Bên bờ biển không có vùng nước sâu, du thuyền không thể khoảng cách gần ngừng, có việc chúng ta không cách nào rút đi." Lý gật đầu nói, "Chuyện như vậy nghe Lang ca, hắn nói toán." Ở nhăn nhủi trắng như tuyết sa địa trên tảng bộ bộ, đoàn người cảm thấy bầu không khí đột nhiên thanh tĩnh lại. Mảnh này trên bờ các phân tán một ít cây thân cây gỗ lượng, lá cây bà xa, Lý Đô đầu tiên nhìn nhìn thấy thời điểm cho rằng là cây dừa thụ, bắt hắn cho sướng đến phát rồi rồi. Nhưng hắn nhìn kỹ, trên cây không có giá tử, không có bất kỳ trái cây. Lang Ca nói rằng, này không phải cây dừa thụ, đây là ức châu sam, nhìn xa cùng cây dừa thụ hơi có chút như, nhưng nếu như các ngươi từng thấy, cái kia liền cảm thấy chúng nó sai biệt vẫn là rất lớn. Lý Đô nói, cho dù là ức châu sam vậy cũng rất tuyệt, đáng tiếc trên đảo này xả quá nhiều không cách nào khai phá, bằng không nhất định là cái du lịch thắng địa. Hắn nở nụ cười, nói, "Không, không thể, nơi này giải quyết thế nào điện lực cùng thông tin vấn đề, hoàn toàn dựa vào ngoại giới vận tải dầu mạ tụ xăng. Cuộc sống kia đánh đổi quá cao. Nhưng nơi này có siêu cấp mỹ bãi cát, chỉ cần có tươi đẹp bãi cát thì có người đồng ý khách du lịch." Lô Quan phản bác. Quốc sở Jaylia là nổi danh nghỉ phép quốc gia, nó toàn bộ quốc cảnh tuyến đều bị đường ven biển bao vây, nắm giữ đông đảo chất lượng tốt bãi cát. Ở đây hưởng thụ đỉnh cấp bãi cát là có đánh đổi. Đỉnh cấp bãi cắt đều bị đỉnh cấp khách sạn cho chiếm rơi xuống địa phương có câu tục ngữ gọi là rượu ngon điếm sẽ làm bãi cắt biến thành chính mình tài sản riêng bọn họ tiếp tục đi về phía trước phát hiện một niềm vui bất ngờ bãi cách không phải dọc theo đường ven biển vẫn liên miên, mà là ở chính giữa vị trí bị sóng biển xung kích ra cái tiểu định nói cách khác trên đảo bãi cắt trong lúc đó còn kéo dài đi vào một khối hải cái này tiểu định diện tích ném đi ném đại khái cũng là 20 mẫu dáng vẻ đáy biển là cùng bãi biển như thế nhắn nổii trắng như tuyết hạ khác đồng thời sinh trưởng từng bó từng bó san hô liền Màu sắc rực rỡ con san hô môn ở màu trắng hải xa làm nổi bật dưới, có vẻ sắp thái càng thêm diễm lệ bức người. Tiểu vịnh rất cạn, sâu nhất địa phương cũng không tới 2m, một ít to to nhỏ nhỏ cá bơi tôm dài ở bên trong sinh hoạt, thỉnh thoảng có sóng biển đẩy mạnh đến, duy trì tiểu vịnh sức sống. Nước cạn thủy thanh, như vậy ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, toàn bộ vịnh cơ hồ bị bọn họ nhìn một cái không sót gì. Hắn ngồi xổm ở trên bờ biển nhìn xuống xem, quay đầu lại cười nói, "Ha, nơi này có hắc kim bảo, nhìn thấy không? Nơi đó có cái đại ra hỏa, còn có một cặp tiểu tử, chúng ta vận may thật tốt." Lý Đỗ nhìn hắn muốn hạ thủy, liền đưa tay kéo hắn lại, nói: "Hiển nhiên, những này tiểu hắc kim bảo đều là cái kia đại gia hỏa đời sau, đừng đi quấy giày chúng nó, để chúng nó ở đây sinh hoạt đi." Bọn họ không kém một hắc kim bảo, mảnh này tiểu vịnh tinh xảo yên tĩnh làm người thở dài, hắn không muốn đi phá hoại phần này yên tĩnh vẻ đẹp. Tiếp tục đi về phía trước, quá bãi biển chính là đại mảnh ven bờ đáng ẩm. Còn lại không cái gì phong cảnh, cùng hoang đảo những nơi khác ping ngạt không lớn, chỉ có các loại thực vật ở đây dã man sinh trưởng. Vòng tới hòn đảo đông Nam Giác, Lang Ca bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt biển nói: "Các ngươi xem, Đó là cái gì? Lý đối nhìn một chút, phát hiện trên biển có một mảnh bóng đen, hắn đổi kính viết vọng, sau đó nhìn thấy trên mặt biển đó là một chiếc phá thuyền, có một nửa không vào nước bên trong, còn có một nửa kiểu ở trên mặt biển. Ha, nơi này có thuyền. Mặt trên sẽ có hay không có bảo tàng? Hàn mừng dỡ hỏi. Lý Đỗ treo nói, vừa nãy ta nói trên đảo có bảo tàng, ngươi còn cười nhạo ta, hiện tại ngươi không phải đang đánh mình mà ta. Hàn cải, đương nhiên không phải, ngươi nói chính là trên đảo có bảo tàng, ta nói chính là hải lý, Nam Thái Bình Dương có chính là tàu đắm bảo tàng đi chúng ta nghĩ biện pháp đi tới nhìn một cái, nói không chừng trên thuyền có vật gì tốt. Chương 777, sinh hào tiếp. 777 sinh hào tiếp, một năm. Nửa thuyền đám vị trí tại các hải Âu đảo góc đông nam, lý do bọn hắn hạ trại địa phương tại góc tây bắc, cái này mùa ốc sở chây li a thịnh hành đông năm gió, bọn hắn đến tránh gió mà cư. Cùng bác bán cầu không giống, châu Úc Hàn Phong không đến từ tây bắc, bọn chúng là đông nam phương hướng thổi tới gió mới lạnh, bởi vì châu Nam cực ngay tại nó đầu nam. Chiếc thuyền này xuất hiện có điểm lạ. Quả thật, cách một cái hòn đảo Lý Đỗ bọn hắn không có làm sao chú ý tới phía đông nam hải vực. Nhưng Lý đố bọn hắn đi vào ở trên đảo sau liền đi thuyền tại xung quanh tới lui qua, vòng quanh hòn đảo chuyển qua một vòng, lúc ấy bọn hắn không nhìn thấy chiếc thuyền này. Rất hiển nhiên, nửa thuyền đắm là vừa vặn xuất hiện. Lưu lại lỗ quan giữ nhà, bốn người khác cưỡi cano chạy tới. Hắn đứng ở đầu thuyền dùng kính viễn vọng quan sát đến nửa thuyền đắm, nói lẩm bẩm, chúng ta sẽ không gặp phải tàu ma đi. Thuyền này xuất hiện rất quỷ dị. Lang Ca hảo thuật đồng dạng từ sau eo rút ra một khẩu súng lục, thỉnh táo nói ra, nếu có U linh, vậy ta đập chết bọn chúng. Lý Đỗ kinh ngạc nói, Ngươi từ nơi nào làm được thương?" Lang Ca nói, "Tasmani à ở trên đảo, Úc sở Chây Li à xuống ống quản lý cũng không nghiêm ngặt, ta mua thuốc nổ thời điểm, thuận tiện mua thương." Vừa nói, hắn một bên xốc lên cano dương chữ vật, bên trong còn có hai thanh súng săn. Lý Đỗ trợn mắt hốt muội, đều là ngươi vừa mua được. Lang Ca gật đầu, biểu lộ nhẹ nhóm với hắn mà nói cái này hiển nhiên là chuyện nhỏ. Lý Đỗ tiếp tục trận mắt hốt muội, thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao làm được những ngày thương? Khẳng định không phải thông qua chính quy thương cửa hàng a?" Lang Ca nói, "Bất kỳ địa phương nào Lối đó hắc bang cùng thương phiến đều sẽ lưu lại mật ngữ tin tức, ngươi biết những tin tức này, liền biết nên đi tìm ai. Bất kể nói thế nào, bọn hắn có súng nơi tay, nhìn thấy súng săn cùng súng ngắn về sau, hẳn lập tức trở nên dũng mãnh rất nhiều. Cano cấp tốc tới gần nửa thuyền đắm, danh tự này cùng thuyền rất xứng đôi, nó chính là một nửa chìm vào trong biển một nửa con phiêu trên mặt biển, theo gợn sóng mà chậm chạm dập dờn. Nửa thuyền đám cũng lớn, theo chân chúng nó du thuyền cùng loại, đây là một chiếc thuyền gỗ, từ loại hình tới phân chia, thuộc về thời trung cổ rất lưu hành đơn cột gỗ. Lý Đỗ bọn hắn chỉ từ trên TV nhìn qua loại thuyền này, bọn chúng có được xa xưa lịch sử cùng quá khứ huy hoàng, tồn tại đến hiện đại đều đợi tại Hải Dương trong viện bảo tàng, trong hiện thực rất ít gặp. Tựa như trên TV diễn như thế, chiếc thuyền này toàn thân là vật liệu gỗ chế thành, thân tàu trải qua lâu dài gió táp sóng xô đã căng phồng lên nước, tại sóng biển đập hạ lộ ra lung lay sắp đổ. Lý Đỗ bọn người cẩn thận xem xét, sau đó nhìn thấy thuyền của nó mạn thuyền, đầu thuyền điêu khắc rườm rà đường vân. Trong đó thuyền của nó đầu vị trí xâm nhập trong nước, Lý thả ra tiểu phi trùng đi thăm dò nhịn. Nhìn thấy xuyên vào trong nước biển đầu thuyền vị trí treo cái mũi sửng, mũi sửng phía trên là một mảnh hư thôi tấm ván gỗ, trên ván gỗ có rõ ràng hơn đường vân. Lan ca trên lưng dưỡng khí ống nhảy vào trong nước, hắn ở trong nước vây quanh nửa thuyền đắm đi vòng vo vò một vòng, một lần nữa trở lại cano nói ra, hai cái tin tức, một tốt một xấu, trước hết nghe cái nào. Trước nói tin tức xấu. Đầu tiên nói trước tin tức. Lý đấu cùng hạng cơ hổ trăm miệng một lời, cái trước muốn trước nghe tin tức xấu, cái sau thì phải tin tức tốt. Lang ca nói Tin tức xấu là trên thuyền không có bất kỳ cái gì có giá trị di vật tin tức tốt là đây đúng là một chiếc thời chung cổ thuyền đám căn cứ nó đầu thuyền treo gia tộc huy trương suy đoán hẳn là một chiếc Tây Ban Nha thuyền đám Han hỏi phía dưới có hay không nguy hiểm làm ca bắt đầu gặp đây hắn cũng nhảy vào trong nước tại nửa thuyền đám xung quanh kiểm tra một hồi trở về cano bên trên về sau hàng một mặt không tan tâm hắn vừa rồi xuống nước muốn tìm vật có giá trị tốt nhất tìm đến giờ đầu cổ loại hình kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì lý đấu quyết định đưa nó kéo tới doanh địa chung quanh cẩn thận xem xét dù cho không có đáng tiền đồ vật chiếc thuyền kia thân tầm ván gỗ tháo ra phơi khô sau cũng có thể nhóm lửa dùng. Nghe hắn, Lang Ca nói, "Bằng vào chúng ta cano mã lực, chỉ sợ rất khó kéo lấy nó." Nói thì nói như thế, hắn vẫn là trung thực thi hành lý đồ ăn bài, dùng một cây dây thường đem hai chiếc thuyền cho đối liền với nhau. Kết quả cano thúc đẩy, bọn hắn thành công kéo lấy nửa thuyền đám, mặc dù lấy cano mã lực đến xem rất là phí sức, nhưng quả thật có thể kéo lấy chiếc thuyền này. Lang Ca nhíu mày, nói, "Cái này không nên." Kéo lấy chiếc này nửa thuyền đắm đến bờ biển, lũ quan hưng phấn xuống tới, "Ha bọn tiểu nhị, có cái gì phát hiện lớn sao?" Bên trong có bảo tàng sao? Hoặc là đồ sứ, hoặc là vàng bạc châu báu, người có thể mình nhìn. Cano có thể cập bờ, thuyền bị kéo đến bên bờ, bọn hắn vòng quanh thuyền tham quan. Ở trong biển thấy không rõ lắm, đến trên bờ hết thấy trở lên rõ ràng. Mấy người đứng tại trên bờ các nhìn xem đầu thuyền vị trí, ngay phía trước mũi sườn vị trí phía trên treo cái mang gỗ, đây chính là làng Ca nói gia tộc Huy chương. Lô Quan nhìn một chút, buồn bực nói, gia tộc nào như thế khó coi. Thuyền treo huy chương không phải làm bằng đồng sao? Dùng gỗ điêu khắc cũng được. Làm như vậy không ngại mất mặt sao? Lang Ca đi lên dùng tay thử một chút mũi sừng, lại lần nữa như mày, cái này không thích hợp, đây là ngô đồng mục, cũng không rắn chắc, làm mũi sừng chỉ là đẹp mắt không, có gì giá trị thực dụng. Chiếc thuyền này chỗ không đúng rất nhiều, bọn hắn thâm nhập vào đi xem, phát hiện thân thuyền chính là cái giá gỗ nhỏ, sử dụng vật liệu gỗ cũng không rắn chắc, cho nên mới sẽ phiêu ở trên biển không có đám chìm. Đầu thuyền vị trí bánh lái cũng có vấn đề, không có liên động trang bị, cái này mang ý nghĩa bánh lái cũng không thể sử dụng. Cuối cùng bọn hắn một phen thảo luận cho ra kết quả, phút, đây không phải thời trung cổ đồ cổ thuyền, đây là một chiếc đạo cụ thuyền khẳng định là có bóng xem công ty ở chỗ này đập qua phim, chiếc thuyền này sử dụng hết trực tiếp nem xuống. Hàn bị tức đến không được. "Gỗ tự là tiếp nối lớp đầu, đáng tiếc đáng tiếc, uổng phí hết dầu đi hê gen kéo về." Lý Đỗ vô vô bóng thuyền nói, "Không, không đáng tiếc, chúng ta không có lãng phí sức lực." "Làm sao vậy, ngươi cảm thấy nó còn có giá trị?" Hàn buồn bực hỏi. Lý Đỗ chỉ vào đáy thuyền để bọn hắn nhìn, "Nhìn nơi này, tối thiểu chúng ta mấy bữa cơm có chỗ rửa rồi." Đáy thuyền mọc đầy to to nhỏ nhỏ hến, bọn chúng có được tảng đá sắt ngoài, màu sắc trắng bạch, thô ráp không chịu nổi, nhìn rất xấu. Nhưng Lý Đỗ biết, bọn chúng rất xấu ăn tử ngon, đây là sinh hào, hải dương sữa bò. Chiếc thuyền này bị ném đi không ít năm tháng, đoán chừng nó bởi vì chất liệu nguyên nhân, ở trong biển phiêu đã qua một đoạn thời gian, một chút sinh hào thừa cơ bám vào ở bên trên, cuối cùng biến thành cái dạng này. Gỗ tựa lạ nảy ra kế tiếp sinh hào mở ra, hào thịt rất mềm mỡ mà lại là sống, dùng ngón tay đâm một chút sẽ còn động đậy. Mấy người ba chân bốn cẳng tháo ra một đống lớn sinh hào, dùng quần áo túi mang tới du thuyền. Theo Sophie, một nhà bọn người tiến về Tasmania đạo du lịch, du thuyền trở nên vấn vẻ. Hoàn toàn có thể dung nạp bọn hắn năm cái thêm ý vạn nạ cái này nhỏ vững hữu. Làm sinh hào nhất định phải tại du thuyền bên trên, ly đỗ phải dùng rất nhiều đồ gia vị, những này đồ gia vị hắn đặt ở lỗ đen không gian bên trong, đến tìm một chỗ lấy ra. chương 778, trưng 778 lăng ra rùa giám sát lưới. 778 lăng ra rùa giám sát lưới, 2 năm. Lăng ca mấy người ở bên ngoài soát sinh hào, những này sinh hào ở trong biển sinh hoạt, bọn chúng bám vào trên thuyền, một chút ký sinh trùng cùng ốc ngượn hồn liền bám vào trên người chúng, nhất định phải soát rơi mới có thể ăn. Bọn hắn ở bên ngoài rửa sạch xoát, Lý Đồ muốn dùng đến đồ gia vị đem ra. Hàng gừng tỏi loại hình du thuyền bên trên bản thân liền có, hắn tử lỗ đen không gian bên trong lấy ra rượu gia vị, cá trứng trao dầu, trà tiêu, phao tiêu loại hình đặc thù gia vị. May mắn hắn chuẩn bị sung túc, nếu không bữa cơm này không nhất định có thể làm thoải mái. Thế là, hắn chuẩn bị kỹ càng gia vị, gỗ Tụ Lạ bắt đầu vào đến rửa sạch tốt sinh hào, hắn liền bắt đầu bật hết hỏa lực. Nhiều người đừng nói nhiều còn có gỗ Tụ Lạ dạng này lớn thùng cơm, Lý Đồ nhất định phải tăng lớn đồ ăn lượng. Du thuyền trong phòng bếp có chó, tổng cộng là 2 tầng. Hắn ở bên trong chất đầy sinh hào, hấp sinh hào đơn giản nhất, chỉ cần lại điều một bát nước tương là đủ. Lang ca bọn hắn rửa sạch sinh hào thời điểm cố ý chọn lấy lớn cái, khối nhỏ đầu sinh hào đều bị cậy mở xúc ra, đây là lý do yêu cầu thuận tiện hắn làm đồ ăn. Một đoàn người làm việc đến cùng gia súc, vì mỹ thực cũng là rất liệu, bọn hắn tổng cộng lột ra một cái buồn lớn sinh hào thịt. Lý Đỗ phóng tới cái nồi bên trong đơn giản đun sôi, chép xuất sinh hào thịt để gỗ tiểu lạ xuất ra đi treo lên nhanh chóng làm một chút hao khô, khử trừ bên trong trình độ. Hắn đem lang ca mới từ Tasmania ở trên đảo mua được dao cần cắn cắt đạc Đem hot dog cùng hành tây các kia, muối tỏi cắt miếng, vào nồi xào lăn. Xào hương gia vị, hắn thổi cái huyết sáo, gỗ Tự là đem hồng khô bên trong hào thịt cho hắn cầm trở về, nói ra, vẫn là có nước. Lý Đồ nói, không sao. Hắn hướng cái nồi bên trong đổ một buồn nhỏ hào thịt, nhanh chóng huy động cái xẻng là xào. Amiu, a ngao cùng mì tôm sống thèm tại chúng quanh đi dạo, thế là hắn liền phân cho bọn chúng một chút. Gặp đây, gỗ Tự La nói ra, lão bản, bọn chúng ăn no rồi. Lý Đồ nói, làm sao ăn no rồi? Vừa rồi đẩy ra thời điểm, bọn chúng một mực tại ăn vụng, thật nhiều. Dạng này Lý Đỗ mặc kệ ba nhỏ, một mực tự mình làm đồ ăn. Hương tỏi nướng sinh hào, nước ép ớt nướng sinh hào, hấp sinh hào, bạch đốt sinh hào, chi zi hấp sinh hào, xì dầu chữa sinh hào, xào lăn sinh hào, cuối cùng món chính cũng là sinh hào, trứng gà khô dầu sắc sinh hào. Trong đó, trứng gà khô dầu sắc sinh hào là hắn cố ý làm thức ăn cầm tay, món ăn này cùng 7 trứng gà bánh cùng loại, bất quá muốn ở bên trong gia nhập sinh hào thịt. Cuối cùng từng trương sát sinh hào bánh ra nổi, nhan sắc kim hoàng, vậy lên màu xanh biết hành lá, sát thái hòa lẫn, phối hợp mỡ heo mùi tôm, kia thật là sát hương vị đều đủ. Một phen bận rộn, hắn cuối cùng thu thập ra một bản sinh hào, hẳn bọn người nhìn nhau nhau giơ ngón tay cái, "Lý, có phải hay không cho ngươi một xe tức trâu, ngươi cũng có thể làm ra hoa đến." Lý Đỗ Trừng hẳn một chút, nói, "Ngươi hắn a có thể hay không đừng buồn nôn như vậy." Hàn Ủy khuất nói ra, "Ta đây là cho ngươi lớn nhất hiến ngợi. Lúc nào bắt đầu ăn?" Gô Tựu là không nhịn được hỏi. Lý Đỗ phất phất tay, "Ăn. Những này sinh hào là đường đường chính chính hoang dại hải sản, mà lại sinh hoạt hại vực không có bóng người, mang ý nghĩa không có ô nhiễm, chỉ cần khử trừ ký sinh trùng ý hiệp." Vậy chúng nó liền là phi thường sạch sẽ mỹ thực. Lỗ Quan nói cho đám người, sinh hào không thể ăn nhiều, dễ dàng dẫn đến tiêu chảy. Bọn hắn tại dạng này trên hoang đảo, chữa bệnh điều kiện theo không kịp, một khi tiêu chảy vậy sẽ phải mệt. Lang Ca lắc đầu nói, nhưng dẹp đi đi, ăn sống sinh hào nhiều dễ dàng tiêu chảy, ăn làm quen sẽ không tiêu chảy. Hồ Tửu lại đưa cho hắn một bình liều tiểu, nói ra, uống lấy rượu ăn, cồn sắt trùng, dạng này liền sẽ không tiêu chảy. Lý Đấu kéo xuống đến một khối trứng gà khô dầu sát sinh hào, trứng gà bánh còn nóng hổi, trứng ngùi thơm cùng sinh hào ngon tư vị phối hợp cùng một chỗ để cho người ta khẩu vị mở rộng. Ba nhỏ nghe mùi thơm lại xuống tới, Lý Đỗ phân cho bọn chúng riêng phần mình một khối trứng gà bánh. Lang Ca nhìn thoáng qua nói ra, bọn chúng ăn hơi nhiều, lao bản có thể sẽ chống đỡ tiêu chảy. Lý Đỗ nói, không có việc gì, bọn chúng nắm chắc. Một đoàn người ngay tại ăn nhiều, nơi xa có máy bay trực thăng bay tới, đằng sau máy bay trực thăng ở trên đảo tìm cái đất chống phương hạ xuống, từ trên máy bay xuống tới ba bốn người. Máy bay hạ xuống địa phương cách bọn hắn xa rồi, Hàn Mục bên ăn cái gì một bên giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút, kinh nói, là đánh cá và săn bắt quan. Những hàng này vậy mà bay đến nơi này tới. Xác thực, đến chính là đánh cá và săn bắt quan. Lý tạm dừng ăn cơm, xuất ra đánh bắt chứng đạo, bọn da hỏa này thật đúng là kính nghiệm nha, bọn hắn từ nơi nào bay tới? Nếu như là từ Kim Đạo tới, vậy ta nhất định phải đối bọn hắn ngạ mũ gửi lời chào. Mặc dù đánh cá và săn bắt quan dạng này tấp nập kiểm chứng để hắn cảm thấy rất phiền phức rất không kiên nhẫn, nhưng hắn nhất định phải tôn trọng đối phương, đối phương thái độ đối với công việc để hắn khâm phục. Hắn thúc đẩy cano m, đem đánh bắt chứng biểu hiện ra cho đánh cá và săn bắt quan môn. Dẫn đầu đánh cá và săn bắt quan nhìn một chút giấy chứng nhận, kinh ngạc nói: "Các ngươi ở chỗ này đánh bắt hắc kim bảo?" Lý Đô nói: "Đúng, các ngươi không phải đến tra chúng ta sao?" Đánh cá và săn bắt quan lắc đầu, nói: "Trên thực tế không phải, chúng ta không biết nơi này có người tại đánh bắt hắc kim bảo, chúng ta là đến thiết trí lang da rùa điều tra chạm điểm." Lang da rùa là rùa biển bên trong cự nhân, cái đầu rất lớn, tại Hải Dương sinh thái trong hệ thống đóng vai lấy hết sức quan trọng nhân vật. Bọn chúng lấy sữa mà sống, nhưng thế chiến thứ hai về sau mọi người hướng trong Hải Dương khuynh đảo đại lượng rất rưởi, bên trong rất nhiều là túi nhựa, ở trong biển Túi nhựa cùng sữa rất giống, dễ dàng bị lăng da rùa ăn nhầm xuống dưới. Dạng này, lăng da rùa không thể tiêu hóa túi nhựa, cũng vô pháp bài tiết ra ngoài, cuối cùng thường thường chết bởi túi nhựa dính kết tạo thành bệnh tắc ruột. Đại lượng lăng da rùa tử vong đã dẫn phát toàn cầu bảo vệ môi trường nhân sĩ cùng Hải Dương sản nghiệp chú ý. Oscar Jaylea cùng New Zealand mấy năm này hàng năm đều liên thủ dò xét qua cảnh lăng da rùa số lượng. Đánh cá và săn bắt cục thiết trí trạm quan sát điểm là tường trương lưới, phía trên cách một khoảng cách liền có một viên camera, lưới cỗ phía dưới có lẫy con đèn, sử dụng năng lượng mặt trời phát điện. Lênh quang hội đèn lồng hấp dẫn có hướng Quang tính sữa sữa là ăng da rủa đồ ăn lại sẽ hấp dẫn ăng ra rùa đến sau đó camera ghi chép lại đến ăng da rủa tình huống cuối cùng lại thông qua máy tính xử lý liền có thể biết đại khái quá cảnh ăng da rủa số lượng sự tình cùng lý đố một nhóm không quan hệ bọn hắn trở về trên thuyền đã cơm một đánh cá và săn bắt quan muốn đi bọn hắn trên thuyền vệ tinh điện thoại dây số nói trên biển xuất hiện cực đoan thời tiết biến hóa sẽ cho bọn hắn gọi điện thoại để bọn hắn cẩn thậ lý đối đối đánh cá và săn bắt quan mô công việc trách nhiệm tâm càng hài lòng hơn trở về hắn tảng hắn dương Ai nói ốc sở chơi ly A người lỗ mãng, bọn hắn công chức lừa chính. Ngươi nhìn, bọn hắn làm cỡ nào xuất sắc. Hàn lác đầu nói, đừng đem lời nói được quá vậy toàn, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn muốn đi số điện thoại không có hào ý, nói không chính xác là tại có cần thời điểm liên hệ chúng ta để chúng ta hỗ trợ làm việc. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng. lý đốt như thế đánh giá hắn. chương 779, trưng 779 con kia lớn hải thú. 779 con kia lớn hải thú, 3 năm. Không quá 2 ngày, lý đốt liền phát hiện mình đối hẳn đánh giá sai lầm Tháng tư hạ tuần, thời tiết như cũ sáng lạ, hắn buổi sáng ra biển, cùng hắn rất nhanh sờ soạng hơn 10 hắc kim bảo. Thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian có thể đánh bắt hắc kim bảo. Năm nay bảo ngư đánh bắt quý sắp kết thúc rồi, cho nên thừa dịp mấy ngày nay trời tốt, bọn hắn suy nghĩ nhiều làm chút sống. Lại một lần nữa đánh bắt hắc kim bảo đi lên, Lý Đỗ nhìn thấy hạn ngồi trên bong thuyền nhìn xem hắn. Hắn hỏi, "Ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi?" "Làm sao vậy, không phải mới vừa vừa nghỉ ngơi sao?" Hắn nói, "Không, ta đang chờ ngươi." "Chờ ta làm gì?" Lý Đỗ bực Hiện tại hắn không cần mang theo Hàn cùng đi đánh bắt Hắc Kim Bảo, hắn có thể sớm xác định do Hắc Kim Bảo vị trí, sau đó đem một cái khí cầu treo ở phía trên. Dạng này khí cầu trôi nổi trên mặt biển, hắn lần theo khí cầu dây buộc liền có thể tìm tới Hắc Kim Bảo. Dưới loại hình thức này, hai người hiện tại đã không cần đến cùng một chỗ xuống nước, Hàn không cần luôn đi theo hắn, từ đó phòng ngửa lãng phí hai người thời gian. Hàn chỉ vào phòng điều khiển nói, "Vừa rồi có người đánh điện thoại của chúng ta, ngươi đoán, là ai đánh tới?" Lý Lộ Thuận miệng hỏi, Sophie vẫn là "Không, lại đoán." Hàn trên mặt mang cười lạnh. Lập tức, Lý Đô đoán được đáp án, đánh cá và săn bắt quan. Trước mấy ngày muốn đi chúng ta dạy số đánh cá và săn bắt quan, thật sao? Hàn trọng trọng gật đầu nói, "Đúng, là bọn hắn, vậy ngươi có thể đoán được bọn hắn gọi điện thoại mục đích sao?" Lý Đô không kiên nhẫn nói, "Ta đoán không được." Người nói xong, Hàn nói, "Có một đạo hải dương chạm giám sát điểm ra hiện vấn đề, bọn hắn để chúng ta đi hỗ trợ sửa chữa." Lý Đô bất đắc gì nói, "Thật không ngại, miễn phí hỗ trợ sao? Bất quá thuận tay giúp một chút, cái này cũng không nhiều lắm sự tình." Hàn nói ra, "Lần này không nhiều lắm sự tình, nhưng lần tiếp theo đâu?" Về sau đâu? Chúng ta thấy được, bọn hắn ở chỗ này thiết lập mười mấy cái trạm giám sát điểm. Lý Đô nói, liền xem như người tốt chuyên tốt, nếu như ngươi không vui, ngươi có thể cự tuyệt bọn hắn. Hàn Lạc Đầu nói, "Không, chúng ta không thể cự tuyệt bọn hắn, loại sự tình này chính là như vậy, hỗ trợ bị coi là đương nhiên, nếu như không đi hỗ trợ, sẽ dẫn phát kỉu hận của bọn họ, sẽ bị làm khó dễ." Điểm ấy ngược lại là, đánh cá và săn bắt quan là rất có quyền lực một đám người, mà lại bọn hắn có pháp viện cùng cục cảnh sát làm chỗ dựa. Nếu như đắc tội bọn hắn, dù là ngươi là hợp pháp đánh bắt hắc kim bảo Bọn hắn y nguyên có biện pháp thu thập người, chỉ cần hung hăng đi kiểm tra người là được rồi. Căn cứ ổ sở Jaylia pháp luật quy định, tất cả mọi người khi tiến vào trong hải dương sau so đều phải phối hợp đánh cá và săn bắt cục kiểm tra, bọn hắn tại trong hải dương so cảnh sát trên đất bằng quyền hạn lớn hơn. Dạng này, đánh cá và săn bắt quan không ngừng đi kiểm tra người, người mỗi lần đều phải phối hợp, vậy cũng không cần xuống nước, đừng nghĩ đánh bắt hắc ký bảo. Nếu là ngươi không phối hợp kiểm tra, loại kia lấy ra tòa án bị thu hồi đánh bắt chứng đi. Sửa chữa trạm giám sát điểm không phải chuyện đơn giản, bọn hắn trước tiên cần phải đi xem một chút xảy ra vấn đề gì. Miêu tả cho đánh cá và săn bắt cục nhân viên kỹ thuật nghe, nhân viên kỹ thuật cho ra phương án giải quyết, bọn hắn lại trở về tiến hành sửa chữa. Mỗi cái hải dương trạm giám sát điểm đều có trôi nổi tấm, trôi nổi trên bảng có năng lượng mặt trời nhiệt điện tấm cùng số hiệu, lần này xảy ra chuyện chính là 10 số 55 trạm điểm. Hà nói, căn cứ đánh cá và săn bắt quan giới thiệu, 10 số 55 trạm điểm lưới cô giống như cuốn lấy cái gì cơ lớn hải thú, kia hải thú đem trạm điểm lôi tiến vào trong nước. Một fan tìm kiếm, bọn hắn tại lẻ loi chơi trọ trên mặt biển tìm được một cái lớn trôi nổi tấm, trên đó viết bốn cái đỏ tươi số lượng 1055. Lúc này, trôi nổi tấm siêu siêu vẹo vẹo phiêu trên mặt biển, nhìn sắc thực xảy ra vấn đề. Hắn muốn nhảy xuống nước đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Lý Đô ỷ vào mình có tiểu phi trùng dò đường, liền ấn xuống hắn, mình nhảy xuống. Vào nước đồng thời, hắn thả ra tiểu phi trùng, xem trước một chút xung quanh có hay không rắn biển. Những ngày này hắn không ít cùng rắn biển liên hệ, cái đồ chơi này tính tình so trên lục địa rắn muốn tốt, không biết có phải hay không là bởi vì nước biển nhiệt độ thấp, làm bọn chúng không có hỏa khí nguyên nhân. Rắn biển trong nước duy nhất mục đích là sinh tồn. Bọn chúng du động thời điểm là vì săn mồi, bởi vậy chỉ cần chớ trêu chọc bọn chúng, vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Đỗ có một lần nhảy xuống nước thời điểm kém chút đụng vào một đầu rắn biển, kia là hắn nguy hiểm nhất trước mắt, rắn biển coi là nhận công kích, đối với hắn hé miệng lộ ra răng nanh. Lúc ấy Lý Đỗ phản ứng nhanh, lập tức giẫm lên nước không núc núc, rắn biển cùng hắn rằng co một hồi, gặp hắn không có uy hiếp, lúc này mới rời đi. Nước biển thanh tịnh, bên này không có rắn biển, cái gì cũng không có. Gặp này hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó để tiểu phi trùng hướng bốn phía bay lượn, cụ thể nhìn xem cuốn lấy lưới cố rốt cuộc là thứ gì. Rất nhanh, Tiểu Phi trùng thấy được kẻ cầm đầu. Cách hắn đại khái hơn 20m địa phương xa, một con cỡ lớn hải thú bị quấn ở trạm giám sát điểm lưới đánh cá bên trong, cái này hải thú có dài 4, 5m, ngọc ra một đôi đen nhánh con mắt, hung ác răng cùng cường ngạnh sau hàm. Phần lưng của nó là màu nâu nhạt, phần bụng hiện lên nhạt màu trắng, lưng bụng thể sắc giới hạn rõ ràng, thân thể to lớn nặng, khôi ngô mà rắn chắc, đuôi hiện lên chằng non hình. Lý Đỗ nhìn thấy nó đồng thời, nó cũng nhìn thấy Lý Đỗ, sau đó chằng non hình vẫy đuôi một cái, kéo lấy trôi nổi tấm liển hướng hắn bơi lại. Du động thời điểm Giang Hỏa này há hốc miệng ra, lộ ra từng dậy thô to rằng, hàm răng của nó hiện lên hình tăng rác, biên giới mang răng cưa, thoáng như liên cưa. Cỏ hắn sao, cá mập trắng khổng lồ. Thấy do cái này hải thú dáng vẻ sau lý đố kem chút dọa nước tiểu, một điểm không qua trường, cùng cá mập trắng khổng lồ đánh cái đối mặt, hắn bị hù dọa, đại dương như thế này cự thú thực sự quá có sắc khí. Hắn không có nhận lầm con cá này thân phận, trước đó tại mạn buộc bên bờ biển ở lại thời điểm, có một đầu cá mập trắng khổng lồ bị cơn lốc quét đến quán trọ tới, hắn lúc ấy đi quan sát đầu này cá mập, tuyết sẽ không nhận lầm. Cá mập trắng khổng lồ nhìn thấy hắn sau lập tức bơi tới, đen nhánh hai mắt tản ra lẫnh khốc qua mang, đằng đằng sắc khí. Lý đố bị nó uy thế ngắn ngủi chấn nhất rồi, chờ hắn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhanh chóng mặc niệm một câu chậm lại thời gian, liều mạng hướng trên nước lưu động, bắt lấy cano mạn thuyền liền bỏ lên. Con tốt, cá mập trắng khổng lồ tốc độ không nhanh, bởi vì thân thể của nó bị lưới cố cố lấy, du động thời điểm đến mang theo khối lớn trôi nổi tấm. Trôi nổi tấm sức nội rất lớn, mục đích đúng là vì phòng ngự có cá lớn bị lưới cố cuốn lấy về sau, sẽ không đem máy móc đưa đến Hải Dương sâu đi. Lý Đỗ nhanh chóng chui lên đến, hắn giật mình làm, tốc độ ngươi thật nhanh, không nhanh liền đạp mã chết chắc. Lý Đỗ gầm rú đạo, hắn muốn điên. Hắn nói, dưới nước là cái gì? Cái đồ chơi này khí lực thật to lớn, nhìn nó đem trôi nổi tầm kéo đến cùng một chiếc thuyền, chạy nhanh chóng nhà. Lý Đỗ giẫm lên cano chân ga, thay đổi đầu thuyền liền chạy, hắn không có đứng vững kem chút bị quán tính nhất xuống thuyền, hắn kỳ quái hỏi, đến cùng thế nào? Phía dưới có một con cá mập trắng khổng lồ, chúng ta đi mau. Đáp án này để hắn hít sâu một hơi, Trang Sật 33, muốn mạng a. Chương 780 Điều kiện. 780 điều kiện. 1. Nam. Cano vèo lập tức khởi động, bắn lên đại mảnh nước biển, thật giống là dán vào mặt biển bay lượn như thế, tốc độ mau kinh người. Lý Đỗ cũng hiếu kỳ cano làm sao sẽ tốc độ nhanh như vậy, lẽ nào tiểu phi trùng chậm lại thời gian dị năng có thể tác dụng ở bên ngoài đồ vật trên? Lẽ nào bởi vì hắn sử dụng dị năng đồng thời thao tác cano, cano cũng có thể độc lập với thời gian bên ngoài. Hắn đang buồn bực, cano đi tới tốc độ dỗng nhiên bắt đầu hạ thấp, sau đó càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở trên mặt biển. Làm sao không đi rồi? Hàn đội vội vàng vàng hỏi hắn, ngươi lại nhớ ra cái gì đó? Lý Đỗ kinh ngạc tàn nhẫn đạp cần ga, mặt sau huyền phần mềm học cơ phát sinh vài tiếng ơ mức tự rầm rầm vang chậm, trước sau không cách nào phát động lên. Thế này, không cần hắn nói hẳn cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn kêu thẳng một tiếng nói, "Phút, cơ khí gặp sự cố." Đúng, lúc mấu chốt đi dây xích, này Cano dĩ nhiên đột ngột nhỏ nhặt. Này nhưng là chân chính thả neo, Cano liền như vậy cô độc ở lại trên mặt biển. Ở phía sau bọn họ, trôi nổi bản lấy hình dẫn đường cong đi khắp phương thức từ từ đến gần rồi bọn họ, một lát sau Một hình tam giác đầu rũi ra mặt biển, dựng đứng ở tại bọn hắn trước mắt, trứng mắt con mắt đen như mực với bọn hắn đối diện. Thấy cảnh này, Hàn hít một hơi thật sâu, nói: "Thượng đế, nó đang làm gì thế? Nó đứng lên đến rồi." Đại cá mập trắng còn có thể đứng ở trong nước. Lý Đô đúng là biết này xảy ra chuyện gì, hắn nói rằng, đây là lập phù dòng nó, chính là lợi dụng phần sâu đánh nước biển, thân thể đứng thẳng ở trên mặt biển, sau đó đem đầu lộ ra mặt nước. "Làm gì? Nó tốt như vậy kỳ thế giới bên ngoài?" Hàn hỏi. Lý Đô nói: đây là chúng nó săn mồi phương thức." Đại cá mập trắng là duy nhất có thể tiến hành lập phù giờn ngó cá mập, này giao cho chúng nó ở trên mặt nước tìm kiếm ẩn tại săn vật ưu thế. Hắn cũng bị sợ vãi tè rồi, chết thiệt, còn không chạy mau, nó đây là muốn săn ngồi. Đại cá mập trắng cũng không có phát động tấn công, lý đồ đúng là từ từ tỉnh táo lại, hắn an ủi hắn nói, đừng sợ, lập phù giờn ngó không phải vì kiểm tra trên mặt biển đồ vật, là vì ở trên cao nhìn xuống, từ trên mặt biển kiểm tra trong nước biển đồ vật. Sau này hắn biên không xuống đi tới, cái này phương thức chính là đại cá mập trắng vì tìm kiếm trên mặt biển săn vật, chúng nó hội công kích mặt biển bơi hải báo, hải sư chim cánh cụt chờ các thứ, dựa vào chính là lập phù giò ngó năng lực. Đại cá mập trắng thân thể cân bằng tính nhất định chúng nó không có cách nào thời gian dài làm như thế, nó ở trên mặt biển dựng thẳng lên đầu nhìn một chút, sau đó một lần nữa trở lại trong nước. Hàn thở phào nhẹ nhõm, hô, nó cuối cùng cũng coi như đi rồi. Lý Đỗ vẻ mặt thì lại trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, này biểu thị nó có thể phát động công kích. Lập phù giò ngó là dò đường, trở lại trong nước nhưng là làm công kích chuẩn bị, tiền đề là này điều đại cá mập trắng muốn săn giết bọn họ. Cứ việc đại cá mập trắng hung danh chiêu Trên thực tế chết vào chúng nó trong miệng nhân loại cũng không nhiều, chủ động bị chúng nó công kích mà chết thì càng thiếu. Lý đố điều tra rất nhiều liên quan với Vớt Hắc Kim bảo công tác, công việc này muốn phòng bị cá mập tập kích, nhưng là căn theo giới thiệu, Vớt giả môn ở phòng bị đối tượng xếp hạng bên trong, đem cá mập đặt ở rất thấp vị trí, so với hải báo, hải sư những này nhìn như dịu ngoan động vật biển vị trí còn muốn thấp. Có người nói, căn cứ Hải Dương học ra môn nghiên cứu, đại cá mập trắng là một loại thông minh, hiếu kỳ độc vật, chúng nó có cố định thực đơn, sẽ không lung tung ăn đồ ăn. Nhân loại cũng không ở chúng nó thực đơn trên. Nhân vì chúng nó trong cuộc đời hầu như không thể nào ăn được nhân loại, cho nên nhìn thấy nhân loại, chúng nó càng nhiều là hiếu kỷ, mà không phải đi săn. Nhưng nhân loại quá hại sợ chúng nó, khi chúng nó muốn muốn tới gần nhân loại thời điểm, nhân loại sẽ chạy trốn sẽ phản kích, lớn như vậy cá mập trắng đã nổi giận, sau đó thảm kịch liền phát sinh. Đúng, đại cá mập trắng liền như thế bá đạo, chỉ cho ta hù dọa ngươi, không cho phép ngươi hủ dọa ta, ta hủ dọa ngươi là vui lùa một chút, ngươi hủ dọa ta vậy ta liền ăn ngươi. Tiêu chuẩn chỉ cho Châu Quan Tả yêu, không cho bách tính tuất cụ án. Ở đại cá mập trắng chủ động công kích nhân loại nguyên nhân bên trong, Chủ yếu có vài loại nguyên nhân. Một là tuổi thơ cá mập ở học tập đi săn, mà nhân loại thân thể không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp chúng nó huấn luyện. Hai là cá mập ở tìm phối ngẫu, nhân loại đánh gây chúng nó thoải mái cơ hội, chúng nó nổi giận. Còn có một chút khả năng là nhân loại sai lầm thời cơ tiến vào chúng nó địa bàn, nó vừa được tân địa bàn, nhân loại sau khi tiến vào bị chúng nó cho rằng là đến cướp địa bàn. Lý Đố đem những này nói cho Hàn, sau đó nói, chúng ta không nên gặp phải đại cá mập trắng công kích, bởi vì chúng ta không thuộc về những tình huống này. Nếu như này đại cá mập trắng rất đói đây. Hàn hỏi: Lý Đỗ nhìn hắn tức rồi, ngươi người này có không có gì hay? Ta đậu má vẫn ở thanh thẳng ngươi, anủi ngươi, ngươi làm sao luôn hù dọa ta đây? Đúng, nếu như đại cá mập trắng rất đói bụng, vậy chúng nó sẽ không yên ăn. Ở không đói bụng tình huống, đại cá mập trắng ngược lại là không có công kích nhân loại. Nhân loại mỡ hàm lượng quá thấp, nhiệt lượng quá ít, không phải đại cá mập trắng yêu thích đồ ăn, chúng nó càng yêu thích chim cánh cụt, hải báo loại hình giàu có mỡ đồ ăn. Đại cá mập trắng kéo trôi nổi bản lội ở xung quanh, nó mấy lần muốn thâm lén vào hải, nhưng là bởi vì trôi nổi bản nguyên nhân Nó trước sau không có cách nào chui vào trong nước đi. Như vậy thử mấy lần, nó tức rồi, bắt đầu ở trong nước gây sóng gió. Tiểu cano cùng đại cá mập trắng gần như giành ngắn ở nó nhấc lên bọt nước bên trong, cano lắc lư rất lợi hại, Lý Đỗ cùng Hạn Sợ đến không được. Rốt cục, thời xi 60 lái tới, Lang Langa thấy bọn họ rời đi đã lâu không trở về, quyết định tới xem một chút tình huống. To lớn du thuyền sợ rồi đại cá mập trắng, nó kéo trôi nổi bản bơi tới bên cạnh, sau đó sẽ thử nhô đầu ra tiến hành lập phù vòng nó, chứng mắt mắt đen tìm hiểu tình huống ngoại giới. Lý Đỗ lên thuyền sau thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho ngư săn cục đánh trả lời điện thoại, đem tình huống tặng lại một lần. Ngư săn quan sau khi biết phiền muộn, hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Ừ, hóa ra là lưới đánh cá cuốn lấy đại cá mập trắng, các ngươi có thể hay không đi giúp một chuyện, đem lưới đánh cá mở ra." Làm ngươi mộng đi." Hàn cấp lời nói. Ngư săn quan hiển nhiên lý giải Hàn trong giọng nói sự phẫn nộ, hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Thả lòng, bọn tiểu nhị, việc này không đáng sợ như vậy. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ không giới thủy." Hàn kiên định nói rằng. Ngư quan thật không có ép buộc bọn họ, chỉ nói nói. Vậy các ngươi chớ làm tổn thương con kia đại cá mập trắng, nó là bảo vệ độc vật, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này." Lúc này Lang Ca Sen mồm hỏi, "Chúng ta giúp các ngươi giải quyết, có ích lợi gì?" "Này rất nguy hiểm, các ngươi xử lý cũng sẽ rất nguy hiểm." Nghe hắn nói như vậy, Ngư Săn Quan lập tức hưng phấn, hắn nhìn thấy sự tình khả năng chuyện biến tốt, nếu như các ngươi có thể xử lý tốt, chúng ta có thể cho các ngươi tiền thưởng." "Không, đổi một." Ngư Săn Quan cân nhắc một hồi, nói rằng, "Vậy các ngươi có thể thắng cho chúng ta, Ngư Săn cục hữu nghị, vớt kim bảo có thể trở nên tự do lên." Ta cùng đồng nghiệp của ta sẽ không lại đi tìm các ngươi phiền thức. Lang ca nói, thành giao. Lý Đỗ Hàn, cái gì? chương 781, kỵ xa pha vóng. 781 kỵ xa pha vóng, Nam, Nam. Lang ca nhúng tay chuyện này, hắn bỏ xuống vệ tinh điện thoại, nói rằng, lao bản, ta đến quyết định. Lý Đỗ chỉ vào trong nước kêu lên, ngươi đến quyết định. Ngươi làm sao quyết định? Đó là một con cá mập A, trong nước ru một con đại cá mập trắng, ngươi nên có thể cảm giác được, nó hiện tại tính khí phi thường táo bạo. Lang ca ung dung vỗ phần eo nói Ta mang đến khu sa tệ, tin tưởng ta, ta có thể giải quyết việc này." Hắn đội tiềm thủy phục, ở trên eo treo mấy cái bình nhỏ, lại đang trong miệng ngậm lên một cái sắc bén dao nhọn, sau đó khiêu vào trong nước. Lý đối lo lắng, mau mau thả ra tiểu phi trùng đi theo. Lang ca nhảy xuống nước, rất nhanh tìm tới chính mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn đại cá mập trắng. Hắn không có hoảng sợ, mà là hai chân run run nhanh chóng du hướng về vị trí của nó. Đại cá mập trắng bị vong cụ cuốn lấy có đoạn thời gian, hiện tại tính khí phi thường táo bạo, ở trong nước bơi qua bơi lại, xem ra rất không dễ trêu chọc. Đối mặt du hướng mình Lang ca, Nó con mắt màu đen tỏa ra một trận hà quang, vây cá cùng đôi đánh nước biển, thân thể cao lớn ầm ầm nổi lên. Thời khắc này đại cá mập trắng chính là một viên trong nước tiến lửa, tốc độ thật nhanh, uy thế dọa người. Ở đại cá mập trắng vọt tới trong ngay mắt, Langka không có tiếp tục tiến lên, mà là vặn vẹo eo lưng hướng về chết phía trước bơi đi. Như vậy, song phương ở bên trong nước đến rồi cái gặp thông qua, Lanka hai tay duỗi thẳng một phát bắt được quấn quít lấy đại cá mập trắng vong cụ, gắt gao nằm ngoài trên người nó. Nay chỉ đại cá mập trắng rất lớn, có 4, 5 mét độ dài. Lang ca nằm nhồi trên người nó thật giống túi nhỏ thử treo ở đại chuột túi trên người, hắn dùng song tay nắm lấy vong cụ sau, lại dùng hai chân đạp trụ vong cụ vững mắt, vững vàng bắt ở bên trên. Đại cá mập trắng thân thể cảm thụ lực rất kém cỏi, nó ở bên trong nước bơi lội một sẽ phát hiện Lang ca cái mục tiêu này không ở, liền chậm lại bơi lội tốc độ. Lúc này Lang ca bắt đầu động thủ, tay phải tiếp nhận cắn ở trong miệng dao nhọn, bắt đầu cắt chém đại cá mập trắng bối trên vong cụ. Vong cụ bản thân cũng không tính rất kiên cố, chính là cân nhắc đến khả năng bị động vật biển xung kích, vì lẽ đó vống cụ làm tận lực phân tán. Động vật biển môn bị cuốn lấy sau dãy dụ một hồi có thể dễ rũ mở. Có thể đại cá mập trắng khá là xui xẻo, nó dễ rũ thời điểm không có kéo đứt lưới đánh cá, trái lại bởi vì dễ rũ cuốn lấy vài tầng, bị nốt rất lợi hại. Lang Ka kiên trì từng tầng từng tầng cắt đứt vống cụ, đại cá mập trắng ở trong nước không ngừng bơi lội. Hàng này đúng là khí lực xuất chúng, sự chịu đựng xuất sắc, kéo lao đại một trôi nổi bản, đến nay còn làm ẩm ĩ như vậy có lực. Như một ít nghiên cứu tư liệu nói như vậy, đại cá mập trắng không ngu, nó có nhất định thông minh, theo Lang Ka cắt đứt ở trên người nó vống cụ, nó trở nên phải mãi rất nhiều. Liên từ từ thành thật hạ xuống, hay là nó đã phát hiện chính mình càng là thành thật liền càng là thoải mái. Lang ca cắt đứt bên ngoài hai tầng lưới đánh cá cũng bóc xuống, còn lại công tác đến đại cá mập trắng chính mình đến xử lý. Hiện tại còn quấn quanh ở trên người nó lưới đã không hơn nhiều, chỉ có lẻ loi đốm nhỏ một ít còn vài ở phía trên. Lang ca thả ra vong cụ hướng về bên cạnh bơi đi, đại cá mập trắng trọng tân phát hiện hắn, đột nhiên vừa nghiêng đầu, mang theo đại mảnh nước biển dòng nước xiết, hung hắn xoay người nhìn về phía Lang Nước biển xung kích đến Lang đem hắn đẩy đến ở trong nước lăn lộn một vòng, có điều hắn không có mang. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, rất mau đem bơi tư thế điều chỉnh lại đây. Đại cá mập trắng có nhất định thông minh, nhưng chung quy là cái xúc sinh, nó cũng không biết là Lang Ca giúp mình, ngoẹo đuôi hướng về hắn đu tới, xem nó há mồm ra hung hán dáng vẻ, tuyệt không là đến nói cảm ơn. Lang Ca vẫn bình tĩnh, hắn móc ra hai bình khu sa tệ nhanh chóng phun ở bên người trong nước. Vọt tới hắn trước mặt đại cá mập trắng thật giống bị bỏng đến, đột ngột quay đầu hướng phía dưới phương hải vực chui vào. Lang Ca tiếp tục hướng phía dưới phun khu sa tệ, loại thuốc này rất hữu dụng, đại cá mập trắng nhanh chóng lưu chuyển động thân thể, rất nhanh không thấy bóng dáng thế này lang ca thu hồi khu xa tể dụng cả tay chân nhanh chóng lộ ra mặt nước bơi tới du thuyền bên cạnh L lýỗ cùng gỗ T tựu là đưa tay ra đem hắn tha tới nói rằng làm được đẹp đẽ vừa nãy lang ca ở dưới nước biểu hiện thực sự quá xuất sắc đem thân thể kỹ xảo tâm lý kiến thức chờ khắp mọi mặt năng lực tổng hợp làm một thể xem hắn là nhìn mà tha thở anh ngay nói thật nếu để cho lýỗ tới làm chuyện này hắn khẳng định thành công không được rất có thể sẽ thây chônâyá khẩu chuyện này xem ra đơn giản chính là nằm loài cá mập trên người tiên đoàn lưới đánh cá sau đó sẽ phun khu xaể xua đổi cá mập dời đi Nhưng chân chính bắt tay vào làm liền khó khăn. Lang ca chỗ lợi hại là hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nhìn lên rất khinh xảo quyết định chuyện này, loại này biến nặng thành nhẹ nhàng năng lực mới là thật sự gây bớm. Nghe xong hắn khích lệ, Langka cười cười nói, "Này không khó, ta ở nội ỷ huấn luyện quá hải bên trong đấu cá mập cùng mượn cá mập làm việc. Hải dương giám sát trạm điểm còn có thể tiếp tục sử dụng, tuy rằng vỏ cụ tổn hại, có thể mạch điện không thành vấn đề, trôi nổi bản trên thái dương có thể bản có thể tiếp tục cung cấp điện lực, dưới nước máy thu hình có thể tiếp tục công việc." Ngư săn cục sau đó gọi điện thoại tới nói bọn họ một lần nữa tiếp thu được máy thu hình vệ tinh tín hiệu, cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Nay không phải một lần hỗ trợ, mà là một lần giao dịch, lý đỗ chờ người có thể càng thuận tiện vớt hắc kim bảo. Ngư săn cục ở quản lý hắc kim bảo phương diện rất khác tận chức thủ, rất hết chức trách, nhưng bọn họ là người không phải cơ khí, không thể không phạm sai lầm ngộ, cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào. Bọn họ không cách nào quản chế đến Oscar Chalyia hết thảy thủy vực, ngư săn đóng cửa chỉ là ở sản xuất nhiều hắc kim bảo thủy vực tuần tra, chỉ có thể bảo đảm những chỗ này không có trái pháp luật lạm trái quy tắc sự tình phát sinh. Có chút Hắc Kim Bảo vớt dạ sẽ ở ngư săn quan khống chế không tới thủy vực công tác, ở đây bọn họ có thể sử dụng bình dưỡng khí chờ trang bị đến phụ trợ. Ngư săn cục biết những việc này, nhưng bọn họ ngoài tầm tay với, không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý do nơi này chính là bọn họ ngoài tầm tay với địa phương, bọn họ vốn là không cách nào hữu hiệu khống chế nơi này, cũng không thể mỗi một quãng thời gian liền mở ra máy bay trực thăng lại đây tra nhìn một chút tình huống chứ. Hiện tại, lang ca lại giúp bọn họ giải quyết Hải Dương giám sát chạm điểm một chút phiền phức sự, bọn họ đúng lý do bên này vớt Hắc Kim Bảo công tác càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trở lại Sa Âu đảo quanh thân, Lý Đấu lại xuống thủy vớt Hắc Kim Bảo thời điểm liền đổi thần khí trang bị, bối lên bình dưỡng khí, như vậy có thể tiết kiệm nhiều lần nổi lên lặn xuống thời gian. Có trang bị trợ rút, Lý Đấu cùng Hàn Thu hoạch càng ngày càng nhiều, lỗ quan bọn họ mỗi ngày đều hướng về Hạ Dịch chuyển vận Hắc Kim Bảo, kiếm lời buồn mãn bắt mãn. Bọn họ thu hoạch gây nên hắn Hắc Kim Bảo vớt giả chú ý, có người đem tin tức lan chuyển trở về Kim Đạo, lập tức có vớt dạ chạy tới Hạ Dịch muốn cùng tung lỗ quan chờ người. Nhưng này có thể không thể so ở Kim đảo, Kim Đạo quá nhỏ, Đại gia ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, không, có tránh né địa phương. Hệ dịch ở vào Tasmania đảo, mà Tasmania đảo diện tích rất lớn, bến tàu cùng cảng rất nhiều, lũ quan bọn họ mỗi lần lên đảo đều sẽ thay đổi con đường tiến tới, Vất giả Môn không cách nào theo dõi bọn họ. Loại này đấu trí so dũng khí trải qua gợi ra lý đô hứng thú, hắn rất tình nguyện nhìn thấy Vất Dạ Môn ăn quả đắng suy dạ, liền 4 tháng hạ tuần, hắn liền tự mình đi giao dịch hắc kim bảo, thuận tiện cùng Vất giả Môn giao giao thủ. Chương 782, lén qua. 782 lén qua, 1, Nam. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Du thuyền từ William bến tàu đổ bộ. Bên này là chất lượng tốt cảng nước sâu, quanh thân không có hắc kim bảo, cho dù có cũng không cách nào ở không nhờ vả bất kỳ công cụ điều kiện tiên quyết tự do tiềm thủy đi vớt. Bởi vậy, bên này không có hắc kim bảo vớ giả. Lý Đỗ bọn họ nhắc theo trên thùng ngạn, Lỗ Quan cho đối tượng hợp tác gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết William bến tàu mặt sau lôi ngươi trấn, lần này ở lôi ngươi trấn giao dịch. Gồ lạ, La, Lanka, Lý Đỗ cùng Hàn phân Bố ở Lỗ Quan bốn phía, trong tay từng người nhắc theo bảo tồn hòm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bắc phương. Lỗ Quan không ngừng gọi điện thoại, Hàn chờ thiếu kiên nhẫn, quay đầu lại nói, "Ha." Ma Kế, ngươi đây là ở cùng cái nào Âu Yếm Lữu Nhi bảo điện thoại cháu à? Đương nhiên không phải, ta ở với bọn hắn ôn chuyện." Lô Quan Nghiêm tức nói. "Hắn nói, ôn chuyện? Ngươi ở trong điện thoại ôn chuyện? Tiêu hao thời gian dài như vậy." Lỗ Quan Trê cười nói, "Được rồi, ta thừa nhận ta rất hưởng thụ tình cảnh bây giờ." "Có ý gì?" Lý Đỗ tụy ý hỏi. Lỗ Quan chỉ vào bọn họ nói, "Ngươi nhìn, lão bản, các ngươi ở ta phía, trong tay nhấc theo hàng, ta cho người nhận hàng gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết một thần bí giao dịch địa điểm, này như cái gì?" không cần bọn họ mở miệng lỗ quan chính mình hồi đáp như không giống súng đạn cá xấu lớn môn ở liên hệ quân phiệt khách hàng đương nhiên rất giống ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước Vậy thì là trở thành đại lao được rồi người đại lao cuộc đời kết thúc mau mau đi tìm một chỗ uống điểm nước trái cây bổ sung điểm vitamin hàng đánh gây lời nói của hắn lần sau ta đến liên hệ khách hàng hắn rồi hướng lý đồ nói rằng lần sau để cho ta tới làm súng đạn cá xấu lớn đừng nói cái cảm giác này cũng thực không tuổi Lý lýỗ không nhịn được mắt chở trắng hắn vừa muốn nói chuyện mà sau vang lên một thô lô âm thanh ha Chặn ở đây làm gì? Nhanh nhẩu má tránh ra cho ta. Một đài chạy bằng điện xe tài lái tới, trên xe quan lại cỡ ở thò người ra đối với bọn họ vùng vậy năm đấm. Một lời không hợp liền mở mắng, lý do rất đáng ghét người như thế, liền nhíu mày nói, nếu như cần muốn chúng ta để đường, ngươi nói một tiếng là được, tại sao mắng người? Hắn lời này nói rất khách khí, tài xế nghe xong nhưng cười ha ha. Cười vài tiếng sau, tài xế thò người ra trên đất đói ra khẩu cực đạm, kinh bị nói rằng, ngươi có phải là hy vọng ta dùng điểm kính từ kính ngữ? Xin lỗi, nương nương khang, chúng ta thuần đàn ông liền như vậy. Nghe được hắn như vậy đúng lý đô nói chuyện, Gỗ Tự Lạ bỗng nhiên biến sắc, hắn bước nhanh xông lên, đưa tay liền muốn nắm tài xế cổ áo. Tài xế giật mình, sau đó đồng dạng bỗng nhiên biến sắc, hắn quát, "Chó chết, người muốn làm gì?" Gỗ Tự Lạ không nói lời nào, nắm lấy hắn vung quần liền muốn đánh người. Tài xế tính khí thô bạo, nhưng hắn sức chiến đấu khẳng định không sánh được Gỗ Tự Lạ, liền phát động xe nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là một đài chạy bằng điện xe tải, mặt sau kéo loại nhỏ thùng đựng hàng, xe đột nhiên lùi về sau, thùng đựng hàng ngay ở tha trong dương lay động lên. Gỗ Tự Lạ đuổi theo xe lôi kéo tài xế Nếu không là cửa sổ xe tiểu, hắn đã đem tài xế từ trong cửa sổ xe đẩy ra ngoài. Có điều như vậy làm càng nguy hiểm, tài xế thân thể kẹt ở trên cửa sổ xe, hắn luống cuống tay chân thao túng xe, làm xe tải tải hữu lay động, vô cùng nguy hiểm. Ngay vào lúc này, Lỗ Quan bỗng nhiên nếu mày chỉ vào Tha Hồng nói, "Ha, trong này có cái gì?" A Ngao run lên lỗ tai, con mắt cũng nhìn chằm chằm Tha Hồng nhìn sang, đầu khinh ngoai, xem ra có chút mệ hoặc. Lý Đỗ không chú ý bọn họ, hắn vội vã chạy tới kéo gỗ Tiểu Lạ, không thể như thế nháo xuống vạn nhất dẫn đến xe tại xảy ra thai nạn xe cột nhưng là phiên phức. Hắn cùng Lang Ca đi tới ngăn cản gỗ Tụ Lạ, tài xế cuối cùng cũng coi như từ trong tay hắn chạy trốn ra ngoài. Tài xế này cũng là bạo tinh khí, hắn bỏ rơi Lang Ca sau, giẫm phanh lại cầm lấy ống nói điện thoại bắt đầu gọi người. Rất nhanh, hai cái da rẻ năm đen người da vàng chạy tới, chạy ở mặt trước người cao mày hỏi, chuyện gì thế này? Nhanh lên một chút đem chúng ta thùng đường hàng vận đến bến tàu đi. Tài xế tức giận quát, cúp miệng mày đê thùng đường hàng, không thấy lão tử bị người bắt nạt à? Ta muốn đẩu má giết chết những này chó chết. Không lên tiếng, người da vàng nhất thời lộ ra hung ác ánh mắt. Nắm chặt nắm tay muốn mở miệng nói cái gì, nói chuyện lúc trước nam nhân ngăn cản hắn cho hắn liếc mắt ra hiệu. Một đám công nhân bến tàu chạy về bọn họ bên này, có người quát, ai bắt nạt chúng ta răng nọc đảng người. Tay chân môn, đi tới cho bọn họ lấy máu. Lang Ca bình tĩnh ngăn trở Lý Đỗ, nói, Phúc lão đại, Lô Quan, đến ta mặt sau. Lỗ Quan không ở chỗ này, hắn ở xe bên cạnh, chính đem Lỗ thai kẻ sát ở thùng đường hàng trên nghe cái gì. Ở bên cạnh hắn, A Ngao cũng đem lãng thai đó kẻ sắt ở thùng đường hàng trên, tương tự ở tập trung tinh thần nghe cái gì. Lý Đỗ chú ý tới động tác của bọn họ, cau mày nói, "Các người đang làm gì thế? Mau mau lại đây." Lỗ Quan một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói rằng, lão bản, này thùng đựng hàng bên trong có người." Lý Đỗ nhíu mày càng lợi hại, nói, "Cái gì? Có người? Người đùa gì thế? Ai sẽ đem người thả ở thùng đựng hàng bên trong?" A ngao ngẩn đầu lên gọi lên, "Gào gừ ô! Gào gừ ô!" Sau hai tiếng nó im lặng, dùng móng đuốt dùng sức nạo nổi lên thùng đựng hàng sát lá, hiển nhiên bên trong có món đồ gì đang hấp dẫn nó. Lý Đỗ lập tức thả ra Tiểu Phi trùng tiến vào thùng đựng hàng bên trong. Sau đó nhìn thấy đông đảo giấy sắc trong dương có cái dương gỗ lớn, bên trong quả thật có người, tổng cộng 4 đứa bé, trong đó 3 cái nằm ở hôn mê, một ở vẻ vải đánh dương gỗ, trong miệng lầm bẩm nói gì đó. Hắn cảm giác đứa nhỏ này có chút quen mặt, thật giống ở nơi nào từng thấy, đang chuẩn bị nhìn kỹ, nhưng mười mấy cái công nhân bốc xếp khí thế hùng hổ chạy tới, để hắn không thể không thu hồi tiểu phi trùng tầm nhìn. Tài xế chỉ vào lỗ quan cùng a ngao kêu lên, người này cùng hắn chó săn cùng những kia chó chết chính là một nhóm, không thể bỏ qua bọn họ. Có một công nhân bố xếp đưa chân đá hướng về a ngao, hắn cho rằng đây là một cái chó hoang không biết đây là một con thiện chiến mê hy cô lang. Bây giờ a ngao có thể không còn là cái kia thằng ngãi con, nó đã ủng có thành niên lang hình thể. Đối mặt công kích, a ngao tứ chi bắp thịt run lên liền bỗng dưng lùi lại một mét, tách ra đá tới chân sau, nó rơi xuống đất tiếp theo về phía trước nào, ầm ầm một tiếng đem công kích kia nó đại hán ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, nó dùng đầu đánh vào đại hán cầm vị trí, đại hán kêu thảm thiết lên, miệng mở ra phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cầm vai rơi mất. Dễ dàng quyết định đối thủ, a ngao nhảy lên đến hung ác nhìn chầm chầm công nhân bố xê môn, nó hé miệng lộ ra dữ tợn răng nanh. Trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gầm gừ, xem ra dị thường hung hãn. Công nhân bốc xếp muôn bị sợ rồi, dồn dập lùi về sau. Lỗ Quan chạy về đến đúng lý Đô nói rằng, này thùng đựng hàng bên trong có người, thật giống không chỉ một. Hắn nhất thời phản ứng lại, nói, "Lén qua." Lý Đô bực bực, lén qua bình thường phát sinh ở thế giới thứ ba quốc gia hướng về quốc gia phát đạt rồi đi, quốc sở Trây Li bản thân liền là quốc gia phát đạt, những người này còn muốn lén qua đi nơi nào? Hơn nữa hắn nhìn thấy, trong dương là hài tử, những tử này muốn lén qua đi nơi nào? Lang Ca thấp giọng nói, "Nếu như là lén qua Chúng ta chọc phiền phức. Chương 783, mở ra thùng 783 mở ra thùng 2, 5. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Bất kỳ quốc gia nào lén qua công tác đều bị địa phương bang phái lúng đoạn, chuyện này ý nghĩa là bọn họ nhã mắc như địa bang phái. Có điều lý đố không sợ, bọn họ đã chọc tới đối phương, hiển nhiên, lén qua hành vi chính là những này cái gọi là răng nọc đảng bang phái làm. Hắn xác định trong dương có người, tương đương với bắt bí đến đối phương ngược điểm, chỉ cần cảnh sát đến, khẳng định có thể thu thập những người này. Dù sao Usher không phải Somalia, nơi này cảnh sát có lẽ sẽ cùng Hắc Bang thông đồng làm bậy, nhưng không thể ở chứng cứ xác thực tình huống còn giữ gìn Hắc Bang. Chạy tới công nhân bốc xếp càng ngày càng nhiều, Lý Đỗ chờ người nằm ở nhược thế địa vị. Lúc này đấu võ và chịu thua đều không phải lựa chọn tốt, Lý Đỗ chỉ có thể thông qua tư pháp con đường tới đối phó những người này, hắn phất tay một cái, chỉ vào thùng đựng hắn nói, trước tiên khống chế lại vật này. Nhận được mệnh lệnh, Lang ca cái thứ nhất nhằm phía đoàn người, hắn lăng không nhảy lên, cường tráng hai chân thon dài cạch, cạch liên tục đá trúng hai cái người. Nay lượng tên đại hán cùng đống cát như thế nhất thời bị bị đá bay ngược ra ngoài, ổn định rơi xuống đất, Langka tiến vào đoàn người, song quyền như rắn độc xuất động, đầu gối giơ lên phảng phát sấm đánh truy sát, liên tục động thủ, liên tục đem người trước mặt tạp ngã xuống đất. Một phen vọt mạnh nhanh đánh hắn đến gần rồi xe tải tài xế, sau đó một phát bắt được cổ của hắn, ngón tay dùng sức một trụ, vừa muốn phản kháng tài xế nhất thời kêu thảm thiết liếc mắt, bị hắn cùng tha chó chết như thế lôi trở về. Langka dũng mãnh chấn kinh rồi những này công nhân bô sếp, bọn họ chỉ là khôi ngô mạnh mẽ công nhân, đánh nhau dựa cả vào man lực, một người có thể đánh hai cái coi như có thể đánh. Mà Langka đây Đây chính là nước đức tiêu tốn lượng lớn tài chính chế tạo ra đến máy chiến đấu. Đột nhiên đối thủ, hắn đánh đối phương một trở tay không kịp, sau đó thành công cướp được tài xế làm con tin. Kéo tài xế trở về, Lang ca một cái suýt cho gỗ Tụ Lạ, lạnh lùng nói, ai dám đi lên nữa? "Cô về, bằng không ta đừng trách ta đối với các ngươi hỏa kế không khách khí." Tài xế kia đúng là sưng ứng, quắt, ồ ồ, đến, đến a. Hắn mới vừa rồi bị Lang ca suýt chút nữa bấm cơn sốc, đổi đến gỗ tiểu Lạ sau, tuy rằng gỗ Tụ Lạ khí lực càng to lớn hơn, nhưng sẽ không bắt người ký xảo, đúng là để hắn lại thở ra hơi nghe được tiếng hô của hắn, công nhân bốc xếp môn nhất thời trở nên hưng phấn, là điều ngành hán, đồ lớn, làm được đẹp đẽ. Người thương tổn hắn thử xem. Giang Ngọc Đảng không có kẻ vô dụ. Giang Ngọc Đảng không chấp nhận cảnh cáo. Các người chết chắc rồi, Giang Ngọc Đảng sẽ để cho các ngươi trôi hết một giọt máu cuối cùng mà chết. Đồng bạn chống đỡ để tài xế càng thêm phấn khởi, hắn hé miệng lại muốn nói, Lang ca xoay người lại chính là một cái năm đấm thép, một quyền đánh vào hắn gan vị trí. Vừa hé miệng tài xế thảm, hắn hai mắt đột nhiên nổi gồ lên, hai chân cùng mị sợi như thế trở nên cực kỳ mềm mại cũng không ai biết hắn hiện tại cảm giác gì, liền nhìn thấy hắn thật giống cá chết như thế ra bên ngoài phiên lăng mắt, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, hào không một tiếng động. Gầm du đám người nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Lang Ca lên giọng nói, đây là quyền thứ nhất, ta ba quyền có thể đánh nát một người gan, tin tưởng ta, ba quyền sau khi, cho dù thượng đế ở đây cũng không cứu sống được hắn. Một đại hán kinh nộ nhìn hắn quát, ngươi là người nào? Lại dám như thế ra tay? Lang Ca nói, câm miệng, cút về, để lao đại các ngươi đi ra, những người khác không xứng nói chuyện với ta, ta chính là lão đại. Đại hán kia tiếp tục quát, Hắn thoại vừa mở miệng, a ngao đột nhiên nhào về phía trước, tốc độ của nó cùng lực buộc phát so với nhân loại có thể phải cường hán hơn hơn nhiều, trong nháy mắt từ đây tốc độ có thể so với báo săn. Song phương cách khoảng cách không xa, cũng là hơn 10 mét dáng vẻ, a ngao đột nhiên xuất kích, mọi người không kịp phản ứng lại đây, liền cảm giác ánh mắt hoa lên, đại hán nhất thời bị va lăn đi ở địa. A ngao cùng ra khỏi nòng đạn pháo như thế đánh vào đại hán trên lồng ngực đem hắn đánh bay, cứng rắn như sát xương sọn đện ở đại hán trên trán, đại hán này nhất thời bị va ngất ở địa. Như vậy, a ngao bò lên cắn vào đại hán quần áo. Tú Chi dùng sức lay mặt đất, cùng tha bao tải như thế đem đại hán lôi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, công nhân bốc xếp môn hào không một tiếng động, đều ở há to mồm khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Lưỡng con tin ở tay, một người trong đó vẫn là bang phái đại lão, Lý Đỗ trong lòng trầm ổn hạ xuống. Hắn mỉm cười hỏi, "Hiện tại, để cho các ngươi phó bang chủ ra đến nói chuyện." Thì phó bang chủ, này sẽ người nào dám ra đây nói chuyện?" Lúc trước lão đại vừa mở miệng liền bị bọn họ cho tù binh, những người khác nào dám làm chim đầu đàn. Lúc này bến tàu cảnh sát bị đã kinh động, lại có một chiếc tàu điện lái tới. Lần này là một đại cảnh dụng tàu điện hai tên cảnh sát ra trắng lao xuống hỏi xảy ra chuyện gì nhìn thấy cảnh sát công nhân bốc xếp buôn lại tinh thần tỉnh táo các loại kẻ ác cáo cáoạ trước những người này bắt nạt phụ chúng ta bọn họ giam giữ chúng ta xe vận tải không đúng là bắt cóc người của chúng ta bọn họ là đến cướp địa bàn Đức lấu cảnh sát bọn họ khẳng định là cái gì mang phái người lý đấu bên này cũng phải giải thích bọn cảnh sát không nghe chỉ vào bọn họ quát cơm miệng các người hai tayô đầu cho ta ngồi xuống xuống hạn trực tiếp móc ra hộ chiếu kêu lên chúng ta là người Mỹ người Mỹ Chúng ta an uy chịu đến các ngươi ốc sở Charley A H3 uy hiếp, ta muốn gặp đại sứ quán. Chúng ta hàng mẫu hạm đội ở nơi nào? Cúp liễu mày đê hàng mẫu hạm đội. Một công nhân bốc xếp khí giậm chân, ngươi coi ngươi là bên trong căn tổng thống. Chúng ta hàng mẫu hạm đội ở nơi nào là nước Mỹ bên trong căn tổng thống một câu thiền ngoài miệng, cũng coi như một câu danh ngôn, mỗi lần xuất hiện quốc tế xung đột, vị này tổng thống sẽ nói câu nói này. Có điều câu nói này rất bá đạo, nắm giữ toàn cầu hải dương chế bá quyền quốc gia chỉ có nước Mỹ một, mà bọn họ dựa vào chính là những kia hạm mậu hạm đội. Nhìn thấy hộ chiếu Hai cảnh sát đối với bọn họ thái độ khá hơn một chút, một người trong đó Ngọc ra màu vàng tiểu riêng mép cảnh sát hỏi, này xảy ra chuyện gì? Lý Đô cấp lời nói, chúng ta hoài nghi bọn họ ở làm lén qua công tác, cái này thùng đựng hàng bên trong có người. Hắn biết đây là sự thực, bởi vậy ngữ khi phi thường khẳng định. Nghe nói như thế, một đám công nhân bốc xếp một ép, sau đó cười phá lên. Hai cảnh sát cũng nợ nụ cười, hỏi, cái gì? Lén qua? Lén qua đi nơi nào? Lý Đô lạnh lùng nói, ta không biết, nói chung cái này thùng đựng hàng bên trong có người. Ngươi mở ra liền biết bọn họ ở làm cái gì chết tiệt công tác. Một công nhân bố xếp đi về phía trước một bước nói, chớ ngu, chúng ta chỉ là công nhân bến tàu, hết thảy thùng đường hàng đều cùng chúng ta không quan hệ, hiểu? Coi như thật sự có lén qua, cũng theo chúng ta không quan hệ, hiểu? Lý Đâu cười lạnh nói, làm sao, sợ sệt. Công nhân bố xếp trận mắt tức giận hơn, A Ngao cũng trận to hai mắt sau đó làm dáng sông về phía trước. Lúc trước nó hai lần xuất kích lựa phiên hai cái người, một đến nay còn ở khỏe miệng chảy máu, một cái khác càng thảm hại hơn, này sẽ còn ngã xuống đất ngất đi không tỉnh lại đây. Bởi vậy, nhìn thấy a ngao làm dáng công kích, cái kia công nhân bốc xếp giật mình, mau mau lui trở về trong đám người. Lý đố đúng cảnh sát nói rằng, nhìn thấy không? Bọn họ thật sự sợ sệt, mấy tên khốn kiếp này đang làm giao dịch phi pháp. Chương 784, xe cảnh sát hộ tống. 784 xe cảnh sát hộ tống, 3, Nam, tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, không quảng cáo. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, tiểu Dĩa mép buồn bực nói, còn có chuyện như vậy. Các ngươi nói cái này thùng đường hàng bên trong có người? Lỗ Quan chắc chắc nói rằng, "Đúng, còn không chỉ một cái người. Một cái khác to con cảnh sát lắc đầu, "Không, không thể, ai đem người đặt ở thùng đựng hàng bên trong, muốn biệt chết à. Mở ra xem xem các ngươi liền biết rồi." Lý Lỗ nói rằng. Hai cảnh sát lại liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Diêm Mép hỏi hướng về công nhân bố sếp nói, "Cái này thùng đựng hàng là nhà ai?" Mở ra nó. Công nhân bố xếp môn cùng nhau lắc đầu, "Không biết, chúng ta không có chìa khóa." Lang ca từ trong xe tìm tới hai cái thanh sắt, đi tới bày ra thùng đựng hàng khóa sắt, cũng không lâu lắm, thùng đựng hàng muôn lập tức bị mở ra. Mở ra sau khi Trong đường hàng bên trong xuất hiện một chút đại giấy sắt thủng, Lang ca kéo giấy một cái dương, mở ra sau bên trong xuất hiện chút điện tử phế phẩm. Công nhân bố xếp môn chuẩn bị xem cho vui, có người xem thường cười nói, chính là chút phải xử lý đi điện tử rác rời mà thôi, những này ngu xuẩn. Lý Đô nói rằng, thu thập thùng. Lang ca cùng gộ Tự là nhanh chóng thanh lý bên trong thùng, ngay ở hai cảnh sát thiếu kiên nhận thời điểm, một đống giấy sắt hỏng trong lúc đó xuất hiện một dương gỗ lớn. Mở ra dương gỗ lớn, một đứa bé bỗng nhiên chui ra, quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc. Một đứa bé, hai đứa bé, ba đứa hài tử, bốn đứa bé. Cái thứ nhất hoan ra hải tử quỷ trên mặt đất há mồm thở dốc, hắn mặc một bộ ấn có siêu nhân tê tuất, trên người quấn quít lấy lưỡng cái ống. Những hải tử khác đều ở giấc ngủ bên trong, trên mặt bọn họ thủ sẵn mặt nạ, bên trong giường có dưỡng khí bình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hai cảnh sát càng là há to mồm, trận mắt lên, đầy mặt khó có thể tin. Lý Đô nắm lấy cơ hội, nói: "Thấy được chưa, lén qua, tuyệt đối là lén qua." Tiểu Dia mép cảnh sát khó khăn nhìn về phía hắn, lắc đầu lẩm nói: "Không không không, tiên sinh, không không không, không phải lén qua, sự tình e sợ càng nghiêm trọng." Đây là Hà to con cảnh sát móc ra ống nói điện thoại nhanh chóng gọi lên. Cục cảnh sát cục cảnh sát cục cảnh sát nơi này là Huến tàu nơi này là Huế tàu phát hiện tiểu siêu nhân hạ toàn lực trợ rút toàn lực trợ rút hai người luống cúng tay chân nói rồi mấy câu nói sau đó đồng thời nhằm phía mấy đứa trẻ tiểu di mép ôm lấy ăn mặc siêu nhân tê Tuất bé trai hỏi ha hắc nhìn ta người là thật sao đem phía sau lưng người cho ta xem nghe nói như thế lýỗ đỗng nhiên ý thức được hắn vì sao lại cảm thấy bé trai quên mặt hắn gặp đứa nhỏ này Chỉ có điều là ở trong tivi. Ngay ở hắn mới vừa đến mện buộc thời điểm tao ngộ một hồi báo tác, lúc đó ở quán trọ bên trong hắn không có chuyện làm, chỉ có thể nhìn tivi, lúc ấy có vài đài truyền hình đưa tin một tên là hoạt bé trai thất là sự. Chuyện này phát sinh có hơi lâu, hắn lúc đó cũng không để ý, vì lẽ đó vừa bắt đầu nhìn thấy bé trai thời điểm không nghĩ tới này việc sự. Bé trai một mặt hoảng hốt, hắn chỉ là từng ngụm từng ngụm hô hấp, cái gì cũng không nói lời nào, sau đó lại đột nhiên mở miệng, "A a a, để ta hô hấp, để ta uống nước." Chuẩn bị xem trò vui công nhân bóc sếp muôn tung lên. Bất quá bọn hắn không có bởi vì sự việc đã bại lộ mà chạy trốn, chính ngược lại, bọn họ đồng thời xông tới. Chuyện gì thế này? Chúng đường hàng bên trong làm sao có hài tử? Ta trời ạ, tiểu siêu nhân Harcourt, hắn là tiểu siêu nhân Harcourt, chúng ta suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Đến cùng làm sao? Này xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết tiểu siêu nhân Harcourt? Cái kia thất lạc hài tử. Lưỡng chiếc xe cảnh sát nhanh chóng ra, cũng không lâu lắm, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, cảnh dụng máy bay trực thăng. Cảnh sát trên nhảy xuống mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát, án mặc áo chúng đạn cầm đạn ghém hoặc là súng lục, bọn họ sau khi xuống tới lập tức đem bến tàu giới nghiêm. Sau khi lại có xe cảnh sát đến, năm chiếc cảnh sát trước sau mở ra, còn có một ớn SBS chữ xe van, xe dừng lại, có phóng viên cùng camera sư vội vội vàng vàng tới rồi. Hắn nhìn về phía lô Quan, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Quan nói rằng, không phải lần qua, lão bản, là nhi đồng lửa bán, này bốn đứa bé đều là mất tích nhi đồng. Cái kia tỉnh lại hài tử gọi Hạo Quân, hắn ở trước đây không lâu mới vừa là đường, Oscar Jaylia toàn cảnh ở siêu tầm hắn. Các đài truyền hình lớn đều ở đưa tin tin tức của hắn, người đây đều biết. Hạng Kinh ngạc hỏi, mấy lần trước đến trên đảo giao dịch thời điểm nhìn thấy tin tức. Lỗ con nói, đương nhiên không phải, ta nghe những người này nói, bọn họ chính đang thảo luận chuyện này. Mặt sau lại có một đài xe cứu thương ra, bốn đứa bé toàn bộ bị đưa đi tới. Bọn cảnh sát đem Lý Đỗ cùng công nhân bốc xếp muôn bao vây lên, một tên tướng mạo uy nghiêm tóc vàng trung niên người da trắng đưa ra giấy chứng nhận, nói, ta là Hoắc Bạc cục cảnh sát cảnh độc Côn Ninh Lâm quê ngươi, khi nhìn các ngươi đi theo chúng ta một chuyến, phối hợp chúng ta tiến hành một phần điều tra. Lý Đỗ nói, Chúng ta đồng ý, có điều hy nhìn các ngươi có thể hiểu được một hồi, chúng ta là Hắc Kim Bảo vất công, hiện tại cần giao dịch trước những này bảo ngư, vàng không chúng nó sẽ chết đi, liền không đáng giá. Côn Ninh kiểm tra bảo tồn trong dương Hắc Kim Bảo, rất thông tình đạt lý nói rằng, không thành vấn đề, nhưng lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Chúng ta đã hẹn cẩn thận người, đưa tới là được. Được rồi. Lý đô mấy người lên cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát đi theo, đưa bọn họ đi giao dịch Hắc Kim Bảo. lỗ quan liên hệ đến thu mua Hắc Kim Bảo chính là một tên người nước Pháp Người kia nhìn thấy Lý Đỗ bọn họ nhấc theo bạo tổn hổm từ cảnh trên xe xuống thời điểm, sắc mặt đặc sắc cực kỳ. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Lỗ quan quỷ thần xui khiến nói rằng, người nước pháp ngo ngo đúng cảnh sát nói rằng, "Cảnh sát, ta là Hắc Kim Bảo thu mua thường, đây nhất định có hiểu nhầm, ta không có làm bất kỳ trái pháp luật giao dịch." Mang đội cảnh sát nói rằng, "Ta biết, các người nhanh lên một chút giao dịch đi." Người nước pháp kêu lên, "Không, ta không có tham dự giao dịch phi pháp, các người đây là làm gì?" Câu cá chấp pháp. Lý Đỗ trợ khắp trợ cười không thể làm gì khác hơn là giải thích bọn cảnh sát theo tới nguyên nhân. Người nước Pháp lúc này mới thanh tính lại, hắn kiểm tra hắc kim bảo phẩm chất, song phương cấp tốc nghị định giá tiền, giao dịch hoàn thành. Hắn một bên thu hồi hắc kim bảo, vừa nói, "Hòa kế, các ngươi qua châu, ta lần thứ nhất nhìn thấy mang theo một đội cảnh sát tiền lời hắc kim bảo người, đời này lần đầu nhìn thấy." Giao dịch hoàn thành, xe cảnh sát hướng về phía đông nam chạy, đi tới Tasmanny A Châu thủ phủ thành thị Hoắc Bạc. Hoắc Bạt ở vào Tasmanny A đảo đông nam Đức ôn rất hạ cửa sông, diện tích 100 km2, là một tòa cổ xưa thành thị. Thành phố này bắt đầu xây ở 1803 năm, ở Ulster Chaly Alice lịch sử chỉ đứng sau Tân Nghi. Từ lúc 1642 năm, Hà Lan người Tháp Tư mạn đi xa Nam Thái Bình Dương thám hiểm, thủ phát hiện trước hòn đảo nhỏ này, cũng ở Tây Nam Đông Hải ngạn lưu đợi quá, sau đó còn từng có cái hàng hải ra từng tới hòn đảo nhỏ này, nhưng đều không có chiếm lĩnh ý đồ. Mãi đến tận 18 tháng 5 năm 2002 Anh quốc hải quân thượng ủy bảo ôn ở tiểu đảo Đông Nam giác đổ bộ, năm thứ 2 tuyên bố tiểu đảo vì là anh quốc thực dân địa, sau đó bắt đầu rồi thành lập công việc Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 785, vụ án quan trọng. 785 vụ án quan trọng, 4, 5. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, Toàn Kim trúc đã xác. Thành phố này có lâu đời lịch sử, bên trong đứng sừng sững sức lượng lớn cổ điện lao phong cách kiến trúc, thành thị cục cảnh sát liền ở một tòa huy nghiêm lao trong nhà lầu. Lý Đỗ chờ người xuống xe, một đống phóng viên tụ tập ở cục cảnh sát cửa đối với bọn họ chụp ảnh. Go tựa là theo quen dùng tay che mặt, Lanka càng là sớm dùng quần áo che đậy đầu. Thấy này, có phóng viên liền nói nói Các vị khán giả, chúng ta bây giờ nhìn đến chính là nhi đồng lửa bán án bên trong kẻ cầm đầu. Phóng viên hiểu lầm để lý đũ, hạn chờ người phiên muộn, bọn họ mau mau đúng bọn cảnh sát kêu lên, tại sao lại như vậy? Cùng với bọn họ cảnh sát liền kéo phóng viên giải thích, các người tính sai, bọn họ không phải kẻ tình nghi, bọn họ là phát hiện người. Lý Đũ quay đầu lại nhìn về phía hai người, bất đắc dĩ nói rằng, hai người các ngươi làm gì đây? Gô tiểu lạc cười mỉa thả tay xuống nói, quen thuộc. Lang ca kiên quyết không để xuống quần áo, nói, ta không thể trên tivi. Sự tình đầu đuôi câu chuyện giới thiệu đi ra. Lạ như lý do ở trong tin tức giải như vậy. Hơn 20 ngày trước, nhà ở Tất Nghi 4 tuổi nam đồng hộ theo mẫu thân đi tới ở vào Tân Nam Hựu Sí Châu Trị Đức Ngôi trấn tổ mẫu ra. đây là tiểu tử lần đầu tiên tới nơi này, ai biết ngày đó nhưng thành cả nhà bọn họ người há ngộ. Buổi sáng 10 thì 30 phân tả hữu, Hà gỗ Đan mặc hắn yêu thích nhất siêu nhân áo khoác ở tiền viện chơi đùa, ngay ở mụ mũ, mũ của hắn trở về nhà bên trong châm trà khoảng cách, tiểu tử không thấy bóng dáng, tìm khắp cả trong phòng ngoài phòng cũng không thấy. Tiếp báo cảnh sát sau, cảnh sát cùng địa phương một ít cư dân ở tại tổ mẫu gia phụ cận triển khai thảm thức lục soát thậm chí vận dụng cảnh quyền cùng máy bay trực thăng, nhưng cũng không quả. Hào đột mất tích án ở Ulster Jayliia gây ra cực kỳ chấn động mạnh động, trong lúc nhất thời cả nước quan tâm, nhiều đài truyền hình đưa tin, đây chính là lý do tử băng tần tin tức nhìn thấy đưa tin nguyên nhân. Mà gần nhất hai 3 tháng, Ulster Jayliia liên tiếp phát sinh nhi đồng tất là án, Hào đột đã là làm mất thứ 8 đứa bé, cũng cảnh sát vẫn không có thể tìm tới người, bị được chức trách, áp lực rất lớn. Hiện tại Hào chờ 4 đứa bé đồng thời bị phát hiện, hoặc bật bọn cảnh sát có thể thở dài một hơi, chuyện này ý nghĩa là cái này rất con trai cả đồng lửa bán án có manh mối. Vì lẽ đó, bọn cảnh sát đúng lý đỗ chờ nhân tại biết cái này sao hữu hảo, lý đố một nhóm quả thực là bọn họ ân nhân cứu mạng, nếu như vẫn không thể phá án, trong bọn họ khẳng định có người muốn tự nhận lỗi từ trước. Cái này nhi đồng mất tích án vốn là hầu như muốn ván đã đóng thuyền, bởi vì loại này nhân khẩu mất tích án kỳ thực ở ốc sở Chaylia cũng không tiên thấy, hơn nữa tương đương một nhóm người thất liên hơn 10 năm nhưng chưa tìm về, người mất tích tuổi tắc cùng thời gian chiều ngang to lớn. Căn cứ quốc toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm cung cấp số liệu biểu hiện, hàng năm ốc châu có vượt qua 38 vạn người tung tích không rõ. Nhật đều thất liên nhân khẩu 104 người. Có điều, có 95% người có thể ngay đầu tiên tìm về, hiện nay không cách nào tìm về có 1600 người tà hữu. Ở Hago chờ nhi đồng làm mất trong vụ án, toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm đảm nhiệm cường điệu muốn nhân vật, bọn họ vẫn đang cố gắng cùng kiên trì, phi thường quan tâm vụ án này. Bởi vậy làm vượt chờ người bị tìm về, cái này cơ cấu nòng cốt môn dồn dập tới rồi hóa bạc, toàn quốc các nơi càng có không biết bao nhiêu truyền thông chạy tới. Lý Đỗ chờ người bị mời đến cục cảnh sát, có người cho bọn họ đưa lên cà phê, nước trái cây, đồ ăn vặt cùng bánh gato. Ba tiểu cũng hôn đến ngư thịt khô làm cùng hoa quả làm làm đồ ăn. Cho bọn họ làm cái lục chính là hoạch bạc cục cảnh sát cục trường, cũng chính là Lý Đỗ gặp cảnh đốc Côn Ninh, nhận được cảnh sát thông báo sau, hắn ngay lập tức dẫn dắt đi thuộc nhằm phía William bên tàu. Ripley bầu không khí rất hữu hảo, Côn Ninh đầy mặt mỉm cười, không ngừng đối với bọn họ dơ ngón tay cái lên, để hỏi vấn đề thời điểm ngự khí rất nhu hòa. Lý Đỗ giới thiệu sự tình phát sinh, hắn lấy ra lô quan làm bia đỡ đạn, nói cái này thủ hạ tính lực vượt qua người thường. Như vậy Ripley trọng tâm đặt ở lỗ quan trên người, này chính hợp lỗ quan ý Bởi vì hắn liền yêu thích làm náo động. Lúc đó tài xế nhiều lần chuyển xe cùng chuyển hướng, thùng đựng hàng ở lắc lư, sau đó ta nghe được bên trong phát sinh một đứa bé âm thanh, nếu như ta nhớ không lầm, hắn nói chính là ta muốn hô hấp, ta muốn thủy. Lúc đó ta sợ hết hồn. Hoặc kế, ta bị sợ rồi, ta chưa bao giờ ở thùng đựng hàng bên trong nghe được âm thanh, ngươi biết đến, này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến khủng bố điện ảnh cùng u linh truyền thuyết. Nhưng ta tin tưởng ta thính lực, ta có phương diện này sở trường, điểm ấy ta lại như là ít chiến cảnh bên trong những tên kia như thế, ngươi biết đến. Chúng ta đến tín nhiệm chính mình siêu năng lực, đây là thượng đế tặng cùng chúng ta quà tặng. Lỗ Quan ở nơi đó thao thao bất tuyệt, bắt đầu cho mình ôm đồng công, Lý Đỗ Lượng hắn một cái, nói, nói điểm chính, đây là cảnh sát ghi chép, không phải phóng viên phỏng vấn. Côn đinh nụ cười đáng yêu nói rằng, không sao, Lý tiên sinh, ta đúng cổ Lý tiên sinh năng lực đặc thù cảm thấy rất hứng thú, đây thực sự là ghê gớm tiên phú. Lỗ Quan kích động nói, đúng, ta một mực chờ đợi chờ này tiên, ngươi không biết, điều này có thể lực chưa từng có cho ta mang đến quá chỗ tốt. Nhưng ta trước sau tin tưởng, thượng đế ban tặng ta năng lực này. Tuyệt đối có dụng ý của hắn, hiện tại ta tin tưởng, cảm tạ thượng đế. Lúc này có người gõ cửa, một tên nữ cảnh sát đi tới nói rằng: "Tatsmani A Châu phân bộ người phụ trách đến, cục trưởng, ngài muốn tiếp đón à?" Cố Đinh vừa muốn mở miệng, sau đó đổi chủ ý, hắn đứng lên đi tới nữ cảnh sát trước mặt nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, nói xong hắn đúng lâu quan nói rằng: "Cố Lị tiên sinh, ngươi có thể nghe được ta mới vừa nói gì sao?" Lâu Quan nói: "Xin bọn họ đi uống ly cà phê chờ chút, những người này không phải luôn chức trách chúng ta lấy không người đóng thuế tiền à. Để bọn họ nhìn một cái là ai ở làm việc." Côn Đình giơ ngón tay cái lên kính để nói, một chữ không sai. Cục cảnh sát cùng quốc toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm quan hệ hiện nhiên không hề tốt đẹp gì, có điều này có thể lý giải. Quốc toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm nguyên lai lệ thuộc tư pháp bộ, với năm 1995 tháng 5 thiết lập, chỉ ở hữu hiệu, hiệu ứng đối càng lúc càng kịch liệt nhân khẩu mất tích vấn đề, tăng cao góc dân chúng, coi trọng trình độ, đồng thời nhờ vào đó tăng mạnh cùng tương quan quốc tế tổ chức hợp tác. Cái này cơ cấu với năm 2003 giao cho liên bang ô sở chỉ cục cảnh sát quan hạn. 2006 năm ở vốn có cơ sở trên mở rộng điều chỉnh làm toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm. Bọn họ chủ yếu tác dụng là ở toàn quốc mức độ cùng các châu cảnh sát cùng truyền thông hợp tác, dựng rộng khắp tin tức mạng lưới thuốc đẩy tin tức truyền bá cung cấp hữu hiệu tình báo, mặt khác đang giáo dục dân chúng dự phòng thân bằng mất tích cùng với vì là học giả nghiên cứu cung cấp số liệu chống đỡ các phương diện cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Trên thực tế, những công việc này vốn là đều thuộc về cục cảnh sát. Úc toàn quốc mất tích dạ phối hợp trung tâm tuy rằng thuộc về cục cảnh sát, nhưng bọn họ vừa qua khỏi đến không lâu, trước đây là thuộc về tư pháp bộ cùng cục cảnh sát thuộc về đặt ngang hàng cơ cấu. Hiện tại biến thành cục cảnh sát thuộc hạ cơ cấu, bọn họ tự nhiên không phục, hai cái cơ cấu chức năng có trùng điệp, đều người phụ trách khẩu mất tích. Như vậy, một khi nhân khẩu mất tích không tìm được, Song Phương liền đều không muốn phụ trách, lẫn nhau từ chối trách nhiệm, một khi người mất tích tìm tới, Song Phương cũng đều sẽ đi cúp công lao. Chính là bởi vì những ngày duyên cớ, Song Phương quan hệ rất vi diệu. Chương 786, ngợi khen. 786 ngợi khen. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Quan trưởng giao thiệp với sự không tới viên Lý Đỗ chờ người, bọn họ đến tiến hành phối hợp điều tra, vụ án này vẫn không có điều điều tra rõ ràng, trên thực tế bọn họ hiện tại cũng coi như là kẻ tình nghi. Làm xong ghi chép sau khi, Lý Đỗ chờ người không hề rời đi, cục cảnh sát nho nhã lễ độ đem bọn họ ở lại hóa bạc, cũng ở bên cạnh khách sạn chuẩn bị cho bọn họ gian phòng, có cảnh sát tùy tùng. Tasmania Ả Châu cảnh sát toàn lực xuất kích, William bến tàu cùng quanh thân bến tàu toàn bộ bị phong tỏa, sau đó điều tra phát hiện hải tử thùng đường hàng là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh kết quả đi ra, thùng đường hàng tương ứng công ty Lệ thuộc vào Indonesia, bọn họ làm bỏ đi điện tử rác rưởi giao dịch, trợ giúp Upser Jay Li xử lý điện tử rác rưởi từ bên trong thu lợi. Cục cảnh sát Nghiêm Phong nhà này rác rưởi xử lý công ty, một phen điều tra đi sau hiện bọn họ ngoại trừ trốn thuế lẩu thuế bên ngoài, cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ cùng lần này Nhi Đồng Lửa bán án có quan hệ. Sau khi cục cảnh sát lần thứ 2 xuất kích, rốt cuộc tìm được manh mối. Nhà này điện tử rác rưởi xử lý công ty cùng Nhi Đồng Lửa bán án không quan hệ, nhưng phụ trách thùng đường hàng khai báo công nhân viên cùng chuyện này có quan hệ. Bởi vì sự tình phát triển nhanh Nhi đồng lửa bán án thiệp án nhân viên không thể chạy mất lúc trước để giải quyết lý đồ đám người và công nhân bu bố xếp môn xung đột hai tên cảnh sát rất có kinh nghiệm ngay lập tức kêu gọi viện trợ Phong ttòa bê tà cuối cùng hai tên Indonesia tịch thiệp án nhân viên bị tóm lên một phen thẩm tra sau vụ án cháy nhà ra mặt chuột bốn đứa bé đều là bọn họ họài tới tay ngoài ra cảnh sát cho rằng còn có lượng lớn nhi đồng lửa bán án cùng bọn họ có quan hệ hai người này dính đến một cái nhi đồng lửa bán cùng bán ra chuyện làm an Liên lýỗ chờ người ở vụ án này bên trong thuộc về công thần Bọn cảnh sát không giối gắt hắn, bọn họ ngoại trừ chờ ở khách sạn ngay ở cục cảnh sát trong phòng nghỉ ngơi chơi, không ngừng tiếp xúc cảnh sát. Từ những cảnh sát này trong miệng, bọn họ ngay lập tức giải đến vụ án từng tình. Cái này nhi đồng lừa bán tập đoàn quy mô rất lớn, bọn họ ở Úc thu thập nhi đồng, thông qua điện tử sản phẩm quay hàng đem hại tử vận đến Indonesia, lại từ Indonesia đưa đi Âu châu, bán ra cho một số cần nhi đồng gia đình. Bởi điện tử phế phẩm quay hàng ô nhiễm đại, phóng xạ số lượng lớn, hải quan kiểm sát nhân viên cũng không muốn cẩn thận kiểm tra chúng nó. Hơn nữa điện tử phế phẩm phóng xạ sẽ ảnh hưởng cơ khí kết quả kiểm tra như vậy phần tử tội phạm thông qua cho hài tử dùng thuốc ngủ hoặc là tiêm vào chấn định tề phương thức để hai tử tiến vào thời gian dài trạng thái ngủ say đồng thời cho bọn họ phân phối bình dưỡng khí để hô hấp lấy này đến chặt đứt bọn họ cùng ngoại giới liên hệ cảnh sát không phải không nghĩ tới những này thất lạc nhi đồng bị vận chuyển đến Indonesia nhưng bọn họ suy đoán phần tử tội phạm là thông qua úc châu Bắc Phương càng chuyển vẫn nhi đồng dù saoÚc chââu Bắcương khoảng cách Indonesia càng gần hơn vậy mà nhân ra đến rồi một cái hồi má thương trọn dùng đại vu hồi sách lược, đi giám sát đối lập lòng lẻo Nam Bộ cản xuất cảnh, để Úc Châu cảnh sát cùng hải quan khó lòng phong bị. Vụ án bước đầu bị phá, Nhi Đồng Lửa bán tập đoàn tại Úc Châu thành viên bị tận diệt, tiếp theo Úc Châu cảnh sát liên hệ quốc tế cảnh sát, đem đi tới Indonesia truy tra vụ án này. Chuyện về sau cùng Lý Đỗ chờ người không có quan hệ, nhân vật của bọn họ là bị quải Nhi Đồng phát hiện giả, thấy việc nghĩa hăng hái làm nước ngoài người tốt, Úc Sở chơi Lia anh hùng. Đúng, đoàn người tạm thời thành anh hùng, đặc biệt Lô Quan, hắn bị cho rằng là người thứ nhất phát hiện ra mà trải qua cảnh sát cùng truyền thông gia công, sự phát hiện này quá trình có chứa nhất định sắc thái truyền kỳ. Lý Đỗ chờ người giúp cảnh sát đại ân, giúp bọn họ phá giải một việc vốn là có thể sẽ trở thành không đầu bản sự án trọng án, bởi vậy cảnh sát ông mất cân rõ bà Thỏ trai rượu, ở truyền thông trước mặt nói rồi bọn họ rất nhiều lời hay. Đặc biệt Lô Quan, cảnh sát tán thưởng hắn là một tên rất có dũng khí cùng tinh thần trọng nghĩa nam nhân, đối ngoại giới giới thiệu hắn cái kia khác hẳn với người thường tính lực cùng sức quan sát. Ngoài ra, bọn họ còn kiếm được một khoản tiền. Úc Châu toàn quốc mất tích dạ phối hợp trung tâm là một rất trọng yếu bộ ngành. Bọn họ nắm giữ xã hội các giới quyền tặng lượng lớn tài chính, những tiền này dùng cho trợ giúp bọn họ truy tìm người mất tích. Mỗi một cái mất tích nhi đồng án đều đưa ra lượng lớn tiền thưởng, tỉ như tiểu siêu nhân hoạt mất tích án, chỉ cần cung cấp đầu mối hữu dụng, là có thể thu được 10 vạn AU giờ tiền thưởng. Lý đố bọn họ một lần phát hiện bốn đứa bé, bốn đứa bé trên người đều có lấy tiền thưởng, tổng cộng tính toán là 180 vạn AU giờ. Đây là một khoản tiền lớn, phải biết căn cứ Úc Châu pháp luật quy định, loại này tiền thưởng là không cần nộp thuế. Vụ án bị phá đồng thời, cảnh sát đem số tiền này cho Lý Đỗ một phương. Như vậy tuy rằng bị làm lỡ 4 ngày thời gian không thể vớt hắc kim bảo, nhưng lý do bọn họ thu hoạch nhiều tiền hơn, như thế nhìn bọn họ nhưng là kiếm lời. Bọn họ kiếm lời nhiều nhất địa phương ở chỗ, bởi vì lý Đỗ chờ người vì là quốc sở chế lý A, xã hội ổn định làm cống hiến to lớn, còn phải đến một cái khác khen thưởng, nắm giữ cả năm vớt hắc kim bảo tư cách. Hắc kim bảo vớt quý có 6 tháng, khoảng thời gian này đã xem như là rất dài, dù sao trên quốc tế đại đa số quý giá hải sản phẩm vớt quý hầu như đều là mười mấy ngày mấy chục thiên thôi. Tỷ như Alaska vớt cua hoàng đế, trong 1 năm chỉ có hơn 10 ngày có thể vớt Nhưng bởi vì Hắc Kim Bảo Vớt chỉ có thể dựa vào tự do tiệp thủy, không cho phép sử dụng bất kỳ công cụ mà đúng vật tư cách có nghiêm ngặt hạn chế, vì vậy loại này tài nguyên bị bảo vệ rất tốt. Cục Sở Trợ Lý A bảo vệ Hắc Kim Bảo Vớt công tác đã tiến hành rồi tiếp cận 30 năm, trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy sức, Hắc Kim Bảo bộ tộc số lượng khôi phục rất tốt. Vì lẽ đó, Ngư săn cục cùng Hải Dương bộ chính đang từ từ thả ra Hắc Kim Bảo Vớt hạn chế. Trước đây bảo vệ lợi hại nhất thời điểm, 1 năm chỉ có 1 bán nguyệt vớt kỳ, đây là từng bước mở rộng đến 6 tháng. Lý Đỗ chờ người được Ngư săn cục lợi khen, bọn họ có thể cả năm vớt nhưng vẫn như cũ không cho phép sử dụng công cụ. Nữ săn cục cùng Hải Dương bộ cố ý cho bọn họ ký phát một tấm vớt cho phép thử, ở cục cảnh sát cử hành buổi họp báo tin tức trên cùng tiền thưởng đồng thời khen thưởng cho bọn họ. Trận này buổi họp báo tin tức ở hoắc bạc cục cảnh sát phòng khách cử hành, Lý Đỗ sắp xếp hạn cùng Lỗ quan làm làm đại biểu dự học, hai người này là thích nhất làm náo động người. Vốn là ở Tasmania trên đảo du lịch Sophie, hàng nạ chờ người trở về, các nàng cùng Lý Đỗ chờ người đồng thời lấy khán giả thân phận dự họp trận này buổi họp báo tin tức. Được yú viện trở về bốn đứa bé người giám hộ cũng dự họp buổi họp báo tin tức, vì bảo vệ Hải tử ột chờ người chưa từng xuất hiện bọn họ vẫn còn đang bệnh viện vụ án này gợi ra toàn ốc sở chơi quan tâm bởi vậy buổi họp báo tin tức quy mô khá lớn rất nhiều quốc tế cấp truyền thông đều phái người tham gia hàng cùng lỗ quan không ngừng tiếp thu phóng viên vấn đề hai người phản ứng nhanh có thể nói thiệt biện rất thích hợp trường hợp này lan lộn vui vẻ sung sướng kỳ thực bọn họ không có trả lời độ khó chỉ cần nói lời hay là được các truyền thông sẽ không làm khó hai người bọn họ bởi vì bọn họ là anh hùng các truyền thông làm khó dễ chính là cục cảnh sát cùng ốc Châu toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm chương 787 Hôn tại Úc Châu làm anh hùng. Tiếng báo Vương 787. Hôn tại Úc Châu làm anh hùng, 110. Phốt tiên sinh chào ngài, căn cứ bổn trạm điều tra, Úc Sở Jay Leea dân chúng hy vọng tòa án có thể dành cho các tội phạm nghiêm khắc nhất trừng phạt, khôi phục tử hình, ngài định thế nào vấn đề này? Một tên phóng viên hỏi. Người phiên tập đoàn làm tức giận toàn Úc Sở Jay Leea người, bọn họ quải bán trẻ con thủ đoạn quá tàn nhẫn, đem bọn nhỏ tàng tiến vào phóng xạ khủng bố trong đông cũng đối với bọn họ sử dụng liều lượng cao sử dụng thuốc ngủ cùng chấn định tệ. Ở dân chúng xem ra, đây là không thể tha thứ bọn họ đúng bốn đứa bé thương tổn là mãi mãi. Xác thực, bốn đứa bé đến nay còn ở bệnh viện, có một đứa bé đại nào phát sinh thuốc tổn thương, vẫn còn đang tiếp thu trị liệu. Trước hết thức tỉnh hộ tình cảnh cũng không được, hắn ở bệnh kín trong Dương chịu đến nghiêm trọng kinh hãi, hiện tại vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tinh thần căng thẳng tình hình. Thầy thuốc tâm lý vì hắn tiến hành đo lường, cho rằng hắn đã bị mắc bệnh nhi đồng tính giam cầm hoảng sợ chứng. Hàn đối mặt màn ảnh rãi mà nói, ta chỉ là người bình thường, ta không có quyền đúng ốc sợ Jayli pháp luật girl tay múa chân, nhưng ta cho rằng pháp luật làm người lập ra, mấy tên côn kiếp này không phải người. Bọn họ đã rơi vào địa ngục, trở thành ma quỷ. Lỗ Quan nói bổ sung, Thẩm phán ma quỷ là thượng đế trước trách, chúng ta nên làm chính là đưa bọn họ đi thấy thượng đế. Phía dưới nhất thời có tiếng vỗ tay vang lên đến. Hàn Nạ một bên vỗ tay một bên chạy xuống nước mắt, Sở Phỉ an ủi nàng nói, đừng kích động, thân ái, chúng ta biết Phúc lao đại sớm muộn sẽ trở thành anh hùng. Tiếp nhận Sở Phỉ khăn tay xoa xoa nước mắt, Hàn Nạ nói rằng, ta từ không nghĩ tới sẽ như vậy, ta vẫn lo lắng, hắn cùng cảnh sát tiếp xúc gần tối, chính là hắn tây độc, trộm cắp hoặc là theo người vụng trộm bị cảnh sát bắt lấy. Buổi họp báo tin tức kết thúc. Đoàn người trở lại cục cảnh sát phòng nghỉ ngơi đoàn tụ. Lỗ Quan lấy ra chi phiếu cùng hắc kim bảo vất phê chuẩn thư, đồng thời đưa cho Lý Đô. Bắt được hai thứ đồ này, Lý Đô cao hứng nói, thượng đế đối với chúng ta quá tốt rồi, món đồ này nhưng là ngàn vô cùng quý giá nha. Hắn nói, trên thực tế không có tốt như vậy, hoặc kế, Úc Sở Jaylia Nam bộ lập tức tiến vào cuối thu thời tiết, sau này chỉ ít năm tháng, nước biển sẽ rất lạnh, căn bản là không có cách hạ thủy vớt hắc kim bảo. Nhưng ít nhất được nhiều tiền như vậy. Lý Đô cơ cơ chi phiếu. Hắn quyết định mừng vui gấp bội, cho đoàn người chia tiền. Lỗ Quan là công thần lớn nhất, là hắn phát hiện thùng đựng hàng vấn đề, vâng vào chúng ta trước tiên lấy ra 1/3 tiền thưởng cho hắn. Mọi người gật đầu, cái này không có gì nghĩ. Lý Đỗ chỉ vào Lang Ca nói, Lỗ Quan phát hiện thùng đựng hàng, Lang Ca bảo vệ đồng thời mở ra thùng đựng hàng, vì lẽ đó ta nghĩ lấy thêm ra 1/4 tiền thưởng cho hắn. Bọn họ lúc đó tổng cộng 5 người, trong đó xuất lực nhiều nhất chính là Lang Ca, hắn vẫn đứng ở cùng công nhân bố xếp môn đối lập tiến đầu, trong lúc mấy lần động thủ, cũng là hắn ra tay. Lang Ca rất tự giác, lắc đầu nói, "Không, lão bản, ta là hộ vệ của ngươi, đây là ta nên làm." Lý Đỗ vô vô bả vai của hắn nói, "Nếu ta là lão bản, ngươi phải nghe lời ta." Lang Ca gật gù, không khách khí nữa, hắn biết Lý Đỗ cho hắn nhiều như vậy tiền nguyên nhân, Ivana lập tức liền muốn làm giải phẫu, cần rất nhiều tiền. Những người khác cũng biết, bởi vậy phân phối như vậy đồng dạng không có dị nghị. Còn lại nửa dưới tiền, Lý Đỗ, hắn cùng gộ Tiểu lạ phân phối, ai cũng đừng nói ai, đại gia bình quân phân phối. Lỗ Quan bắt được hắn cái kia một phần, liền lặng lẽ hỏi Lang Ca, "Ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền?" Lang Ca nói, "Được rồi, cảm tạ hòa kế." Lỗ Quan nói, "1 triệu chân đủ chưa? Lăng Ca nói rằng, lão bản cùng gỗ Tụ La, tổ cụ ngầm cho ta mượn một ít. Kỳ thực không cần mượn hắn cũng được rồi, mấy ngày nay lượng lớn thu hoạch hắc kiếm bảo, Lý Đỗ cho hắn rất nhiều tiền thưởng, chỉ là lần đó giữ Đình Hải Dương giám sát trăm điểm, Lý Đỗ liền cho hắn 10 vạn đồng. Có điều này đều là tiến hành ngầm, Lăng Ca không có nói ra. Lỗ Quan Dung cảm vẽ ra 20 vạn cho Lăng Ca, nói rằng, ta cho ngươi 20 vạn, không phải mượn ngươi, là ta tài trợ ta đại địa nữ, ai bảo nàng gọi thúc thúc ta đây. Lăng nay trên mặt lạnh lùng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, thật sự đầy đủ, huynh đệ của ta Lỗ Quan nói, "Ngươi nhất định phải nhận lấy, nhiều 20 vạn, ngươi có thể lựa chọn sử dụng càng tốt hơn dược phẩm, trợ giúp nàng càng tốt hơn khôi phục." Xem điện thoại di động tài khoản, hắn chép miệng một cái nói rằng, "Phút, tùy Tùng lao bản trước, ta tự không nghĩ tới ta có một ngày sẽ rộng rãi như vậy." Đồng dạng, Lang Ca mỉm cười. Lỗ Quan lắc đầu nói rằng, "Nói thật hòa kế, trước đây ta trồng chương mục chưa bao giờ quá 20 vạn, chớ nói chi là đem nhiều như vậy tiền tặng người. Bọn họ nơi này thật vui vẻ, mấy đứa trẻ người dám hộ tiến vào phòng nghỉ ngơi. Bốn người cùng lý một nhóm dùng sức nắm tay. Đến lâu quan thời điểm, càng là cho hắn một nhiệt tình ôm ấp. Một ăn mặc cỡ lớn siêu nhân tê tuất trung niên người da trắng dùng sức nắm hẳn tay nói rằng, "Ta là ạt gì ẩn gốt, lâu như vậy mới đến cảm tạ các ngươi, thực sự là xin lỗi." Hà nói, "Chúng ta rất lý giải, nếu như con của ta phát sinh chuyện như vậy, cái kia mỹ dị rẻ một tháng ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời." Lúc này là vui mừng thời khắc, cảnh sát đưa lên đồ ăn vật cùng đồ uống, đoàn người đang nghỉ ngơi thất tán gấu lên. Ạt gì ẩn lấy điện thoại di động ra cho Lý Đỗ chờ người xem một video, là hắn thu lại hạ xuống. Hắn mặc bệnh nhân phục hộ ở bên trong cảm tạ lý đô chờ người trợ giúp. Sophie nói, đứa nhỏ này thực sự là siêu nhân mê, hắn bất kỳ trên ý phục đều có siêu nhân không. Hào hộ bệnh nhân nuốt vào cùng ấn cái siêu nhân hình tượng. "Đúng, hắn sau đó sẽ càng mê siêu nhân, hắn nói cho chúng ta, đang bị quải sau khi, hắn trước sau tin tưởng siêu nhân sẽ đến cứu hắn, sau đó, siêu nhân thật sự xuất hiện." Atzi ẩn sau khi nói đến đây, đã mắt rứa lệ. Bọn họ chính đang giao lưu, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, một tên tóc hoa dâm lão nhân xuất hiện ở cửa, hỏi, "Có siêu năng lực mọn của Lý tiên sinh ở đây à?" Hắn đẩy Lâu Quan một cái, cười nói: "Ha, ngươi phệnh đến xem ngươi." Lâu Quan đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì không? Ta là món Cố Ly." Lão nhân tiến lên nắm chặt hắn, chờ đợi hỏi: "Ngươi có thể giúp ta tìm tới thê tử của ta hả? Nàng gọi Jennifer, xem, đây là nàng bức ảnh. Hắn lấy ra một tờ giấy, mặt trên có mấy cái bức ảnh, từ một vị quyến rũ thiếu phụ mai cho đến trở thành đồng dạng cùng lão nhân bình thường tóc hoa dâm lão phụ nhân. Nghe được lời của lão nhân, lô Quan nhất thời có chút một bức. Hắn gi ẩn do dự một chút, hỏi: "Jennifer, ngài là bẹn sẩn xệ ở tiên sinh?" Lão nhân ngậm lấy lệ con nói, "Đúng, ta là Bện Sẩn, Cố lý tiên sinh, có thể giúp ta tìm tới thê tử của ta ạ?" Dù cho ngài nói cho nàng một câu, Ban Nhét rất nhớ nhung nàng, Ban Nhét đem con trai của bọn họ chăm sóc rất tốt. Lỗ Quan dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Át dị Ẩn, thấp giọng hỏi, "Thượng đế, chuyện gì thế này?" Anh Hùng cũng không dễ làm, "Lý tiên sinh." Át Dĩ Ẩn cười khổ nhìn về phía Lý Đốn, thông qua lúc trước giao lưu, hắn đã nhìn ra Lý Đốn là đám người chuyến này lão đại. Chương 788, Hắc bạn tin tức. Tháng 7 năm 88. Hắc bạn tin tức, 2. Nam. 1973 năm ngày 23 tháng 11, bẹn sẩn sẽ bờ một lần cuối cùng nhìn thấy thê tử Jennifer ra ngoài, lúc đó cho rằng nàng trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng qua năm ngày, Jennifer cha mẹ không gặp nàng bóng người, nhiều mặt liên hệ không có kết quả sau mới báo cảnh. 1979 năm, cảnh sát đem Jennifer án liệt vào trọng đại mất tích án, nàng mất tích báo cáo đến nay vẫn cứ ở toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm quan vong trang đầu lăn truyền phát tin. Bốn đứa bé ra trưởng đều biết Jennifer, vì lẽ đó nghe xong bẹn sần sau, liền biết rồi thân phận của hắn. Bởi vì mấy ngày qua bọn họ Thiên Thiên quan tâm phối hợp trung tâm quan võng, con trai của bọn họ cùng Jenny Fer hình vẻ cùng nhau. Căn cứ toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm quy định, mất tích vượt qua 3 tháng trở lên, sẽ bị liệt vào trường kỳ trọng điểm tìm tòi đối tượng. Trong phòng nghỉ ngơi có máy vi tính, Adji ẩn mở máy vi tính ra đăng ký phối hợp trung tâm quan võng, để lý đỗ chờ người xem bên trên tin tức. Trang web trang đầu trên treo lơ lửng lượng lớn bức ảnh, mất tích mấy năm thậm chí mấy chục năm người chỗ nào cũng có, xem ra nhìn thấy mà giận mình. Officer Jaylia cục cảnh sát đúng những này, mất tích án đều tiến hành rồi treo giải thưởng. Bọn họ với hàng năm ba nguyện cùng tháng 10 định kỳ tập hợp, chế tác graphic đưa đến các châu cảnh cục cũng ở các loại nơi công cộng dán. Bện Sần bắt được những hình này, chính là từ nơi công cộng hại xuống. Lỗ Quan rất bất đắc dĩ, hắn đứng Bện nói rằng: "Xin lỗi, tiên sinh, ta rất muốn trợ giúp ngài, nhưng ta trên thực tế không lớn như vậy năng lượng." "Ngươi không phải khác thường có thể ạ? Ngươi phát hiện những hại tử kia, mời hỗ trợ sưu tầm một hồi thê tử của ta, được không?" Bện Sần cấp bách đánh gãy lời nói của hắn. Lao nhân trợn mắt lên nhìn hắn, đầy mặt chờ đợi. Lỗ Quan nói lẩm bẩm: "Chết tiệt." Ta hiện tại rất hối hận tiếp thu cảnh sát cho ta nói khoác đi ra những kia danh hiệu, ta nào có cái gì gì năng. Như Artie ẩn lúc trước từng nói, anh hùng không dễ làm. Bèn sân tìm thê tử nửa đời, đã có chút nhập ma, hắn hiện tại sống sót ý nghĩa chính là tìm kiếm thế tử, cái này lý niệm đang chống đỡ hắn. Nếu như không có cái này lý niệm, chỉ sợ hắn đã đổ. Lý Đỗ nhìn ra điểm này, khi hắn nhìn thấy Lâu Quan muốn cự tuyệt thời điểm, hắn giành nói trước, không bằng như vậy, sẽ vợ tiên sinh, ngài đem một phần bức ảnh cho chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm, nếu như may mắn tìm tới tin tức, nhất định thông báo ngài. Lão nhân tiên ân và tạ, từ trong bao lấy ra một bộ bức ảnh cho bọn họ, bức ảnh bao dung 25 tuổi đến 70 tuổi, vô cùng rõ ràng. Chờ đến giả người rời đi, lỗ quan không thể làm gì nói rằng, lão bản chúng ta giúp hắn như thế nào. À gì ẩn rõ ràng lý đỗ như thế là nguyên nhân, hắn nói rằng, đây chính là đang giúp hắn, nếu như ngươi từ chối, hoặc là phủ định mình có thể giúp đỡ được việc, nào sẽ để hắn tuyệt vọng. Hắn ba vị gia trưởng dồn rập gật đầu, trước đó vài ngày bọn họ mới vừa trải qua cuộc sống như thế. Nhìn bức ảnh, Sophie buồn bực nói, dựa theo Jennifer sẽ nữ sĩ mất tích thời điểm vừa kết hôn không lâu, làm sao bức ảnh nhưng kéo dài đến già 5 trạng thái. Hadrian chờ người cho bọn họ giải thích lên, đây là ốc sở Chailia đang tìm kiếm người mất tích một hạng rất kỹ thuật. Mọi người đều biết, là mất tích thời gian quá dài, hiện tại khuôn mặt cùng án phát thì so với khẳng định phát sinh biến hóa không nhỏ. Đặc biệt là mất tích nhi đồng, bọn họ phát dục tốc độ rất nhanh, rất khó bảo toàn chứng mấy năm sau bọn họ cha mẹ có thể chỉ dựa vào trong ký ức mạo ngay ở trong biển người mênh mông một chút nhận ra con của chính mình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Loại này trường kỳ nhân viên mất tích tướng mạo biến hóa cho cảnh sát công việc sưu tầm mang đến rất lớn phiêu chiến. Sau đó, Úc châu toàn quốc mất tích giả phối hợp trung tâm cùng nước mỹ toàn quốc mất tích cùng bị tra tấn nhi đồng trung tâm hợp tác, tiến cử pháp y thành như kỹ thuật cùng tương quan huấn luyện chương trình học. Loại kỹ thuật này có thể lợi dụng mất tích giả lạc đường trước bức ảnh, kết hợp bọn họ đặc hữu hình dáng đặc tự, trải qua tương quan chuyên gia nghiêm mật luận chứng suy đoán, do đó vẽ ra một tấm hoàn toàn mới mất tích giả một số năm sau khi bức ảnh. Lại đem trước khi mất tích bức ảnh cùng pháp y hợp thành bức ảnh đặt ở cùng một chỗ. Thông qua phương pháp này có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ bởi vì tướng mạo biến hóa mà cho siêu tầm mang đến trở ngại, cho cảnh sát cùng công chúng phân biệt mất tích giả một mạnh mẽ tham khảo. Những này hợp thành bức ảnh không chỉ có vì là cảnh sát siêu tầm mất tích giả cung cấp tiện lợi, cũng cho mất tích giả gia thuộc mang đến một chút an ủi. Lý Đỗ chờ người bỗng nhiên tình ngộ, nguyên lai khoa học kỹ thuật sức mạnh đã phát triển đến một bước này. Bọn họ thu hồi bức ảnh, nếu như tương lai có thể xảo ngộ đến bức ảnh bên trong lão phụ nhân, bọn họ nhất định đồng ý giúp đỡ đưa về nhà. Bằng nở đến để nguyên bản vui vẻ bầu không khí biến mất không thấy hình bóng đặc biệt nhìn mất tích trung tâm quan internet những bức hình kia, đoàn người lại có chút nặng nề lên. Hàng Điều tiết bầu không khí, nói, "Nói đến chúng ta còn cũng chưa quen tụi đây, các ngươi là làm công việc gì? Có vui vẻ tiềm thủy hả?" gì ẩn nói tiếp, "Ta ước ao tiềm thủy vận động viên, đáng tiếc ta làm không được, ta công tác cùng các ngươi vừa vặn ngược lại, ta là một tên địa chất khảo sát viên. Như vậy, công việc của chúng ta có tương tự, ta cũng là cùng thổ địa cùng khoáng vật giao thiệp với, ta ở New Sutherland châu làm bảo thạch đỏ móc." Một tên là Bobber Gideon người trung niên nói rằng, Con trai của hắn là bốn tên tìm về bị quải nhi đồng một trong, có điều khá là xui xẻo, con trai của hắn chính là bởi vì thuốc cùng khuyết dưỡng tạo thành náo tổn thương vị kia. Nghe được hắn, Lý Đô giận mình, hỏi, "Bảo thạch đóng móc là Hắc ổ bản ạ?" Hắc ổ bản là Ulster Caelia xứ danh nhất đặc sắc bảo thạch, làm ra rất phân tán, nhưng chất lượng tốt khu mỏ quảng chủ yếu tập trung ở Newcastle eo châu chớp giật linh quần thân. Vậy thì như là Hắc kim bảo, Ulster Caelia rất nhiều hải có bóng dáng của bọn họ, nhưng là nơi sản sinh chủ yếu ở Kim đảo quần thân. Bà buột gật đầu cười nói, "Đúng." Ta là một tên hắc ổ bản siêu tầm giả. Hoa, Phú Hạo. Aziel nước Gao nói rằng, hắc ổ bản là bảo thạch bên trong giá trị bản thân cao nhất vài loại một trong, so với phỉ dược ổ bản môn quý, đào được một khối trên căn bản một năm liền ăn mặc không lo. Bảo bột bất đắc dĩ cười khổ nói, ta không phải các ngươi trong ấn tượng may mắn bảo thạch sang tay, cho tới bây giờ, ta chỉ tìm tới quá hai khối ổ bản. Có điều không liên quan, ta tìm tới trong cuộc đời này có giá trị nhất chân bảo, con trai của ta, cảm tạ thượng đế. Đây thực sự là đúng dịp, Lý Đỗ lần này tới Oscar Charlie ngoại trừ vứt kim bảo cũng muốn nhìn một chút hắc ổ bản loại này bảo thạch. Hắn đang chuẩn bị 4 tháng phân hắc kim bảo vớt quý kết thúc liền đi nịu sắt thở Lều Châu nhìn, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp phải một vị người trong nghề. Liền hắn đưa tay ra nói, rất hân hạnh được biết ngài, bố bợ gì ẩn tiên sinh, ta cũng là một vị bảo thạch săn tay, gần nhất ta đang chuẩn bị đi chấp giật lĩnh một vùng nhìn một cái đây. Đây là duyên phận, hai người tụ lại cùng nhau, nhất thời đến rồi cộng đồng đề tài. Lý đối hỏi hắn chấp giật lĩnh một vùng hắc ổ phản sản lượng, hỏi hắn ở Osher thường kích, bởi vậy biết gì nói nấy. Chương 789, muốn thủy chiều xuống. 789 muốn thủy chiều xuống. 3 10. Thông qua bốp bợ dị ẩn, Lý Đỗ đúng ốc sở chây Ly A bên này ổ bạn đen công việc siêu tầm có một chút nhận thức, có điều hắn nhận thức còn chưa đủ nhiều. Không giống với ở nước Mỹ quốc gia trong công viên kiếm bảo thạch, ở chấp dân lĩnh, bảo thạch thợ săn hoặc là nói bảo thạch những thợ đảo mộ dựa vào chính là khai thác mộ đồ móc. Trong này quy củ càng nhiều, bí quyết càng nhiều, không phải là râm ba câu liền có thể nói rõ. Bút cảm tạ bọn họ cứu mình nhi tử, để Lý Đô lưu một cái địa chỉ, hắn gọi điện thoại cho bằng hữu để bằng hưu đem chính mình để ở nhà công việc bút ký biểu ký cho hắn. Lý Đố khá là thật không tiện, nói rằng, vậy khẳng định là ngươi tích góp rất nhiều năm trải qua, ta làm sao có thể lấy đi chúng nó đây? Bút nói rằng, ta đưa cho ngươi, Lý, ta sẽ không lại đi làm bảo thạch đảo móc công tác, hay là các ngươi không biết, cũng là bởi vì công việc này, ta thất lạc nhi tử. Có người hỏi, xảy ra chuyện gì? Bút cười khổ nói, đào móc hắc ổ bạn cần muốn đi vào lòng đất quáng động công tác, có lúc ta mang theo nhi tử ở quáng trên chơi, ta sẽ xuống tới trong hầm mỏ, đem chính hắn lưu ở phía trên. Cho tới nay ta chưa hề nghĩ tới này sẽ có hậu quả gì không, mãi đến tận một tháng trước, ta tiến vào quán động trở ra sau, sẽ không tìm được con trai của ta. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, từ cái kia sau khi ta không dám lại xuống quán động, ta hướng về thượng đế xin thể, chỉ cần để ta thân ái bảo bối nhi trở về, ta có thể từ bỏ công việc này, sau đó thiên thiên trên mặt đất bồi tiếp hắn. Con trai của người trở về. Hắn nói rằng. Buốt nghiêm túc gật đầu, "Đúng, hắn trở về, ta cho rằng đây là thượng đế mượn các ngươi tay đem hắn trả lại, như vậy ta phải hoàn thành lời hứa." Đổi công việc cố gắng cùng đi hải tử ta cũng là như vậy sau đó ta sẽ càng thêm chú ý gia đình cùng hải tử một tên là ba đốn phụ thân tán thành nói rằng nếu nói tới phần này lên L lý Đỗ cũng không khách khí nữa vậy hắn rất tình nguyện tiếp thu phần này biểu tạo vụ án kết thúc bọn họ có thể rời đi Lý Đỗ trở lại khách sạn xem tới điện thoại di động bên trong có rất nhiều chưa kế đó điện trong đó hắn ở Kim đảo nhận thức tiểu đồng bọn rút đánh tới nhiều nhất hắn đem điện thoại đánh trở lại đối phương rất nhanh chuyển được giúpan Văg lên hoa nha hoa nha hoa nhà nhìn một cái đây là người nào Chúng ta đại anh hùng cho ta gọi điện thoại tới. Nghe hắn âm thanh quái gở, Lý Đỗ cười khổ nói, nói tiếng người, bằng không đại anh hùng muốn cuộc điện thoại. Hắn nói rằng, cuộc điện thoại là sự tổn thất của ngươi, ta đến cho ngươi thông báo một tin tức tốt. Tin tức gì? Lý Đỗ tỏ mặt hỏi. Hắn nói, khoảng thời gian này ngươi không có ở Kim Đảo. Mau mau trở về đi, cuối tháng Kim Đảo sẽ tiến hành đại thủy triều xuống, đây là vớt hắc kim bảo hoàng kim thì đoạn. Nghe xong lời này, Lý Đô đồng cảm thấy phấn chấn, Kim Đảo muốn tiến hành đại thủy triều xuống. Cái kia quá tốt rồi. Hắn lập tức từ bên trong nhận ra được cơ hội thủy triều xuống sau khi, thiện hải đáy biển sẽ bạo lộ ra, như vậy không cần lại tiệm thủy, có thể trực tiếp đi kiếm đại hắc kim bảo. Cho dù muốn tiềm thủy cũng được, trước một ít vùng nước sâu vực, một khi thủy chiều xuống sẽ biến thành nước cạn khu vực, bọn họ tiềm thủy năng lực là có thể phát huy được tác dụng. Phải biết, Lý Đỗ ở Kim Đảo chu vi, nhưng là vẽ quá một tấm hắc kim bảo sinh tồn khu địa đồ đây, tấm bản đồ này hiện tại có đất dụng võ. Cho tới xa hâu đảo quanh thân hắc kim bảo. Này không cần sốt ruột, bọn họ quanh năm suốt tháng cũng có thể đi vớt, nơi đó tài nguyên chính là bọn họ. Lý Đỗ cùng địa phương cảnh sát cáo từ Loạn người cưới du thuyền, một lần nữa lao tới Kim đảo. Ở Kim đảo một bến tàu trên đường sau, Chu Vi lập tức có Hắc Kim bảo vớt ra xuống tới. Tên béo bờ r dọc cái thứ nhất lộ đầu, "Ha, này không phải phá hủy người phiến tập đoàn như anh hùng à?" Lý Đỗ nhìn hắn nói, "Là ta, làm sao, làm sao nghe ý của người, thật giống làm người phiến tập đoàn cảm giác căm phẫn sục sôi." Bờ r dọc đúng Lý Đỗ chờ người không có ấn tượng tốt, cái nào sợ bọn họ cứu vớt Hải Tử thành anh hùng, hắn vẫn là rất căm ghét mấy người. Nhưng là hắn không dám nhận Lý Đỗ này, hiện tại toàn bộ Sở Chay đều ở thảo phạt người phiến tập đoàn. Phản không khôi phục được tự hình đem bọn họ chặt. Lúc này ai muốn làm cho người ta phía tập đoàn nói tốt? Cái kia dân chúng có thể dùng nước bọn phun chết hắn. Bờ giọng phẫn nộ trùng lý đỗ một chút, nói rằng, ta căm hận người phía tập đoàn, có điều các ngươi không cần biểu hiện anh dũng như vậy vô tư, ai biết các ngươi có hay không với bọn hắn cấu kết. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Chu Vi nói, 180 vạn tiền thường đây, bọn tiểu nhị, nói không chừng có người tự biên tự diễn chuyện này đây. Nghe xong lời này, Lý Đỗ chờ người dồn dập giận tím mặt. Liên tối tốt tính, Tôn đều căm ghét nói rằng, đây là một kẻ cặn bã. Chu vị có vớt giả cho Lý Đỗ chờ người biện giải một phen, vợ dốc nhắm lại ngươi xuống miệng, đừng đi ác ý hoài nghi người tốt. Không sai, tên côn này quá thích căn đòn, nếu như Lý bọn họ chỉ là cung cấp manh mối, ngươi có thể như thế hoài nghi, nhưng cảnh sát tìm tới người phạm tội. Người phạm tội không phải bọn họ tìm tới, là cảnh sát bắt được, nói không chừng bọn họ vốn là chỉ muốn cung cấp manh mối, kết quả lọt sơ sót, bị cảnh sát bắt được đồng bọn đây. Vợ dốc ngụy biện nói, "Oscar Jaylia đối xử người mất tích thái độ là cung cấp manh mối đưa ra một phần khen thưởng, tìm tới người đưa ra một bộ phận khác khen thưởng, nếu như bắt được tội phạm" Cái kia đưa ra toàn ngạch khen thưởng. Lý Đỗ bọn họ lần này là tìm tới mất tích hài tử, bắt được tội phạm chính là cảnh sát. Nhưng cảnh sát cho rằng, lần này bọn họ có thể bắt được tội phạm công lao thuộc về Lý Đỗ chờ người, bởi vì là bọn họ đúng lúc phát hiện mất tích hài tử, lúc đó tội phạm ở ngay gần. Là xuất phát từ cái này cân nhắc, cho bọn hắn toàn ngạch tiền thưởng, bằng không bọn họ chỉ có thể bắt được một phần tiền thưởng. Sở dĩ như thế quy định, chính là phòng ngừa có người tự biên tự diễn, mang đi hài tử giam cầm một quãng thời gian, sau đó làm bộ cứu ra hài tử, đi cướp đoạt tiền thưởng. Cứ sở chơi Lia trong lịch sử đã xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó bọn dọc mới sẽ làm ra như vậy ác ý suy đoán. Có điều đại đa số người sẽ không giống hắn như thế âm Hắn nói ra những câu nói này sau, người chung quanh đều đang chỉ trích hắn. Bọn dọc rất mạnh miệng, hắn vốn là chỉ là chào phúng lý đỡ chờ người vài câu, mọi người phản bác để hắn nổi lên lịch phản tâm lý, kiên định nghi vấn lý đỗ. Hắn nhật bản tịch thê tử không nhìn nổi, lôi kéo cánh tay của hắn nói, đừng nói, chúng ta không nên như vậy nghi vấn lý tiên sinh, bọn họ là thiện lương người tốt. Lời này nói không thành vấn đề, bọn dọc nhưng giận tím mặt. Hắn mạnh mẽ một cái tắt đánh ở thê tử trên mặt, quắc, ngươi này ký nữ, nhìn một cái ngươi nói cái gì chết tiệt thoại, ngươi đang chất vấn ta. Ngươi đang chất vấn ta. Nhật Bản hải nữ bụm mặt túi đầu đứng ở một bên không nói lời nào, bọn dọc không dung than nàng, đi tới đẩy thê tử một cái quắc, làm sao không dám nói lời nào. Ngươi này ngu xuẩn, ngươi ít tứ ý chuyện ngu xuẩn biết không? Như vậy, hắn không nhìn nổi. Bảy đại kiểm kê lúa mạch làm phí công cấp chính mọi nữ nhân viên cửa hàng. Chương 790, hải nữ chống lại. 790 hải nữ chống lại, 410. Vở dọc giơ tay lên còn muốn đánh đập thế tử, kết quả hắn vung tay lên, phát hiện cánh tay vung không xuống đi, một bàn tay lớn nắm thủ đoạn của hắn. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Hàn Lãnh khóc khuôn mặt. Tình cảnh này rất út, có chút điện ảnh bên trong có cảnh tượng như vậy, phản phái muốn đánh nữ nhân, cái gì bình vương. siêu tơ hệ rốt xuất thân nhân vật chính đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn, mỗi khi xuất hiện loại này nội dung vợ kịch, khán giả đều sẽ làm chủ giác thuần đàn ông khí tức mà hoan hô. Hàn hiện tại thành nhân vật chính, vở dọc nhưng là phản phái. Có điều lý đô trợ khán giả còn chưa kịp vì là hạng thuần đàn ông khí tức vỗ tay than thở. Bất ngờ phát sinh bợ dọc dùng sức hơi vung tay cánh tay, Hàn Không nắm chặt, bị quăng cái lảo đảo. Hết cách rồi, bợ dọc là cái tên béo to con, quanh năm ở trên biển ăn cơm, tố chất thân thể kỳ thực rất tốt, sức mạnh tương đương đại, như vậy hơi vung tay, Hàn Không cầm được cánh tay của hắn. Lô quan tốc giọng nói lầm bầm, "Giữa cha, này có thể đậu mã lung túng." Hàn Không cảm thấy lung túng, hắn ngăn trở hải nữ, lạnh lùng nói, "Ha, tên béo đáng chết, người đến đụng đến ta một hồi thử xem." Lanka, Gođiu la, tổ cụ không chút biến sắc bước về trước một bước, Lý chỉ vào Hàn nói rằng, Ai dám chạm huynh đệ ta cứ việc trên, sau một phút hắn còn có thể đứng lên đến, vậy coi như ta thua. Bờ giò không dám động thủ, nhưng hắn cũng không muốn yếu thế, quất, ta đánh thê tử ta, cần phải các ngươi quản. Các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Hắn nói, ra bạo là pháp pháp, ngu xuẩn, chúng ta nhưng là ức châu anh hùng, đương nhiên muốn xen vào. Nói, hắn nhìn về phía hải nữ quan tâm hỏi, "Này, nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Có cần hay không chúng ta báo cảnh sát?" Vẫn trầm mặt không nói hải nữ bỗng nhiên ngẩn đầu lên nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp. Nang nhìn như vậy hạn, bỗng nhiên nói rằng gia bạo là trái pháp luật, nếu như ta yêu cầu ly hôn, quan tòa sẽ phán chúng ta ly hôn à. Nghe được nàng nói như vậy, hắn nhất thời tinh thần chấn hưng. Trước hắn còn lo lắng cho mình hành động bị hại nữ cho rằng là quản việc không đâu, đối phương nói ra lời này, rõ ràng là tán thành hắn cách làm, mà cảm kích hắn hành động. Như vậy hắn liền nói nói, đương nhiên biết, hắn không riêng gia bạo, còn ở nơi công cộng xỉ nhục ngươi, chúng ta đều là nhân chứng, tòa án sẽ cho phép các ngươi ly hôn. Nghe xong lời này, Hải nữ kiên quyết nói, "Ta muốn cùng hắn ly hôn, hắn thường thường đúng nhà ta bạo." Vừa nói, nàng một bên kéo tay áo cùng quần áo lộ ra da, da rẻ có đại mảnh xanh tím. Bờ rục nhất thời tức giận, hắn kêu lên, "Ha, khắc lôi từ đế, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn ly hôn?" "Không, đừng hòng mơ tới. Đừng hòng mơ tới." Hải nữ không nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn hạn, nói, "Mời hỗ trợ báo cảnh sát được không?" Tuy rằng ta đã đi tới ốc sở Trầy Lý A nhiều năm, nhưng ta lại như một tù nhân, bị hắn giam cầm ở bên cạnh hắn, không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc, ta không biết những việc này nên xử lý như thế nào. Bị nữ nhân thảm thiết như nước ánh mắt nhìn kỹ, hạn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Hắn nam tử Hán khí khái cấp tốc bắt đầu bệnh chứng, so với trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn được gọi là anh hùng thời điểm còn muốn có anh hùng tình kết. Ta giúp ngươi quyết định." Hàn cam kết. Lý Đỗ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn không nói ra được. Hắn báo cảnh sát, cảnh sát đến tham gia chuyện này. Tiếp theo hắn lại bận việc giúp Hải nữ mời luật sư, hắn ở Nhi đồng bị quẩy một án bên trong nhận thức vài vị xuất sắc luật sư, đối phương ngay ở Tasmania Ả Châu, rất dễ dàng liền tiếp nhận vụ án này. Hàn vội vàng làm chính nghĩa nam tử Hán, Lý Đỗ thì lại vội vàng chuẩn bị hải đi tìm Hắc ký Từ hắn trở về buổi tối hôm đó bắt đầu, Kim đảo và toàn bộ Tasmania đảo chu vừa bắt đầu đại thủy triều xuống. Thật giống như có không nhìn thấy cự nhân ở phía xa kéo lấy nước biển, Lý Đỗ Bọn họ đứng hòn đảo bên cạnh đá ngầm nhìn về phía trước, trơ mắt nhìn nước biển từng bước lui xuống. Một buổi tối sau khi, ngày thứ hai trời vừa sáng bọn họ dậy giường, lúc này đi tới bến tàu một xem, bến tàu bên cạnh thủy đã thiện một đoạn dài. Xa xa cạnh biển càng rõ ràng hơn, đường ven biển đi xuống lui thật dài một đoạn, đại mảnh đá ngẩm cùng đáy biển bạo lộ ra, cách ba năm bước thì có hải tạo rong trải trên mặt đất. Rất nhiều tôm tép nhỏ bé tiểu dài chưa kịp rút đi, bị ở lại trên bờ biển. Tiểu con cua cũng còn tốt, chúng nó ở trên đất bằng cũng có thể sinh tồn cũng có thể sống động, tám cái móng đuốt đạp ở trên bờ cắt theo thường lệ đấu đá lu tung. Tiểu tôn cùng cá nhỏ liền hảm, chúng nó trừ phi số may nằm ở trong vũng nước có thể đợi được thủy chiều, bằng không hầu như đều phải chết ở dưới mặt trời chói trang. Trên bờ biển còn ra hiện một chút hải quy, bên trong thì có ngư săn cục ở giám sát lang bị quy, những này đại hải quy cùng từng cái từng cái bản ăn giống như vậy, cái đầu kia người. Ngoài ra, ở một ít trên đá ngầm còn có báo ngư. Trong đó không thiếu cái đầu to lớn hắc kim bảo. Vất giả Môn muốn tranh cướp chính là những này chất bảo, bởi vì nước biển thối lui lộ ra đáy biển, lúc này được hắc kim bảo so với bình thường đơn giản rất nhiều, đại gia đều sẽ giành giật từng giây đến thu hoạch. Bởi vậy, lúc này hắc kim bảo vất công tác có cái đặc biệt xưng hô, gọi là thủy chiều xuống đại chiến. Hắc kim bảo vất Dạ Môn sớm nhất xuống biển, sau đó kim trên đảo du khách cùng cư dân cũng dồn dập tiến vào bãi biển, mang theo cái sọt kéo túi siêu tầm có giá trị hải sản phẩm. Nư săn đóng cửa sau đó chạy tới, bọn họ đến để có người phá hoại lộ ra mặt nước săn hô. Họ đã kiếm đi một ít bảo vệ tính sinh vật biển. Đồng thời, ngư săn đóng cửa còn phải cảnh cáo mọi người, cẩn thận thủy triều xuống ở lại trên bờ biển hải xạ cùng có độc sữa, lúc này hải xa bởi vì biến hóa hoàn cảnh sinh tồn, phi thường có tính chất công kích. Trên đảo các cư dân khá là có kinh nghiệm, để chuẩn bị trước đặc biệt gia cố bị bẻ. Thủy chiều xuống sau cạnh biển xuất hiện có rất nhiều đầm lầy địa, người đi ở phía trên rất nguy hiểm, đến dự vào bì bẻ đến giảm nhỏ sức chịu nén, phóng ngựa rơi vào hải bùn bên trong. Lý bọn họ không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể đứng ở cạnh biển dương mắt nhìn. Hắn hắc kim bảo vớt giả đều trải qua nhiều lần thủy chiều xuống đại chiến, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, không riêng chuẩn bị bị bè, còn có các loại móc sắc thiết xoa chờ công cụ, có thể thích đứng hoàn cảnh khác nhau, vớt không giống hải sản phẩm. Hiển nhiên, ngày hôm nay bọn họ không riêng muốn vớt hắc kim bảo, hắn có giá trị hải sản phẩm cũng sẽ không bỏ qua. Matsu xuất hiện, nhìn thấy đoàn người đứng bến tàu trên, hắn kinh ngạc hỏi, các người đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh xuống nha, trước tiên tìm ra hiện tại trên bờ hắc kim bảo. Lý Đấu Cỡi khổ nói, không chuẩn bị công cụ, ta chuẩn bị trực tiếp đi tiêm thủy. Rút bất đắc dĩ nói, Ta thông báo ngươi sau khi, ngươi không còn làm chuẩn bị công tác. Liền như thế tay không đến rồi. Đúng thế. Lợi hại. Phương diện này hắn giúp không được Lý đô một nhóm, chỉ có thể phất tay một cái nói, ta đến giờ đi trước, ngươi biết đến, thủy chiều xuống sẽ không rất lâu, buổi chiều bắt đầu sẽ thủy chiều, khoảng thời gian này phi thường quý giá, ta phải nắm lấy nó, gặp lại. Lý Đỗ phất tay một cái nói, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta tiếp tục ra biển. Bọn họ đang chuẩn bị đi, Hàn mang theo hải nữ kết bạn mà đến, bọn họ cưới một chiếc tỷ cũ đến, xe tải thùng xe trên bảy đặt mấy cái đại trong bánh xe thay. Chương 791, 3 tiểu mái trèo mở bị thuyền. 791, ba tiểu mái trèo mở bị thuyền. Nam, 10. Lý Đỗ vẫy tay, nói: "Các ngươi làm sao đến, đến rồi? Ngày hôm nay không phải phải giúp trợ cợ cợ kẻ đi công việc ly hôn thủ tụ cả?" Hàng cười nói: "Đã xong xuôi bờ dọc cái kia kẻ vô dụng, thậm chí không cần đi tòa án, ta xin mời luật sư cho hắn gọi điện thoại sau, hắn liền chịu thua." Đơn giản như vậy. Lý Đỗ có chút buồn mực. Hàn nhún nún vai nói: "Nghe luật sư nói, tên khốn kia không dám lên tòa án, bởi vì hắn ra bạo thuộc về hành động trái luật, xúc phạm tới cợ dệt đi." Một khi ra tòa án, hắn phải ngồi tù. Lô con hỏi, phân chia tài sản đây, này e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý xong sự tình chứ? Hàn nói, cũng rất nhanh quyết định, vỡ dọc cho cờ Dệt Kệ Đĩ 5 triệu AUD tài sản, hắn bảo Lưu Bậc cha chú di truyền lại vớt trứng, gia đình tài chính chủ yếu cho Cợ Dệt Kệ đi. 5 triệu AUD, tên khốn này thật sự có tiền nha. Ocu thổi tiếng huýt sáo. Cái nào Hắc Kim bảo vất dạ không phải đại phú ông? Hàn hỏi ngược lại. Cợ Dệt Kệ là cái rất thiên tính Nhật Bản nữ nhân, đứng ở một bên không nói lời nào, chỉ là mỉm cười lắng nghe. Lý Đỗ nhìn một chút cờ dễ Kẹ đi, hắn đồng dạng mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút ý tứ sâu xa. Bọn họ trợ giúp hải nữ thẳng thắn lưu loát li hôn, hải nữ ông mất cân rõ bà thỏ chai rượu, cũng cho bọn họ cung cấp trợ giúp. Nàng mang đến một chút đại xam lốp xe xăm xe, đây là công trường siêu cấp xe tại chuyên dụng xăm lốp xe, thổi phồng sau khi đường tính có 2 mét, co giãn 10 phần, phi thường rắn chắc. Đây là làm gì dùng? Sophie hiếu kỳ hỏi. Cợ dễ Kẹ đi khách khí gật đầu hỏi thăm, sau đó nói, ta biết các ngươi không có chuẩn bị bệ ra, vì lẽ đó cùng Phúc lão đại đi tìm đến cái này. Chúng nó có thể biến thành bậy ra. Nói, nàng cầm lấy trong buồng xe lưới đánh cá chờ công cụ bắt đầu thu thập lên, đem giày đặt lưới đánh cá phô ở sam lốp xe một mặt, dùng tế dây thép tiến hành cố định, như vậy người ngồi ở lưới đánh cá trên, sam lốp xe xác thực đã biến thành bậy ra. Cơ dệt pẻ đi ra hiệu ổ cụ cùng gộ tựu là các dân theo một thượng hải than, nàng đem sam lốp xe ném tới nhuyễn bùn bên trong, sam lốp xe rơi xuống đất phát sinh tiếng vang nặng nghề Vương vạng phu ở phía trên. Nhìn, như vậy chúng ta có thể đi tìm tòi hắc kim bảo, có điều các ngươi phải cẩn thận, sam lốp xe thuyền không dễ không chế phương hướng mà đặc biệt háo tốn sức, muốn sử dụng nó cũng không dễ dàng. Nàng cho mọi người biểu thị một hồi, sử dụng vật này cần người bắt ở phía trên, đem hai chân túi ở bên ngoài, hai tay giữ gìn tốt săm lốp xe thuyền cân bằng, dựa vào hai chân sượt bãi biển đến đi tới. Mặt khác còn có thể quỵ ở phía trên, dùng một cái chân đến đạp bãi biển đi tới, như vậy càng háo tốn sức, có điều càng dễ dàng khống chế phương hướng. Loại này công cụ xuất hiện hấp dẫn lý đô sự chú ý, hắn bắt ở phía trên thử một chút, sắc thực rất phí công, có điều cũng sắc thực rất thú vị. Hải nữ mang đến vài cái săm lốp xe Một xăm lốp xe có thể chứa đựng hai cái người, nàng nói rằng, một người tọa ở mặt trước phụ trách kiếm đồ vật, một người khác ở phía sau cung cấp động lực, này cũng không thể so bẻ ra kém cỏi. Thủy chiêu xuống sau lộ ra bờ biển chính là một mảnh đầm lầy địa, thỉnh thoảng còn có đá ngầm bại lộ ở bên ngoài, mặc kệ cưới cái gì công cụ ở trong đó tiến lên đều rất khó khăn. Lý đấu cùng Lang Ca hợp lực lên một xăm lốp xe thuyền, hành động trước hắn đột nhiên hỏi, chúng ta này có thuộc về hay không với mượn công cụ đến tìm kiếm hắc kim bảo. Hắn nhìn về phía chu vi, sau đó nói, hiển nhiên không thuộc về, nhìn, những người khác cũng cơi ra đây. Cứ cái kia tiểu bại hoại thì ở phía trước. Nếu như vậy, Lý Đỗ trong lòng có quá mức, phất tay ra hiệu Lang Ca khởi động. A Miêu, a ngao cùng mì tôm sống cũng phải sợ tới chơi đùa, Lý Đỗ một cái tắt đưa chúng nó vỗ xuống, quay mặt lại nói rằng, làm sao như thế không số đây? Không nhìn thấy ba ba đang làm việc. Lang Ca chỉ là thúc đẩy săm lốp xe cùng hai người bọn họ liền rất phí công, hơn nữa vì đô đô ba tiểu, vậy thì thật là đến mệnh đến hắn mắt trợn trắng. Ba tiểu rơi xuống đất, không cam lòng theo săm lốp xe thuyền chạy trốn. Lý Đỗ rất đau đầu, quay đầu lại nói, thân hái, đem chúng nó gọi về đi. Chúng nó biến thành bùn hầu. Sophie cười tủm tìm nói rằng, "Đúng, chúng nó đã biến thành bùn hầu, nếu như vậy, không bằng để chúng nó tiếp tục chơi đi, trở lại đồng thời thu thập." Đáy biển rất lầy lội, có nhiều chỗ là cùng bãi cắt như thế tế sa tầng, nhưng càng nhiều vẫn là hải bùn, bởi vì nước biển là nước sông hội tụ tiến vào, nước sông bên trong hàm có rất nhiều bùn đất, vào biển sau chúng nó sẽ lắng đọng xuống. Ngoài ra, hải bên trong rong hải tạo cùng các loại động thực vật tử vong, thi thể rơi xuống đáy biển, cuối cùng một nát, cuối cùng cũng đã biến thành hải bùn. Ba tiểu xoạch xoạch chạy ở trong vũng bùn. Lý Đỗ lo lắng chúng nó sẽ hãm xuống, có điều sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, ba chạy chậm rất sung sướng. Quả thật, đầm lấy rất suốt, nhưng là ba móng vuốt nhỏ có lực, lại không giống nhân loại như vậy mọc ra bàn chân lớn, chúng nó móng vuốt rơi vào hại bùn bên trong sau, có thể ung dung nhổ ra, lại như chó kéo xe trượt tuyết. Sự phát hiện này để lý độ ánh mắt sáng lên, hắn nhìn mệt nhọc Lang Ca, nhìn lại một chút chạy vội ba tiểu, nhất thời vui vẻ. Hắn để Lang Ca xuống, sau đó tìm một chút dây thừng cùng vài đồng, mang theo ổ cũ, Lô Quan cùng Hàn làm ba bộ giản dị thủy lặc cương. Này ba bộ thủy lạc cương tự nhiên là cho 3 tiểu dùng, Lý Đỗ cho chúng nó khoác lên người, chúng nó đần độn không biết làm gì dùng, liền đung đưa đầu lùi về sau. Lý Đỗ không nói hai lời lần lượt từng cái đánh chúng nó cái mông một cái tát, chúng nó không thể làm gì khác hơn là có vẻ không vui trở về, đem đầu tiến vào thủy lạc cương bên trong. Thủy lạc cương phía trước cố định ở ba tiểu trên người, mặt sau thì lại quấn vào xăm lốp xe trên thuyền. Như vậy, theo Lý Đỗ một tiếng khởi động, 3 tiểu kéo săm lốp xe thuyền liền vọt ra ngoài. A Ngao thân thể cường tráng làm đầu linh chó, A Miêu cùng Mị Tôm sống ở hai bên đánh phụ trợ, săm lốp xe rất trơn trượt. Hai buồn cũng rất trơn trượt, ba tiểu kéo động có chút vất vả, nhưng có thể chịu đựng. Thấy vậy phỉ chờ người kinh ngạc đến mấy người, một lúc lâu hẳn mới kêu lên, những này tiểu biểu tạp, chúng nó chạy thật là nhanh. Ba tiểu kéo sam lốp xe thuyền ở lầy lội trên mặt biển lướt qua, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Một ít chính phí công vùng vây bẻ ra hắc kim bạo vất giả ước cao học rồi, bọn họ vùng vây bẻ ra tư thế tương tự chống thuyền, là đứng ở phía trên dùng thô thô cột chống đất, sau đó thúc đẩy cột, dựa vào tác dụng ngược lại lực thúc đẩy bẻ ra. Lý Đỗ ngồi ở sam lốp xe trên thuyền từ trước mặt bọn họ trải qua. Hắn đáp ý phất tay tối chào, nói: "Chào buổi sáng, bọn tiểu nhị, các người đến thêm đem kính, tốc độ này quá chậm." Hắc Kim Bảo vứt dạ môn nước ao ghen tị, nhưng không thể làm gì, bọn họ muốn mấy chuyện xấu cũng không được, theo không tìm nha. Lý đố thả ra tiểu phi trùng ở quanh tân tìm đòi, rất nhanh hắn phát hiện một Hắc Kim Bảo, liền hiệu lệnh bá tiểu chạy tới. Ba tiểu có thể nghe hiểu hắn mệnh lệnh, chúng nó cảm giác được người trùng quanh quăng tới trong ánh mắt nước ao tỉnh, tao bao nhịp tim độc lên, chạy càng hoan. Sam lốp xe truyền lái qua, Lý Đỗ hô một tiếng dừng lại, ba tiểu liên tục tiếp tục chạy về phía trước, một bên chạy a ngao một bên gọi. Gao Gu O, Gao Gu O. Chương 792, rượu kế bồi phu nhân. 792 rượu kế bồi phu nhân, Dật Nguyệt Vân An giả minh chủ một. Đầy đủ đợi được chúng nó vui chơi làm ấm ý được rồi, Lý Đỗ mới mệnh làm chúng nó mang theo chính mình đi làm việc. Có ba tiểu, toàn bộ đầm lầy điệu thành hắn sân nhà địa bàn, chỉ cần tiểu phi trùng tìm tới một viên hắc kim bảo, hắn liền có thể lấy nhanh nhất thời gian chạy tới. Như vậy không nhiều xe sau, hắn xăm lốp xe trên thuyền xuất hiện một đống đại hắc kim bảo. Chờ đến xăm lốp xe truyền động tới thời điểm, Lý Đỗ cười nói, "Này, Hoa Kế Khi nào thì bắt đầu thủy chiều xuống đại chiến nhỉ ta không chờ được nữa chính mất công sức khởi động bẻ bè rạcrt trận mắt mắt mồm. há ông trời ngươi sùng vật còn có thể như thế dùng ta xin thề năm nay mùa đông ta sẽ dưỡng một nhóm xe trợa tuyết quyể Ba tiểu kéo xăm lốp xe thuyền chạy như bay lý đô cô ý hô, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ gặp lại ta lại phát hiện một hắc kim bảo hắc kim bảo rất lớn thu hoạch trên một đống sau hắn phải đường về rỡ xuống hẳn xem mê tích mắt nói rằng ha lý ng hạ xuống để ta đi tới thoải mái một cái lý đó nói Cái gì thoải mái một cái. Ta đây là làm việc đây. Hắn cho ba tiểu đút thanh nước và thức ăn, để chúng nó tiến hành nghỉ ngơi, chờ chúng nó khôi phục tinh lực, hắn lần thứ hai xuất kích. Sophie xem có chút đau lòng, ba tiểu biến thành bùn hầu, chỉ có tình cờ hé miệng thời điểm có thể nhìn thấy chúng nó hàm răng là màu trắng, chỉ cần không há mồm chúng nó hướng về đáy biển một bát, ai cũng không tìm được chúng nó. Nhưng ba tiểu chính mình chơi rất vui vẻ, hơn nữa bởi vì rất nhiều người không ngừng đối với chúng nó đầu lấy ước áo ánh mắt, còn có rất nhiều người không ngừng cho chúng nó chụp ảnh, để chúng nó có vinh quang cảm. Lôi kéo xăm lốp xe thuyền chạy càng vui vẻ. Hắc Kim Bảo vứt dạ môn chỉ có thể phát sinh đấu kỵ trừ tối, nay chó chết thực sự là được thượng đế chúc phúc cả. Hắn làm sao làm chuyện gì đều như thế thuận? Không, hắn khẳng định là đem linh hồn cùng ma quỷ tiến hành rồi giao dịch, chết tiệt, hắn lại phát hiện Hắc Kim Bảo. Nơi này còn có rất nhiều hợp lệ Hắc Kim Bảo hả? Làm sao ta một cũng không có tìm được. Buổi chiều, âm ầm âm thanh từ đằng xa hải dương nơi sâu xa chuyển tới. Mọi người đều biết đây là muôn thủy triều, mau mau thu dọn đồ đạc trở lại trên bờ khu vực căn toán. Ngư săn quan cùng một ít người tình nguyện chung quanh kiểm tra phòng ngừa có người ở lại trên bờ biển tao nộ bất ngờ Lý lýỗ bọn họ thu thập công cụ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi trước mặt có người đi tới mấy người liếc mắt một cái nhất thời đứng lại đến chính là bờ dốc mới vừa cùng hải nữ cờ dệt tẻ đi ly hôn lúc chââu 5 nhân bờ rộng mặt âm trầm đi tới hắn xem cũng không thấy lý đỗ chờ người chỉ đem ánh mắt nhìn về phía hải nữ nói rằng thân ái chúng ta nói lại được không? Hải nữ không chút biến sắc nói rằng có chuyện gì đang nói bờốc thở dài chắn là nói ta biết ta hiện tại biết ta quá khứ sai rồi Ngươi nhất định rất hả ta, xin lỗi, ta quá khứ không biết, ta là tên con tiếp. Ngươi đúng là tên con tiếp, có điều ta lúc đó gả cho ngươi là các thủ lợi ích, ta giúp ngươi tiềm thủy vớt hắc kiếm bảo, ngươi cứu hộ ta gia đình, chúng ta ai cũng không nợ ai." Hải nữ nói rằng. Vợ rục nói, "Đúng, khi đó ta vẫn là." Hải nữ không chờ hắn nói xong, đánh gãy lời nói của hắn nói, "Hiện tại chúng ta ly hôn, chúng ta không còn là người một nhà, sau đó không cần thiết gặp mặt lại, chuyện của quá khứ cũng không cần nói nữa." Vợ rục cao mày nói rằng, "Ngươi thật tuyệt tình như vậy." Hải nữ cười lạnh nói, "Ta tuyệt tình La ta tuyệt tình à? Ngươi bình thường đúng ta sử dụng bạo lực gia đình, ta cảm thấy không liên quan, ngươi chưa bao giờ tôn trọng ta người nhà, thậm chí ở ta người nhà trước mặt sỉ nhục ta, đây mới là ta chân chính không cách nào nhìn được." Vợ dọc chê cười nói, "Xin lỗi, ta không biết ta dĩ nhiên đối với người sản sinh như thế đại thương tổn, bất quá chúng ta. Không có có điều, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta hiện tại tách ra, ngẫm lại những chuyện kia cũng không có gì." Hải nữ nói rằng. Bợ dọc lộ ra cụ hứng vẻ mặt, nói rằng, "Được rồi, xem ra quan hệ của chúng ta là không thể cứu vãn lại, đúng không?" Chúng ta không thể hợp lại." Hải nữ trên mặt lộ ra một luồng kỳ quái vẻ mặt, nàng chậm rãi nói, "Đúng, vợ dọc Dori tiên sinh, chúng ta không thể lại hợp lại. Ý của ta là, ngươi sắp xếp cho kế hoạch của ta, ta cũng sẽ không đi chấp hành." Vợ dọc kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái gì?" Hải nữ nói rằng, "Ngươi biết ta đang nói cái gì, dưới cái nhìn của ngươi, chúng ta là giả ly hôn tại sao? Ta lợi dụng hạn phó tiên sinh đối với nữ nhân thương hại, ở hắn ủng hộ cùng ngươi ly hôn. Sau đó, ta nhân cơ hội trà trộn vào đoàn đội của bọn họ, làm rõ bọn họ mấy ngày trước là ở nơi nào được nhiều như vậy hắc kiếm bảo." Bắt được vị trí tin tức sau, trở về lại tìm ngươi hợp lại, ngươi không phải là như thế dự định à? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sốt. Vợ Dung sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, cắn răng nói, ngươi ở nói nhăng gì đó? Có không có nói quảng, ngươi rất rõ ràng, Hải nữ cười khẩy, ngươi tính toán sai rồi, ta không phải cùng ngươi giả ly hôn, chúng ta là thật sự ly hôn, ngươi lại đi tìm một người giúp ngươi vớt hắc kim bảo đi, ta sẽ không lại được ngươi sỉ nhục cùng ước hiếp Hàn đi tới nói rằng, các ngươi nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hải nữ tỉnh táo nói, lạ như ngươi nghe được như vậy, Vốn là đây là một tâm ưu, vợ dọc dỗ Ni làm bộ theo ta phát sinh gia đình mâu thuẫn, để ta tiếp cận ngươi, ở ngươi ủng hộ với hắn ly hôn. Đến thời điểm ta là cái cùng đường mặt lộ, ở ốc sở Chailia đưa mắt không quen cô gái yếu đuối, chỉ có thể tạm thời cùng tùy các ngươi, tiến tới được các ngươi vớt Hắc Kim bảo tin tức. Đến thời điểm, ta lại trở về, cùng vị tiên sinh này hợp lại kết hôn, tiếp tục vì hắn công tác, giúp hắn đi các ngươi tìm tới nhiều Hắc Kim Bạo hải vực vớt bảo ngư. Vợ dọc vùng cánh tay gầm hét lên, "Ngươi rồi, ngươi ở nói nhăng gì đó?" Hải nữ mỉm cười nói, "Ta không có nói quảng." Đây là chính ngươi vì là là tốt như kế, vì thực hành nó, ngươi mạnh mẽ đánh đập ta. Vì một không hẳn tồn tại Hắc Kim bảo quần là sinh tồn địa, ngươi như đánh đập xúc vật như thế đánh đập ta. Bờ Dục đưa tay muốn tóm nàng, giận dữ hét, ngươi đến cùng có ý gì? Hàn đứng giữa hai người, bờ Dục một cái đẩy ở trên người hắn, hai người liễu đánh tới đến. Ở cao to mập mạp bờ Dục trước mặt, Hàn chiếm không tới thượng phòng, Lang Ca ra tay, dễ dàng đẩy ngã bờ Dục. Hải Nữ nói rằng, chúng ta không thể hợp lại, ta sẽ không lại trở về được ngươi trả đạp, sẽ không lại chịu đựng ngươi giàn vật cùng sỉ nhục, hiện tại ta tự do. Bỡ giọng chật vật bỏ lên, hắn quát: "Ngươi này kỹ nữ, ngươi sớm có kế hoạch đúng hay không? Ngươi lừa ta, đem ta tiền cho ta." Hải nữ thản nhiên nói: "Số tiền này là luật sư vì ta tranh thủ, ngươi tự nguyện đang ly hôn thỏa thuận trên ký tên, chúng nó là ta quá khứ nhiều năm khổ cực phí, ta sẽ không cho ngươi." Bỡ giọng phát sinh một tiếng khủng bố tiếng kêu gạo, hắn xông lên muốn đánh đập Hải nữ, Lang ca lần thứ hai ra tay, nắm lấy cánh tay hắn vung một cái đem hắn lượn điên ở địa. Sophie dùng thương hại mà căm ghét mục chỉ nhìn hắn, nói: "Tiền mất mang." Chương 793. dấu chấm tròn tại 793 dấu chấm tròn tại, Dật Nguyệt Vân An giả hai. Vợ rộc bị trở thành kim đảo hắc kim bảo vứt ngành nghề chuyện cười. Bọn họ tiến hành xung đột thời điểm, rất nhiều vất dạ ở xung quanh, thủy triều vừa vừa mới bắt đầu, mọi người vừa mới lên ạ, còn chưa kịp rời đi. Bởi vậy, lần này cái vã bị mọi người nghe được trong tai. Vợ rộc tức điên, hắn chỉ vào Hải Nữ ngón tay run cầm cập, "Quá, ngươi đã vậy còn quá làm. Ngươi đã vậy còn quá làm. Ngươi cái này cái nữ, ngươi đã vậy còn quá làm." Hải Nữ vẫn như cũng là bình tĩnh vẻ mặt, nói rằng, "Là ngươi yêu cầu ta làm như vậy." Này chén khổ tiểu là chính ngươi đủ ra đến, vì lẽ đó, vẫn là ngươi đến uống cạn đi." Vợ Dục hung tận trừng mắt nàng, trong miệng chửi bới nàng, hải nữ không phản bác, mặc cho hắn ở đây chửi mắng nó. Bên cạnh có vớt giả không nhìn nổi, nói rằng, "Được rồi, hòa kế, đừng ở chỗ này mất mặt, ngươi đúng, cờ dệt pẹ đi làm quá phận quá đáng, phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy nguyên nên có dự liệu." Vợ Dục quát, "Ta làm sao nàng? Này kỹ nữ mới quen ta thời điểm ở cạnh biển làm cho người ta vớt rong, một ngày chỉ có thể kiếm lời 100 a giờ." "Là ta cứu nàng, nàng làm sao có thể như thế đúng ta?" Lại có người cười lạnh nói, "Ngươi cứu nàng à? Ngươi là phát hiện nàng có thể lợi dụng, đưa nàng biến vì mình nô lệ." "Đúng, bợ róc, nói thật sự, ngươi có đem cờ dệt kẻ đi làm thê tự à? Nàng ở trong tay ngươi chính là cái công nhân. Ngươi nói ngươi đối với nàng có ân, nói câu nói như thế này, ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm đau không?" Bờ róc đẩy ra vi tới người xem náo nhiệt, quay đầu đúng hải nữ nói rằng, "Cơ dệt kẻ đi, ta thừa nhận ngươi làm ra rất tuyệt, ngươi xếp đặt ta một đạo, coi như ngươi lợi hại. Ta theo ngươi học, hơn nữa là ở ngươi dưới sự giúp đỡ mới làm như vậy." Hải nữ đáp lên nói, Bơ Dốc lộ ra cười gắn, nói rằng, những này không cần nhiều lời, được rồi, chúng ta tốt tụ tốt tán, ngươi đem cái kia 5 triệu trả lại ta, hai chúng ta không thể đòi, ai đi đường đấy. Hai nữ khinh bị nhìn hắn, nói rằng, đừng nằm mơ, ta vì ngươi công tác 15 năm, bởi vì trường kỳ hệ bại tiêm thủy, ta thậm chí mất đi sinh dục năng lực, số tiền này là ngươi cho ta bồi thường. Vẫn ở xem trò vui rũ gật đầu nói, nói đúng, số tiền này phải làm nàng bồi thường. Bờ Dốc, ngươi thật sự quá phận quá đáng, ta nghe nói qua những chuyện kia, cỡ dệt kệ đỉ mang thai ngươi vẫn như cũ ép buộc nàng hạ thủy. Lúc đó ta là ở chỗ đó, là ta báo cảnh sát, tiềm dòng nước sản, thật sự quá thảm." Một người đầu chọc vớt giả thở dài nói. Những câu nói này tựa hồ làm nổi lên hải nữ một ít không tốt hồi ức, tâm tình của nàng kích động lên, chỉ vào bờ giọng nói, "Ngươi phải cảm tạ ngươi qua hành động, chúng nó để ta ở phát hiện có thể thu được cơ hội tự do sau, nhất thời nửa khắc cũng không muốn phang dùng. "Bằng không, nghe hóa chứng, ta vốn là muốn đem vớt trứng mang đi, ta lưu lại cho ngươi, ta chỉ lấy đi rồi này 5 triệu, nếu như thời gian đầy đủ, ta vốn nên là đem vớt trứng đồng thời mang đi." Bờ dọc vừa kinh vừa sợ. Nhẹ chân vừa đau mắng nổi lên Hải nữ. Sophie không muốn để cho nàng lại liên lụy tiến vào cái này dơ bẩn trong sự tình, liền lôi kéo nàng rời đi. Bờ dọc không dám đối với các nàng động thủ, chỉ có thể lôi kéo cổ họng chửi lộn. Hắn vất giả tiếp tục lưu lại xem cho vui, đối với bọn họ tới nói đây là một chuyện tốt. Hải nữ tiềm thủy năng lực quá mạnh, là bọn họ vứt trong công việc cường địch. Hiện tại Hải nữ rời đi bờ rộc, nàng không có vất chứng không thể hạ thủy, mà bờ dọc sẽ không tiềm thủy cũng không thể hạ thủy, bọn họ ít đi cái cường địch. Rời đi bên tàu, bọn họ ở cạnh biển tìm cái nghỉ phép quán trọ tạm thời để ở. Hải nữ vẫn như cũ với bọn hắn chờ cùng nhau. Sophie đưa cho nàng một chén ôn sữa bò, hỏi: "Ngươi sau đó có kế hoạch gì?" "Trở lại Nhật Bản à?" Hải nữ lắc đầu một cái, thất vọng nói rằng: "Không thể quay về, ta chồng chức rất xem thường gia tộc của ta, những năm gần đây phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, ta làm thê tử của hắn, ở trong gia tộc đã không có ai duyên." Lỗ Quan nói rằng: "Ngươi nên mang đi hắn vật chứng, nếu như ngươi có hắn vật chứng, lấy năng lực của ngươi, có thể dễ dàng trở thành ốc sở Lee á Hải sản ông chủ." Hải nữ mỉm cười nói: "Ta có cơ hội này, nhưng đến tiêu hao thời gian" Ta một điểm không muốn sẽ cùng hắn chờ cùng nhau, bởi vậy liền lựa chọn lợi dụng luật sư phân cách tài sản, được hắn 5 triệu. Nay thân dữ của có thể đem 5 triệu giao cho ngươi, tựa hồ cũng không phải đối với ngươi hoàn toàn không có cảm tình. Sophie một lời đạo phá thiên cơ, bởi vì hắn cho rằng cờ dệt tệ đi còn có thể với hắn hợp lại, như vậy 5 triệu ở ai trong tay đều giống nhau, sau đó vẫn như cũ sẽ quy về tài khoản của hắn. Hai nữ gật đầu, bọn dọc chính là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hắn là tiền mất tật mang. Đại thủy triều xuống thời gian là 3 ngày, hàng năm đều có 3 ngày thời gian. Ba tứ giao biển sẽ xuất hiện đại thủy triều xuống đồ sộ tình cảnh. Ba ngày nay là tìm kiếm hắc kim bảo thời cơ tốt nhất, vừa vận cũng là vất quý cuối cùng thời cơ, bởi vậy vất giả môn đều đang nhiều mạng. Lý Đỗ ở trong vũng bùn tìm một ngày, hắn hai ngày hắn đi thủy chiều xuống sau nước cạn hại vực tìm kiếm hắc kim bảo, thu hoạch nhiều vô cùng, kiếm lợi buồn mãn bắt mãn. Trong hai ngày này, hải nữ thay thế sổ phỉ tiềm thủy giúp bọn họ thông khí, nàng biểu diễn ra cường đại đến người thán phục tiềm thủy năng lực, Lý Đỗ bọn họ thường thường đi để thở năm, sáu lần, nàng mới cần để thở một lần. Thủy triều xuống đại chiến kết thúc. Đại gia đều có sự khác biệt thu hoạch, ngoại trừ Bợ Dốc. Bợ Dốc không có người hợp tác, những ngày qua chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đồng hành đại kiếm lời rất kiếm lời, hắn không dám tiềm thủy, thể trọng quá đại cũng không cách nào ở trong vũng bùn trượt bè ra đến tìm kiếm hắc kim bảo. Liền, ngoại trừ mỗi ngày ở quán Ba mua túy, hoặc là ở đầu đường dơ chân mắng to bên ngoài, hắn lại nếu không có chuyện gì khác có khả năng. Mà sau hắn liền những việc này cũng làm không được, bởi vì hắn uống say thời điểm đập phá một ra quán rượu cửa sổ, bị cảnh sát lấy phá hoại trị an tội danh cho bắt. Bốn tháng kết thúc, thường quy về mặt ý nghĩa hắc kim bảo vứt quý kết thúc. Lúc này Lý Đỗ bọn họ thành vất giả môn tối ước ao gen tỉ người, bởi vì bọn họ có ngư săn cục cùng Hải Dương bộ liên hợp phê chuẩn Hắc Kim Bảo cả năm vất cho phép thư. Đúng, bọn họ có thể tiếp tục đi vớt Hắc Kim Bảo, điều này làm cho vất giả môn mê tích mắt cực kỳ. Vất quá bọn hắn cũng chỉ là mê tít mắt, công tác thời gian nửa năm, bọn họ cần nghỉ ngơi, cho dù có cả năm vất trứng, bọn họ cũng không thể thật sự cả năm làm việc. Năm tháng bắt đầu, nhiệt độ hạ thấp, nước đóng hạ thấp, lúc này liền không thích hợp hạ thủy. Kinh qua nửa năm tiềm thủy công tác, Hắc Kim Bảo vớt giả môn đã cực kỳ bọn họ kiếm được có đủ nhiều tiền còn ở còn lại dưới thời gian nửa năm hưởng thụ sinh hoạt. Dựa theo quy củ, ngày mùng ngày 1 tháng 5, Hắc Kim Bạo vớt dạ môn tụ hội kim đạo, tổ chức tiệc party, vì chính mình năm nay công tác vẽ lên dấu chấm tròn, kế hoạch làm sao đi nghỉ phép nghỉ ngơi, bởi vậy, cái này party cũng gọi là dấu chấm tròn đại party. Lúc này toàn ốc sở Choi Lia Hắc Kim Bạo vớt dạ đều sẽ tới đến Kim đạo tham gia trận này party, Lý Đỗ chờ người chịu đến mời, cũng tới đến hiện trường. Chương 794, yêu cầu quá đáng. 794 yêu cầu quá đáng, Giật Nguyệt Vân An giả ba Dấu chấm tròn đại vật tỷ tổ chức địa điểm chính là ở Kim Đảo thập tự trên đường, bình thường nơi này là bận bụi bận bụi Hắc Kim bảo thị trường giao dịch, hiện tại thì lại đã biến thành sung sướng hiện trường. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, ở ngày đó, toàn cầu có hơn 80 quốc gia người lao động hưởng thụ một ngắn kỳ nghỉ, dấu chấm tròn đại vật tỷ lựa chọn ở ngày đó rất ứng cảnh. Người biết tươi đẹp chính là cái gì không? Một tên trang phục nhàn nhã, đầy người hàng hiệu đại hán đúng lý đô nói rằng, tươi đẹp chính là ngày nghỉ này sau, hắn người lao động còn muốn đi làm việc, mà chúng ta thật sự muốn nghỉ ngơi. Đại hán này là cái Hắc Kim bảo vất dạ Hiện tại đi tới thập tự trên đường không phải vớt giả chính là thu mua vương, đều là người có tiền. Bình thường ở trên biển, vớt giả môn chịu đủ gió thổi nhạt sưởi, mỗi người ra rẻ thô giáp, khí chất chán nản, rất giống là khổ bức thủy thủ. Nhưng trên thực tế bọn họ đều là phú giáp một phương người có tiền, mỗi người giá trị bản thân trăm nghìn vạn, ngoại trừ ở trên biển vớt hắc kim bảo, thời điểm khác có thể mặc hàng hiệu, mở hào xe, chủ biệt tự. Nghe được đại hán, Lý Đố mỉm cười gật đầu nói, "Này rất tuyệt." Lại có một vớt giả đi tới, hắn mang ngón cái tô đại dây chuyền vàng, mười ngón tay có 8 cái mang các loại bảo thạch nhẫn. Đầy người phục trang đẹp đẽ. Hắn sen vào nói nói, "Nam ngươi, ngươi nói sai, là chúng ta muốn nghỉ phép, lý còn có thể tiếp tục kiếm tiền." "Này may mắn quá, hắn quanh năm suốt tháng đều có thể kiếm tiền." Đại hắn nấp ngươi cười nói, "Đây chỉ là trên lý thuyết, nam cực dòng nước lạnh tới ngay, còn ai dám xuống biển đây? Hay là đi nghỉ phép đi, huynh đệ." Có thị giả bưng bà năm đi tới, mặt trên bày đặc địa, hương tân cùng rượu mạnh chờ đồ uống. Ngày hôm nay vớt dạ môn sẽ thả mở cái bụng đại uống một đứa, trước bởi vì phải tiền thủy, vì bảo đảm an toàn, không ai dám uống rượu, bắt đầu từ hôm nay Bọn họ có thể tận tình giễu thị. Lý Đỗ cầm một ly rượu đôi gà, nắp ngươi nói đúng, tuy rằng hắn được cho phép có thể cả năm hạ thủy vớt, nhưng đón lấy một quãng thời gian hắn sẽ không giới thủy. Đến tìm hắn chào hỏi rất nhiều người, nay sẽ vứt giả môn lẫn nhau tựa hồ thành bạn tốt. Chỉ xem phạt tỷ hiệp trường, mọi người khẳng định không nghĩ tới ở trước đây không lâu thời kỳ, những người này còn nhìn lẫn nhau làm đối thủ, phòng lẫn nhau cùng đề phòng cấp như thế. Vứt giả môn tìm đến Lý Đỗ, ngược lại không là hư tình giả ý đến lập quan hệ, bọn họ quả thật có sự tình tìm Lý Đỗ hỗ trợ. Lý, Bắc Bán Cầu hiện tại là mùa xuân. Ta nghĩ mang người nhà đi Trung Quốc du lịch, ngươi là người Trung Quốc đúng không? Đề cử mấy nơi thế nào? Ta muốn đi nước Mỹ chơi, Lý, ngươi cùng phốt tiên sinh đúng nước Mỹ nhất định rất quen thuộc, ngươi nói ta nên đi Los Angeles vẫn là Nevada? Hoặc là Las Vegas? Lý, mùa này thích hợp đi Á châu quốc gia nào? Ta nghe nói Thái Lan rất thú vị, ngươi cho là thế nào? Lý cố tận lực đem chính mình biết nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ muốn đi Trung Quốc, hắn liền cho bọn họ một ít tham khảo ý kiến, nếu như đi Thái Lan, Campuchia loại hình, vậy hắn liền không cách nào cung cấp trợ giúp. Theo màn đêm buông xuống, Thập tự đường càng ngày càng nóng náo Trên đường phố răng đèn kết hoa, khắp nơi treo lơ lửng sáng long lanh đèn đóm, đầu đường trên đứng sừng sức nổi lên một sân khấu lớn, có âm nhạc tổ hợp ở phía trên lên tiếng hát vang. Lượng lớn thùng bia trải qua thủy lộ bị đưa lên, thùng bia chất thành một đống, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, hiện tại uống rượu không cần tiền, có thể uống cũng có thể rọi đến bằng hưu trên người đến đùa giỡn. Dấu chấm tròn đại bạt tỷ do Hắc Kim Bảo thu mua phương tổ chức, trong đó có rất nhiều toàn cầu các nơi hàng đầu khách sạn, tổ chức bạt tỷ đối với bọn họ tới nói thuận buồm xuôi gió, đơn giản đến cực điểm. Hắc Kim Bảo vất có tiền có thể đại thể xem như là cường hào, bọn họ thuộc về thể lực công tác giả, bình thường hưởng thụ sinh hoạt, nhiều dựa vào châu đáo đồ trang sức hoặc là hào xe biệt thự, không, cái gì gốc gác. Bởi vậy châm đối với những người này mở party, muốn chính là một khí thế, muốn chính là một huy hoàng, muốn chính là một tiêu tiền như nước. Thập tự trên đường có rất nhiều vị nướng, các loại lâm thời đáp dựng lên nhà bếp, ở đây có thể tìm tới mấy chục loại quốc gia đặc sắc món ăn, cũng có thể uống đến nhiều loại rượu ngon. Hàng năm lúc này là đảo lần trước của Wuhan, party Hoan, party hoang nên du khách gia nhập, có điều mỗi một vị đến giao nộp 50 âu giờ. Sau khi tiến vào có thể không bị hạn chế tùy ý ăn uống. Đúng rất nhiều người tới nói, hoa 50 khối sau đó thưởng thức một bữa tiệc lớn, này rất đáng giá. Ở trên có rất nhiều cô nương xinh đẹp, những cô nương này trang phục trang điểm lộng lẫy, ăn mặc hoặc là gợi cảm hoặc là thanh thuần, mọi người tổng có thể tìm tới mình thích món ăn. Những cô nương này không phải khách sạn phương tổ chức, mà là tự phát đi tới, các nàng là tìm đến kim quy tế hoặc là quyến rũ phú hảo. Hắc kim bảo vất giả môn có tiền, này ở Usar là không người không biết sự thực, nhưng là bọn họ bình thường hoặc là vội vàng tiền tùy, hoặc là xuất ngoại lư hành. Bởi vậy mỗi năm một lần vớt giả môn đại tụ hội, thành các cô nương tiếp xúc bọn họ cơ hội tốt. Các cô nương rất rõ ràng, chỉ cần các nàng được cơ hội gà cho vớt giả môn, vậy sau này đeo vàng đeo bạc, ăn ngon uống say liền không cần xấu. Dấu chấm tròn đại vặt tỷ cũng là liệp diễm đại vặt tỷ, vớt giả môn sẽ không từ chối những này đưa tới cửa cô nương xinh đẹp, bọn họ ngược lại không quang vì nhục dục, độ với thích hợp cũng sẽ nói chuyện cảm tình. Không ít vớt giả môn thế tử, chính là ở cái này vặt tỷ trên nhận thức, có điều cân nhắc đến tới tham gia vặt tỷ cô nương đại thể ham muốn vinh hoa phú quý, những này phu thê môn kết cục tưởng thưởng sẽ không rất tốt. Sophie tướng mạo khí chất ở cô nương bên trong đều là hàng đầu một ít vất giả chưa từng thấy nàng cho rằng nàng cũng là đến câu kim quy tế dồn dập tới chào hỏi nhưng vẫn là nhận thức nàng cùng lý lýỗ người tương đối nhiều như vậy mỗi lần nhìn thấy có vất giả đi liêu Sophie lập tức sẽ có người đi vây xem xem cho vui Sophie tính cách ôn hòa mà nội liễm, nàng cũng không phải lưu ý chuyện như vậy mỗi lần đều sẽ giải thích một chút vất giả môn cho dù không quen biết lý lýỗ cũng đã từng nghe nói tên của hắn dù sao hắn nhưng là hắc kim bảo trên thị trường quật khởi to lớn nhất hắc mã mà là phá hoạch nhi đồng lửa bán án anh hùng Vào đêm, mọi chỗ lửa chạy nhen lửa lên, dịu như là nước chạy thua đưa ra, ở đi chơi dưới sự hướng dẫn, trên đường phố không ngừng nhắc lên cuồng hoàn tiếng tiêu gạo. Lý Đỗ trong lúc lơ đáng chú ý tới say khất bờ r dọc xuất hiện ở trong đám người, hắn biết đối phương tìm đến hải nữ, liền cấp trước một bước đem hải nữ mang đi, tách ra bờ dọc. Mang theo chai bia bờ r dọc nhìn thấy màn này, khàn cả giọng hô, "Tiện nhân, ngươi muốn theo ta đối nghịch." Lý Đỗ cười lạnh nói, "Ngươi muốn một lần nữa tiến vào cục cảnh sát à?" Bợ đem rượu bình mạnh mẽ ngã xuống đất, hùng hùng hổ hổ rời đi. Hải nữ mỉm cười nói, "Cảm tạ ngài, Lý tiên sinh." Bằng không ta hôm nay sợ rằng lại phải bị đến xử dục." Lý Đỗ nói, "Này không có gì, hắn làm quá phận quá đáng." Hải nữ nói rằng, "Ta luôn luôn ham muốn rời đi hắn, nhưng không có gặp phải thích hợp cơ hội tốt, mãi đến tận lần này cùng các ngươi gặp ỡ. Ta vẫn không có chính thức hướng về ngài nói cảm ơn quá đây, cảm tạ ngài cứu vớt ta." Lý Đỗ xua tay cười nói, "Này quá khách khí, chúng ta này tính là gì cứu vớt." Hải nữ nói thật, "Đây đương nhiên là, mà khác, tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng." Chương 795, thập tự đường đồ cũ thị trường. 795 thập tự đường đồ cũ thị trường. Dật Nguyệt Vân An gia 4. Hai nữ yêu cầu quá đáng để Lý Đô rất bất ngờ, nàng muốn với bọn hắn một phương hợp tác. Ta cùng Phúc Lao đại tán gấu một chút, biết được các ngươi tới vớt hack kim bảo, kỳ thực không phải vì lợi nhuận, mà là bởi vì thú vị, thật sao? Lý Đô nói, có thể nói như vậy, nhưng xác thực kiếm được không ít tiền, đây là một có thể kiếm tiền tốt ngành nghề. Hai nữ gật đầu nói, đúng, đây là một tốt ngành nghề, hàng năm ta có thể cho ta chồng trước kiếm được 800.000 đến 1 triệu AUD. Hiện tại, hiển nhiên ta không thể lại với hắn hợp tác rồi, ta nghĩ hợp tác với các ngươi, hoặc là nói ta cho các ngươi làm công cho các ngươi tiệm thủy vớt hắc kim bảo. Nghe được nàng tỉnh cầu, Lý Đô nhíu mày nói, ngươi còn muốn tiếp tục tiềm thủy à? Hải nữ cười khổ nói, ngoại trừ cái này, ta không biết ta còn có thể làm gì, lại nói, kỳ thực ta còn rất yêu thích tiềm thủy vớt hắc kim bảo, đây là giỏi nhất thực hiện hải nữ môn giá trị công tác. Lý Đô nói, nếu như vậy, ngươi tại sao không chính mình mua một hắc kim bảo vớt trứng đây? Ngươi có 5 triệu, này có thể mua một tấm, đúng không? Hải nữ lắc đầu, nói rằng, hắc kim bảo vớt chứng là hết thảy ốc sở cấp phạm thích nhất đồ vật, ta cho dù có thể mua được Vậy cũng rất khó bảo lưu lại nó, vì lẽ đó, ta không bằng đừng đi mạo hiểm." Nàng dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa ta mua một tấm vất trứng, cũng chỉ có thể ở vớt quý sử dụng, hiện tại thị phi vớt quý, chỉ có các ngươi vớt trứng có thể cho phép ta xuống biển." Lý Đô nói, "Lập tức liền là mùa đông, nơi này nước cấm sẽ rất thấp nha." Hải nữ cười nói, "Ta ở hộp cái đồ lớn lên, trên thực tế ở ta khi còn bé xuống biển vớt một ít hải sản phẩm thời điểm, đó mới gọi lệnh giá, nơi này, Này không có gì, mặc một bộ thêm dày tiềm thủy phục là được." Nghe xong những câu nói này, Lý đúng đề nghị của nàng khá là động tâm. Nếu như hắn phải tiếp tục vứt Hắc Kim Bảo, cái tia hải nữ là thích hợp nhất người hợp tác, nàng nắm giữ siêu cường tiềm thủy năng lực, nàng từ nhỏ đã học tập vứt bảo ngư, giàu có kinh nghiệm, là một vị rất lợi hại Hắc Kim Bảo vứt giả. Lý Đỗ khó có thể lựa chọn, hắn nói rằng, không bằng như vậy, để Phúc Lao đại đến quyết định đi, ta qua mấy ngày muốn rời khỏi nơi này, Hắc Kim Bảo vứt chứng giao cho hắn đến sử dụng. Hắn thu được đến chốc chuẩn đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không tìm tới điểm bảo khạch. Theo nước ấm hạ thấp, hắn không chịu được tiếp tục tiềm thủy vớt Hắc Kim Bảo công tác. Lại nói lại như Hải Nữ nói như vậy, trước vớt Hắc Kim Bảo chủ yếu là hứng thú gây ra, mà không phải hắn thật muốn rượi vào cái này làm giàu làm giàu. Dấu chấm tròn đại vật tỷ kéo dài nhất dạ, hưng đông sau khi vật tỷ kết thúc, Hắc Kim Bảo vớt giả môn liền muốn chuẩn bị đi nghỉ phép. Có điều nghỉ phép trước còn có một việc muốn làm, đó chính là bọn họ sẽ xử lý một vài thứ. Mỗi lần Hắc Kim Bảo vớt quý đều là một hồi căng thẳng kéo dài chiến đến dịch, tham chiến vớt giả môn sẽ chuẩn bị lượng lớn đồ vật, tiềm thủy phục, thuyền nhỏ, các loại sinh hoạt công, cụ các loại. Bây giờ chiến dịch kết thúc, bọn họ đến xử lý xong những thứ đồ này. Như thế làm khá là lẫm phí, rất nhiều thứ đều là bọn họ làm quý mua tân hàng, có thể sử dụng thời gian rất lâu. Nhưng Upser Jaylia không giống nước Mỹ, có kho cất trữ thuê cái này bồn bán, hơn nữa vất giả môn đại thể có tiền, bọn họ không để ý chút tiền lẻ này, lại tới vất quý, bọn họ càng muốn mua tân. Tiêm thủy phục cùng hắn độ dùng, ở không sử dụng thời điểm cần bảo dưỡng, có thể vất giả môn hiết nghiệp thời điểm vội vàng nghỉ phép du lịch hưởng thụ sinh hoạt, nào có ở không nhàn đi bảo dưỡng chúng nó. Tiêm thủy là rất nguy hiểm hoạt, vì mình an toàn suy nghĩ Bọn họ càng muốn ở Tân Vất Quý đến thời điểm, đổi một bộ hoàn toàn mới công cụ, lấy này đến bảo đảm chính mình an toàn. Có hắc kim bảo vật chứng ở tay, kiếm tiền là vấn đề thời gian, chỉ cần có mệnh ở, vậy thì có tiền kiếm lợi. Liên ở dấu chấm tròn đại vật tỷ sau khi, thập tự đường lần thứ hai đã biến thành cái đại thị trường, rất nhiều người ở đây bày sạc, chỉ là lần này không bán hắc kim bảo, mà là bán hàng đã xài rồi. Hàng năm lúc này, một ít du khách, trên đảo cư dân cùng tiềm thủy đồ dùng thuê cửa hàng lao bản sẽ đến bảo bảo, này và nước Mỹ độ cũ thị trường giao dịch như thế, có thể từ bên trong kiếm tiền. Hàn hồ lý đô đi tới thị trường đây là bọn hắn lao bụn hành hắn đi tới Úc Châu sau không có đón thêm xúc những thứ đồ này nói đến còn hơi nhớ lúc đây đến thập tự phố xá trường sau L lýỗ phát hiện bên trong thị trường không chỉ có tiềm thủy đồ dùng còn có rất nhiều hắn hàng đã xài rồi bao quát một ít sinh hoạt phẩm xe đạp xe gắn máy thậm chí ô tô các loại đây là thập tự phố xá trường phát triển sau kết quả những năm trước đây chỉ có vất giả môn ở đây bán ra tiềm thủy công cụ hấp dẫn nhiều người liền có một ít người đến bán ra những vật khác hiện tại thập tự phố xá trường không còn là đơn giản vấtả giả bán ra đồ cũ địa phương mà là phát triển trở thành một mỗi năm một lần loại cỡ lớn đồ cũ thị trường giao dịch. Lý Đỗ hứng thú, thả ra tiểu phi trùng ở trên chỗ bán hàng tìm kiếm vật có giá trị. Tiểu phi trùng dán vào quầy hàng bay lượng, sau đó tiến vào một tấm trong ngăn kéo. Tấm này ngăn tủ không lớn, chỉ có cao nửa mét, dài 1 mét, bốn cái chân chống đỡ lấy một mang theo ngăn kéo mặt bản, khá giống là lý Đỗ tiểu học thời điểm dùng một người bạn học. Từ bề ngoài có thể nhìn ra, cái này ngăn tủ là thủ công hàng, có người chính mình đánh bóng gỗ lắp lên, ngoại hình không có vẻ đẹp, nhưng rắn chắc dùng bền. Trong ngăn kéo bày đặt một đống đồ lộn ngang. Trong đó có mấy cái hộp, mỗi cái trong hộp có một đài xe đẩy, hấp dẫn tiểu phi trùng chính là những này xe đẩy. Những máy xe đẩy có xe gắn máy, có xe ba bánh còn có toàn địa hình 4 đi xe, chỉ có nhi đồng to bằng bàn tay, mini đáng yêu. Chúng nó không phải phổ thông ô tô, Lý Đỗ nhìn kỹ, phát hiện chúng nó là dùng đồng hồ đeo tay linh kiện làm thành. Tỷ như, bánh xe chọn dùng nam tính đồng hồ mặt trái mà thành, bánh xe vành xe nhưng là chọn dùng đồng hồ dây đồng hồ cố định mà thành, đầu xe đèn lớn nhưng là dùng nữ sĩ đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ cháo làm thành, sam lốp xe dùng nối liền biểu liên làm thành. Xe rất nhỏ làm rất tinh xảo, Lý Đỗ sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, một loạt hình vẽ xuất hiện. Ở sớm nhất hình ảnh bên trong, có một vị tóc trắng như tuyết lão nhân tọa ở trong một gian phòng, gian nhà trên vách tường mang theo đồng hồ, bên trong có vài cái bàn, mỗi cái bàn trên đều bày đặt đồng hồ đeo tay. Có trên bàn còn có thư, tất cả đều là dạy đặt tác phẩm vĩ đại, trên mặt bàn bày ra bản vẽ, mặt trên miêu tả chính là thiết kế ra được đồng hồ đeo tay. Sau này xem, bên người lão nhân nhiều hơn một chút dương nhỏ, bên trong dương tất cả đều là đồng hồ đeo tay, có điều những này đồng hồ đeo tay hoặc là biểu liên tách ra, hoặc là mặt đồng hồ vỡ vụn. Họ là bên trong linh kiện tổn hại. Nói chung, này đều là chút rách nát đồng hồ đeo tay. Lão nhân mang chuyên dụng cao thanh độ kính mắt, loại mắt kính này Lý Đỗ từng thấy, chỉ có chuyên nghiệp duy tu đồng hồ đeo tay người mới sẽ sử dụng, hắn kiên trì mở ra đồng hồ đeo tay, đưa chúng nó thành lập thành xe đẩy. Hiển nhiên, những này xe đẩy đều là lão nhân tỉ mỉ xây dựng lên đến, Lý Đỗ chú ý xem đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ mặt sau tiêu chí, tất cả đều là màu vàng lóng bức mỹện, phối có 5 chương mẫu, rô Chương 796, săn bắn đội. 796 săn bắn đội, Dật Nguyệt Vân giả năm. Rolex, Rolex. Những này tiểu xe gắn máy sử dụng đồng hồ đeo tay, tất cả đều là Rolex hàng hiệu. Rolex tuy rằng không phải toàn cầu đỉnh cấp đồng hồ đeo tay hàng hiệu, nhưng nổi tiếng cũng rất rộng, đại đa số giá cả cũng rất đắt giá, đặc biệt xem màu sắc, những này trong ngoài không ít là đồng hồ vàng. Tiểu xe gắn máy có chút trục bánh xe, bên ngoài bàn để cùng bên trong kim chỉ nam cùng mức độ đều là màu vàng óng, Lý Đỗ cảm thấy, những máy chính là đồng hồ vàng. Hắn ở ở tiếng tăm giới hạn với cứu trợ bốn đứa bé, ở đồ cũ giao dịch cùng buôn bán bên trong không có danh tiếng, bởi vậy không ai sẽ phòng bị hắn. Ngồi xổm ở quán nhỏ trước, hắn trực tiếp tung đề tài, nói, "Cái này ngăn tủ không sai, bán thế nào?" Bán ra giả là cái trường 40 tuổi người da đen, miệng đầy chạy xe lửa, "Đúng đúng, đây là một tốt nhất tử đàn ngăn tủ, người là người Trung Quốc. Người Trung Quốc yêu thích tử đàn, đây chính là tử đàn." Lý Đô bật cười nói, "Tử đàn? Vậy nó tại sao không phải màu đỏ?" Người da đen mặt người, nói, "Tử đàn chính là màu đỏ ạ." Trên thực tế đương nhiên không phải, gỗ tử đàn là màu tím, một ít gỗ xưa mục chính là loại này nâu nhạt sắc. Bất quá đối phương trong miệng chảy xe lửa, Lý Đỗ cũng theo chạy xe lửa, chính trọng việc nói rằng, đúng rồi, chúng nó chính là màu đỏ. Người da đen cân nhắc một phen, nói, ngươi đúng tử đàn không biết, bên trong cũng có loại màu sắc này, ta đây là từ những người khác trong tay mua được, đây là có giám định giấy chứng nhận, từ đàn gia cụ. Lý Đỗ hỏi, vậy nó bán bao nhiêu tiền? Người da đen nói, ta là dùng 500 khối mua được, bán ngươi 600 khối, ta kiếm lời cái dầu phí là được. Trong bàn đồng hồ đeo tay xe đẩy khẳng định giá trị không ngừng những này, đoán chừng phải trị cái gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Lý Đỗ kiên với hắn mặc cả, không gì khác. Hắn hưởng thụ chém giới là thú. Hai người một phen giao lưu, cuối cùng bàn bán 200 khối. Người da đen không đã kiểm tra bản bên trong đồ vật, này giá tiền hắn rất thỏa mãn, cái gì từ đàn, cái gì 500 khối, đều là hắn nói bậy mà thôi. Lý Đỗ cho hắn 200 khối, gỗ thịt lại lại đây mang đi bàn. Bọn họ rời đi quầy hàng, Lỗ Quan hỏi Lý Đỗ nói, ngươi tại sao mua cái bàn này? Ý của ta là, ngươi có muốn biết hay không tên kia hiện tại làm sao đánh giá ngươi? Lý Đỗ cười hỏi, hắn làm sao đánh giá ta? Lỗ Quan nói, hắn cùng hắn người bên cạnh nói, cái bản này là hàng hiếm, ở trên bờ biển kiếm. Có người thu thập du thuyền ném đi ra, dĩ nhiên bán ngươi kiếm lời 200 khối, hắn nói ngươi là ngu xuẩn. Lý Đô cười không nói, hắn mở ra ngăn kéo lấy ra bên trong xe đẩy, tìm cái không ai địa phương cất vào hố đen không gian, tổng cộng 5 đài đồng hồ đeo tay xe đẩy, đều rất có giá trị. Ngoài ra, hắn thu hoạch liền không hơn nhiều, nơi này không cái gì đồ cổ văn vật, chủ yếu là ở nhà bách hóa cùng tiềm thủy đồ dùng, Lý Đô không cần những thứ đồ này. Ở trên thị trường chuyển qua một vòng, Lý Đô đem mọi người triệu tập cùng nhau, bắt đầu tiến hành mặt sau kế hoạch. Hắn cảm thấy có thể cùng Hải nữ hợp tác Như vậy hắn lưu lại cùng hải nữ tiếp tục vớt hắt kinh bảo, Lido đem ổ lưu lại giúp hắn. ổ cụ gia nhập cùng hắn ạ, sở ti vờ chờ người phải đi về, con trai của hắn còn ở đến trường, hắn nạ cùng sở ti vợ cũng có công việc, bọn họ kỳ nghỉ kết thúc. Những người khác Lido mang tới đi tới chấp giật lĩnh, hắn mau chân đến xem cả thế gian nghe tên lúc châu hắt ổ bàn quáng, nếu như có thể có thu hoạch cơ hội, hắn muốn thuận tiện kiếm lại trên một làn sóng. Như vậy, Lido mang theo Sophie, Lanca mang theo con gái, gỗ tiệu là mang theo vít to gì Một nhóm 7 người thuê một chiếc hầm mở xe Việt ra cùng một chiếc chế lẹt xe rô lê xe đi cột, men ngông quần quẫn mở hướng về chấp giật lĩnh. Từ Kim Đảo đi tới New South Wales châu khá xa, cái này châu ở vào Úc sở Jayli A đại lục Đông Nam Bộ, cùng Kim Đảo vị trí Tasmania Ạ châu trong lúc đó còn cách cái Victoria Ạ châu. Lý đốt bọn họ ở mẹn buộc thuê ô tô, trực tiếp theo đường cái hướng về bắc mở liền có thể. Trên thực tế, nếu như không phải cân nhắc đến đi tới chấp giật lĩnh đến cần xe, bọn họ có thể du thuyền từ trên biển qua xứ, châu đông tần thái bình dương, đi đường biển cả gần hơn. Cái này Châu là anh quốc ở Ulster, Chylea sớm nhất thực dân địa, cũng là Ulster, Chylea nhân khẩu nhiều nhất, công nghiệp hóa cùng thành thị hóa trình độ cao nhất Châu. Từ địa lý khu vực trên, Newster yêu Châu có thể chia làm vùng duyên hải vùng đất thấp, đại danh giới cùng vùng phía tây bình nguyên, chớp giật lĩnh ở vào vùng phía tây bình nguyên trên. Ulster, Chylea và nước Mỹ đường cái rất giống, rộng rãi thẳng tắp, lưu loát thông suốt, bọn họ tiến vào vùng phía tây bình nguyên khu vực sau, đường cái lại như một cái thật dài đai vẫn về phía trước, đến tận ánh mắt phần cuối. Hai bên đường lớn là mọc ra có khô cánh đồng hoang vu. Thịnh phảng có thể nhìn thấy đại mảnh cây sưng rồng, Sophie chụp ảnh thời điểm cười nói, "Ta cho là chúng ta trở lại bang Arizona." Úc châu đại lục diện tích rộng lớn, bọn họ từ Kim Đạo khi xuất phát là buổi sáng, đi thuyền đến mẹn buộc thuê tốt xe đã là buổi chiều, như vậy cùng ngày bọn họ không cách nào chạy tới chấp dân lĩnh. Trên thực tế, một buổi chiều bọn họ đi rồi liền một nửa lộ trình đều không có, từ trên đất bằng lái xe, cần chạy 17, 8 tiếng mới có thể tới mục đích. Trạm vạ bọn họ tìm cái chấn nhỏ ở lại, thôn trấn tên là Hiếm Quý Minh Tinh, là cái khai thác mỏ trấn nhỏ. Loại này thôn trấn có cái đặc điểm chính là ở tài nguyên phong phú thời điểm, thôn trấn có lượng lớn nhân khẩu đặc biệt lưu động nhân khẩu, nhưng theo tài nguyên khô cạn, thôn trấn sẽ trở nên suy yếu lên. Rất bất hạnh, Hiếm Quý Minh Tinh liền tiến vào tuổi già, thôn trấn có chút rã nát, chỉ có dọc theo đường cái một ít trong phòng còn có người, mà sau lượng lớn phòng ốc trống không. Lý đố bọn họ tìm cái ô tô quán trọ ở lại, lão bản rất là nhiệt tình, hơn nữa cứ việc đã có tuổi, ánh mắt nhưng rất dễ sử dụng. Ở Lý Đỗ đi đăng ký thời điểm, hắn liền liên tiếp nhìn hắn, đợi được Lý Đỗ trên lầu đi xuống chuẩn bị lúc ra cửa, hỏi hắn, "Này, tiên sinh, ngươi là người Trung Quốc?" Đỗ Lý Lý liễu cười gật đầu, nói: "Đúng, chào ngài." Tóc Hoa Dâm lão bản nhất thời phát sinh một tiếng hoan hô, hắn đúng trong quầy bạn già nháy mắt mấy cái, đáp ý nói: "Như thế nào, ta nói ta nhận ra hắn đi." Đồng dạng tóc Hoa Dâm bà chủ không để ý tới hắn, nàng hướng đi Lý Đỗ nắm chặt hắn tay, cười nói: "Anh bạn nhỏ, ngươi cứu bốn đứa bé, phá hoạch một bại hoại phạm tội tập đoàn, thực sự là ghê gớm con ngoan." Nói, nàng con ở ngược tìm cái thập tự giá, sau đó hôn Lý Đỗ một hồi, nói: "Thượng đế sẽ phù hộ ngươi." Lão bản cho hắn điền một ly cà phê. Xin mời mọi người tọa hạ uống cà phê, chẳng đầy phấn khởi nói rằng, chẳng chúng ta tử đã rất lâu không có minh tình đến, thật tốt, người đến, đến rồi, lại tới nữa rồi một vị minh tinh. Lý đô khách khi nói, ta có thể không tính là minh tinh, tiên sinh, ta chỉ là làm đại gia nên làm một chuyện. Bọn họ ở đây trò chuyện, có người ló đầu tiến vào tới hỏi, ha, Lao Dôn, có muốn hay không tham gia săn bán đội? Chúng ta muốn đi săn giết chuột túi. Lao Dôn chính là lão bản, hắn nói rằng, đương nhiên, đương nhiên, ta không riêng chính mình tham ra còn muốn mang một danh nhân. hắn chuyển hướng Lý đô, hỏi Ngươi có hứng thú đi nhìn một cái săn bắn chuột túi hoạt động à? Chương 797, Á ngao lên. 797 Á ngao, trên, một, nam. Thịnh Tình không thể chối tử, Lý Đỗ tiến vào chấn nhỏ chuột túi săn bắn đội. Ngồi ở trong xe chạy một ngày, hắn kỳ thực hơi mệt chút, có điều lao bản như vậy nhiệt tình mời hắn, hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy săn bắn chuột túi như vậy việc, liền tham gia săn bắn đội. Lao Zôn đổi trang, cầm một cái súng săn gia nhập đội ngũ, trong đội ngũ tổng cộng có 5 người, ngoại trừ lúc trước đi gọi hắn người là cái trung niên, những người khác đều đã có tuổi. Trên đường hắn cho lý đồ giới thiệu, trên trấn trước đây sản xuất khoáng sản, theo khai thác mỏ tài nguyên khô héo, thôn trấn cư dân không còn thu vào, sinh hoạt trình độ bắt đầu giảm xuống. Hơn 10 năm trước, ngay lúc đó trưởng trấn nổi lên cái chủ ý, muốn thay đổi chấn nhỏ phát triển hình thức, đi sinh thái du lịch con đường, muốn đánh ngành dịch vụ bài đến kiếm tiền. Sinh thái du lịch cần đặc sắc, trưởng trấn phát hiện rất nhiều đến Úc sở Cherry Lily Azu khách là chạy chuột túi đến, liền quyết định nuôi trồng chuột túi cung cấp tham quan. Nhưng là, khách du lịch nào có như vậy dễ dàng liền có thể phát triển lên. Trấn trên dưỡng một chút chuột túi, đầu tư không ít tiền, còn đem hầm lấp bằng ở phía trên loại lên cây một hoa cỏ, nhân công chế tạo một mảnh chuột túi nơi ở. Bọn họ tiến cử hồng chuột túi, đại xích chuột túi, sau đó chờ du khách tới cửa. Mấy năm trôi qua, không có bao nhiêu du khách đúng cái này cảm thấy hứng thú, tiểu trấn kinh tế hoàn cảnh tiếp tục chuyển biến xấu, lượng lớn, cư dân trốn đi, cuối cùng trưởng trấn cũng chạy. Nghe đến đó, Lý Đô cười nói, sự thực chứng minh, đây là một sai lầm chính sách. Lao dôn thở dài nói, đúng, đây là sai lầm chính sách, 10 phần sai vì tiến cử chuột túi, thôn trấn tiêu tốn một khoản tiền, vì để cho chuột túi có thể ở đây sinh tồn được, bọn họ tiêu tốn nhiều tiền hơn. Kỳ thực bọn họ không cần như vậy dùng tiền, chuột túi sinh tồn năng lực rất mạnh, một nhóm chuột túi bị mang tới đây, sau lần đó nhiều năm, bởi vì không có thiên địch tồn tại, chúng nó bắt đầu vui vẻ sinh sôi nảy nở lên. Mẫu chuột túi mọc ra hai cái tử cung, chúng nó có cái thần kỳ năng lực, vậy thì là hai cái tử cung có thể thay phiên mang thai, tỉ như bên phải trong tử cùng tiểu tử vừa vừa ra đời, bên trái trong tử cùng có thể lại mang thai cái tiểu tử phôi thai. Như vậy Đợi được cái thứ nhất túi nhỏ thử lớn lên, hoàn toàn rời đi dục nhi túi sau đó, một cái khác trong phôi thai túi nhỏ thử bắt đầu phát dục, đồng thời cái trước tử cũng có thể tiếp tục mang thai. Nếu như điều kiện ngoại giới thích hợp, chuột túi mụ mụ sẽ vẫn sinh sôi nảy nở. Càng thân kỳ chính là, túi nhỏ thử ở thụ tinh không đến 40 ngày tả hữu là có thể sinh ra, có điều khi đó chúng nó phi thường nhỏ bé, cần gửi ở mẫu chuột túi chăm sóc trong túi mới có thể sinh hoạt. Liên như vậy, chuột túi môn bắt đầu rồi điên cùng sinh sôi nảy nở, không mấy năm thôn trấn là chuột túi số lượng liền vượt qua hoàn cảnh gánh chịu lực. Đến lúc này Chuột túi liền không còn là cứu vớt thôn trấn kinh tế hy vọng, mà sẽ biến thành phá hoại thôn trấn hoàn cảnh hung thủ. Chúng nó là ăn cỏ động vật, ăn nhiều trồng trọt vật, thích nhất thấp bé nhuận lục cách mặt đất gần nổ thảo, không thích trưởng thảo cùng có khô, nếu như không có nổ thảo, chúng nó sẽ đi ăn nộn lá cây hoặc thụ nha. Lão Zon tiếp tục giải thích cho hắn nói. Như vậy, chúng nó ăn đi nộn thảo cùng tụ nha, thảo cùng thụ liền không nữa phát dục, chúng nó thiếu hụt đồ ăn thời điểm, liền chạy đến chúng ta đồng ruộng cùng món ăn điền tìm đến ăn. Nói tới chỗ này, lão Zon bắt đầu lắc đầu, mấy tên côn tiếp này yêu thích buổi tối hành động, chúng nó có cường tráng thể trạng. Một khi sông vào chúng ta đồng ruộng đất trồng rau, thường thường sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Mùa này chính là muốn thu hoạch mùa, chúng ta không thể không ở buổi tối phái người đi đồng ruộng bảo vệ trật tự. Người trung niên trong thẻ kỳ nói rằng, ngươi thấy, trấn chúng ta tử trên đại đa số là lao nhân, làm sao đi trực đêm. Lý Đỗ lý giải bọn họ sự bất đắc dĩ, những lao nhân này cho dù đi tới đồng ruộng đụng với tới quái rối chuột túi có thể thế nào? Chuột túi môn thường thường quần cư, chúng nó kết bè kết lũ xuất hiện, sức chiến đấu cường hãn, đồng thời xông lên có thể dẫm chết người. Liền, hàng năm đến mùa thu Trên trấn liên tổ chức người đi săn bắn chuột túi. Này không phải dễ dàng công tác, chuột túi môn chạy trốn năng lực siêu cường, mấy ông giả thường pháp giống như vậy, vì lẽ đó rất khó săn giết được chuột túi. Đến thôn trấn mặt sâu đồng ruộng, lúc này chính trực tràn vạng, chuột túi môn bắt đầu đi ra hoạt động, cách thật xa, Lý đối nhìn thấy mấy cái tông bóng người màu đỏ ở trong đồng ruộng nhảy lên. Há, Thấy quỷ, những này vô liêm sỉ trò chơi lại tới nữa rồi." Săn bắn đội người phẫn nộ mắng lên. Trong thẻ kỳ nói rằng, giết chết chúng nó, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải chí ít giết chết một con. "Ha, các ngươi nhỏ giọng" Lần này chúng ta tới gần nổ súng, cách quá xa rất khó săn bắn đến chúng nó. Đúng, chúng ta chậm rãi tới gần, đại gia túi người xuống, Lao Zon, túi người xuống. Ta đã túi xuống, ta này Lao eo rẹo dai tính chính là như vậy, lại túi xuống đi, ta liền muốn mẹ gây. gãy. Lido đúng ba tiểu làm cái đừng lên tiếng động tác, ba tiểu đàng hoàng im lặng, nằm trên mặt đất nằm sấp xuống thân thể, lặng yên không một tiếng động dịch chuyển về phía trước động. Xuất hiện ở đồng ruộng mấy cái chuột túi trên người mọc da màu đỏ nâu ngắn mao, tứ chi màu lông hiện màu vàng sẫm, hai chượng, chân sau cường mạnh mẽ, thô thô đuôi chống đỡ thân thể. Nhảy một cái có thể nhảy ra vài mễ, rất là kinh người. Chúng nó đúng đồng ruộng lực phá hoại càng là kinh người, ở trong đồng ruộng qua lại, dẫm cũng đại mảnh tiểu mạch, xem mấy vị lao tiên sinh hung hăng nếm miệng, hiển nhiên rất đau lòng. Mượn cỏ dạ diểm hộ, đoàn người từ từ đến gần rồi lúa mạch điển, sau đó, một vị cùng lao dôn tuổi tác xấp xỉ ông lao sông lên trên, thủ san cò xuống quát, "Ký nữ dưỡng, đi thấy thượng đế đi." Cạch cạch cạch. To lớn thương thanh trong cánh đồng hoang vu văn vọng, chuột túi môn chấn kinh, sợ đến chạy đi liền kêu. Những nhảy chuột túi nhảy đánh lực phi thường kinh người, khiến xuất toàn lực sau Mỗi lần có thể nhảy ra mét xa, nhanh như chớp, ngựa đạp phi yến, xem Lý đố trợn mắt bắt mồi. Có điều có một con chuột túi trấn kinh hung tính quá độ, chạy nổ xuống ông lão liền đến, nó khiêu càng nhanh hơn, hơn nữa một lần có thể nhảy lên cao 2 mét, tốt xa mấy mét, mấy lần sau khi liền nhảy đến lão tiên sinh trước mặt. Lão tiên sinh chấn kinh, đối mặt phẫn nộ vọt tới đại chuột túi, hắn luống cuống tay chân, muốn nổ súng lại muốn chạy trốn, kết quả điều này làm cho hắn đại náo kịp thời, cũng không có thể mở thương cũng không thể chạy thành. Mắt thấy chuột túi muốn đụng vào, một hồi thảm kịch không thể tránh khỏi. Ngay vào lúc này Lý Đỗ Bình tĩnh vắt tay, quất lên, a ngao, tiến lên. Nằm trên mặt đất a ngao bỗng nhiên đứng lên, nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại chuột túi, chi sau bắp thịt căng thẳng như dây cung, vèo lập tức chạy vội đi tới. Hai con dũng mãnh dã thú chính diện đối lập, a ngao rất cơ linh đổi phương hướng, lần thứ nhất nhảy lên sau khi hạ xuống nó nưu eo biến hướng, nhằm phía đại chuột túi mặt bên. Mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, a ngao đã nhào tới, bay lên không nhảy lên như ra khỏi lò nồng đạt thảo, lập tức đánh về phía đại chuột túi. Trong nháy mắt đó, đại chuột túi đã vọt tới lao nhân trước mặt, lão nhân thấy rõ ánh mắt của nó. Phẫn nộ, hung ác, tàn bạo. Đây là tử thần ánh mắt. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng hắn, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Chương 798, ném ra cái tiểu nhân. 798 ném ra cái tiểu nhân. 2, 5. Một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo lại là một tiếng vang trầm thấp, mọi người tiếng kinh hô sau đó xuất hiện. Lão nhân nhắm mắt lại chờ đợi tử thần giáng lâm, hắn biết, lấy một con thành niên hồng chuột túi trọng lượng, như vậy một đòn toàn lực va vào chính mình, khẳng định không sống sót được. Nhưng hắn đã chờ một hồi lâu phát hiện mình vẫn là bình yên vô sự, liền một lần nữa mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy trước mặt hắn cũng không có hồng chuột túi, lúc trước nhằm phía hắn hồng chuột túi lúc này bị nhấn ở bên cạnh trên đất, trên cổ máu tươi trực phun. A ngao phá tan hồng chuột túi, cũng hé miệng cho nó cái cổ đến rồi một cái cắn xé. Hồng chuột túi khí lực rất lớn, giãy giụa một lần nữa nhảy lên đến, có điều trên cổ trọng thương để nó sức sống cấp tốc chơi đi, nó xoay người muốn chạy, nhưng tốc độ chạy trốn không lại như lúc trước như vậy nhanh chóng. Lao zon đúng lúc giơ xuống lên, lại là một tiếng súng vang, lần này rất gần, viên đạn chúng đòn hồng chuột túi, đưa nó lập tức đánh ngã xuống đất. Hằng chuột túi vốn là chờ ở phía xa xem cho vui, nhìn thấy đồng bạn bị một tên lang lự phiên lại bị người nổ súng đánh bại, này sợ rồi chúng nó, mau mau đâm quảng đâm xiên thoát thân. Hằng chuột túi chạy trốn tốc độ kinh người, rất nhanh, bóng dáng của bọn họ liền biến mất rồi. Có điều lúc trước chạy tới này, một con trốn không thoát, nó cổ động mạch bị a ngao cắn đứt, lại tao ngộ lao Dôn một đòn chí mạng, bây giờ đã tử vong. Lý đấu hỏi, xử lý như thế nào? Tiếp tục truy kẻ. Lao zon chỉ mình chân nói, dựa vào chúng ta tay chân lẫn cầm. Quên đi, về nhà đi, chúng ta ngày hôm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ san được một con chuột túi. Túi ống thử công kích lao nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng thương chống địa đại lực thở dốc lên. Như thế nào? Cờ Linton lao đầu. Trong thẻ kỳ đi tới hỏi. Ông lão Cờ Linton thở hồn hển nói, "Ta, ta, ta cảm giác như nằm mơ như thế, chết tiệt, từ thần vừa nãy đến gần rồi ta, ta cho rằng ta bằng dao, thật sự, ta cho rằng ta bằng dao." Cảm tạ lý, cảm tạ vị này tốt hỏa kế cùng hắn chó săn, hắn cứu người một mạng. Vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, có điều lý làm rất khá, hắn chó săn cũng thật là lợi hại. Chúng ta thật cơ Chúng ta cũng có thể nuôi tới chó săn mới đúng, có chó săn hỗ trợ, xua đổi chuột túi sẽ càng dễ dàng nha. Clinton đỡ thương đứng lên đến, dùng sức nắm chặt Lý Đỗ tay nói, cảm tạ ân cứu mạng của người, hòa kế, tuy rằng ta luôn nói ta sống đủ bản, nhưng nếu như có thể, ta không muốn như thế đi sớm thấy thượng đế. Lý Đỗ cười nói, không cần nói cảm ơn, chúng ta hiện tại là chiến hữu, trợ giúp lẫn nhau là nên. Clinton than thở, ta vốn là muốn hù dọa chúng nó, không nghĩ tới kém bị chúng nó hú chết, hiển nhiên, xua đổi chuột túi không phải dễ dàng hoạt. Lao cười ha ha nói, làm sao lao đầu Người sợ mất mà ta. Nhìn ta, ta mới vừa giết chết một chó chết. Làm được đẹp đẽ, Lao Dôn, có điều công lao nên quy ở này điều chó săn trên người chứ. Trong thẻ kỳ cười nói, Lao Dôn nói rằng, đương nhiên, chó săn có một phần công lao, nhưng ta cũng có một phần không phải sao. Ha ha, đùa giỡn, con chó này thực sự là quá tuyệt, nó là cái gì trụng loại. Nhìn thấy mọi người nhìn kỹ chính mình, a ngao quả đoán lắc lắc đôi, sau đó hé miệng kêu lên, gào lưng trọng. Lý đố cười nói, là chó lai sói tiệp khắc. Chó lai sói la Truyền lai like đây chính là trong truyền thuyết chó lai like sói từ khác." Trong thẻ kỳ thở dài nói, "Đi ra một chuyến, bọn họ thu hoạch một con đại chuột túi, sau đó liền quyết định trở lại. Hiển nhiên, cờ Linton tao ngộ sợ rồi bọn họ, những này lao tiên sinh đều sợ hãi, bọn họ từ bỏ tiếp tục truy kích đại chuột túi, muốn trở về trước tiên nghỉ ngơi lấy sức một phen. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ, bọn họ bình thường chỉ là xua đuổi chuột túi, có rất ít cơ hội có thể săn được vật này." Lý Đỗ gọi điện thoại cho gỗ Tử Lạ, hắn lại đây đem đại chuột túi mang trở lại. Mấy ông già tìm cái sẽ đẩy Đem lại chuột túi thả ở phía trên vòng quanh thôn chấn quay một vòng, biểu diễn bọn họ thành quả. Sau đó, bọn họ đem chuột túi thanh tẩy lột ra, chia làm vài phần nắm trở về nhà, chuột túi thịt là không sai đồ ăn, dồi tê in hàm lượng rất cao. Lý Đô đã ăn qua chuột túi thịt, hắn đúng vật này không có hứng thú, đặc biệt tộc Châu người làm thịt không thích dùng gia vị liệu, yêu thích ăn nguyên chấp nguyên vị, mà chuột túi thịt khá là tiên, hắn ăn không quen mùi vị này. Ở trong trấn ở một buổi tối, ngày thứ hai trời còn chưa sáng bọn họ liền lên đường. Hết cách rồi, bọn họ hiện tại còn ở Victory Châu đây. Đến sớm xuất phát, bằng không ngày hôm nay mặt trời là trước, bọn họ e sợ vẫn là đến không được chớp giật lĩnh. Xe chạy ra khỏi thôn trấn, Lanka cùng Hồ tiểu Lạc theo bản năng gia tốc. Ngay vào lúc này, lái xe trước xe Lanka đột nhiên nhanh phanh xe, mạnh đánh tay lái, đồng thời Lý chú ý tới một bóng đen xuất hiện ở trước xe. Phút, Lý Đỗ theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi. Lanka xe kỹ xuất sắc, hắn được quá lai xe là hấn, một loạt phản ứng phía sau xe vị hướng về trước súy, đánh hành đến rồi cái giờ dịp, có điều xe vẫn là đụng vào phía trước bóng đen. Cùng xe sở phỉ kinh ngạc nói, "Thiên đụng vào người. Langka trầm ổn nói, không phải người. Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh, có ý gì, đụng tới quỷ? ca đẩy cửa xe ra xuống xe xem, một cao hơn một mét bóng người ở mặt trước lão đạo nhảy lên. Lý Đỗ đầu tiên nhìn không thấy rõ, dù sao sắc trời còn giấc mờ, như vậy hắn coi chính mình nhìn thấy cương thi, như thế nhảy lên bước đi ngoại trừ cương thi còn có ai? Chờ đến hắn thấy rõ sau liền biết xảy ra chuyện gì, đây là một con chuột túi, hiện nhiên vừa nãy này chuột túi muốn phải xuyên qua đường cái, Lăng ca khẩn xe thắng gấp vẫn như cũ đụng vào nó. Hầm mở xe đầu xe xuất hiện một chút vết máu. Sophie nói, nó bị thương. Ivanha cũng ở trên chiếc xe này, này sẽ chính nằm ngoài cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Thế này Lang Ca lập tức nói, ta truy qua xem một chút xảy ra chuyện gì, cho nó trị liệu một hồi. Hắn không thể để cho con gái nhìn thấy chính mình lãnh khốc một mặt. Lý Đỗ nhớ tới ngày hôm qua chạm vạng chuột túi công kích lão cỡ Linton một màn, hắn nói rằng, ta cùng ngươi đồng thời, hai người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bị thương chuột túi so với hôm qua hồng chuột túi nhỏ hơn, chính khó khăn về phía trước nhảy lên, tốc độ tiến lên chậm rất nhiều. Lý Đỗ cùng Lang Ca truy hướng về sau lưng nó. Nó trưởng lỗ thai ru lên, quay đầu lại thấy có người truy chính mình, nhất thời sợ hết hồn, mau mau ra tóc chạy về phía trước. Thấy này Lý Đố liền hồ, đừng chạy, không giết chết ngươi, chúng ta cho ngươi băng bó. Hắn không gọi cũng còn tốt, này một gọi, chuột túi càng là sợ sệt, nó một bên chạy về phía trước, một bên vung một cái móng đuốt, sau đó ném ra cái đồ vật ở bên đường. Chạy ở mặt trước lang ca sau khi thấy nhất thời sừng sốt, nói rằng, lão bản, một con túi nhỏ thử. Lý Đố ngồi xổm xuống một xem, xác thực, bị cái kia chuột túi ném ra chính là một con túi nhỏ thử Này chỉ túi nhỏ thử cùng vừa ra đời A Ngao không tranh lệ nhiều, chính chừng mắt con mắt đen như mực kinh hoàng nhìn bọn họ. Sophie chờ người xuống tới, túi nhỏ thử sợ đến kẻ ra quần, nó không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đánh về phía Lý Đỗ tiến vào trong ngực của hắn, dùng sức hướng về hắn trong túi xuyên. chương 799, Ali. 799 Ali, 3, Nam. Này cái gì quỷ tình huống? Lý Đỗ giật mình. Từ phía sau xe vừa đi tới lâu quan cũng sợ rồi, têu lên, lão bản, đây là phụ ý hủ g ạ. Nha, thượng đế, này sẽ không là phụ ý Lý Đỗ lườm hắn một cái, cả giận nói, "Cút. Phải ý thủ gở là Hollywood điện ảnh, dị hình, bên trong quái vật nhìn thấy nhân loại sau sẽ chủ động nhảy đến mặt người trên, ôm lấy người đầu, sau đó tiến vào người trong miệng tiến hành ký sinh." Ngậy vào lý Đỗ trong lồng ngực cái này hiển nhiên là túi nhỏ thử, lô quan ở hồ đồ mà thôi. Hắn đem túi nhỏ thử từ trong lòng lôi ra đến, con vật nhỏ mọc da nâu đỏ sắc ngắn mao, có dài mà nhọn vành thai lớn cùng sáng lấp lánh mắt to, lúc này chính trong nháy mắt nhìn lý Đỗ. "Xảy ra chuyện gì?" Gô Tiểu không nhịn được hỏi. Lang Ca cân nhắc một hồi nói rằng Đây là một con hồng chuột túi, vừa nãy chạy mất chính là một con mẫu hồng chuột túi. Mẫu hồng chuột túi có cái đặc tính, vậy thì là ở gặp phải thiên địch công kích, nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, sẽ ném ra dục nhi trong túi túi nhỏ thử rời đi thiên địch sự chú ý, lấy thuận tiện chính mình thoát thân. Còn có như thế làm ra. Lý Đỗ kinh ngạc đến ngây người. Sophie nói, Langa nói đây chỉ là cái nghe đồn, cũng không có chân thực chứng cứ. Có điều, bây giờ nhìn lại, này không chỉ là nghe đồn. Ivana nhỏ giọng nói, thật đáng thương, nó mụ mụ không cần nó nữa à Tại sao lại như vậy? Ba tiểu tập hợp ở bên cạnh xem, a ngao rỗi ra móng đuốt muốn gảy một hồi túi nhỏ thử, sợ đến túi nhỏ thử ở lý đô trong lồng ngực thẻ không không chế. Lý Đô mang theo nó sát quần áo, hỏi, chuyện này làm sao làm, đưa nó để ở chỗ này, nó mẹ có thể hay không trở về. Sophie lắc đầu nói, sẽ không, chuẩn túi quần nắm giữ cực cường tính bại ngoại, kỳ thị chủng tộc vô cùng nghiêm trọng, chúng nó đối ngoại tộc thành viên tiến vào gia tộc không thể chịu đựng, thậm chí bản thành viên gia tộc ở trường kỳ gia ngoại sau lại trở về cũng là không được hơn nên. Lý Đô nói, này không thuộc về trở lên lượng trưởng hợp chứ? Ta còn chưa nói hết. Sổ phí lương hắn một cái, bị mâu chuột túi vứt bỏ túi nhỏ thử, sẽ mất đi ở trong tộc địa vị, không lại hoan nên trở lại bộ tộc bên trong. Lỗ Quan căm giận nói rằng, tật xấu vẫn đúng là nhiều. Lý Đô đau đầu, cái kia xử lý như thế nào này chỉ túi nhỏ thử. Trừ phi mâu chuột túi trở về mang đi nó, bằng không đưa nó đặt ở giá ngoại, nó khẳng định sống không nổi, này chỉ túi nhỏ thử còn không cách nào ở tự nhiên điều kiện dưới một mình sinh tồn. Lang Ca nói rằng, giao cho vườn thú hoặc là chuột túi bảo vệ cơ cấu, bằng không nó chết chắc rồi. Tốc châu giá ngoại cực kỳ nguy hiểm, các loại rắn độc, ác điểu chờ săn mồi già túi nhỏ thì chuột nổn bị hoạt, vứt ở bên ngoài sẽ trở bị cho rằng đồ ăn ăn đi đi. Một phen thảo luận, không có thảo luận ra kết quả. Lý Đỗ thở dài nói, chính mình ngước pháo, ngập lấy lệ cũng đến đánh xong a. Có ý gì? Lô Quan nghe không hiểu. Lý Đỗ nói, lên xe, đi phía trước tìm siêu thị mua chuột túi sữa bột, còn có thể có ý gì, chúng ta trước tiên nuôi nó đi. Mẫu chuột túi sẽ không trở về, hiện tại nó đã không thấy tâm hơi, hàng này ném xuống hải tử sau, nhẹ nhẹ nhóc nhóc tiến vào trong hoang dạ biến mất không thấy hình bóng, đúng là chạy lưu loát. Sự tình là Lý Đỗ bọn họ gây nên. Nếu như không phải bọn họ đụng vào mẫu cho túi, nếu như bọn họ không có đuổi theo mấu chuột túi bị đối phương ngộ nhận là muốn đi săn nó, đối phương cũng sẽ không đem túi nhỏ thử đem nhúng ra. Tạm thời, bọn họ đến đúng túi nhỏ thử chịu nổi trách nhiệm, chỉ có thể chính mình giữ dụ. Túi nhỏ thử đối với bọn họ cũng không phải chống cự, Lý Đỗ đem nó bỏ vào trong xe sau, nó lập tức một lần nữa tiến vào lý đỗ túi áo bên trong. Mặt sau Sophie mở ra túi sách muốn tìm khăn nước cho nó xoa một chút trên người, nó lại nhảy vào trong túi sách, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, vụ sáng vụ sáng nháy mắt to xem Sophie. Đến cho nó làm cái tên Tên gì tốt đây?" Sophie hỏi. Lý Đỗ nhớ tới chuột túi kinh điển quyền kích thủ hình tượng, lại liên tưởng A Ngao cùng A Miêu tên, hắn ha ha cười nói, "Gọi Ali, Quần Vương Ali." Không có so với cái này càng thích hợp tên, Sophie dùng ngón tay túi nhỏ thử đầu, nói rằng, "Được rồi, nhớ kỹ tên của ngươi, hiện tại ngươi gọi Ali." Túi nhỏ thử không hiểu, nhìn Sophie ngón tay, nó bỗng nhiên hé miệng cắn đi tới. Lý Đỗ mau mau muốn đem nó lấy xuống, Sophie hì hì cười lắc đầu, nói, "Không sao, Ali không phải cắn ta, nó ở mút vào ngón tay của ta, tìm kiếm thức ăn." Ta cũng muốn muốn vào." Lý Tiên Sinh tham gia trò vui nói rằng. Sophie trực tiếp cho hắn một cái phân quyền, sau đó dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, "Langa còn ở lái xe đây." Langa là xuất sắc bảo tiêu, ánh mắt của hắn nhạy cảm nhìn chằm chằm phía trước nói đường, đúng thân biên lão bạn sự có thai như điếc, làm như không thấy. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, muốn nhìn một chút tiểu phi trùng có thể hay không bay vào túi nhỏ thử trong óc. Kết quả tiểu phi trùng sau khi ra ngoài không hề hứng thú, như vậy, hắn đúng Ali sẽ không có loại kia cho rằng chính mình sủng vật lòng trung thành. Hướng về trước bọn họ tiến vào lại một ra chớn nhỏ. Trong siêu thị có sữa dê phấn, chuột túi có thể ăn sữa dê phấn, Lý Đỗ mua sữa bột, Sophie chọn cái tiểu sữa bình, chúng tốt sữa bột sau kín đáo đưa cho Ali. Ali dùng phía trước hai cái tiểu ngắn chảo tự mình ôm sữa bình, gu zát gu zát uống đến quái hài lòng, một bên bú sữa mẹ một bên nghèo cổ đánh giá Lý Đỗ cùng Sophie. Amiêu cùng A Ngao ngửi đờ sữa bột hương vị, hai thằng nhóc liếm liếm môi, tới rôi ra móng đuốc cấp sữa bình. Trước vừa gặp lại, Ali sẽ bị chúng nó sợ đến tè không khống chế, có thể dính đến đồ ăn, Ali liền không thoái nhượng, rồi ra tiểu ngắn chảo, hung hăng nạo cùng A Sô Phỉ chừng hai tiểu một chút, hai tiểu phẫn nộ lui lại. Bắt đang ngồi trên mỳ tôm sống trả phúng nhìn hai cái tiểu đồng bọn, ha ha, bị hơn chứ. Để cho các người trả tiện. Từ Victoria Châu một đường hướng bắt chính là Newether Châu, thâm nhập Newether Châu phúc địa, ở một mảnh bán sa mạc khu vực, trấn nhỏ chấp giật linh xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. So với trên đường bọn họ gặp thôn trấn, Chớp giật linh xem như là diện tích lớn, nhân khẩu nhiều địa phương, này ở Ulster Chaylia trung bộ khu vực không thông thường, mọi người đều biết, Châu trung bộ người ở Tạo thành nguyên nhân này chính là đất da quý hiếm ổ bản đen, loại này bảo thạch ở trên quốc tế càng ngày càng được hoan nên, giá cả càng ngày càng cao, đến tìm vận may người cũng càng ngày càng nhiều. Quốc sở nắm giữ phong phú khoáng sản tài nguyên, lại như hắn khai thác mỏ lập nghiệp chốn nhỏ như thế, chấp giật lĩnh cảnh nội có rất nhiều người công vùng mỏ, này đều là mọi người đào đất trống dưới đào móc ra tảng đá bùn đất chồng chất mà thành. Dọc theo đường cái cách nhìn xa, chấp giật lĩnh quanh thân là bằng phẳng hoa mạc, mà bên trong chấn nhưng là một mảnh go lăng. Tiến vào thôn trấn đường cái khẩu vị trí đứng sừng sững cái hàng hiệu tử, mặt trên khảm mảng từng mảng óng ánh thạch. Đây chính là hắc ổ phản. Đương nhiên, mặt trên những này là không đáng giá nhân công hợp thành hắc ổ phản. Lý Đỗ xe của bọn họ vừa lái vào thôn trấn, một chiếc Toyota bá đạo từ bên cạnh bọn họ trải qua, cửa sổ xe hạ xuống, có người ló đầu hỏi, "Ha, các ngươi tới đảo bảo hạ. Không giống nhau, không chờ Lý Đỗ chờ người trả lời, đối phương lại tự mình tự nói rằng, "Hả, lại là một đám bị váng đầu đứa ngốc đến, ha ha, các ngươi sẽ không có bất kỳ thu hoạch, vẫn là trước thời gian bỏ đi cái này không thiết thực ngốc đi." Chương 800, chớp giật lĩnh. 800 chớp giật lĩnh, 4, nam Tô Tổ Tha Ba đạo lưu lại một câu nói như vậy, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhìn tình cảnh này, Lý Đố dở khóc dở cười, xảy ra chuyện gì, chúng ta còn không tiến vào thôn trấn cửa lớn đây, liền bị người cảnh cáo. Lang Ca chuẩn bị đạp cần ga, hỏi, đuổi theo bọn họ, giao huấn bọn họ. Lý Đỗ khoát tay một cái nói, "Không, không cần thiết, chúng ta đi chúng ta, trước tiên đi trong trấn đi dạo." Bởi vì nhiều năm bảo thạch vật hái trải qua, trong giật linh thôn trấn bị kiến thiết rất tốt, bên trong có một ít kiến trúc ở Usher Chailia rất nổi danh. Lý Đỗ không biết người trên xe làm sao phán đoán chính mình là đến tìm kiếm bảo thạch, đến chấp giật lĩnh du lịch du khách cũng rất nhiều, trong trấn có rất nhiều công cộng phế quang tinh luyện, du khách có thể ở phía trên tùy ý tâm bảo. Những loại phế quang tinh luyện bên trong có hắc ổ phản, có điều muốn phát hiện chúng nó phải dựa vào rất tốt vận may, ở đây muốn thu hoạch có thể so với ở quốc gia công viên khó hơn nhiều. Sắp trời đã là buổi chiều, Lý Đỗ tìm một nhà quán trọ, công việc thủ tục nhập cư sau đoàn người đi vào, tiên tiến hành một phen nghỉ ngơi. Lão bản thấy Lý Đố mang theo sủng vật vốn muốn từ tuyệt. Nhưng mà không hề cảm xúc lang ca cùng dũng mánh khôi ngô gỗ tiểu lạ sau đó đi tới, thế này, hắn chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Sophie rất biết điều lấy ra 100 khối đưa cho lão bản, nói rằng, đây là chúng ta sùng vật tá túc phí dụng, như coi ô nhiễm, chúng ta sẽ nhiều lần bồi thường. Vốn là đây chỉ là câu lời khách sáo, a tiểu phi thường thông tuệ phi thường ngoan ngoãn, chúng nó đều hiểu đến lợi dụng buồn cầu đến đi nhà cầu, thậm chí trên song sau khi còn có thể nhấn dưới xà nước hiện. Nhưng bọn họ hiện tại có thêm cái Ali, Ali cũng không có như vậy thông minh hơn nữa nó còn rất nhỏ Không, có thể không chế đi, sau khi vào phòng, lập tức ở trên sàn nhà đến rồi phao ti tiện, tiện. Điều này làm cho Amoeba 3 tiểu rất bất mãn, chúng nó vẫn là rất thích sạch sẽ. Amoeba vô a ngoa một cái, a ngoa làm tiểu lệ, lập tức xông lên cho Ali một mớp vớt, nhai răng nết miệng hù giọn nó, gào gử. Gào gừ. Ali sợ đến bỏ qua một bên chân tồn ở trên sàn nhà, như vậy, trên sàn nhà lại nhiều một pha thủy. Lý Đố đi ra nhìn thấy, bất đắc dĩ đem a Ngao cằm khái, nhấc lên Ali cho nó sắt chùi đít đưa nó phóng tới trên một cái ghế, nói rằng, thân hái, đến cho Ali mua cái lồng sắt. Sồ từ phòng vệ sinh ló đầu đi ra nói, "Tại sao?" "Nó chỉ là khiếm khuyết dậy dỗ mà thôi, A Miêu, a ngao cùng mì tôm sống có thể chưa từng có ở qua lồng sắt." Lý Đồ ám đạo điều này có thể như thế à? "Này ba đều bị tiểu phi trùng cải tạo quá, từng cái từng cái hầu tinh hầu tinh lại cơ linh, thông minh so với đứa nhỏ cao hơn nữa, đương nhiên không cần quan lồng sắt." Hắn lên giường ngủ vừa cảm giác, tỉnh ngủ sau nghe Sồ nói rằng là đến cho nó mua cái lồng sắt. Trên sàn nhà có thêm từng bãi từng bãi tệ thủy hoặc là tiện tiện, A Ly theo thường lệ mở to mắt to vô tội nhìn bọn họ. Lúc này đã màn đêm buông xuống, Lý Đồ mang tới đoàn người ra đi ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm một chút địa phương tình huống. Úc Sở Chay LiA diện tích lãnh thổ bao la, nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú, thế nhưng liệu lý chủng loại nhưng không nhiều, Đồ đến đã có một khoảng thời gian, nhưng ngoại trừ hải sản, không làm sao ăn được hắn hải sản. Có điều nếu như yêu thích ăn bò bít tết dê bài loại hình ăn thịt, cái kia ở Úc Sở Chay LiA liền thoải mái, nơi này thịt săn giá cả thấp mã chất thì tốt. Nếu như không soi mói thịt vị trí, cái kia cho dù không dùng tiền, ở Úc cũng có thể ăn thịt tan được no. Ở vùng duyên hải một vùng cùng trên hải đảo có hải sản có thể ăn, đến chấp giật lĩnh như vậy nội lục, có thể liền không có bao nhiêu hải sản. Lý Đỗ chờ người đến trên đường, nhìn thấy con đường hai bên rất nhiều phòng ăn tiệm cơm, bên trong đại thể là thịt than loại hình đồ vật. Sophie chọn một ra thiết bản thiêu bò bít tết phòng ăn, sở dĩ tuyển này mở ra là bởi vì nhà hắn cửa hàng tiểu mà yên tĩnh, Lý Đỗ đoàn người đi vào liền đủ con số, nhiều cho lão bản tiền đoa, bọn họ có thể mang sùng vật đi vào. Tiểu điếm không có gì hay soi mói, Lý Đỗ tuyển một chút thịt than, để lão bản nướng lên. Lão bản là cái chừng 50 tuổi trắng hán da trắng, có một chân què rồi, đi lên đường đến chậm chầm rãi, tính cách cũng là chậm chầm rãi. Hắn cho mọi người đem ra món ăn trước rượu đỏ, sau đó nhìn thấy trốn ở sổ phỉ tay cầm trong túi Ali, kỳ quái nói rằng, các ngươi là vườn thú vẫn là đoàn xiếc. Lý Đỗ cười nói, ta rõ ràng ý của người, bất quá chúng ta chỉ là người bình thường, đây là chúng ta sủng vật. Lão bản nhún nhún vai nói, dưỡng chuột túi làm sùng vật. Nói thật, này thật là rất có sáng tạo. Lên Dụ, hắn ở trong phòng bếp chuẩn bị thịt nướng bài, quán cơm nhỏ nhà bếp rượi vào phòng khách. Lý Đỗ chờ người quay đầu liền có thể nhìn thấy trong phòng bếp toàn bộ cảnh tượng. Lão bản cầm hai khối dậy đặc thịt than đặt ở lăn mỡ bò trên tấm sắt, ở thiết bản một bên khác thả trên một ít phỉ đô đô con hảo. Hắn tiện tay nắm một cái mối cùng hồ tiêu phấn, tùy ý ở bò bít tết cùng con hảo trên, nướng một hồi lại rưới trên một ít bạch rượu vàng, hay cùng làm hán bảo như thế, hai mảnh thịt than trung gian thêm vào con hảo. Lão bản động tác rất chậm, mang ngón ăn tốc độ tự nhiên cũng chậm, hắn vì để tránh cho gợi ra Lý chờ người bất mãn, liền chủ động tán gẫu lên, các ngươi tới chơi phải không? Là du khách." Lý Đỗ nói, coi như thế đi. Có cái gì để cử ạ? Lão bản hướng về tây bắc phương hướng về chỉ chỉ, nói, có một ít đề cử, các người ngày mai có thể trước tiên qua bên kia ổ bảo viện bảo tàng, ngay ở người điên trên núi. Tiếp đó, hắn không có giới thiệu ổ bảo viện bảo tàng, mà là cho bọn họ giới thiệu người điên sơn, đây là địa phương một đoạn truyền kỳ. Đại khái hơn 30 năm trước, thôn chấn là đến rồi cái thợ mỏ tìm kiếm hắc ổ bản. Nhưng hắn không tuần hoàn tiền nhân kinh nghiệm, không có lựa chọn ở mỗi cái gò núi dưới chân đào động tìm kiếm bảo thạch, mà là ở sườn núi đỉnh khai thác mộ, bị người cười nhạo vì là người điên. Bởi vì ổ hình thành nguyên nhân Trên đỉnh ngọn núi hầu như không thể còn có bảo thạch, chúng nó bình thường ở địa thế thấp địa phương hoặc là lòng đất. Nhưng là cái kia tợ mọ nhưng ở một phen nỗ lực sau khi thành công khai thác ra thời đó tối phẩm chất cao hổ phạn, đồng thời mua lại ngọn núi kia khâu, mệnh danh là người điên sơn. Người điên sơn sản xuất quá rất nhiều chất lượng tốt hắc hổ phạn, nhưng bây giờ đã bị đào giống, bên trong không có bảo thạch tài nguyên sau. Lão bản đem chi bán cho chính phủ, chấn chính phủ đem chi cải tạo thành một tòa phi thường hiện đại ổ bản viện bảo tàng. Ngoài ra còn có hai tòa pháo đài cũng rất thú vị, trấn phần cuối có một tòa độc thân vương tử pháo đài, các ngươi có thể đi nhìn. Độc thân vương tử, nhưng là cái nhân vật hung ác, cũng là chúng ta nơi này những thợ đảo mỏ tầm gương. Lão bản nướng kỹ nhóm đầu tiên thị than cho bọn họ đưa lên, sau đó giới thiệu Độc thân vương tử. Lại như hắn ngành nghề thợ mỏ như thế, hắc ổ vạn đảo móc những thợ đảo mỏ sinh hoạt là gian khổ, rất nhiều người vì có thể tiếp tục chống đỡ, bọn họ cho mình thiết lập rất nhiều giấc mơ. Có chút giấc mơ rất không phù hợp thực tế, nhưng những thợ đảo mỏ nhưng nỗ lực biến thành thực tế. Độc thân vương tử pháo đài là trong đó tác phẩm tiêu biểu, lão bản giới thiệu nói rằng, đó là một chân chính giáo đại, Độc thân vương tử tiêu tốn hơn 40 thời gian. Bằng sức lực của một người kiến tạo Tin tưởng ta, hắn mỗi ngày từ vùng mỏ mang về một khối đá lớn Ngày qua ngày, năm này qua năm khác kiến tạo tòa pháo đài này Muốn làm đưa cho Mỹ dì thê tử lễ vợ Kết quả đây Lão bản nợ nụ cười Kết quả Haha chương ha. 801, khó khăn công tác 801 khó khăn công tác Nam, Nam Kết quả rất khổ rồi Vị này thợ mỏ một đời chưa kết hôn Hắn không có đào được bao nhiêu hắc ổn hoạn Không có phát tài Cũng không có nữ người tuyển chọn gà cho hắn Nhưng chớp giật lĩnh Thợ Mỏ rất kính phục quyết tâm của hắn cùng nghị lực, tôn gọi hắn là độc thân vương tử, dù sao hắn dựng lên một tòa chân chính giáo đài. Nhà bếp cùng phòng khách các gần, lão bản rất thiện đảm luận, không ngừng cho bọn họ giảng trên chấn chuyện cũ. Năm đó đi tới chấp giật lĩnh khai thác mỏ, người người đều có cố sự, đặc biệt thế chiến thứ hai sau khi kết thúc một ít năm bên trong, đến người càng là thân phận đặc thủ. Anh quốc trước gián điệp, nã dị trước SS thành viên, anh quốc vương thất thành viên, quá khí đại minh tinh, còn có một chút phá sản chính phủ thành viên trọng yếu. Ta nói đều là thật sự. Nếu như các ngươi có thể gặp phải một ít năm vượt qua thất tuần lao thọ mổ, các ngươi có thể tìm bọn họ lấy trứng, ta nghĩ bọn họ rất nguyện ý cùng ngươi giảng giải những kia kinh tâm động phách năm tháng. Quẹ chân lão bản chỉnh trọng việc hướng về bọn họ đồng ý, phòng trưng hắn cảm giác mình nói có khuyết đại, Lý Đỗ chờ người sẽ không tin. Lý Đỗ tin tưởng lão bản, hắn nói rất nhiều chuyện đều có chứng cứ. Thịt nướng bài không bị mất tới, bọn họ bắt đầu ăn. Ở ngoài dự liệu, thịt than mùi vị rất tốt, thơm nước thịt bò cùng ngon sinh hào kết hợp với nhau, đơn thuần lấy muối cùng hắc hổ tiêu gia vị, duy trì nguyên thủy mùi thịt cùng hải sản ngất ngợp. Ăn Lý Đỗ chờ người khen không dứt miệng, mút vào trên ngón tay nhấm mỡ, Lý Đỗ hỏi: "Lão bản, hiện tại trên trấn bảo thạch lượng sản xuất thế nào?" Nghe được hắn hỏi như vậy, lão bản cấp tốc phản ứng lại, hỏi: "Các ngươi không phải đến du lịch, các ngươi là nghĩ đến khai thác mỏ tìm kiếm hắc ô bản?" Lý Đỗ nói: "Hai người đều có, nếu như có thể phát hiện một tòa không sai bảo thạch quáng, không phải càng tốt sao?" Quẹ chân lão bản nợ nụ cười, hắn nói rằng: "Ngươi đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản, thuận tiện phát hiện một tòa không sai bảo thạch quáng, ngươi cho rằng hắc bản như, như như thế thông thường." Hắn lắc lắc đầu, Chị mình chân tiếp tục nói, biết là làm sao bị thương ạ? Lý Đố đoán được nguyên nhân, nói, là bởi vì đả bỏ. bị khoáng thạch tả thương. Quẹ chân lão bản lại lắc đầu, nói rằng, không phải, là ta tìm tới một khối không sai bảo thạch, sau đó gặp phải cướp đoạt, đây là bị người dùng xe va thương. Lý Đô kinh ngạc nói, tội phạm dĩ nhiên lớn lối như vậy. Quẹ chân lão bản vẫn như cũ lắc đầu, hắn nói rằng, kỳ thực cái kia không tính là tội phạm, đó là ta một hòa kế, hắn đào hai năm cái gì đều không có đào được, cuối cùng quyết định cướp đoạt ta. Lý Đố không nói lời nào. Lão bản nói ra hiện thực thật sự có đủ tận cốc. Ta giải di chất, vì lẽ đó ta không có khởi tố hắn, ta biết hắn là người tốt, hắn là bị hiện thực bức cho thành như vậy. Lão bản nói rằng, nói, lão bản bỗng nhiên kích động lên, nói, ngậm lại đi, hòa kế, ngươi có lão bà hài tử, có một phần khổ cực nhưng thu vào đầy đủ nuôi gia đình sống tạm công tác. Nhưng là ngươi quyết định từ trước, bởi vì công việc này không cách nào để cho lão bà ngươi mua đi ổ cùng vờ, con trai của ngươi không có cách nào đi địch xỉ nhi, cũng không cách nào mua một đại chạy băng băng. Từ trước sau, ngươi đi tới chóp giật lính. Đầy cõi lòng ước mơ, cho là mình là thiền tuyển tri tử, nắm giữ số may, lại ở chỗ này đảo được giá trị hơn triệu bảo tài quáng.